t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu chạy t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu chạy người đông hải vương kinh nghi nhìn mấy cái long lân bị chém đ ứ t nhưng còn chưa sâu vào trong máu thịt nhưng phải biết một kiếm k i a lướt qua m à t h ô i nhẹ nhàng chứ không đánh sâu vào lại dễ dàng phá được phòng ngự của đông hải vương làm cho đông hải vương kinh ngạc cùng k i n h sợ lý quân thiên níu vũ nhu một cái đẩy về phía sau l ạ n h n h ạ t phân phó được rồi ngươi lui lại đi lý quân thiên hiện tại muốn xuất thủ vũ nhu thăm dò dã không sai biệt l ắ m không cần phải để vũ nhu tiếp tục tiến công hắn đã nhìn ra vũ nhu không phải đối thủ của đối phương đông hải vương không sai biệt lắm là cao thủ tương đương với đạo thiên cảnh viên mãn không phải đ ỉ n h phong mà là viên mãn không phải chấp trưởng chín phần quy tắc mà là mười phần quy tắc chính là cao thủ đã đi đến cực hạn nhưng long tộc cùng võ giả khác biệt càng giống như võ đạo tu luyện thể chất đem thần thể tu luyện đến cực hạn chính là cấp bậc này ngắn ngủi có thể chống đỡ được cao thủ chứng đạo lý quân thiên đ ề kiếm toàn bộ lực lượng có thể vận dụng đều dùng lên không có đại đạo cùng quy tắc lý quân thiên cũng không thể dùng lực lượng đại đạo trong thiên địa giống như vũ n u được bởi vì sẽ dẫn phát thương thế của hắn lý quân tiên định chỉ dùng kiếm chiêu kết hợp với kiếm quy khư sắc bén làm lợi thế để chiến đấu nếu thật sự không thể chiến thắng vậy thì bất kể thương thế dùng đến lực lượng đại đạo là được lý quân tiên chỉ kiếm về phía đông hải vương nhẹ nhàng nhấn một cái về phía trước giống như khe đâm một cái lại hoàn toàn xuyên thủng qua không gian đâm vào đông hải vương đông hải vương nghiêng người lách qua thân hình đã đến trước mặt của lý quân tiên lòng c h ả o bắt ra ngoài lý quân tiên đào tay một cái quy khư chém ngang ra ngoài kiếm vô hình vô chất trực tiếp bổ ra một khe nước không gian nối liền với hôn không hải đông hải、vương、vội vàng rút tay lại chân trái đá ra ngoài khí thế sắc bén mặn thoắt lý quân tiên lui lại một bước quy khư vẽ ra một cái kiếm hoa muốn chặt đứt chân đang đá lên đông hải vương thu hồi chân hai tay đấm ra ngoài hai phía trái phải phong tỏa đường lui của lý quân tiên lý quân tiên không kinh hoàng rút kiếm phất ra ngoài kiếm vừa nhanh vừa chuẩn trực tiếp lách qua sòng quyền đánh về phía lồng ngực của đông hải vương đông hải vương lần này không tránh một luồng hắc q u a n g từ lồng ngực của đông hải vương bắn ra ngoài trực tiếp chặt lại kiếm quy khư lý quân tiên rút lui đưa mắt nhìn lại đã thấy đấy là một phần đầu sừng rồng một kiếm chém xuống chỉ cọ ra một dấu vết bẻ xíu độ rắn chắc hoàn toàn không thua kém gì quy khư lý quân ti sương g i n g vốn là bộ phận cứng rắn hàng đầu trên cơ thể long tộc có thể ngăn cản quy khư cũng chẳng có gì lạ đang lúc lý quân tiên muốn vận dụng lực lượng đại đạo chém giết đối phương không phải có mối thủ gì không qua được mà bởi vì lý quân tiên không thể đánh một cuộc chiến kéo dài được cho nên muốn dùng toàn lực kết thúc nhanh chóng nhưng đột nhiên từ trên kiếm quy khư chuyển ra một trận hát lôi không sai hát lôi cuốn b u a n h lưới kiếm toát ra khí tức sát phạt vô cùng sắc bén lý quân tiên kinh ngạc cầm quy khư chém về phía đông hải vương đông hải vương rút lui một bước chân phải lách ra khỏi lưới kiếm đá về phía đầu của lý quân tiên lý quân tiên đạo tay một cái liền đem kiếm chém trở lại. lưới kiếm nhẹ nhàng cũng không vận quá nhiều lực lượng nhưng tốc độ nhanh đến vô cùng lưới kiếm chỉ nhẹ nhàng vạch phá một cái nửa bắp chân đều bị chém đứt xương chân cũng bị chặt đứt một nửa、Phốc. máu tơi trực tiếp phóng ra giữa không trung hát lôi tứ ngược từ trong ra ngoài đem những giọt máu này đánh thành t ạ n bã tiêu tan nát vụn đông hải vương rút lui giống như bị đau đớn mà kinh sợ l ư i lại nhưng trong lúc mơ hồ đột ngột có một cái đột i lớn đ ậ p về phía lý quân thiên lý quân thiên nhận ra được công kích lại không tranh kịu cơ bản không thể dùng đại đạo truyền t ố n g đi không gian bị cố trụ cho nên một cái đôi đập thẳng vào trên người cánh tay của lý quân tiên cũng không đổi sắc mặt t ù y ý v ậ n lực vào trên cánh tay đem những đoạn xương gãy bóp trở lại hình dáng như cũ lý quân tiên nhìn về phía kiếm quy khư lật một cái xem chỗ kiếm chỉ nhìn thấy hoa văn hình con kiến kia đang trở nên đậm hơn lực lượng cấm kỵ tiêu hao mất một chút xíu nhưng vẫn tuân ra không ngừng lý quân tiên không thể điều động hay tạo ra lực lượng cấm kỵ nhưng lúc này quy khư lại có thể để lực lượng cấm kỵ lưu truyền ở trên kiếm vận dụng đánh ra ngoài thật sự là một niềm vui ngoài ý mớn mà lực lượng cấm kỵ có thể gây ra tổn thương cực lớn chỉ hơi hợt liền chém đứt nửa bắp chân của đông hải vương do nếu không phải long lực cùng thể phách của hắn vô cùng mạnh mẽ thì rất có thể cả cái chân đều bị lực lượng cấm kỵ đánh thành cho bụi đông hải vương h ừ lạnh một tiếng quát người rốt cục là ai làm sao có thể sở hữu cái lực lượng kia lý quân tiên không cần phải vận dụng lực lượng đại đạo lực lượng cấm kỵ càng lúc càng tập trung dày đặc ở trên quy thư thiên địa biến ả o phong vân đổi s á c toàn bộ thiên địa giống như bị ném vào một thanh thép đung đảo lộn hết tất cả hắn có sức đánh một trận một trận chiến lâu dài cho nên lý quân tiên rất vui lòng giao lưu lực lượng này có vấn đề gì sao long đình truyền thừa cổ lão hiển nhiên kiến thức vô cùng sâu rộng đông hải v sống không biết bao nhiêu năm tháng cho nên nhận biết lực lượng công kỵ cũng không phải chuyện không thể nào đông hải vương tràn đầy kiên kỵ nhìn lý quân thiên ánh mắt lại đảo qua đảo lại giữa lý quân thiên cùng kiếm quý thư cuối cùng hư l ệ n h một tiếng tiếng phất tay áo một cái liền quấn lên ngao liệt đ ạ p mây mà đi đám mây chậm rãi thu nhỏ cuối cùng hóa thành một điểm nhỏ biến mất ở cuối chân trời chỉ lưu lại một luồng gió nhẹ ở tại chỗ lý quân thiên hắn biết lực lượng này để người kiên kỵ nhưng có cần thiết phải chạy nhanh như vậy sao rõ ràng hắn đã ngừng tay lại để nói chuyện rồi cơ mà không nói lời nào liền quấn người chạy mất thật là bất lịch sự lý quân thiên cũng không đu càng không quan tâm đến hai người kia hai tâm lý ắ m l thanh thanh đã đào xuống một khối thịt của ngao liệt để nghiên cứu như thế là đủ rồi vừa rồi đông hải vương bỏ chạy lộ ra vết thương không ngừng mở rộng mục nát giống như hoạt tử nửa bắp chân đều bị ăn mòn mất nhìn ra giống như một cái hốc cây bị đào móc đi một cái hốc cây lớn lại nhìn về phía quy khư ở trong tay mình lý quân tiên bông u kiếm ra để quy khư lơ lửng dần dần quay trở về trong suốt vô hình hát lôi tiêu t á n đi lực lượng cầm kỵ một lần nữa bị chấn áp ở chỗ kiếm không còn tràn ra ngoài tổng cộng tiêu hao không đến một phần trăm thật sự chỉ không đến một phần trăm số lượng vô cùng nhỏ để cho lý quân tiên cảm thấy bất ngờ T.S. Cầu c đề kỳ thực cũng khó mà nghiên cứu rõ ràng lý quân thiên chưa khôi phục lại thêm lực lượng cấm kỵ cũng khó mà cảm ứng được cái gì thu ầ n t ú y là hủy diệt khỏi t h i ê n địa xóa đi thành hư vô mà thôi dùng tinh thần đi cảm ứng cũng không có sự khác biệt trực tiếp bị hủy diệt mất gần như không có sự phản hồi gì thu hồi kiếm lý quân tiên h bay trở về liền không thấy thanh loan đã xuất quan thực tế thanh loan cũng không phải bế quan chỉ là bị vị ương cùng tưởng vi vây ở trong ma hê thủ la thiên bị hai nàng quấn lên không thể thoát ra được hiện tại động tĩnh quá lớn mới h ồ i thần xem xét dù sao ma hê thủ la thiên có quá nhiều thứ thú vị thanh loan bỏ ra mấy ngày đắm chìm ở bên trong cũng không lạ bên ngoài lại không có việc gì quá quan trọng nàng không cần phải quan tâm đến nếu không phải đông hải vương mang đến thanh thế quá lớn thanh loan sẽ không tỉnh lại nhưng hiểu rõ tình hình một chút thì nàng lại chìm vào trong ma hê thủ lạ k i ê n sự tình đã được giải quyết không cần nàng quan tâm lý thanh thanh đồng dạng đi bế quan nàng muốn nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình sớm ngày hoàn thiện long nhân hóa đem long khu tu luyện đến đỉnh phong sớm ngày có thể chứng đạo trở thành thần long vũ n u bế quan được lý quân thiên giảng đạo nhiều như vậy nàng có được rất nhiều cảm nộ g cần phải bế quan tăng lên lĩnh vực lập tức có thể tăng lên hai ba cấp độ cuối cùng chỉ còn lý quân thiên cùng với a cựu cả hai đều không có thu hoạch gì trở về trên ma hê thủ lạ kiếm lý quân thiên tắm rửa đi ngủ a cựu cũng muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc bạch tuyết tùy ý kéo kiếm bay về phía thần đô lý quân tiên h ngủ ngon một đêm sáng sớm thần thanh khí sảng lý quân tiên h muốn ra ngoài ngồi tu dưỡng thân thể vết thương đại đạo mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp hơn tốc độ chữa trị chậm một chút nhưng không có bất cứ vấn đề gì không nghĩ đến a cựu còn dậy sớm hơn cả hắn ra ngoài đã thấy nàng đang nâng một cốc sữa bò ấm áp uống đến vẽ ra một đường ria mép trắng bóc nhìn vô cùng đáng yêu dậy sớm vậy lý quân tiên h hiếu kỳ hỏi một câu về phần sữa bọ thì lý quân tiên không hiếu kỳ lắm sức mạnh thiên mệnh tùy ý kêu gọi một cái liền có thể đạt được chẳng buổi sáng hôm nay ta bị tiếng bò bay qua cửa sổ đánh thức lý quân tiên h ba bò bay qua lý quân tiên h không hiểu ra sao hỏi lại con bò biết bay a c ử u lắc đầu ngoảnh ngoảnh nói không phải là một con chim rất lớn có tiếng kêu như bò lý quân tiên h gật đầu không phải con bò bay qua là được mặc kệ là con chim kêu như bò hay là a c ử u nghe nhầm đều không có ảnh hưởng gì a c ử u nghe thấy tiếng bò kêu mà thèm sữa sau đó gọi một cốc sữa bò bay đến để uống hay có nguyên do gì khác cũng không quan trọng lý quân tiên ngồi xuống cạnh a cựu hỏi hiện tại đã đi đến chỗ nào rồi a cựu nghĩ nghĩ một chút nói chuẩn bị bay qua nông châu tiến vào la châu la châu là châu phủ có diện tích lớn nhất a cựu gật đầu la châu vô cùng rộng lớn có thể lớn đến gấp bốn lần nông châu trước đây ta chính là ở vào la châu ồ ngươi muốn trở về xem một chút không lý quân tiên không biết trước đây a cựu ở chỗ nào giờ mới là lần đầu tiên a cựu đề cập đến cho nên phản ứng đầu tiên của lý quân tiên là a cựu nhớ nhà a cựu nâng ly sữa uống một n g ụ m lớn mới nói thái phó hẳn là vẫn ở nơi đó thì, thì có thể giúp ta đánh hẳn không lão già đó suốt ngày trưng ra một bộ mặt thối giống như ai thiếu nợ hẳn vậy cực kỳ đáng ghét lý quân tiên ba hắn thật không hiểu rõ lắm cách tư duy vấn đề của a cựu nhưng nghe ý tứ của a cựu thì đúng là nàng muốn trở về tiện tay thu thập luôn thái phó a cựu đã từng nói thái phó có sức mạnh không thua kém gì thái sư trần vệ cùng với trấn s í c h tướng quân thập đạo tướng quân tạo thành tứ đại cao thủ bốn cây trụ chống trời của đại việt thần triều không thua kém gì trần vệ ít nhất cũng tương đương với đông hải vương thậm chí mạnh hơn một chút xíu không phải là một đối thủ dễ chơi nhưng nếu tiểu cô nương muốn trở về thăm nhà lý quân thiên lại có lo lắng gì đâu lần trước đột nhiên có thể sử dụng lực lượng cấm kỵ hắn còn chưa có đánh đến tận hứng đ không phải không thể đánh một trận để a cựu dẫn đường bạch tuyết kéo xe cuối cùng bay gần hai ngày a cựu ngồi trên đầu của bạch tuyết nói ngươi hạ xuống phía trước ba mươi dặm chỗ a cựu chỉ là một ngọn núi cao xây dựng hành cung vô cùng rộng rãi không đến mức hùng vị nhưng rất đồ sộ toàn bộ hành cung bao trùm từ nửa ngọn núi cho đến đỉnh núi hòa hợp vào tự nhiên nhưng hành cung này cách thành chỉ gần nhất cũng đến hai mươi dặm lại không có đường lên núi cụ thể nếu như sinh sống ở bên trên sẽ không khỏi lộ ra tách biệt bạch tuyết rõ ràng đã bị ẩn nấp đi nhưng khi bọn hắn bay xuyên qua tầng mây muốn hạ xuống đỉnh núi thì giống như bay nhập vào trong nước cảm giác toàn thân bị một cố lực lượng bao phủ vào bên trong từ trên tường thành tràn ra vô số binh lính mỗi người khôi giáp đầy đủ dương cung bạc kích phòng thủ hình dáng của bạch tuyết cùng ma hê thủ la kiếm chậm rãi hiện ra giống như thuật che mắt hay không gian che phủ đã mất đi hiệu lực để cho người khác có thể nhìn rõ ràng đến đồ vật ở bên trong l i n h vực lý quân tiên lầm nhầm hắn chắc chắn đây là một loại lĩnh vực lĩnh vực cũng không ngăn cản người xuất nhập nhưng lại khiến cho mọi người ở trong lĩnh vực đều phải lộ kẻ nào dám tự tiện t i ề n đến rút lui nếu không giết không tha binh lính dẫn đầu đội thủ vệ quát lớn tay đặt lên trôi đao chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào tướng mạo của hắn k i ê n nghị ánh mắt khóa chặt bạch tuyết mang theo lo lắng hắn không cảm thấy được sự uy hiếp đến từ bạch tuyết trái lại ở trên thanh cự kiếm tia chuyển đến mấy cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm khiến cho hắn lạnh cả người còn tốt thái phó chấn thủ hành c u n g cuối cùng h i ệ n thân vì hắn chống chọi lại áp lực một lao giả mặc áo vải tóc đuôi truy kế đầu đội khăn xếp hai tay chắp sau lưng nắm lấy một thanh t h ứ một nhìn bình phạm nhưng lại đạm không đi đến lộ ra vô cùng bất chương 258, phùng tá chu chương 258, phùng tá chu cùng đ ố nơi nào dám đến đây gây chuyện thái phó phùng tá chu lạnh lùng khóa chặt cự kiếm chất vấn lý quân tiên dùng ánh mắt giao lưu với a cựu a cựu lắc đầu lý quân tiên liền hiểu c o n tay bắn ra ngoài một luồng kiếm khí cương khí giống như một mũi tên sắc bén đâm ra nhắm thẳng phùng tá chu phùng tá chu cũng không kinh ngạc sẽ không bị đánh lén thành công nhưng phùng tá chu không tránh không né càng không có ý định phòng thủ chỉ thấy một cánh tay từ sau lưng phùng tá chu thọ ra ngoài bắt lấy kiếm khí ở trước mặt bọc nát tiếng nổ vang đem kiếm khí phá thành mạnh vụn không gây nên được sóng gió quá lớn nhưng lý quân tiên hiếu kỳ bóng dáng phía sau phùng tá chu là loại quỷ dị gì, gì lý quân tiên lúc này mới x ả i bước đi ra mặc dù không biết cái bóng tiên là quỷ dị gì, gì nhưng khí tức thật mạnh đủ để hắn có thể ra tay lý quân tiên bước ra cơ ư n g khí quanh thân kéo đại thế của bản thân bao phủ xuống mang đến áp lực quần quận đ è xuống hàng loạt binh lính muốn nằm dạp trên mặt đất ngươi phải ngăn trở ta lý quân tiên lạnh nhạt nói vừa nói vừa v ư ơ n tay nhìn như rút ra quy khư từ trong không trung thực tế quy khư tự động hiện ra lại ẩn ở, ở vào trong vô hình vô chất không đạt đến ngưỡng cửa nhất định là không thể nhận biết được quy khư tất nhi c ấ người chính là võ vương phùng tá chu tất nhiên đã nhận được tin tức truyền trở về ít nhất là nhận ra được lý quân thiên nhưng cũng chỉ giới hạn ở danh hiệu võ vương chứ không thể biết được tên thật của lý quân t i ê n thậm chí dung mạo cũng chỉ biết đến mơ hồ không thể nhớ rõ được đây còn là ở tình trạng lý quân tiên không tận lực che lấp thậm chí bởi vì lý quân tiên thu liễm khí tức hóa đạo mới có thể bị người ghi nhớ nếu không thì không ai có thể nhận ra được lý quân tiên không phủ nhận cũng không xác nhận chỉ nhìn chằm chằm phùng tá chu phùng tá chu cũng không động thủ trái lại giọng điệu hơi trở nên khách khí nói không biết võ vương đại giá quang lâm có chuyện gì phải làm lý quân tiên nói ta cần đi vào người muốn ngăn đón phùng tá chu nghiêm nghị hắn không đoán ra được mục đích của lý quân tiên lý quân tiên không có, có lý do gì đến làm khó dễ hắn mặc dù hắn là một trong tứ đại cao thủ của thần triều nhưng lại không có thù với lý quân tiên không không không Không khác không chạy chuyện chứ. Chỗ hắn cho thể thuận hết hắn thể đến đến này nên nào đường cấp đoạn. Không biết là người ta mang đến lo lắng, hết lần này đến lần gây gì, đặc biết mức của có cấp biệt bảo bối lại ta lại là là lo vương ô lệ với v giả Vương giả có thể nói là bình khởi bình tọa cùng với đại đế cho dù thấp nửa bậc cũng có thể coi như huynh đệ tìm muội trong khi quan chức chỉ có thể coi như nhân viên của đại đế trên l ệ c h nửa bước cho nên không thể vô lễ được pháp luật của thần triều rất nghiêm ngặt phùng tá chu mới không sơ sẩy để người nắm vót lý quân tiên ghét nhất là con con quân quấn kéo dài thời gian vô vị thấy phùng tá chu mãi không lên tiếng lý quân tiên hơi khó chịu được rồi vẫn là đánh thôi trước sau gì cũng phải đánh lý quân tiên h ừ lạnh trong lòng tay trái phất kiếm chém ra lực lượng cấm kỵ trực tiếp hóa thành một đường kiếm khí kiếm khí như trường lòng đánh về phía phùng tá chu người đã muốn ngăn cản vậy thì thử một chút lực lượng cấm kỵ biểu thị chính là h á c lôi h á c lôi như long dù đ à n g vân giá vũ lao đến lý quân tiên đã có thể dùng quy khư phóng ra lực lượng cấm kỵ hóa thành kiếm khí phóng ra ngoài có thể gọi là cấm kỵ kiếm khí phùng tá chu rút ra lượng thiên nước thước một cắt gọt vương vức có thể đo đạc tiên điệu chuẩn trình q u tắc một thước vạch xuống thiên đ i ệ bị phân chia lại không gian giã tức là không gian đột nhiên bị nhiều thêm một thước mà một thước này vừa vặn để cho hắc lôi lách qua người của phùng tà c h u giống như lý quân thiên đã đánh trượt nhưng hắc lôi đi qua không gian sụp đổ thiên địa trực tiếp lưu lại một vết xẻo giống như cháy đen nhất là không gian bị đo đạc thêm k i a trực tiếp bị đánh tan biến mất không có dấu vết cấm kỵ kiếm khí thế đi không giảm trực tiếp đục xuyên nửa ngọn núi lớn sau đó mới hoàn toàn bị triệt tiêu biến mất không thấy gì nữa một chút vết tích cũng không có để lại không có, nổ lớn, không có cho bụi càng không có không gian hỗn loạn đứt gãy tất cả hóa thành hư vô không một dấu vết lý quân thiên không quan tâm cấm kỵ kiếm khí làm ra động thân hình dọc theo kiếm khí đã đến trước mặt phùng tá chu hát lôi quần quận chém xuống phùng tá chu lại không có cách p h ớ t lờ ảnh hưởng của lực lượng cấm kỵ đây là l i n h vực của hắn giống như có người cầm khoan khoan ra một cái lỗ sâu vào trong l i n h vực thì ai mà chịu nổi hát lôi quần quận đánh đến làm cho tóc gãy của hắn dựng ngược lên thân hình biến mất trong chớp mắt tùy ý thuấn gì trong l i n h vực đi đến sau lưng của lý quân tiên h phùng tá chu vung lên lượng thiên thước một thước chém xuống lý quân tiên h xoay người kiếm trong tay thuận thế đâm ra ngoài mũi kiếm trực tiếp đâm vào trên lượng thiên thước lực lượng hủy diệt chảy dọc uy khư đánh vào trên không sai trực tiếp bị chọc t h ủ n g ra một cái lỗ hổng hơn nữa phùng tá chu bị lực lượng cực lớn đẩy lui lại mấy chục thước sau đó kinh nghi nhìn về lượng thiên thức của mình phải biết lượng thiên thức đồng dạng là đế binh đứng ngang hàng với thiên tử kiếm cùng thiên tử ấn đều là đế binh chuyển đời của thần triều nhưng lúc này bị một kiếm chọc ra một cái lỗ hổng tuy rằng lỗ hổng chỉ nhỏ bằng nửa móng tay hút nhưng đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi lý quân tiên cũng kinh ngạc không nghĩ đến dùng một kiếm liền chém ra được hiệu quả như vậy hắn cũng không phải chưa từng đụng độ với đế binh nhưng đánh ra hiệu quả như thế này đúng là bất ngờ không phải lượng tiên xích không bằng thiên tử kiế b á đạo đến có thể tăng cường cho công kích nhiều đến như vậy lý quân tiên được thế không thang ư ờ i tiếp tục tấn dồn ép tiến công phùng tá chu không dám đ ó i nữa chỉ có thể không ngừng dịch chuyển né tránh cùng công kích bất ngờ đột ngột cái bóng của lý quân tiên giống như sống dậy bóng dáng đứng lên từ phía sau hóa trưởng làm đao đâm về lồng ngực của lý quân tiên ánh mắt của lý quân tiên hơi l o e lên đã có thể cảm ứng được tấn công từ phía sau mà lượng tiên thức cũng từ phía trước đánh đến lý quân tiên xoay người tay phải tịnh chỉ đâm ra ngoài điểm vào mi tâm của bóng dáng tay trái chém ra quy khư chặt ngang lượng tiên thước cái bóng của lý quân tiên bị đánh trúng toàn thân giống như hóa thành dòng nước bám lên trên người lý quân tiên h c u ố n chặt lấy lý quân tiên h sau khi c u ố n quanh toàn thân bóng dáng lại hóa thành thực chất triệt để khóa lại lý quân tiên h âm ba quy khư cùng lượng thiên thức va chạm vào nhau trực tiếp bổ ra l i n h vực giống như chia cắt cả một vùng biển chia ra làm bốn phần l i n h vực bị chia ra làm bốn tàn tạ đến cực điểm lý quân tiên h bùng nổ cơ ư n g khí chém nát bóng dáng đang khóa chặt mình kiếm khí của hắn hoàn toàn đem bóng dáng chặt đức nhưng bóng dáng giống như vết mực bám vào trên người chém đức nhưng không thể xóa bỏ lượng tiên thức lại thêm một vết ngấn nhưng phùng tá chu không lo lắng thân hình đã đến bên phải lý quân tiên chém xuống một thước lý quân tiên h muốn chém trở lại đã thấy khoảng cách không gian không đúng cánh tay giống như cách thân mình rất xa một kiếm này không thể chém đến lượng thiên thức được đồng thời lượng thiên thức vậy mà không phải chém từ trước đến mà rõ ràng đánh trúng lưng của lý quân tiên h một thước chém xuống tuy lực đạo rất mạnh nhưng cũng không thể đánh bay lý quân tiên h có thể nói không đau không ngứa chứ không thể gây nên tổn thương gì quá lớn cùng lắm là lưu lại một vết đỏ ở trên da thịt lý quân tiên h dẫn dắt lực lượng cấm kỵ ở trong quy k h ư lực lượng cấm kỵ trực tiếp phá hủy toàn bộ không gian bị đo đạc ra kia khoảng cách không gian quay trở về thông thưởng lý quân tiên lần này dẫn toàn bộ cơ khí đem cái bóng xoắn thành mạnh vụn dùng lực lượng cấm kỵ không thể sử dụng được chiêu thức võ đạo lý quân thiên chỉ có thể sử dụng cơ ư n g khí làm chiêu thức nhưng muốn phá l i n h vực lại không dễ dàng lý quân thiên bùng nổ ra dị tượng của mình sơn hải lưu tinh vũ nhật n g u y ệ t cộng triều sinh trực tiếp dùng dị tượng thay đổi hoàn cảnh ở trong l i n h vực cướp đoạt vô số linh khí cho mình dùng hội tụ thành vô số cơ ư n g khí chuẩn bị nhất lực phá vạn pháp quy khư đứng ở trong dị tượng gánh vác nhật n g u y ệ t sơn hà tinh lưu triều hải tất cả linh khí đập về phía phùng tá chu một đoá hoa sen đen tuyền nhanh chóng hội tụ đánh đến hủy diện kiếm liên phùng tá chu vung lên lượng thiên thức chém xuống l ự a thiên thước giống như một thanh kiếm chia đôi t h i ê n địa thủy d i ệ t kiếm liên vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa nửa bên phải nhanh chóng phai mở giống như bị tăng giã mà nửa hoa sen bên trái lại vẫn có thể duy trì hình dáng đánh đến vô cùng kỳ quái lý quân thiên híp híp mắt nghĩ một hồi mới hiểu thanh thước kia có thể chia cắt rất nhiều đồ vật chia đôi chiêu thức chia đôi sức mạnh nhưng có vẻ không có tác dụng gì với ta lý quân tiên xoa xoa cảm cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận chính là sức mạnh của hắn hiện tại không đạt đến một nửa thực lực ở thời kỳ đình phong cho nên đã bị chia cắt rồi nhưng không đủ ảnh hưởng đến chuyện gì không thể biểu thị ra cái gì lại nói hủy diệt kiếm liên bị chia ra làm h a i chính là chiêu thức này đã đánh ra trở nên độc lập cho nên mới bị chia cắt cơ chế hoạt động khá phức tạp nhưng không quá nguy hiểm lý quân tiên cũng không lo sợ dù sao sức mạnh của hắn hiện tại chỉ sánh được một phần mấy chục có chia cắt mấy chục lần thì may ra mới ảnh hưởng đến hắn được về phần cái khả năng đo đạc lại không gian đánh phía trước mà chém chúng phía sau kia chính là một chút thủ đoạn về không gian thôi không phải chuyện gì to t á c càng giống như khả năng của l i n h vực cụ thể thì lý quân tiên chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng không có tác dụng nhiều lắm hắm sẽ không bị một chiêu thức đánh lừa hai lần cho nên có hiểu rõ hay không cũng không trọng yếu ts cầu đề cử ba chương 259, l ư ợ n g t h i ê n thước chương 259, l ư ợ n g t h i ê n thước công kích của mình bị chia đôi lực lượng đồng dạng yếu bất một nửa chiến đấu thật không dễ dàng lý quân thiên nghĩ nghĩ lấy ra h ộ kiếm chiêu thức nếu như có bảo kiếm g á n h v ắ c thì hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều lý quân thiên đồng loạt thao tung kiếm tinh thần cùng kiếm xích mặc một trắng một đỏ bay múa trên trời vô biên linh khí hóa thành cơ ư n g khí cơ ư n g khí hình thành chiêu thức bảo kiếm g á n h chịu chiêu thức chém xuống kiếm tinh hạ gánh chịu vô biên linh khí hóa thành một dòng thác bạc đổ xuống giống như ngân hà dơi dụng hà lạ kiếm khí i vô b ê nhưng vô tận n tinh hà mới là dẫn đầu công hà là đầu kiếm í c h h đến. Lượng t ê n thức, chém đ n tinh hà đỡ được. lượng thiên thức không trực tiếp thức được, có chia đôi được đôi i ế bị hà đỡ k tinh thì chia hai. lượng Nhưng hà, chỉ là lực lượng thì bị chia ra làm lực bị ra khí i ế m k của hà lạc vô biên vô tận linh khí không cạn thì chiêu thức không co tận cùng lực lượng bị chia đôi ra đang không ngừng được bổ sung chỉ trong chớp mắt liền bắn nát một vùng l i n h vực mặt đất đục ra một cái lô lớn x í c h mặc từ một phương hướng khác đánh đến núi làm xương sông làm máu núi xương biển máu một nhu một cơn sắc bén của quận liên miên bất tuyệt đánh đến sơn hà vẫn lượng tiến thức chỉ có thể ngăn cản tinh hà đánh ra hà lạc t h ấ quý khư trực tiếp sẽ rách giống như chém ra cái bóng giống như chém đậu phụ nhẹ nhàng không có chút lực cả nào một kiếm chém đôi bóng dáng lực lượng hủy diệt giống như nước thấm vào bờ biển xâm chiếm toàn bộ bóng dáng đem bóng dáng xoắn thành hư vô、Phốc. kiếm không chém đến p h ù n g tá chu lại phun ra một ngụm máu tươi bóng dáng bị chém nát mang đến phản vệ cực mạnh không thể né tránh được còn tốt p h ù n g tá chu lập tức dùng lượng thiên thức chia đôi tác hại của phản vệ đem tổn thương hạ xuống thấp nhất sau đó lại đem các vết thương chia cắt ra mấy lần biến thành các vết thương nhỏ không thể không nói năng lực này có chút vô lại lý quân tiên không để tâm lắm hai thanh kiếm bay trở về lơ lửng sau lưng mình linh khí bị hội tụ đến càng lúc càng nhiều thế giới cựu châu có linh khí cực kỳ dày đặc cho nên uy lực của chiêu thức cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ tuy rằng linh khí có điểm gì đó quái lạ nhưng không ảnh hưởng đến việc phát huy ra thực lực hai thanh kiếm gánh vác hàng tỷ cân lực lượng cấp tốc khiến cho hai thanh kiếm rung lên giống như đang gánh lên cả ngọn núi lý quân tiên vung tay phải lên ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống xích m ặ c cùng tinh hà xoay tròn đan sen vào nhau giống như hai dải lụa quấn quýt xoáy vào cùng một chỗ đâm thẳng về phía trước ám tinh lưu nhanh đến cực hạn lại xuyên thấu đến cực hạn trực tiếp đâm thủng l i n h vực xuyên qua hôn không hải tránh thoát không gian vừa đi vừa về cuối cùng đâm vào phùng tá chu phùng tá chu không tránh được chỉ có thể để ngang lượng tiên xích muốn chặn lại đòn này không nghĩ đến hai thay kiếm đột nhiên tách ra lãnh qua lượng tiên xích sau đỏ ẩm ẩm thân thể của phùng tá chu nổ tung hóa thành một đoá huyết vân xương g ố c g a thị tung t tóe ra bốn phía đột nhiên g a thị từ t bốn phía bay ngược trở về hội tụ vào cùng một chỗ gắp nặn lại hình dáng của phùng tá chu sau đó xích mặc cùng tinh hà từ sau lưng của hắn bay ngược trở ra rút khỏi lồng ngực bay về phía lý quân tiên sau đó thế gian đảo ngược cảnh vật rút lui vạn sự vạn v ậ y trong l i n h vực của hắn liền quay trở về đến thời khắc lý quân tiên lấy ra hộ kiếm lý quân tiên vẫn đứng tại chỗ chỉ là cảnh vật thay đôi kiếm của hắn thay đổi linh khí cũng bị thay đổi nhưng không phải tất cả đều bị thay đổi ít nhất thì lực lượng cấm k� bản thân lý quân thiên cùng với kiếm quy khư đều không bị tác động đến chẳng qua l i n h vực bị thay đổi hoàn toàn nên nhìn như lý quân thiên bị sắp xếp quay trở về chỗ cũ thực tế lại không phải như vậy lý quân thiên nằm kiếm nhìn về phía p h ù n g t a chu đôi mắt lấp loẹ như có điều suy nghĩ không hoàn toàn là đảo ngược thời gian càng giống như thay đổi thời điểm của không gian đem mọi thứ ở trong l i n h vực quay về vị trí nào đó tạo nên kết quả tương tự với quay ngược thời gian hoặc đụng chạm một chút đến quay ngược thời gian cụ thể không dễ để phán đoán dính dáng đến lực lượng thời gian thì lý quân thiên cũng chỉ có cảng ộ một chút da lông mà l i là nhưng v ự hắn có thể nhận ra phung tá chu không thể khôi phục những chỗ mà lực lượng cấm kỵ phá hư những chỗ bị lực lượng cấm kỵ hóa thành hư vô đã hoàn toàn biến mất không có dấu vết không tồn tại cho nên không thể khôi phục lý quân tiên không lo lắng gì linh khí vốn là dùng không hết cương khí cũng quần quận như biển hắn muốn tiêu hao bao lâu cũng được chiêu thức quay trở về này mấy lần cũng không sợ Chẳng qua dính qua lý i đại phải ễ u quy chịu, đến đạo lượng cùng không lực l sự tắc thật rất khó chịu. Không phải lý quân thiên không đánh được, được m quay quay ra tinh hà một chiêu chém về phùng tá chu lại lấy tay phải nắm lấy tay kiếm xích mặc tay trái nắm chặt kiếm bích thư thân hình trong chớp mắt liên đến phía sau kiếm tinh hà tinh hà mở đường xong kiếm theo sau bà kiếm tẩy phát phùng tá chu nào dám đón đỡ vừa rồi hắn bị đánh tan sát nghĩ lại vẫn còn sợ hãi hiện tại có thể tránh được thì hắn tuyệt đối sẽ không đón đỡ sử dụng dịch chuyển chỉ trong c h ư ớ c mắt liền rời xa mười mấy dặm bất cứ chỗ nào bên trong l i n h vực hắn đều có thể xuất hiện trong c h ư ớ c mắt nhưng lý quân tiên cũng là người tinh thông lực lượng không gian lại thêm tuy chỉ có thể sử dụng dị tượng nhưng tốc độ của lý quân tiên đủ để theo kịp dịch chuyển cảm n g ộ về không gian làm cho lý quân tiên có thể biết được phùng tá chu dịch chuyển đến chỗ nào tốc độ siêu cường đủ để hắn kịp thời đổi đến sánh ngang với dịch u y ể n cứ như vậy phùng tá chu vừa hiện ra lý quân tiên đã đến trước mặt kiếm xích mặc chém xuống huyết sát khí tức lăn tăn nổi lên giống như nặt biển nổi sóng một loại lực lượng khổng lồ xuất hiện tác động lên linh của phùng tá chu c h ư ớ c mắt cắt đứt khả năng dịch chuyển của l i n h vực thậm chí l i n h vực bị dị tượng thay đổi bộ dáng liền chậm rãi bị nhuộm đỏ giống như có vô số khe nước tràn ra máu tươi máu tươi nhuộm đẫm dị tượng l i n h vực đồng thời bị xâm nhiễm như mảnh vải để vào trong bể máu nhanh chóng bị nhuộm đẫm Người, Phùng chu kinh ngạc, hắn lại Chu Tá Lực lượng, lượng c ấ sau đó thân thể của hắn cấp tốc gây dựng lại không phải quy trở về mà là một phương thức khôi phục đến từ lực lượng chưa rõ nói chính xác thì giống như tái sinh vết thương khép lại chứ không phải phục hồi như cũ nhưng lý quân thiên cũng không đứng im đợi phùng tá chu khôi phục một kiếm chém đến mang theo lực lượng cấm kỵ vẽ ra một vầng trăng màu đen kịt hát lôi c u ộ cuộn. phùng tá chu chỉ có thể dùng lượng thiên thức đó đỡ ngăn lại cấm kỵ kiếm khí này kiếm khí bị lượng thiên thức ngăn đón một bộ phận một bộ phận k h á c lách qua lượng thiên thức đánh về hai bên của phùng tá chu phùng tá chu vội vàng l ế c h người tận lực tránh đi hai nửa kiếm khí nhưng cũng không thể tránh ra trọn vẹn hai bên cánh tay đều bị chém sâu vào trong cánh tay vết thương chậm rãi mở rộng muốn chặt đứt toàn bộ cánh tay của hắn phùng tá chu thật bị dọa đất mà một khi bị thương chỉ có thể cắt đôi u cầu sinh không thể khôi phục như thông thường thấy khí thế của lý quân tiên vẫn hung manh trung tiên song kiếm muốn g i ế t đến kiếm tinh hà bao phụ tinh không bất cứ lúc nào cũng có thể đem đến một cái hà lạc đập xuống tuy dễ đối phó nhưng phạm vi lớn tính liên tục lâu dài đủ để phá hư một vùng l i n h vực cùng quấy nhiều vị trí là một chiêu thức đủ đau đầu phùng tá chu vội vàng rút lui loại chiến đấu này hắn mới không muốn đánh vô í c h mà toàn điệu bất lợi PS, cầu cử đề điên cuồng dịch chuyển lại mở rộng l i n h vực ở vị trí khác lại dịch chuyển đi lại tiếp tục mở rộng l i n h vực trở thành một đường thẳng tốc độ vô cùng nhanh chóng kỳ thực lấy tốc độ của lý quân tiên hiện tại hoàn toàn có thể đ u ổ i kịp thậm chí không cần toàn lực cũng có thể đuổi theo nhưng không cần phải như thế lý quân tiên muốn để a cựu trở lại trốn cũng thôi không có lý do để cố gắng giết chết phùng tà chu người đã chạy xa mấy vạn dặm biến mất khỏi tầm mắt của lý quân tiên a cựu mới từ trên ma hê thủ là kiếm đi xuống lý quân tiên thu hồi kiếm tinh hạ ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía kiếm xích mặc hiện tại lý quân tiên không bỏ ra lực lượng chấn áp kiếm xích lơi ư kiếm giống như có máu từng giọt từng giọt c h ả y xuống từng giọt máu c h ả y xuống lại lập tức c h ả y rộng khắp thiên địa giống như nhôm nấm xâm lấn ăn mòn thiên địa ánh mắt của lý quân thiên nhìn kiếm xích mặc vô cùng phức tạp hắn có thể cảm nhận được xích mặc có mối liên kết rất mạnh mẽ với ai đó cách đây không quá xa có lẽ cách mấy chục vạn dặm không phải rất xa hơn nữa mối liên kết này rất mạnh mẽ khó mà chặt đứt lại không mạnh đến nỗi có thể tùy ý ảnh hưởng lẫn nhau giống như có một tầng ngăn cách giống như bị phong ấn lý quân tiên suy tư một hồi lực lượng cấm kỵ trực tiếp đập vào trên kiếm xích mặc lực lượng cấm kỵ cũng không trực tiếp đánh vào trên xích mặc mà cách một chút đập vào cỗ lực lượng đang cố gắng thoát ra từ trên xích mặc lực lượng cấm kỵ giống như xuyên qua vô tận thời không giống như chạy xuống một cái hố sâu cấp tốc biến mất không thấy gì nữa nhưng lăn tăn gọn sóng đồng dạng biến mất xích mặc quay trở về bình ổn không còn nộn n ạ o quậy phá cùng lúc đó cấm địa đại xích thiên bia đá tại trung tâm cấm địa một vệ hắc lôi từ trung tâm bia đá sông ra vọt lên không t r u n g như tiềm lòng xuất tuyên trong chốc mắt xuyên thủng phá tan mây trời đỏ thấm mở ra một vùng khoảng trời thoáng giống như phẫn nộ hóa thành dòng lũ quét ngang bốn phương có xu thế nhấn chìm tất cả nuốt trọn thế giới bên ngoài phong ấn chấn xích đại tướng quân lộ ra bộ dáng tức giận hùng hùng hổ hổ chạy đến lần thứ hai lần thứ hai trong thời gian gần đây cấm địa này bạo động điều này hết sức không ổn cũng làm cho chấn xích đại tướng quân cảm thấy tức giận cấm địa hình thành mấy và năm n tuy bạo động không ít nhưng không có lần nào là tấp nập như thế này điều này giống như đối phương cảm thấy chấn xích đại tướng quân hắn lộ ra rất dễ bắt nạt so với những người khác thì vô năng hơn nên thường chạy ra muốn xông phá phong ấn ồn à o chấn xích đại tướng quất lớn một tiếng tức giận giống như muốn thét ra、lửa. từ cổ họng muốn bắn ra kinh lôi tiếng quát vang vọng xuyên qua dòng lũ máu vô biên đập vào trên bia đá giống như gõ đập cảnh cáo đồng thời có một loại lực lượng huyền diệu tác động đến khiến cho biển máu bị đè ép xuống dòng lũ bị trải vớt trở nên nưu hòa rất nhiều lại gào thét mấy lần dòng lũ máu vô biên còn chưa bỏ đến biên giới của kết giới đã phải cấp tốc rút lui quay trở vào bên trong đ i a đá gầm thét mấy lần c h ấ n xích đại tướng quân giống như tiêu hao cực lớn già mua đi mấy tuổi tóc vốn được buộc gọn gàng vào lúc này hơi xuề tung ra sợi tóc sơ sắc có mấy phần giống như bị xét đánh dựng lên trông hơi buồn cười một chú nhưng toàn bộ cấm địa này cũng không có người nào khác chỉ có một mình chấn s í c h đại tướng quân cho nên không có ai xem đến bộ dáng này sau khi dòng máu tơi ư rút lui chấn s í c h đại tướng quân quan sát hồi lâu đảm bảo không có sơ sót gì mới nặng nề g rời đi đại s í c h thiên dị động không phải là chuyện nhỏ lần trước hắn có thể giải quyết lại không có điều kỳ quái gì cho nên hắn không báo lên cho triều đình nhưng lần này lại xuất hiện hắn cảm thấy chuyện này không bình thường lắm không thể giấu giếm nếu không có gì bất chắc thì hắn không phụ trách được hậu quả đẩy lên trên đến lúc có gì xảy ra liền không phải trách nhiệm của hắn chấn x í đại tướng quân một bên trải vớt lại mái tóc của mình v ừ a cựu tóc trở về nơi đã gắn bó suốt thời gian năm sáu năm có thể coi như nhà của nàng tuy cảnh vật quen thuộc nhưng không thể coi là kỷ niệm thuần túy là ký ức hiện ra để cảnh tượng nhìn như quen thuộc a cựu thật cũng không nhớ nhà dù sao nàng ở nơi này không có người thân muốn trở về chủ yếu là lấy một món đồ a cựu chạy khắp một vòng sân nhà cuối cùng ở trên một đầu tường nhìn thấy con mèo ngớp mà nàng thường cho ăn con mèo ngớp này tương đối mập nằm ủ rũ ở trên đầu tường cái đôi u cụp xuống trốn trong bóng cây không dễ để nhận ra nhìn đến a cựu chạy đến mèo mướp kêu lên một tiếng tràn đầy kích động nhảy từ trên tường xuống bổ vào trên lồng ngực của a cựu a cựu ám lấy mèo mướp vui vẻ xoa xoay n h à o n h à o mèo mướp một trận giống như một cục đ ô n g mềm sau khi đùa chơi một hồi phóng thích tâm tình a cựu sử dụng lực lượng thiên mệnh lấy ra đồ vật mình m u ố n từ trên bộ lông của con mèo mướp chậm rãi b ú c ra một cố lực lượng nền rượu lực lượng giống như sương mù màu đen chứa vô số hạt li ti cuối cùng hội tụ vào cùng một chỗ chậm rãi ngưng k í c thành hình dáng một cái chu tròn mang mà từ cổ xưa lưu truyền xuống a c ử u lấy ra một cái dây đọ b u ộ c lại trung tròn đeo vào trên cổ tay mặc dù là trung tròn nhưng mặc cho a c ử u l ắ c như thế nào nó cũng không kêu lên thành tiếng vô cùng im lặng giống như đã bị hư hại con mèo mướp giống như đi qua một lần tẩy màu lông toàn bộ lông mèo đều trở nên trắng mướp nhưng nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của mèo mướp một chút nào vẫn để cho mèo mướp lim dim lăn lộn trong vòng tay của a c ử u a c ử u ôm lấy mèo trắng tung tăng chạy ra khỏi cửu thấy lý quân thiên còn chưa đi theo liền lên tiếng nói tỉ, tỉ đi thôi lý quân thiên chậm rãi bắt kịp a cựu hơi tỏ ra vẻ hiếu a cựu lắc lắc cổ tay khiến cho cái chung lắc qua lắc lại ánh mắt h i ế p lại thành hình bán n g u y ệ nói n khi ta được người tìm thấy đã đeo cái chung này ở trên người có lẽ là di vật do cha mẹ để lại kỳ vật này nói đến là một câu chuyện không được vui nhưng tâm tình của a cựu cũng không bị thay đổi thậm chí khi nhắc đến có chút vui vẻ khiến cho lý quân thiên không hiểu ra sao nhưng hắn cũng không quan tâm lắm lý quân thiên xoay người nhìn về tiểu viện mà a cựu đã ở này nghĩ một chút liền hỏi tiểu viện này a cựu lắc đầu cũng không n ì n h lại thản nhiên nói mặc kệ nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì sau này sẽ không đến nữa ps trạng thái không tốt lắm nhưng bố cục hiện tại đã hoàn tất chuẩn bị vén màn toàn bộ thần triều ps cầu đề cử ba chương 261, lạc hiền vương chương 261, lạc hiền vương r ơ i khỏi la châu một đường chậm rãi vượt qua phúc châu đám người của lý quân tiên đi vào thượng châu một nửa phía đông của thượng châu là đất phong của lạc hiền vương một trong mười tám vương giả của đại việt thần triều ở trong đất phong vương giả chính là chúa tể khống chế tất cả đây là một loại l i n h vực ở cấp độ cực cao lại là lĩnh vực tự nhiên không thuộc về linh nào mà là toàn bộ thần triều công nhận được xây dựng lên bởi lực lượng thiên mệnh qua ngày rộng tháng dài bồi đắp đến một cấp độ cực kỳ cao lý quân thiên đi vào l i n h vực của người ta tất nhiên người ta nhận ra ngay lập tức nhất là xưa nay lý quân thiên còn mạnh như vậy giống như cả một viên thiên thạch ném xuống hồ nước làm sao có thể không nhận ra người thường giống như hạt mưa rơi vào trong hồ lan tăn một chút liền biến mất không đáng chú ý đến người ta sẽ không tận lực đi để ý nhưng người ta muốn không để ý đến lý quân thiên cũng không được đây chính là bi ai của việc quá mạnh nhất là lý quân thiên cũng không tận lực đi ẩn tàng bản thân Hắn chưa, chưa t ừ không không đi điều này che không phải lý quân tiên thao tác cái gì chỉ là đại đạo của hắn chậm rãi phản kháng lực gáp chế từ thiên địa đại đạo đang xâm lấn ngược về thế giới cựu châu mở rộng ảnh hưởng của đại đạo cũng mở rộng ảnh hưởng của lý quân tiên chuyện này không ảnh hưởng đến sức mạnh uy năng của lực lượng đại đạo chỉ có thể ảnh hưởng đến năng lực giống như quyền hành được thăng cấp vị cách được nâng cao chứ không ảnh hưởng đến sát phạt cụ thể ảnh hưởng trong lúc bất chi bất giác diễn ra lý quân thiên không quan tâm cho lắm nếu không hắn chỉ cầm một ý nghĩ đi cảm lộ liền có thể rõ ràng lại nói lý quân thiên vẫn còn trong trạng thái trọng thương thật sự không muốn đụng chạm đến đại đạo cho nên vẫn chưa phát hiện ra bản thân đã tiến thêm một bước ở võ thiên cảnh võ thiên cảnh không có phân chia cảnh giới đại biểu cho vô hạn khả năng sức mạnh vô hạn tương lai vô hạn nhưng vẫn có mạnh có yếu không thể nghi ngờ lý quân thiên hiện tại đã mạ chỉ là chưa thể khôi phục lại đ ỉ n h phong để phát hiện ra mà thôi lạc hiền vương xuất hiện ở trên ma hê thủ lạc kiếm trực tiếp đứng ở trên sân coi như không ngợi mà xâm nhập vào trong nhà người khác lý quân tiên vốn đang chậm dai chữa thương liền mở mắt ra đánh giá người khách không ngợi mà đến này lý quân tiên xông vào nhà người ta sau đó người ta lại xông vào trong nhà của hắn đừng nói như vậy cũng không sai chỉ là lạc hiền vương càng trực tiếp chạy đến trước mặt lý quân tiên lộ ra càng đường đột hơn một chút mà thôi lạc hiền vương là một người trung niên mái tóc hoa dâm lộ ra tuổi tắc của hắn đã không trẻ dưới vương bào gọn gàng là một cái bụng mà chứng tỏ rằng ngày thường rèn luyện không ít k h ô nhưng g p ả i loại h ở s ố nói g hưởng thụ đi cũng phải nói lại lý quân thiên không có ý định che giấu tung tích của mình bị nhận ra cũng không phải chuyện gì kỳ quái càng không đến mức khó chịu nhưng lý quân thiên cũng sẽ không khách khí với vị khách không ngợi mà đến này hơi đánh giá đối phương song mới lạnh đẹp hỏi người có chuyện gì không quan tâm đối phương là ai lý quân thiên cũng chưa có ý định đi tìm hiểu đ ố i phương là ai chỉ muốn biết đối phương đến đây muốn làm gì kỳ thực lý quân thiên chỉ đi qua m à thôi không phải hướng về phía lạc hiển vương cho nên chưa từng nghĩ đến sẽ đụng độ bị người tìm đến cửa tất nhiên không hiểu lý do vì sao lạc hiển vương thân ở vị trí cao đã lâu đi đến nơi nào đều là nhân vật đỉnh cao lúc nào bị người không nghể mặt mũi như vậy cho dù đối mặt với các vương giả khác cũng chưa bao giờ bị lãnh đạm điều này khiến cho lạc hiển vương hơi tức giận bản vương l ạ hiển nơi này là đất phong của ta ý tứ rất rõ ràng là ngươi đi đến cho nên ta mới hỏi thăm lý quân thiên hơi nhắc l ô ngày m tỏ ra không quan trọng nói hả ta chỉ đi n g a n g qua lý quân thiên trình bày sự thật cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì nhưng chính bởi vì lý quân thiên tỏ ra vô cùng tùy ý cùng không quan trọng như vậy để cho lạc hiền vương càng cảm thấy bị coi thường bị xem nhẹ giống như bị xúc phạm kỳ thực không phải lạc hiền vương gây chuyện không đâu phải biết không phải ai từ hạ giới phi thăng lên cũng có khả năng phong vương trường hợp này vô cùng hiếm có thậm chí trong vòng mấy nghìn năm trở lại cũng chỉ có duy nhất lý quân tiên mà thôi lạc hiền vương hiển nhiên là khâm phục một kẻ không biết từ đâu đến lại có thể bình khởi bình tọa cùng với hắn các vị vương ị v giả hiện nhiên không dễ chịu. dễ đều â y chính là thủ đoạn của thủ thần đoạn là t r i trong âm t h ầ m để n g ư ờ i đồn t h ổ i nội liền i một chút nội dung liền để các dung vương g để ả có ấn tượng xấu tượng v ớ i Lý Quân Thiên, sau đó phát triển trở thành mâu thuẫn, cuối cùng đối địch với nhau. Lý Quân Thiên, triển thành phát trở đó cảnh u nhau. Quân hiểu quan ố đối i với Thiên liền tới, i cùng địch có được, chẳng Các nghĩ nghĩ liền có thể hiểu được, nhưng hắn ngọt không đáng để quan tâm. Các vương g để thể thèm Lý tâm. đều k h ô g p ả i kẻ ngu nghĩ sâu xa đều có thể hiểu được cũng coi như thủ đoạn thông thường để cân bằng thực lực của thần t r i ề u mà thôi từ tất cả những điều kiện như vậy mới tạo nên tình thế như hiện tại cuối cùng tạo ra sự kiện gặp mặt này tiểu bối n g ố cùng c ngươi nghĩ rằng phong vương xong có thể khinh thị người trong thiên hạ hay sao ở giữa vương giả cũng có sự tranh l ệ n h càng đừng đề cập đến tân tấn vương giả như ngươi cơ bản không thể hiểu nổi lực lượng của vương giả lâu năm như b ả n vương lạc hiền vương hùng h ổ chỉ trích tức g i ậ n đến giống như dâu của hắn cũng hơi dựng lên nếu như nói đúng sự thật lý quân tiên kỳ thực lớn tuổi hơn lạc hiền vương ngự linh đại đạo không thiện về tu bổ thân thể thậm chí tổn hao sinh mệnh cực lớn bởi tác dụng phụ khi khống chế linh trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì ngự linh sư đều trông già hơn tuổi lạc hiền vương tất nhiên không phải trường hợp đặc biệt nhìn hắn cũng không g i à hơn tuổi nhưng xét về tuổi tác thực tế hắn kém lý quân tiên gần hai mươi tuổi dựa theo giang hồ có thể tính là thấp hơn gần hai bối phận chứ không í t tất nhiên lạc hiền vương không biết điều này hắn cũng thật sự coi lý quân tiên chỉ là một tiểu cô nương hai mươi tuổi mà thôi ngự linh đại đạo có thể tốt thành chỉ cần khống chế một linh cực mạnh thì có thể nhảy lên trở thành cường giả hàng đầu cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng khinh thị người mới nhưng cũng vì như thế ngự linh sư sống càng lâu thì bản lĩnh cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng vương giả bởi vì có lực lượng của thần triệu tạo thành trường hợp đặc biệt có thể sống được thật lâu lực áp chế lên linh cũng vô cùng mạnh mẽ từ đó sống càng lâu thực lực cũng theo đó tăng lên nhanh đến cấp bậc định tiêm tức là mới trở thành vương giả có thể không mạnh nhưng trở thành vương giả lâu ngày có đủ thời gian tích lũy nội tình khống chế nhiều linh hơn tăng thực lực đến mức tối đa bởi vì vương vị có thể truyền thừa cho hậu nhân cho nên không phải vương giả nào cũng mạnh người trẻ mới kế thừa vương vị thực lực thua xa những người ngồi ở ngai vị lâu n à y cuối cùng trở thành một loại quản tính các lao vương giả bất giác đều có cảm giác ưu việt hơn đám hậu bối bày ra tư thế của một đám trường giả điều á n g t ế c cũng không phải linh sư, tuổi tắc của hắn cũng không nhỏ, thực lực càng không cần cựu cao thủ cùng thập bát vương giả là cao thủ cùng một cấp Lý linh là lệch lớn, lấy Quân tuổi đầu. Thiên không ngự hắn không nhỏ, không nói. nói, vương trên không Trần đứng theo tứ thủ thập bắt thủ một rất thái phải phải phải đại giả i Dựa sư, sư A độ, đ Vệ này lý quân thiên trải qua chiến đấu đã cảm nhận được rõ ràng trần vệ đúng là mạnh hơn phùng ta chu một chút nhưng không nhiều đều tương đương với đạo thiên cảnh viên mãn nếu tình báo không sai sót lạc hiền vương cũng ở cấp độ này hoặc yếu hơn một chút thì tương đương với đông hải thần hoàng cỡ đạo thiên cảnh bình phong nhìn chung đều có thể đánh thắng được lý quân tiên cảm thấy nói chuyện không hợp liền không muốn nói nhiều lập tức lấy ra kiếm quy khư lực lượng cấm kỵ chạy xuống hóa thành hắc lôi bao bọc quanh lưỡi kiếm một kiếm đâm ra ngoài ps cầu đề cử ba chương 262, bí mật của vương giả chương 262, bí mật của vương giả cấm kỵ kiếm ký hóa thành một vệ kinh lôi hắc lôi như cùng lòng phóng ra ngoài chém về phía lạc hiền vương lạc hiền vương kinh nghi không nghĩ đến lý quân tiên lại trực tiếp đ ậ c thủ không lưu tỉnh chút nào lạc hiền vương cũng không phải nhân vật hiền lành trở tay phản kích lạc hiền vương vươn tay đánh ra một trường trường lực hóa thành một vùng do xoáy gió lạnh leo sắc bén hình thành vùng xoáy có thể chặt nát bất cứ thứ gì tiến vào trong gió xoáy này nhưng cấm kỵ kiếm khí lại không phải lực lượng thông thường h á c lôi dễ dàng xuyên thủng vòng xoáy sẽ toạc ra một cái lô lớn đâm về phía lạc hiền vương đông vô tận kim quang đột nhiên bùng nổ từ trên người lạc hiền vương bắn ra kim quang giống như mặt trời chiếu rọi bột phía kim quang ngưng tụ lại thành một bức tường chắn lại cấm kỵ kiếm khí va chạm vang lên giống như đập vào trên vách tường kim quang thu lại hiện ra trước mắt mọi người là một cái vương tọa vô cùng to lớn vương tọa toàn bộ đều giống như làm từ vàng dòng đúc lại thành khối. Đế của vương cũng chính là phần này chặn lại công k í c h của cấm kỵ kiếm khí nhìn kỹ lại cũng không phải hoàn toàn ngăn chặn cấm kỵ kiếm khí cũng để lại một lỗ hổng sâu hơn mười thước cắm vào bên trong vương t o ọ n không phải là ngăn chặn mà là lực lượng tương đương triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng tiêu hao hết dấu vết chỉ còn lại một cái lỗ hổng vết cắt bóng loáng kèm theo vô số vết tích nhỏ tỏa ra một phía lý quân thiên hơi kinh ngạc một chút ánh mắt nghiền ngẫm như có điều suy nghĩ lực lượng có thể triệt tiêu cấm kỵ kiếm khí giống như sản phẩm pha loáng từ lực lượng đại đạo hoặc là thiên mệnh thật kỳ quái cao cấp hơn lực lượng thông thường một chút nhưng không sánh được với lực lượng đại đạo. giống như đại đạo bị pha loãng ra rất nhiều lần có thể sánh ngang với lực lượng cấm kỵ nhưng chất lượng kém hơn một chút nói một cách dễ hiểu thì một sợi lực lượng cấm kỵ có thể phá hủy một sợi dưới lực lượng từ vương toạc kia hơn nữa còn là triệt tiêu lẫn nhau chứ không phải tàn phá thiên về một bên chỉ riêng chiêu này đã đủ để lý quân thiên ứng đối nghiêm túc hơn một chút nhưng lực lượng cấm kỵ ở trong quy khư thật sự nhiều lắm tăng trưởng một cách không hiểu đấu lý quân thiên cảm thấy dùng mãi không hết lý quân thiên nhẹ nhàng chém ra một vầm bán nguyệt hắc lôi hóa thành kiếm nhận sắc bén cất cao năm mươi thước bổ về phía vương toạc khổ đầu đội vương miệ t vương bảo của hắn t r u y ề n ra từng đợt gần sóng giống như bên dưới vương bảo đang ẩn giấu một con rắn đang trườn qua trở lại thấy lý quân thiên lại chém ra một đao lạc hiền vương vội vàng rút ra một cây bút cây bút được xếp lại từ vô sốt đốt xương ngón tay mỗi đốt xương đều nhỏ bé tinh tế giống như được gọt béo từ ngọc thạch nhưng thoát ra khí tức âm chầm lạnh lẽo đầu bút nhọn hoắt cũng không biết bị gọt b é o từ loại xương nào khí tức âm chầm còn mạnh hơn thân bút nhiều lần lạc hiền vương vung bút toàn thân cây bút làm từ xương trắng lúc này giống như xuất hiện mạch máu màu đỏ tươi hóa thành một chữ chắn đỏ thấm treo giữa bầu trời từ chữ chắn toát ra hảo quan g đỏ thấm cuối cùng hình thành một cái lá chắn khổng lồ che đậy trên không t r u n g ngăn chặn kiếm khí chém xuống nhưng vầng bán nguyệt hình thành từ cấm kỵ kiếm khí không phải dễ dàng ngăn cản như vậy tấm kiên giống như tạo ra từ xương trắng cùng máu thịt toát ra khí tức cấm lãnh là người bùn rủ nặng nề g h lại không thể ngăn cản được kiến khí một chút nào vầng bán nguyệt l ư ớ t ngang qua không bị ngăn trở chút nào giống như lướt qua màn nước một cách nhẹ nhàng khiên chắn bị chém ra một vết cắt lá mịt sau đó nhanh chóng sụp đổ thành vũ đen tiêu tán trong gió lại Kiếm nhận thế đi không đi thế nhận vầng thể đỡ, b á n n g u y ệ t cấp tốc hạ xương u ố giống n n g h muốn đem Hiền cả Lạc v ư c ù nổ g với tung tọa cho dù là kim cốt cũng không thể ngăn lại vầng bán nguyện này nhưng không giống như tấm khiên xương máu kia dễ dàng liền bị hủy diệt thành hư vô bút xương nổ tung nhưng đồng dạng ngăn cản một phần lực lượng của v ầ n g bán nguyện đồng thời bút xương cũng không phải bị hủy diệt thành hư vô mà bị chém nổ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ đại đa số hóa thành bụi mịn bám vào trên v ầ n g bán nguyện giống như vô số thiêu thân lao đầu vào lửa theo vô số hạt bụi này bám vào trên v ầ n g bán nguyện cấm kỵ kiếm khí cũng cấp tốc bị tiêu hao cho đến khi kiếm khí hạ xuống lạc hiền vương đã kịp thời tránh ra kiếm khí trực tiếp chém vào trên vương tọa kim quang chói sáng cũng không thể ngăn được cấm kỵ kiếm khí rung động tán đi đã thấy vương tọa nhiều thêm một vết cắt chia đôi vương tọa vương tọa hoàng kim cũng a o h không phải vật bình thường nó cũng không phải đồ vật tự nhiên mà được hội tụ tích lũy từ quyền hành thần triều kết hợp với lực lượng của vương thổ nói theo cách gọi của thần triều chính là quốc lực quốc lực cụ thể là cái gì cũng không dễ phán đoán nó tổng hợp của rất nhiều yếu tố điều á n tồn g lẽ là t ạ ở t vương vương này không có nghĩa là vương tọa vĩnh viễn không thay đổi chỉ là vương thổ phát triển yếu kém sẽ khiến vương tọa bị hao tổn chứ chưa từng thấy có người nào trực tiếp làm cho vương tọa bị hao tổn lý quân tiên không hiểu rõ ảo diệu của lực lượng đến từ vương tọa nhưng hắn hiểu sơ về lực lượng cấm kỵ lực lượng đến từ việc v ặ n mẹo quy tắc sinh ra có thể tổn thương đến tất cả lực lượng ở bên trong thế giới hoặc nói rõ hơn là lực lượng từ thiên đạo diễn sinh ra bao gồm cả lực lượng quy tắc khi lực lượng cấm kỵ cùng lực lượng quy tắc va chạm có thể triệt tiêu lẫn nhau tùy thuộc vào quy tắc mạnh hay yếu mà có thể bị triệt tiêu nhiều hay ít dựa trên cấp bậc để đánh giá thì lực lượng cấm kỵ có thể coi như đứng ở hàng đầu của lực lượng quy tắc thậm chí có thể tổn thương đến lực lượng đại đạo nhưng không thể sánh bằng đại đạo va chạm lực lượng thiên mệnh bất quá là lực lượng diễn sinh ra từ thiên đạo nếu như trong tay của thiên mệnh đại đế thì có thể tính là lực lượng đại đạo nhưng nếu như thiên mệnh đại đế còn chưa đăng cơ đế vị thì lực lượng thiên mệnh bất quá ngang bằng với lực lượng cấm kỵ không hơn không kém đối ứng với nhau mà tất cả mọi lực lượng ngoại trừ linh ở trong thần triều đều là do thiên mệnh đại đế bố cục bài bố hình thành đều không thể vượt qua được lực lượng thiên mệnh làm sao có thể ngăn cản được cấm kỵ kiếm khí đại bộ phận đồ vật tồn tại ở trong thế giới đều không thể sánh được cấm kỵ kiếm khí cho nên có thể ngăn cản cấm kỵ kiếm khí đã là tồn tại vô cùng phi phạm vương tọa không có bị một kiếm bổ đôi đã là vô cùng phi phạm đồng thời vương tọa còn đang có lực lượng từ vương thổ đổ đến bồi đắp vào vết cắt chém, đem vương lý quân tiên có thể nhìn thấy được lực lượng kia truyền khắp thiên địa nhưng chỉ ở trong phạm vi vương thủ của lạc hiền vương lực lượng giống như hòa hợp vào trong thiên địa ẩn nấp ở trong vạn vật chứ không phải tách biệt hay có nguồn ngưng tội từ vật cụ thể nào đó lý quân tiên đứng dậy nắm chặt kiếm quy khư thông qua hai lần công kích lý quân tiên có thể chắc chắn lạc hiền vương chỉ tương đương với đông hải thần hoàng sức mạnh ngang bằng với đạo thiên cảnh đ ì n h phong không phải đạo thiên cảnh viên mãn tức là yếu hơn trần vệ cùng phùng tạ chu lý quân tiên cảm thấy đổi phương không đáng để mình lãng phí thời gian hắn quyết định nhanh chóng chấm dứt chuyện này PS, Trưng vương hà lạc từ chín tầng trời đổ xuống tinh quang hóa thành thác nước đổ xuống bao phủ cả một vùng không gian đem vương tọa bao trùm vào bên trong lạc h i ê n vương không tránh né từ trên vương tọa toát lên kim quang hóa thành một cái vòng phòng hộ chặn lại hà lạc vô biên kiếm khí tinh quang giống như dòng thác đập xuống lại văng tung t ó é ra bốn phía dòng nước không ngừng mài mòn lại làm cho kim quan g từ vương tọa chậm rãi bị mài mòn linh khí không cạn hà lạc không nớt kiếm khí sẽ liên miên bất tuyệt đây có thể coi như thủ đoạn áp chế đối thủ cực kỳ xuất sắc tuy là đại chiêu nhưng đạt đến cấp bậc cao thủ này thì không đáng giá nhắc đến cho lắm chỉ có thể coi như chiêu thức phụ trợ lý quân tiên cầm quy khư rít lên một kiếm bổ ra một cái lỗ hổng trên vòng phòng hộ sau đó rít vào bên trong một bước liền có thể vượt qua vô số khoảng cách giống như xuyên thẳng qua không gian xuất hiện trước mắt l ạ hiền vương lý quân tiên xuất thủ cực nhưng lạc hiền vương cũng không chậm vô biên kim quan từ vương tọa bao phủ lấy thân thể của lạc hiền vương trước mắt liền làm cho hắn thay đổi một bộ quần áo thân mặc hoàng kim giáp đầu đội tử kim quan chân đạp phong vân hoa vai đeo l o n g tinh ạ lạc hiền vương rút lui một bước vừa hiểm vừa vội tránh đi mũi kiếm của lý quân thiên kiếm khí kéo dài trực tiếp chặt đứt lồng ngực của hoàng kim giáp cũng may không chạm đến ra thịt có thời gian hòa hoãn lạc hiền vương lập tức dịch chuyển tránh khỏi nơi này đến hộ giáp của hắn cũng bị chặt đứt lạc hiền vương vừa kinh vừa sợ đào thoát nhưng sau khi dịch chuyển thì vô biên tức giận lên đầu, chuyện này nếu ra động một ý niệm vương tọa lập tức hóa thành vô số xiềng xích dán lên trên người lý quân thiên muốn đem hắn trói buộc lại lạc hiền vương cũng đã nhận ra lý quân thiên có thể làm hao tổn quốc lực của hắn nhưng lánh địa bao la rộng lớn lạc hiền vương không tin không thể chấn áp được một người nhỏ bé lạc hiền vương không ngại hao tổn vô số quốc lực để chấn áp lại lý quân thiên chỉ cần chấn áp thành công thì tổn thất bao nhiêu cũng không coi là tổn thất lý quân thiên quả thật bị vô số lực lượng trói buộc vào trên người những sợi dây xích vô hình đại biểu cho lực lượng quy tắc nguồn gốc của lực lượng là quốc lực đến từ vương thổ nhưng so với cách nói lực lượng vô hình vô chất thần bí thì lý quân thiên có thể cảm giác được đây chính là quy tắc lý quân tiên sử dụng quy khư chém qua bởi vì có thể cảm giác được cho nên lý quân tiên có thể chém chính xác đến quy tắc đem bó b u ộ c chặt đức mỗi lần vung lên một kiếm lý quân tiên đều có thể tiêu hao lượng lớn quốc lực đồng thời rết ra khỏi trung tây s i ề n g xích quy tắc ở phía sau đuổi theo đồng thời từ trong không trung vươn ra ngoài giống như từ hư vô làm điểm tựa vươn ra s i ề n g xích muốn bắt lại lý quân tiên nhưng nào có dễ dàng đuổi bắt lý quân tiên như vậy lý quân tiên sử dụng dị tượng của mình bao trùm vạn dặm lập tức để lý quân tiên cảm ứng được vị trí của lạc hiền vương lạc hiền vương thật cũng chưa đi xa bởi vì khoảng cách quá xa không có cách nào quan sát được chiến trường các quyết định không thể chính xác được cho nên lý quân thiên cũng chỉ cần một bước liền có thể đuổi đến trước mặt lạc hiền vương một kiếm chém xuống mang theo hắc lôi của quận kiếm khí đầy trời lạc hiền vương hoặc là chật vật né tránh sau đó dịch chuyển chạy mất hoặc là có chuẩn bị từ trước kịp thời tẩu thoát đôi lúc cũng sẽ đánh liều phản kích một lần cứ như vậy thân ảnh của hai người c h ấ p động xuất hiện ở khắp các nơi trong vương thổ chỉ trong giây lát có thể dịch chuyển hai ba lần để lại chỗ cũng một vệ kiếm khí phá hủy mặt đất có đôi lúc ở vào trong thành trấn Lý lực Quân Thiên sẽ tận sẽ không, không, không đến một mươi n g b ì phút thường, m lạc hiền vương thở không ra hơi chật vật né tránh một kiếm của lý quân tiên mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm tóc của hắn mặt của lạc hiền vương lúc trắng lúc đỏ vô cùng biệt quất quát khinh người quá đáng đã vậy thì chết đi lạc hiền vương thật sự bị đuổi đánh đến đường cùng không thể không đánh liều một phen vương tạ hóa thành một thanh cự kiếm toát ra kim quang giống như mặt trời hừng hực cự kiếm vạn trượng treo giữa bầu trời mũi kiếm khóa chặt lý quân tiên h không chút lưu tình đâm xuống kim quang hừng hực bao phủ cả một vùng giống như trụ chống trời nối liền trời đất sáng rực cả vương thổ toàn bộ thượng châu thậm chí phúc châu định châu dương châu đều có thể nhìn thấy trụ chống trời này vô biên lực lượng từ trên cao đánh xuống đập vào trên người lý quân tiên h lý quân tiên h híp híp mắt cấm kỵ kiếm khí tràn ra ngoài biến thành lưỡi kiếm kéo dài hơn trăm thước cấm kỵ kiếm khí hóa thành mặt trăng tròn đen kỵ s ẻ toạc cổ sáng hoàng kim bởi vì kiếm khí không ngừng dịch chuyển xoay tròn giống như một cái lốc xoáy lại kết hợp với sức phá hủy vô song của lực lượng cấm kỵ thoát khỏi kiếm quy khư một cái sức bó buộc của kiếm khí lập tức giải tán khiến cho vòng vầng hắc nguyệt mở rộng ra trực tiếp biến thành mặt trăng lớn hơn t r ă n g h ư ớ c mặt trăng dâng lên trực tiếp vọt thẳng cao tiên h chém ra cổ sáng khiến cho cột trống trời tách ra làm hay cuối cùng trực tiếp đục thủng vòng trời khiến cho đỉnh trời nhiều thêm một cái lỗ hầm lớn lý quân thiên đứng giữa hai nửa kim quang xuyên xuống r ộ i vào trên mặt đất lại không tổn thương mặt đất một chút nào nhu hỏa giống như dòng suối chảy nhẹ nhưng không nên vì thế mà nghi ngờ sức phá hủy của kim quang nếu như lý quân tiên dám để nó chạm vào thì hắn sẽ phải hứng chịu vô tận đà kích không kém gì hắn thi triển một đòn hạ lạc thậm chí bởi vì sánh ngang lực lượng quy tắc mà sức phá hủy có thể còn mạnh hơn chẳng qua tính chất đặc thù của kim quang mới không phá hủy mặt đất của vương thổ, thậm chí sẽ không tổn thương đến vương thổ gây bất lợi cho quốc lực lý quân tiên lạnh nhạt thu kiếm tóc trắng nhẹ nhàng đong đưa giữa hai dòng thác vàng ánh sáng từ dòng thác phản chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của hắn lạnh nhạc hờ hững không thuộc về phàm trần lại có thong dong tự tại không bị thiên địa trói buộc lạc hiền vương trơ mắt nhìn hắc nguyệt bổ ra chiêu thức của mình hai mắt t r ừ n g lớn giống như khó mà tin nổi lại thêm với sử dụng đại chiêu khiến cho hắn tiêu hao quá sức thở hồng hộc từng hơi lớn lại không biết có phải bởi vì tiêu hao quá lớn hay không sắc mặt vốn trắng bệnh của lạc hiền vương vào lúc này cấp tóc gầy rụp xuống thân hình cường trán giống như bị rút sạch nước hốc hắc lại chỉ còn ra bậu xương mà theo thân, hình xuống, một vết nước dọc theo thân thể từ đầu kéo dài đến chân đem thân hình của hắn chia ra làm hai phần sau đó sụp đổ thành bụi mịn tiêu tán trong gió cuối cùng lưu lại tại chỗ chỉ còn vương miệng ảm đạm vô quang chính giữa còn bị chém đứt đột đường khẽ hở ầm ầm ba bầu trời đột nhiên tối xuống mây đen áp đỉnh dậy đặc đem ban ngày hóa thành đêm tối lôi quang l a n l ộ t sầm rền gió cuốn mưa bắt đầu rơi màu mưa đỏ thấm giống như đang chảy máu thiên địa này đang khóc vương thổ này đang khóc vương giả v ấ lạc để lại đại bị thương PS, vương vị sẽ không bởi vì vương giả vẫn lạc mà mất đi bởi vì vương vị là có thể kế thừa tất nhiên chuyện kế thừa cùng tranh đoạt ở trong đó hết sức phức tạp lại không phải chuyện liên quan đến lý quân thiên hắn chẳng thèm để tâm đến chuẩn bị quay trở về chỗ của mình tiến về thần đô không nghĩ đến chiến đấu vừa kết thúc a cựu liền chạy ra ngoài tỉ tỉ đợi một chút vừa nói a cựu đem vương miệng trong tay ném ra ngoài vương miệng này là đại biểu cho thân phận võ vương vương miệng bị ném ra ngoài cũng cấp tốc bộc lộ ánh sáng ánh sáng màu trắng bạc n u h ọ như ánh sao chậm rãi trởn nên trói lọi a cựu chắc tay giống như ước nguyện hai dòng c ộ sáng bị vương miện hút đến vô số hạt nhỏ lóng lánh giống như đom đóm bay về phía vương miện sau đó từ vương miện phun ra một dòng bạch quang n u hỏa như ánh trăng tràn vào cơ thể của lý quân thiên lý quân tiên chỉ cảm thấy một dòng nước mát lao qua cơ thể chạy trong mạch máu tràn về tứ chi b ắ t hải đảo khắp thân thể cuối cùng hội tụ vào trong khí hải không biết trải qua bao lâu vương miện bay trở về trong tay á cựu bị nàng thu cất đi lý quân tiên từ từ mở mắt ra lông mi con dài c h ấ p động vén lên lộ ra đôi mắt trong suốt đẹp đẽ vậy mà khôi phục nhiều như vậy lý quân tiên kinh ngạc vết thương đại đạo của hắn đã khôi phục ba phần là khôi phục chứ không phải ba phần đại đạo lý quân tiên h đã khôi phục đến có thể vận dụng lực lượng đại đạo không sai chỉ cần vết thương khôi phục một phần kết hợp với thời gian trước khôi phục một chút cuối cùng lý quân tiên h đã có thể vận dụng lực lượng đại đạo mặc dù mỗi khi điều động sức mạnh cực lớn thì có thể khiến cho vết thương chuyển biến xấu dẫn đến thân thể phải gánh chịu áp lực cực lớn nhưng thao tác nhẹ nhàng một chút đã không thành vấn đề chẳng hạn như mở ra lĩnh vực của mình lý quân tiên mở ra lĩnh vực t r ớ c mắt một cái liền bao phủ bảy thành thượng châu vạn dặm chỉ là bảy thành của thượng châu lĩnh vực của lý quân tiên hiện tại chỉ có thể mở ra vạn dặm bởi vì còn chưa khôi phục hoàn toàn lý quân tiên điều động một chút lực lượng quy tắc bên trong lĩnh vực bản thân cùng a cựu liền dịch chuyển trở về trên ma hê thủ là kiếm cảm giác vết thương đại đạo khôi phục không ít thật sự rất thoải mái giống như trói buộc trên thân được buông lỏng ra lý quân tiên vui vẻ k h ẽ nết miệng cười vẻ ngoài lạnh nhạt vậy mà có mấy phần ám áp tỏa sáng giống như ban mai thực lực trở lại cho dù chỉ có ba bốn phần mười cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái lý quân tiên xoa xoa đầu a cựu nói đa tạng a cựu híp mắt lại thành hình người nhà giống như rất ưa thích lý quân tiên xoa đầu của nàng lý quân tiên thu tay ngồi xuống bàn đá lấy da kiếm quy khư bắt đầu quan、sát. không phải quan sát kiếm mà là quan sát hoa văn hình con kiến cùng lực lượng cấm kỵ ở bên trong con ngươi của lý quân tiên chậm rãi biến thành hình kiếm lực lượng đại đạo trong mắt vẫn quanh thần thông toàn c h i kiến giải có lực lượng đại đạo chính là thuận tiện có thể vận dụng thần thông thì trong mắt của hắn liền không có bí mật cảm ứng cùng lý giải một chút thông tin từ thần thông phản hồi về trong tinh thần của mình lực lượng cấm kỵ không có phản hồi gì nhưng đôi khi không có phản hồi chính là một loại phản hồi xem ra là thần thông còn không đủ hoàn thiện tốc độ của lực lượng cấm kỵ đã vượt qua khả năng khám phá của thần thông hoặc là vừa lúc bị khắt chế còn tốt hoa văn hình con kiến của thí thiên nghĩ lộ ra rất nhiều thông tin lựa chọn bỏ đi một chút thông tin râu rịa lý quân thiên cuối cùng hiểu được là chuyện gì xảy ra thí thiên nghĩ đang hấp thụ lực lượng cấm kỵ tiến hóa mà lực lượng cấm kỵ bị chấn áp ở trong quy khư càng lúc càng gia tăng không phải đến từ vô căn cứ đại đạo của hắn mở rộng ra thế giới cựu châu dẫn đến lực lượng quy tắc sinh ra xung đột nhất định từ đó sinh ra lực lượng cấm kỵ cuối cùng dưới lực lượng kỳ bí dẫn dắt đến nơi này về phần tại sao thí thiên nghĩ có thể hấp thụ lực lượng cấm kỵ lý quân tiên cũng có hiểu biết một chút đơn giản chính chính là tạo hóa hình thanh như vậy giống như động vật t a n thịt động vật t a n cỏ ngựa muốn hít thở là tạo hóa tự nhiên hình thành như vậy thí thiên nghĩ hấp thụ lực lượng cấm kỵ giống như ăn cơm cơ thể sẽ không ngừng trưởng thành khi đạt đến mức độ nhất định lại có thể một lần nữa tiến hóa lần này thi triển thần thông lý quân tiên cảm thấy một cố lực cản thần thông không thể phát huy ra h uy lực lớn nhất lại thêm hắn có vết thương trên người không thể toàn lực vận dụng thần thông cho nên thông tin cũng tương đối có hạn thu hồi thần thông lý quân tiên nhũng mày cụ thể về nguồn gốc của thí thiên nghĩ thì hắn không nhìn ra được thông tin gì thần Đô, Hoàng Cung, Điện Thái Sư, thái sư trần vệ bắt vào trong không trung kéo từ trong không trung ra một luông thông tin thông tin bắn vào trong đầu của hắn cuối cùng biết được tin tức tình báo trần vệ âm trầm hư lạnh một tiếng không lâu sau đó một đạo tin tức từ trong hoàng cung chuyên r a cấp tốc đi về phía các phương của thần triều trần vệ chắp tay nhìn về phương xa giống như có thể nhìn đến mây đen m ư a máu sắc mặt âm trầm tự đủ khí thế hung hăng như vậy xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch thường châu lạc nghị vương vương cung ẩm ẩm lạc n h ị vương tức giận chụt xuống bàn tay đập tan bàn gỗ trước mặt nghiến răng nghiến lợi quát hắm sao dám lạc nghị vương một tay siết chặt lấy lá thư trong tay bên t r ê n viết võ vương cường thế xông vào lãnh địa của lạc hiền vương đánh tan quốc lực giết chết lạc hiền vương sau đó rời đi dưới cái nhìn của lạc nghị vương võ vương g ông cùng như vậy lại cường thế như vậy thật sự khiến cho người ta g i ậ n x ô i mặc dù hắn không có quan hệ thân thiết gì với lạc hiền vương cho lắm nhưng hiện tại lý quân thiên giống như trở thành địch nhân chung của tất cả các vương giả nhất là lý quân thiên còn có thể đánh tan quốc lực phải biết quốc lực có thể trợ giúp ngự linh sư chấn áp quỷ dị ngăn trở tác dụng phụ từ việc điều khiển linh vô cùng quan trọng đối với vương giả lý quân tiên đánh tan quốc lực chẳng khác nào bóp được m ệ n h mạnh của bọn hắn uy hiếp được căn cơ của bọn hắn cho nên lạc nghị vương lập tức điều động thủ đoạn đưa tin tổ chức hội nghị vương giả các vương giả khác đều nhận được thông tin từ các con đường khác nhau không có ai biết được thực tế đều là trần vệ để thủ hạ sắp đặt chuyển ra tất nhiên trần vệ thuần túy là thuận nước dông thuyền thổi gió vào lửa đẩy nhanh cuộc hội họp của các vương giả mà thôi không phải mưu kế phức tạp đến bậc nào nhưng nhiều khi chỉ cần một động tác đơn giản liền có thể đặt thành, thành mục đích mới là đỉnh cao của kế sách làm ít xáy sự kiện trôi qua một thời gian cuối cùng muốn điều tra cũng không thể tìm ra được khác t h ư ờ n g cuối cùng mười bảy vương giả thì có mười bốn vương giả hội hợp chỉ có lạc lân vương lạc vĩ vương lạc định vương không có tham gia ps cầu đề cử ba chương hai trăm sáu mươi lăm thiên mệnh chương hai trăm sáu mươi lăm thiên mệnh lý quân tiên không biết gì về hội h ọ i của chúng vương giả cho dù biết thì hắn cũng sẽ không để ý hắn lúc này đang thử điều động lực lượng đại đạo vận chuyển đến tận cùng lại thử khôi phục vết thương đại đạo sao cho nhanh hơn trước kia có thể vận dụng lực lượng đại đạo chữa thương cùng với dùng lực lượng yếu kém hơn trên lệnh rất lớn ít nhất thì tốc độ chữa thương của lý quân thiên tăng nhanh gấp mấy lần không cần mấy tháng liền có thể khôi phục hoàn toàn t ỷ t ỷ ngươi khôi phục thế nào rồi lý quân thiên vui vẻ đáp khôi phục không tệ lắm cảm ơn ngươi rất nhiều a cựu vui vẻ cười nói giúp được t ỷ t ỷ là tốt rồi vừa nói nàng lấy ra vương miện xoay xoay ở trong tay mình lại nói ta cũng có chỗ tốt rất lớn lực lượng truyền vào trên người lý quân thiên chỉ chiếm một nửa mà thôi một nửa còn lại thuộc về chính nàng lực lượng thiên mệnh tăng cường thật lớn coi như nàng đã đột phá một cảnh giới lớn mặc dù ngự linh sư không có phân chia cảnh giới rõ ràng lý quân thiên l ư ớ t qua gật đầu hắn cũng biết a c ử u nhận được chỗ tốt dù sao lực lượng thiên mệnh vốn ở trên người a c ử u cơ mà một nửa thiên mệnh bị chia sang người hắn thì một nửa vẫn còn trên người a c ử u nói đến có một nửa thiên mệnh ở trên người mình lúc trước lý quân thiên đã có thể lờ m ở cảm ứ n g được lực lượng thiên mệnh nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc bây giờ hắn chợt nhớ đến chuyện này liền nhắm mắt vận dụng đại đạo tìm kiếm nguồn gốc thiên mệnh ở trên người、mình. từ đảo lượn khắp cơ thể cho đến sâu vào trong khí hải ngoài đảo qua thần tàng. trong giả soát đại đạo cũng không hề phát hiện được tung tích của thiên mệnh lại nói lực lượng thiên mệnh tu đ ổ i đại đạo cho lý quân thiên chứ không phải tụ tập ở nơi nào đó nhưng mặc cho lý quân thiên giả soát toàn bộ đại đạo của bản thân cũng không tìm ra dấu vết thậm chí lý quân thiên buộc phát ra khí tức hóa đạo đưa thân vào cấp độ không bị trói buộc tiêu g i a o đại tự tại lý quân thiên giống như đứng ở trên cao nhìn xuống thiên địa tách bạch một mình không thuộc về bất cứ nơi nào độc lập một mình một không gian lý quân thiên giống như có thể nhìn thấy bản thân mình nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài một loại thị giác vô cùng quái dị để người thường khó mà tiếp thu được thậm chí sẽ đau đầu trong mặt nhưng lý quân thiên ở trong trạng thái hóa đạo cũng không thấy khó chịu rất dễ dàng tiếp nhận loại cảm giác kỳ quái này thậm chí không cảm thấy góc độ thị giác này có gì kỳ quái lý quân thiên lập tức rút lui ra khỏi trạng thái hóa đạo cảm giác không bị trói buộc chút nào đúng là thoải mái đấy nhưng vô hình vô ảnh để người không cảm nhận được thì người đối diện sẽ cảm thấy rất khó chịu đại đạo vô hình nhưng trước mặt a c ử u cũng có thể cảm nhận được trông thấy một cách mơ hồ nhưng nàng lại không phải cao thủ đã chứng đạo tất nhiên khi trông thấy lý quân thiên sẽ khó mà lý giải được dẫn đến khó chịu rút lui ra khỏi trạng thái hóa đạo cũng không đại biểu lý quân thiên từ bỏ truy tìm tung tích của cái thiên mệnh kiêm mà hoàn toàn ngược lại lý quân thiên đã khóa chặt vị trí cuối cùng cựu u xuyên qua lục phủ c ả n h cửa cuối cùng đi vào cựu u không thuộc về cơ thể cũng không ở bên ngoài cơ thể thuộc về một cái không gian hư hào có thể để tinh thần cùng khí đi đến ngũ hành thần kiếm cắm ở trong cựu u không ngừng đẩy ra ngũ hành vũ khí soi sáng một mảnh cựu u mà ở sâu bên trong cựu u còn sâu xa hơn nơi mà ngũ hành vũ khí soi sáng một mảnh cựu mà ở sâu bên trong cựu còn sâu xa mà từ nơi kết nối mong manh này một luồng sáng xanh le lói đang treo giữa không trùng giống như một mặt trời màu xanh lá trơ trọi đứng giữa không gian vô tận bốn b ề đen kịp t ị c h m ị c h nó chính là thiên mệnh mặc dù chỉ là một phần chỉ là cội nguồn hấp dẫn lực lượng thiên mệnh đến tác động thế giới nhưng có thể gọi nó chính xác là thiên mệnh một ngôi sao màu xanh lá sinh cơ bừng bừng lại mang theo thiên uy huy hoàng lý quân tiên xuất hiện ở trong cựu ưu, chỉ là tinh thần hóa thân đi vào nhưng không đơn giản chỉ là tinh thần lý quân tiên đạp vào đại đạo tiến đến đại đạo hóa thành sông lớn kiếm khí ngút trời mở đường lý quân tiên bước ở trên, đại đạo giống như bước trên đường lớn tiến về phía thiên mệnh lý quân thiên xoa xoa cầm nhìn thiên mệnh ánh mắt lấp loe suy nghĩ quả nhiên có dính líu với thiên đạo với tư cách là cường giả chứng đạo thành công ở vào cảnh giới hóa đạo có tư cách ngang hàng với thiên đạo đồng thời đã từng nhìn thẳng thiên đạo của thiên linh đại lục lý quân thiên tự nhận rằng bản thân sẽ không nhận biết sai lầm khí tức của thiên đạo thật nồng nặc nhưng không phải tất cả chỉ có thể chứng minh thiên mệnh bắt nguồn từ thiên đạo nhưng không hoàn toàn là thiên đạo mà có điều gì khác thần thông toàn chi kiến giải đối với thiên mệnh không có tác dụng không thể khám phá nguồn gốc tìm hiểu tường tận chỉ là có thể trông thấy chi tiết sức mạnh thiên mệnh lý quân thiên nghĩ một ý nghĩ một ý niệm triệu hồi ra kiếm hắn có một ý tưởng suy nghĩ từ rất lâu rồi có suy đoán nhất định nhưng muốn có sự kiểm chứng thì hiện tại mới có cơ hội lý quân thiên điều động lực lượng cấm kỵ phun trào bao phủ lưỡi kiếm quy khư hát lôi bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm lý quân thiên lạnh lùng vung ra một kiếm chém thẳng vào thiên mệnh、Ấm、ẩm ẩm hát lôi vạch phá không gian u tối của không gian cựu u va và chạm vào cùng với thiên mệnh s a n h thảm thiên mệnh lập tức cảm đạm xuống một chút nhưng không có bị bổ ra dấu vết gì tiếng va chạm rất rõ ràng nhưng không tạo nên uy lực gì quá lớn không có phản ứng mãnh liệt giống như lý quân thiên suy đoán giống như cả hai triệt tiêu lẫn nhau một cách triệt để lại thu hồi quy khư trở về khí h ả i lý quân thiên nghĩ nghĩ liền thử dùng tinh thần đi tiếp xúc lực lượng thiên mệnh rất đơn giản không bị bài xích có thể cầm nắm thậm chí tùy ý trích ra một sợi lực lượng nhưng cũng chỉ làm được đến như vậy không thể làm thêm thao tác gì lý quân thiên thử dùng tinh thần câu thông lực lượng thiên mệnh thậm chí học bộ dáng của a cựu chắp tay đưa ra yêu cầu nhưng không có tác dụng gì lực lượng thiên mệnh rung động giống như ánh sáng lập l ò e nhấp n h á y mấy lần cuối cùng bình ổn trở lại không có bất cứ tác dụng gì không tạo nên hiệu quả to lớn như a cựu lý quân thiên đo chừng chỉ có a cựu mới có thể sử dụng thiên mệnh về việc tại sao thiên mệnh lại chia tách một phần chạy đến nơi này lý quân thiên cũng chưa có suy đoán gì không có bất cứ manh mối nào bất quá lý quân thiên không khỏi càng đề cao hơn suy đoán của mình thiên đạo sao thử xem nơi g ư tính toán cuối cùng là cái gì tinh thần rời khỏi cựu đại đạo thu liễm giống như thủy triều rút lui để lại không gian vắng lặng chỉ có thiên mệnh lẻ loi phát ra ánh sáng xanh thẳm n h ạ t nhạt khoảng cách ngũ hành thần kiếm vô cùng xa xôi đôi bên không có bất cứ tiếp xúc gì không ảnh hưởng lẫn nhau cũng không tạo nên được tác dụng gì ps cầu đề cử ba chương hai trăm sáu mươi sáu liên quân phá Trường lúc i Ninh Kinh. mọi phải đi Kinh mới tiến nói Kinh tiên ê n Quân Thành Đông thành lớn, con đường đông Thành Đông này thần Thành Đông chính ngõ thần phòng qua Châu, đều đầu Đây Phạm phía lớp thể thể thủ thần một Võ, vào cực có Có cửa của của trì to là là là đô. đô, đô. kỳ l ở này thành đông kinh hoàn toàn khác biệt so với thường ngày vô số quân đội tiến hành cảnh giới toàn bộ thành trì đang căng thẳng đến t u ộ c cùng mười bốn vị vương giả đều đã thể tụ tại đông kinh cùng với quân đội của mình không khí túc s á t căng cứng khiến cho bất cứ ai ở trong đông kinh đều cảm thấy ngột ngạt đến khó thở lạc hy vương đeo một cái mặt nạ sưng ơ thú không ai biết dung mạo bên dưới chiếc mặt nạ đó trông như thế nào cho nên hắn bị gọi là vương giả bí ẩn nhất của thần triều lạc hy vương có một bản lĩnh vô cùng nổi danh chính là b ạ y trận không sai b ạ y trận nhưng không phải vận dụng lực lượng tự nhiên mà là từ linh tổ hợp lại thành hình thành một loại tổ hợp l i n h vực uy lực cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa không phải linh bị điều khiển mà là linh hoang dã la quỷ dị cấp bậc cực cao có thể không bị suy yếu chút nào toàn lực phát huy ra sức mạnh đối với người xâm nhập vào trong lĩnh vực lạc hy vương mặc một cái áo tròn đen đội lên mũ choàng tre đi mái tóc của mình giọng nói của hắn l ạ n h mà sắc mỏng mà nhẹ nhưng nghe không ra được nam nữ vô cùng trung tính quỷ khóa cửa quỷ gọi người quỷ t h ắ p đèn quỷ đạ tường quỷ lội nước quỷ phong phong tổng cộng bảy loại quỷ dị đều là quỷ dị cấp huyết mỗi một loại tồn tại đều không tầm thường vô cùng mạnh mẽ mà một khi tổ hợp lại trở thành l i n h t r ậ n uy lực sẽ vô cùng to lớn thậm chí có thể sánh được với quỷ dị cấp hai đình phong nhất có thể uy hiếp được đại đế thất linh thí thiên trận trận pháp lĩnh vực này truyền thừa lâu dài vô cùng nổi danh nhưng thiên cổ người có thể sắp xếp hoàn th Lạc Hy trong lúc này mấy vị vương giả khác đều tụ tập lại chia ra nhóm nhỏ các hiện thần thông chuẩn bị chặn giết lý quân thiên làm lý do trong âm thầm cũng không biết bàn bạc kế hoạch gì nhưng tình thế đã bắt buộc phải đến đối phó với lý quân thiên bởi vì thượng châu xảy ra chuyện nhất là lãnh địa của lạc hiển vương xảy ra chuyện thiên hai nhân họa loạn thành một mươi bảy cho á c tiểu t ế l ự nên g đỡ minh các h h ủ k nhau muốn lựa chọn ra tân lựa vương, vương, vương, vương, vương giả khác cũng lo lắng cho rằng tất cả mọi chuyện đều do lý quân thiên gây ra làm cho các vị vương giả lo lắng quá độ bức thiết muốn đánh giết lý quân thiên sợ lý quân tiên h đem bọn hắn đánh chết lại phá hủy vương thổ một ngày không sai biệt lắm có thể bay qua một châu lý quân tiên h đi hơn bốn ngày cuối cùng đi vào ninh châu mà tung tích của bọn hắn bị theo dõi rất cao lập tức bị đám vương giả nhận được tung tích lập tức chuẩn bị chiến đấu đứng ở vị trí trận pháp liên thủ vây đánh lý quân thiên lý quân tiên h thong dong ngồi ở bàn đá bạch tuyết kéo kiếm đi vào không che lấy tiến đến một cách bình thường đến lạc hy vương cảm ứng được quỷ trận linh vực bị một luồng sức mạnh to lớn xâm nhập giống như một tảng đá lớn chìm vào trong bể nước đem mức nước đẩy dâng lên thật cao mà hòn đá này thậm chí còn lớn đến bể nước toàn bộ nước đều bị chống dâng lên gấp mấy lần mạnh thật lạc hy vương âm thầm kinh hãi trong lòng không khỏi kéo căng toàn bộ cơ thể xích chặt cơ bắp bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ lực lượng tinh thần chiến đấu kéo lên thật căng tất nhiên bọn hắn sẽ không tấn công ngay lập tức bởi vì bọn hắn đang chờ đợi tác dụng của quỷ trận l i n h vực lý quân tiên chậm rãi mở mắt ra lực lượng đại đạo trong cơ thể hơi rung một chút từ nơi sâu xa hắn liền lờ mở nghe được tiếng gọi nhỏ vẽ giống như tiếng gió nhẹ ánh mắt của lý quân tiên lấp lóe một chút bởi vì hắn có thể nghe được tiếng gọi kia là gọi hắn mặc d hơn nữa bên trong tiếng gọi này tràn đầy ác ý một loại ác ý thuần túy không có nguồn gốc không có lý do mà chỉ đơn thuần là ác ý mà thôi quỷ gọi người lý quân tiên hừ lạnh một tiếng lực lượng đại đạo tách ra một t i a hóa thành một thanh kiếm dọc theo vô hình d á n g lâm đến kẻ đang gọi tên của hắn đừng nói là quỷ gọi người cho dù là người bình thường nghiệm đến tên của hắn thì lý quân tiên có thể cảm ứng được tất nhiên miễn là người bình thường này có thể ghi nhớ cùng nhận biết tên của hắn hoặc là một người bất kỳ nào đó mang ác ý đậm đặc cũng có thể bị lý quân tiên cảm ứng được thông qua lực lượng đại đạo từ vô biên khoảng cách hàng lâm đến cho nên chỉ cần một ý niệm dùng một sợi lực lượng đại đạo hóa thành kiếm liền có thể cách không chém đến nguồn gốc của ý nghĩa kia kiếm đạo chém xuống đại đạo vô hình mà chỉ có quỷ gọi người có thể cảm ứng được hình dáng kiếm của đại đạo nhưng nó có thể cảm ứng được lại không biết sợ hai cho nên không tránh né lại giống như không thể né tránh quỷ gọi người chỉ là một đôi môi bờ môi thâm tím rất mỏng răng ố vàng trên răng có vô số đường văn xoắn úp đủ để người ta hoa mắt chóng mặt mà mỗi lần m ô i mấp máy một chút các hoa văn giống như đều chuyển động xoay tròn vô số vòng tạo nên từng đợt vận sóng một kiếm hạ xuống trực tiếp đem quỷ gọi người chém thành hai、nữa. lại không phải phá hủy toàn bộ quỷ gọi người mà đem nó chém thành hai phần lực lượng quy tắc trong quỷ gọi người trực tiếp bị dư ba của đại đạo xoắn văn hóa thành lực lượng cấm kỵ đem một phần lực lượng của quỷ gọi người tan giã thành hư vô bao gồm cả phần đã bị lực lượng đại đạo phá hủy quỷ gọi người trực tiếp yếu b ấ t một phần ba mỗi nửa chỉ còn lại lực lượng một phần ba trực tiếp rơi khỏi cấp hùng chỉ còn là quỷ dị cấp bậc huyết mà theo lý quân thiên dùng ra một kiếm này quỷ trận lĩnh vực trực tiếp nổi lên một vòng gợn sóng bởi vì lực lượng cân đối bị đánh phá khiến cho trạng thái cân bằng biến mất tất cả quỷ dị còn lại đều đồng loạt bùng nổ sức mạnh quy t thất linh thí thiên trận không vì một con q u ỷ dị bị giảm sức mạnh mà yếu đi trái lại còn trở nên càng cường đại hơn càng côn g bạo hơn cũng hung hiểm hơn nhiều lần PS, cầu đề trong ư n trận. Trưng g 267, phá phá mắt người thường có thể không nhìn thấy không hiểu được lực lượng quy tắc tất cả những điều vi phạm với quy tắc liền bị g i ế t chết ở trong vô hình nhưng lý quân thiên có thể thấy được lực lượng quy tắc d u động đến bám vào trên người mình sau đó buộc phát công kích một khi lực lượng này có thể bị nhìn thấy không còn vô hình nữa vậy thì hoàn toàn có cách để chống lại quỵ dị cấp huyết có thể giết hàng chục người h ủ y diện một nhà một xóm Cấp hung một h h ể đổ t a n sợi lực lượng quy tắc hóa thành sợi dây siết chặt cổ của lý quân tiên cũng không biết đến từ con quỷ dị nào lực lượng quy tắc cực kỳ mạnh mẽ muốn cắt xuống đầu của lý quân tiên loạt soạn lý quân tiên cũng không chống cự lực lượng quy tắc hoàn toàn siết chặt cắt xuyên qua da thịt của hắn lưu lại một dứt vết vô cùng rõ ràng chia cắt đầu lâu cùng t h ậ t thể của lý quân thiên lý quân thiên vật c g ủ trong lòng thầm đủ quả nhiên ở trong trạng thái hóa đạo lực lượng quy tắc không thể tạo nên ảnh hưởng quá nhiều không phải hoàn toàn không có tác dụng nhưng hiệu quả cũng không mạnh dù sao hóa đạo không nhận thiên địa ước thúc cũng đồng nghĩa với không nhận quy tắc trói buộc cho nên tránh thoát lực lượng quy tắc tấn công cũng không lạ chỉ thấy vết thương trên cổ đang cấp tốc dính liền chỉ mất mấy hơi thở liền biến mất giống như chưa bao giờ bị thương lý quân thiên lại thấy lực lượng quy tắc kia một lần nữa bám đến muốn một lần nữa cắt đứt đầu của lý quân thiên lý quân tiên cong ngón tay búng ra một sợi kim khí Lực không biết m trôi ự c ế p chặt qua bao lâu toàn bộ lực lượng quy tắc bị tiêu hao không còn sót lại chút nào không thể ảnh hưởng mảy may đến lý quân tiên h lý quân thiên lại không định kết thúc như vậy lực lượng đại đạo truy hồi bản nguyên nghịch tìm đến phía đầu nguồn của lực lượng quy tắc lý quân thiên mơ hồ có thể trông thấy hình dáng của q u ỷ dị hình dáng giống như một ngọn đèn dầu bấc đèn mang một màu đồng cổ kính m à n g ọ n lửa của ngọn đèn dầu này toát lên ánh sáng nhưng lại mang cho người ta cảm giác âm u màu ngọn lửa cũng rất kỳ quái mang một màu lam lục cực kỳ lạnh lẽo q u ỷ t h ắ p đèn q u ỷ t h ắ p đèn lại là một ngọn đèn cũng không biết là loại quy tắc gì nhưng thông qua trận pháp liền bị biến đổi hiệu quả nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó chính là nơi mà ánh đèn chiều đến cũng không biết vì lý do gì mà ánh sang từ ngọn đèn lúc bao phủ cả trận pháp lại không hề thay đổi màu sắc để người ta không nhận ra được lý quân tiên hóa đại đạo làm kiếm cách không chém ra lực lượng khủng bố nhắm thẳng quỷ t h ắ p đèn ánh đèn lập tức tối xuống một kiếm chưa chém đến thì ngọn lửa đã hoàn toàn dập tắt cả chiếc đèn chìm vào trong bóng tối giống như biến mất khỏi t h ế gian một kiếm chém xuống lại không thể trúng đích đợi cho một kiếm qua đi vạch nát một góc thành đ ô n g kinh chém vụn một phần tường thành cùng lãnh địa ngoại thành nhưng không tạo ra phá hư quá lớn mà theo một cơn chấn động lung lay toàn bộ thành trì không gian giống như bị lột xuống một lớp áo Toàn lý quân tiên không không đứng dậy bước ra một bước liền có vô số sợi quy tắc từ xa cùng đến chỉ là loại quy tắc này cũng không phải tác dụng lên trên người lý quân tiên mà là tác động lên không gian quanh thần hắn không gian xung quanh giống như phủ lên một tầng mấy vụ không thể nhìn rõ phạm vi qua xa lý quân tiên chỉ tùy ý liếc mắt một cái liền không để ý đến nữa không có ảnh hưởng gì lớn lĩnh vực của bản thân mở rộng không gian xương mở liền bị quét sạch mở mịt trong chớp mắt liền thông suốt sáng sủa bầu trời nhật nguyệt trói sáng lưu tinh bay múa thành d ò n g mặc dù nền trời đen kịt sâu thẳm mặt đất lại không tối tăm trái lại sinh cơ bừng b ừ n g mặt đất có núi cao sâu rộng biển xanh mênh mông quần c u ộ n lốt đốt lĩnh vực chống ra ngoài cùng quỷ trận lĩnh vực nổi lên xung đột dữ dội mặc dù không thể hoàn toàn đột phá quỷ trận lĩnh vực nhưng bởi vì xung đột thật lớn thậm chí vặn vẹo ra không ít lực lượng cấm kỵ hóa thành vô số hắc ánh mắt tùy ý quét qua cuối cùng giống như phát hiện cái gì lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt tập trung về phía mặt trời trong lĩnh vực sau đó thân hình biến mất mặt trời hóa thành một thanh kiếm đỏ rực chèm về phía bên phải âm 3 mặt trời hóa kiếm đốt cháy một khoảng không gian sẽ rách ra một cái khe mà thông qua cái khe thăm thẳm như thâm nguyên này lại để lộ ra hình dáng một cái cửa một cái cửa có khung làm từ xương cùng da thịt vết chém vừa vặn chém đôi cánh cửa vết chém cháy khét giống như bị đốt ra thành than khí tức âm trầm từ trên cửa toát ra càng lúc càng dày đặc cuối cùng cánh cửa hoàn toàn vỡ tan thành vô số mảnh cùng một lúc lĩnh vực của lý quân tiên đột ngột mở rộng hiện tại có thể mở rộng vạn giảm bao trùm vạn giảm đất trời hát lôi ở biên giới cũng trong c h ư ớ c mắt này biến mất giống như lĩnh vực trực tiếp xé toạc á p chế của quỷ trận lĩnh vực khiến cho lực lượng cấm kỵ không có cơ sở sinh ra nhưng lý quân tiên lập tức phát hiện ra được không phải lĩnh vực của mình nghiền ép quỷ trận lĩnh vực trái lại lĩnh vực của hắn đã bị quỷ trận bao vây vào bên trong giống như lĩnh vực có thể tùy ý mở rộng trong thế giới không tạo thành tranh đấu mà tạo ra lực lượng cấm kỵ hiện tại quỷ trận lĩnh vực cũng như thế nó thuộc về tầng thứ cao hơn đồng thời khả năng gánh ch mười mấy cố khí tức hóa chặt bản thân lý quân thiên chậm rãi dâng lên sát tâm dù sao hắn đã nhìn ra bản thân lâm vào trong trận địa phục kích của đối phương bản thân hắn trước kia hay hiện tại đều không phải người dễ chọc ai muốn giết hắn hắn liền giết trở lại tuy lý quân tiên không phải người thị sắt nhưng đấy chỉ là hắn lười làm mấy việc phiền phức chứ không có nghĩa là hắn sẽ chùn tay khi giết người bị kiếm ma ảnh hưởng không nhỏ lại thêm hắn đã giết qua mấy nghìn người cho nên chỉ cần hắn không lạm sắt thì trong lòng sẽ không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào sắc ý vừa lên kiếm đã đến lý quân tiên xuyên thẳng qua không gian một kiếm đâm về phía cửa bắc là ạ anh vương chỉ thấy đại đạo trường lưu c u ồ n c u ồ n c u ồ n đến giống như lũ quét tập đến thế không thể đỡ là ạ anh vương chỉ cảm thấy trời này sập rồi thế gian tan vỡ tinh thần nát vụn muốn bị đại đạo trường lưu đẻ chết nhưng h ắ n cũng không ngồi yên cho chết lập tức vận dụng lực lượng quỷ dị không phải quốc lực bởi vì khoảng cách vương thổ rất xa cho nên muốn vận dụng quốc lực liền phải mất một thời gian dài tụ lực trong tình cảnh này lộ ra không đủ kịp thời vẫn là lực lượng q u ỷ dị có thể t h u á t phát chỉ thấy thân thể lạc anh vương chậm rãi phai nhạt giống như màu sắc bay hơi chỉ lưu lại màu sắc c h ấ m s á m như cho bụi đại đạo trường lưu đập xuống thiên băng địa liệt thân thể sám cho của lạc anh vương dưới dòng lũ vỡ thành mảnh vụn tiêu tán trong hồng lưu không còn tung tích nhưng một cơn do phất qua thân hình của lạc anh vương từ khoảng cách không xa ngưng tụ lại hình dáng bản thân、Phúc. một ngụm máu phun ra ngoài hiểu n h i n vừa rồi trốn tránh cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sắc mặt của lạc anh vương cấp tốc tái xuống. vương miệng không biết từ bao giờ đội lên trên đầu chậm rãi tỏa ra quan huy triệu tập quốc lực muốn ngưng tụ vương tỏa hộ mình tác chiến lý quân tiên tấn công những người khác cũng lập tức ứng cứu dù sao lý quân tiên mạnh mẽ đã đủ để mọi người công nhận sắc ý lệnh leo t h ế kia không phải dạng người hời h ợ n có thể đ ặ t đến sẽ không có ai coi thường cùng k i n h thị lạc diệt vương nắm lấy một cái r ư ợ u bổ xuống cái r ư ợ u gì xét giống như vô cùng cũ kỹ lại còn nhuốm lấy không ít vết máu lý quân tiên có thể cảm ứng được lực lượng quy tắc quấn quanh lưới dịu có mấy phần giống với đao của trần q u a n đạo giống như có thể chặt đứt bất cứ thứ gì nhưng lý quân tiên đúng là không sợ hãi, hát lôi bao trùm đem lực lượng cấm kỵ t h ô i động ra ngoài một kiếm c h é m đến trực tiếp đem cái dịu này bổ tan đầu tiên là lưỡi kiếm chặt đứt đôi lưỡi dịu sau đó lực lượng cấm kỵ xâm nhiễm chậm rãi đem thanh dịu hủy thành hư vô cái gì lạc diệt vương bằng vào thanh dịu này rết ra huy phong khi thế tướng quân mạnh mẽ nhưng lần đầu tiên bị hủy đi vũ khí làm cho hắn chấn kinh đến lỡ miệng hô lớn lạc trinh vương kịp thời cứu trợ hai cánh tay mọc ra từ trên bay bàn tay khô khốc giống như bị phơi đến da rán vào xương khí tức â m chấm rét lạnh tận xương hai cánh tay hóa thành lợi chả đồng thời hai tay của lạc trinh vương bóp một tấn quyết từ đầu ngón bắn ra một luồng hào quang ẩ n trong hào quang là hình dáng một cái đinh hai đầu sắc nhọn bắn về phía lý quân thiên lý quân thiên liếc mắt thân hình x ê dịch né qua chiếc đinh kia ý phục cũng không thể chạm đến được một kiếm trở ra hàn mang trợ hiện toàn bộ không gian đều bị chém rách ra một đường hai cánh tay khô quắp kia bị chém bay lên không trùng rơi vào trong không gian rồi chậm rãi tiêu tán mất dấu tích theo lực lượng cấm kỵ chém ra không gian một tầng không gian giống như lại bị lột xuống nhưng thông qua lĩnh vực cảm ứng lý quân thiên có thể cảm nhận được lĩnh vực của mình lại chìm vào trong một tầng không gian s c ũ không không quá như nhưng g k tạm thời không quan trọng lắm chỉ thấy từ phương xa có mấy nghìn thanh trường tiện hóa thành một cơn mưa sáng loáng quét ngang thiên địa lý quân tiên h hoàn toàn bị bao trùm vào bên trong mưa tên lý quân tiên cũng không xoay người cánh tay vùng lên một cái liền có cự kiếm che trời cự kiếm giống như một ngọn núi đất đá trồng chất mọc lên từ mặt đất c h ắ n ngang t h i ê n địa, cao vút vạn trượng đâm thẳng mây trời ầm ầm ầm ba mưa tên điên cuồng oanh tạc thanh cự kiếm này không ngừng đục ra từng cái lôi thủng trên mũi kiếm nhưng tuyệt nhiên không thể vượt qua được ngọn núi này mặc dù ngọn núi này chỉ tạo từ c ư ơ g khí hành thổ ngưng tụ cùng linh khí không lẫn bao nhiêu lực lượng quy tắc liền có thể ngăn cản mưa tên lại chở người một kiếm chém vào cự đ i ể u sáng r ự c vừa bắn về phía mình cự đ i ể u ngưng tụ từ quốc lực của lạc anh vương một kiếm đem chiêu thức hóa thành cự điệu này chém tan thành hư vô mũi chân k h á điểm xuyên thẳ triệu hồi gia vương tọa khiến cho lạc anh vương có thể điều động lượng lớn quốc lực lý quân thiên tạm thời tránh đi tìm đối thủ yếu hơn tranh thủ g i ế t bất vương ngữ nhưng lạc anh vương triệu hồi gia vương tọa quỷ trận linh vực giống như gặp phải công kích không gian thoáng rung động một phen toàn bộ linh khí trong quỷ trận linh vực nhộn n h n o lên cho dù lĩnh vực của lý quân thiên cũng không được lý quân tiên phát hiện quả nhiên mình đoán không sai quốc lực gáp chế quỷ dị mà quỷ trận linh vực đồng dạng bị quốc lực gáp chế ảnh hưởng đến phát huy ra lực lượng của trật pháp lý quân thiên bất được không ít vương n liền nhẹ nhàng đối phó những người khác lạc hy vương đứng ở nơi xa thấy lạc anh vương triệu hoán ra vương t Đã nói đừng nói vận dụng quốc lực quá sớm rồi, thật không có quốc lạc, lạc, lạc trinh vương không biết từ phía sau lưng mọc ra bao nhiêu cánh tay giống như mấy trăm thậm chí cả nghìn cánh tay cánh tay đồng loạt bắt về kiếm quy khư nhưng quy khư nào có dễ cản như vậy một kiếm chém xuống vô cùng nhẹ hàng l ư ỡ i kiếm n g ọ t nào g trực tiếp chém tan mấy trăm cánh tay một đường kiếm đồng dạng kéo dài từ đỉnh đầu cho đến giữa hai chân đem lạc trinh vương chia ra làm hai nửa lực lượng cấm kỵ điên cùng trào dâng ăn mòn ra toàn bộ thân thể nhưng vương b à o cùng vương miệng trên đầu của lạc trinh vương đồng loạt b ộ c phát ra quang mang sang chói quang mang giống như lôi kéo vật gì đó tách ra một phần bị hắt lôi bao phủ một phần tránh thoát ra ngoài quang huy chậm rãi tiêu tán lạc trinh vương từ từ lộ rõ thân hình ở dưới ánh sáng chỉ thấy tứ chi của hắn mất hết huyết dịch chạy xuống như suối ẩn sâu bên trong là lục phủ ngũ tạm bị hao tổn tình trạng vô cùng thê thảm mà khí tức đã ngã xuống đáy cốc miễn cưỡng hô hấp được từng hơi nặng nề cho thấy hắn vẫn chưa chết giống như không còn cách nào khác vương miệng tỏa ra quang huy rực rỡ chậm r ã i hội tụ quốc lực triệu hồi ra vương t o ọ n trong mắt khó mà nén được kinh hãi lạc trinh vương không khỏi thầm nghĩ phải triệu hồi vương t o a nếu n không ta thật sự sẽ chết vừa mới giao thủ một hồi ở khoảng cách xa xôi không biết mấy chục dặm quỷ gọi người giống như đã tích lũy lực lượng đạt đến mức độ nào đó tiếng gọi của nó từ đầu nhỏ nhẹ như gió thoảng dần dần tăng lớn như mỗi vo ve cuối cùng linh gọi như tiếng ve gọi hẻ c h ó i hai mà khó chịu lý quân tiên hừ lạnh một tiếng thân hình rút lui một chút liền điều động lực lượng đại đạo cách không chém về phía quỷ gọi người quỷ gọi người không thể tránh mặc dù thân hình đáng chia làm đôi sức mạnh mỗi một nửa chỉ bằng một phần ba lúc trước nhưng bọn nó đồng loạt kêu gọi lý quân tiên đại đạo hoa kiếm kiếm hoa sóng lớn chính là hải lăng kiếm sóng biển đập xuống nhấn chìm quỷ gọi người lực lượng to lớn vô cùng đem quỷ gọi người nhấn xuống mặt đất chìm vào trong dòng nước to lớn dòng nước cẩn chứa vô biên kiếm khí rào sắt quỷ gọi người lực lượng đại đạo cách không truyền đến cũng không phải rất nhiều nhưng một kiếm cũng quét ngang t r ă m thước đập ra một cái hố sâu mấy chục thức hình cái quạt ở trên mặt đất âm thanh biến mất thiên địa an tĩnh lý quân thiên thoáng thư g i ã n một hơi dù sao ai bị đồ vật kia léo nhéo trên thai suốt một thời gian cũng không hề dễ chịu lý quân thiên tránh thoát khỏi một lượt quy tắc c h ó i buộc trở tay đánh ra một kiếm không phải cấm kỵ kiếm khí mà là lực lượng đại đạo hóa thành một thành tiểu kiếm tiểu kiếm chém về phía lạc đức vương lạc đức vương chính là người bắn ra mưa tên từ phía xa chức trách giống như q u ấ nhiễu nhưng mưa tên quần quận không dứt đã phá non vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng lại cũng không thấy có dấu hiệu tiêu hao lý quân thiên đưa kiếm đâm ra ngoài mũi kiếm thẳng tắp xuyên qua không gian trực tiếp bắn thủng ngực lạc đức vương tạo ra một cái lỗ hổng lớn thông thấu từ trước ra sau gần như bao hàm toàn bộ lồng ngực lạc đức vương bị động biến thành một cái bánh vỏng toàn thân nhuốm đầy máu tươi nhưng vẻ mặt của hắn hơi tái đi một chút máu tươi trào ra từ miệng mà thôi cũng không hoàn toàn chết đi thậm chí không có dấu hiệu chuẩn bị chết đi chỉ thấy toàn thân lạc đeo bùng cháy giống như bó đốt hương n ự c toàn bộ thân thể bị đốt thành cho tản chỉ còn lại lửa cháy hương ng sau đó ánh lửa chậm rãi trở nên đẫm màu hơn cuối cùng ngưng tụ trở lại hình dáng làn da trên cánh tay trái của hắn có một đôi cánh xoe rộng gân cùng bắp thịt mở rộng ra ngoài giống như một thanh cung kéo căng thì ra mưa tên vừa rồi chính là từ cánh tay này b ắ n ra hiển nhiên cánh tay này cũng là một loại q u ỷ dị lạc đ ức vương giơ lên cánh tay vô biên linh khí hội tụ vào trong lòng bàn tay cánh cung mở rộng giống như một con mèo đang x ù lông đe dọa tràn đầy tính công kích đối mặt với một vệ kiếm khí đang đến lạc ức vương không trần chói lọi giống như thái dương xé toạc thiên địa cả một vùng không gian đều sụp đổ Ở không gian vỡ nát sụp đổ thành một cái hố lớn tràn đầy lực lượng không gian hỗn loạn lý quân thiên chỉ là tùy ý chém ra một kiếm bản thân g ã đi đến một bên khác một kiếm đem lạc t h i ê u vương đánh về phiến bầu trời cũng không biết thân thể lạc t h i ê u vương làm từ cái gì chịu một kiếm của lý quân thiên vậy mà không bị chém thành hai nửa trái lại chỉ bị đánh đến trên bầu trời lý quân thiên vung tay một cái vô biên lưu tinh trên bầu trời hóa thành một dòng sông ngân hạ như t h á c đem lạc t h i ê u vương nhân chìm vô số lưu tinh đập vào cơ thể lạc c i ê u vương từ bốn phương tám hướng không ngừng đập đến trong lúc nhất thời vây khốn lạc c i ê u vương bàn tay lại kéo một cái hát Hóa thành biển ế đồng dạng u ệ v ư lạc Duệ Vương, lạc Duệ Vương rút ra một thanh rút một kiếm, kiếm, biển. Biển, kiếm khí của lý quân thiên hóa thành ở trong lĩnh vực của lý quân thiên cho nên sức chấn áp vô cùng mạnh mẽ hai người quát khẽ một tiếng tốc độ đạt đến cực hạn chỉ trong chớp mắt liền đến bên cạnh lý quân tiên một trái một phải ngưng tụ quang nhận chém về phía lý quân tiên lý quân tiên có thể cảm giác được tốc độ của hai người này thật nhanh công kích cũng gần sát người gần như không thể lệ tránh lý quân tiên h đưa tay phải ra hai ngón tay kẹp lại điểm ra ngoài tay trái v ậ n lên lực lượng hủy diệt ở trên kiếm quy khư chém ra ngoài kiếm khí ngang dương chém xuyên qua q u a n g nhận chém đứt cánh tay của lạc anh vương cánh tay rơi xuống nửa đường giống như gạch vụn bị đập vỡ ra từng mảnh lập thể bên tiêu lý quân tiên chỉ dùng một chỉ kiếm thần thể vốn đã hoàn thiện tối đa đ ạ t đến viên mãn t r ò nên n có thể sánh ngang cao thủ chứng đạo lực lượng vô cùng to lớn một chỉ điểm ra nhìn như hời hợt ngắt hoa hái lã nhưng đem q u a n g nhận ấn vỡ nát ngón ngay điểm vào giữa chắn của lạc trinh vương và n h đầu lâu nổ tung hóa thành hết vụ thân thể bị cự lực ném xa mấy trăm nước lý quân tiên h còn chưa thu tay lại lạc diệp vương không biết chờ đợi đã bao lâu mới đợi đến cơ hội thích hợp như hiện tại từ trong không gian lao ra đến mức không có tàn ảnh lưu lại nhắm thẳng vào lưng của lý quân tiên h một cước đá ra m ũ i chân vừa dâng liền kéo theo toàn bộ không gian biến dạng kỳ thực chiến đấu này bùng nổ có hơi đột nhiên bởi vì lý quân tiên h đột ngột ra tay hơn nữa vừa ra tay liền khóa chặt vị trí của các vương giả cho nên các vương giả cũng không thể đồng loạt vây công đến thứ tự có trước có sau hơn nữa rất nhiều vương giả tốc độ cũng không nhanh nếu không có lạc hy vương trợ giút có khi còn không kịp tham gia vương toạc không thể vận dụng bao nhiêu cốc lực lạc diệp vương là một trong những vương giảm ạ n h nhất một cước đạp xuống trần vệ cũng không dám nói có thể dễ dàng tiết được thậm chí có thể bị đá mất nửa cái mạng nhưng lý quân tiên cũng không phải trần vệ hắn mặc dù bị quỷ trận bao phủ nhưng đồng dạng ở trong lĩnh vực của chính mình không tồn tại chuyện không nhận ra hay không kịp phản ứng chỉ là một cước này khó mà tránh được một cước đã kéo động không gian đem không gian quấy động cùng với phong tỏa không thể dịch chuyển khỏi phạm vi ảnh hưởng của cước lực cho nên một cước chắc chắn sẽ trúng đích lý quân tiên không kịp xoay n ờ i nhưng bi khư lại không cần phải q u a n g ờ i bàn tay khẽ bông lòng liền có thể di chuyển tùy ý, tùy hành theo tâm quy khư trực tiếp xuyên thủng chân của lạc diệp vương một kiếm liền đem chân của hắn đánh thành bụi mịn lưỡi kiếm thế đi không giảm nhắm thẳng đến đầu lâu của lạc diệp vương lạc diệp vương vung ra tay phải đấm ra một q u y ề n b à ảnh nắm đấm đánh thẳng vào lưỡi kiếm quy khư đem lưỡi kiếm đánh trích ra h u n g hiểm tránh qua một đâm vừa rồi thân hình cũng cấp tốc gần vào trong không gian nắp kín tung tích của mình lý quân tiên hừ lạnh một tiếng bản lĩnh nhận nấp của lạc diệp vương đúng là cao minh một khi nút kín thì hắn cũng không tìm thấy được nhưng một quyền vừa rồi đánh vào quy khư cũng làm cho hắm nhận đến phản vệ nửa cá không tiếp tục truy kích lý quân tiên quét mắt một vòng lại không sai biệt lắm nhìn thấy mười cố vương tọa tỏa ra ánh sáng hừng hực quốc lực ngút trời vậy mà để lý quân tiên có thể cảm ứng được không gian của quỷ trận linh vực trở nên bất ổn thậm chí có dấu hiệu băng liệt lạc hy vương đứng ở địa trận pháp tức g i ậ n đến nghe răng che chắn Cầu đề cử 3. Trưng 270, Tà Thiên、Cấm、nhãn. Trưng 270, Tà Thiên hứng quốc lực ra khác quy khư một lần nữa rơi vào trong tay trái của hắn lực lượng đại đạo chậm rãi từ trong cơ thể tỏa ra thống ngự toàn bộ lĩnh vực đem quốc lực ép về góc trời giống như một tên to con chèn ép mười hai đứa nhóc trên lệch lớn đến không tưởng tượng nổi đây là lực lượng gì lạc diệp vương ngồi trên vương tọa của mình quốc lực đang hóa thành tia sáng cấu tạo lại tay chân cho hắn tốc độ tái tạo vô cùng nhanh chóng nhưng tinh thần của hắn đã bị c ô áp lực khổng l ồ từ trên người lý quân thiên đẻ ép đến một ngạt khó thở không tự chủ được thất t ố lạc đức vương nâng lên cánh tay quốc lực ngưng tụ làm tiễn mặc dù chỉ có một mũi tên nhưng cô động đến cực điểm cho dù mũi tên chưa bắn ra cũng có thể khiến cho không gian bóp méo đến sụp đổ không gian hỗn loạn hóa thành một vùng tăm tối lạc đức vương âm chầm nói bản lãnh của hạ giới cho ta cảm giác tương tự với đại đế lạc huy vương tuổi tắc giống như lớn nhất dâu tóc đều bạc trắng nhưng khí thế vẫn bệ nghệ thiên hạ mà không lộ vẻ g i à n mua hắn gật đầu lên tiếng âm vang trầm ổn vững chắc như núi không sai có thể tương đương với đại đế nhưng không cùng một nguồn gốc nói đến đây mười mấy vương giả đều không thể che giấu được ánh sáng trong mắt ánh sáng tràn đầy sự tham lam lực lượng tương đương với đại đế, ai mà không thèm. bọn hắn có thể nói là những người mạnh hàng đầu ở dưới đại đế hiện tại đây là cơ hội tiến thêm một bước có thể cùng đại đế bình khởi bình toạ thậm chí không sợ thần chiếu áp chế tuy nói đại đế đại biểu cho vô địch nhưng mười tám vương giả vốn đã không yếu lại thêm thất linh thí thiên trận không phải không có cơ hội chém giết đại đế lại nói đại đế có sự áp chế đặc thù đối với vương giả nhưng đối phương chỉ là lực lượng tương đương mà thôi không phải đại đế cho nên phần thắng thậm chí còn lớn hơn đại đế thông thường cho nên so với e ngại lý quân tiên thì tham lam to lớn hơn đến chiến thắng tất cả cảm xúc khác lý quân tiên quét mắt một vòng kỳ thực cũng không có gì e ngại một đám người này đúng là không yếu ở dưới trạng thái hắn trọng thương có thể gây nên rắc rối không nhỏ liên hợp lại thậm chí có thể uy hiếp được hắn may mắn nhất định không biết chừng có thể chém giết hắn nhưng không may chính là vết thương đại đạo của lý quân thiên khôi phục được ba thành đã có thể coi như cao thủ chứng đạo thành công hàng thật giá thật cao thủ võ thiên cảnh cho dù chỉ tương đương vừa và o võ thiên cảnh cũng không phải cùng một cấp b ậ cho c nên mấy người hiện tại tụ tập lại cũng không có sức uy hiếp gì mặc dù khó giết một chút cũng rất chán ghét mấy kẻ chém mai không chết nhưng không cần quá mức để tâm lực lượng đại đạo hóa thành c ộ sáng đập thẳng vào quỷ thắp đèn quỷ thắp đèn vừa rồi đã trốn được một kiếp nhưng hiện tại khoảng cách của lý quân thiên với quỷ thắp đèn cũng không quá xa điều động lực lượng đại đạo cũng thật nhiều quỷ thắp đèn không kịp tránh thoát một đòn này bị một kiếm xuyên qua không gian quất vào trên mặt một kiếm đem ánh lửa u lam cùng thân đèn chia ra làm hai bộ phận c ộ sáng đại đạo theo sát mà đến đem hai nửa quỷ dị ấn xuống hai vị trí khác nhau trên mặt đất đục ra hai cái hố sâu khóa vào trong hố dìm ngập vào trong đại đạo đánh đến mất đi năng lực phản kháng thậm chí trực tiếp mất đi hình dáng lít nha lít nhít quy tắc thần văn Quỷ thắp đèn giống như mạnh hơn quỷ gọi người không có bị một kiếm chạm diệt nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu phất nhẹ một kiếm lý quân thiên lại lạnh nhạt nhìn mười c ố quốc lực kia chờ đợi chờ đợi bọn hắn có thể bày ra chiêu thức như thế nào bởi vì lý quân thiên đang dần mất đi kiên nhẫn nếu như không bày ra chiêu thức gì đáng để chú ý lý quân thiên không ngại ném ra thần thông chấm dứt mấy chuyện vớ vẩn này quả nhiên có thể đạt đến cấp bậc cao thủ này lại sống lâu như vậy có không ít thủ đoạn vừa vặn có thể lấy ra được vào lúc này chỉ thấy là tạo vương bước ra ngoài vóc dáng của hắng như một thiếu niên m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi không khác gì một đứ nhưng các vương giả đều biết được t u ổ i tắc của hắn không nhỏ thậm chí tương đối lớn ở trong các vương giả cũng coi như n g i lão không phải lớn thứ ba chính là thứ tư âm thanh của hắn không hùng hồn thậm chí mang theo một chút lanh lảnh như trẻ con các vị chớ có trần c h ờ rồi nói xong g â n lạc quanh mắt nổi lên giống như sân mạch bộ mặt lộ ra dữ tợn vô cùng ánh mắt chầm rãi thay đổi toàn bộ trong mắt đen k ị t giống như muốn chảy ra nước hát vụ hóa thành từng đám mây nhỏ trôi qua trôi lại ở trong trong mắt đồng tử hơi mở rộng ra giống như một đám mây nhỏ trôi qua trôi lại trong đồng tử vẽ thành một cái đồ án phức tạp mà đẹp đẽ yêu dị đến thu hút khiến người khác không rời được ánh mắt. mấy vị vương giả khác cấp tốc hành động vương tỏa tỏa ra vô số quốc lực quốc lực hóa thành dòng nước truyền vào trên người lạc tạo vương theo vô biên quốc lực chút xuống đôi mắt của lạc tạo vương giống như căng rộng mở lớn ra lạc tạo vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời máu tươi nổ tung đôi mắt bay về phía bầu trời con mắt cấp tốc mở rộng ra khắp bầu trời che phủ cả một vùng không gian Tà thiên mắt tà một chàn nhãn, lánh, đôi lại yêu đến cấm có đầy đẹp dị d ưu vẻ vô thanh vô tức tràn vào trong cơ thể lý quân tiên muốn đem hắn xóa đi khỏi thế giới này tà thiên cấm nhãn vậy mà có thể điều động lực lượng cấm kỵ cũng không biết nguồn gốc của con mắt này từ đâu mà đến lại có thực lực như vậy lại là loại quỷ dị gì có thể sinh ra lực lượng như vậy nhưng lấy quốc lực làm nhiên liệu lấy con mắt làm ánh lửa buộc phát ra lực lượng cấm kỵ tràn đầy khí tức hủy diệt c ù n g bạo xông vào trên người lý quân tiên điên cuồng phá hư muốn đem lý quân tiên xóa đi quay trở về hư vô lý quân tiên mặc dù có kiếm thân thể có đại đạo hộ thân nhưng lực lượng cấm kỵ cũng không phải dễ đối phó như vậy lực lượng cấm kỵ vừa tràn vào trong người liền tiến hành phá hư giống như vô số con kiến thi nhau gặm cắn từng phần chút cơ thể kiếm thần thể dễ dàng bị công phá mặc dù sức chống cự tương đối đáng kể không phải chạm vào tức hóa thành hư vô lý quân thiên hừ một tiếng buộc phát ra khí tức hóa đạo đại đạo vô hình đạo tiêu g i a o thiên địa không thể c h ó i buộc lực lượng cấm kỵ có thể hao mòn một bộ phận lực lượng đại đạo nhưng lý quân thiên hiện tại là hiện thân của đại đạo giống như bị bốc hơi mất mấy giọt nước trong toàn bộ bể nước mà thôi không đáng nhắc đến mặc cho lực lượng cấm kỵ không ngừng nghỉ tuân ra giống như nắng hẹ phơi hồ nước tuy có tác dụng nhưng mà không nhiều không biết phải bơi bao nhiêu ngày tháng mới có thể hoàn toàn s ấ y khô hồ nước không tệ lý quân tiên lạnh nhạt đánh giá thanh âm phiêu miểu như xa như gần giống như từ thiên ngoại vọng đến lại giống như thì thầm bên thai hắn nâng lên bi thư lực lượng đại đạo dọc theo kiếm nửa đường liền cấu tứ ra hình dáng một đông hoa sen hoa sen mười hai cánh nở rộ trong đại đạo giống như toàn bộ thế gian đều áp xúc vào trong đó a hoa này tỏa ra h à o quan g sáng trói sắc sỡ thần thông táng đ ế liên lý quân tiên chuẩn bị dùng một đòn này đem tất cả đánh chết một lượn nhưng không nghĩ đến thần thông chưa thành đột nhiên lại giải thể hóa thành vô số sợi dây giống như bông hoa này đang được dạy tạo thành hiện tại bị rút chỉ mở rộng ra quay trở về như cũ quay trở về lực lượng đại đạo c h ả y ra xung quanh bao bọc lấy lý quân thiên mà từ trong bông hoa sen giải thể thí thiên nghĩ đột nhiên phóng ra ngoài tựa như nó ngủ say ở bên trong táng đế liên hiện tại hoa sen bị r ố i sợi khiến nó được thả ra mà vừa thả ra giống như đang rất đói lại thấy được món ngon bày trước mặt trước mắt đã bay thẳng đến con mắt khổng lồ kia lý quân thiên hơi nhữu mày một cái lực lượng đại đạo bị giải thể kia bị hắn điều động đánh ra vô biên vĩ lực quét ngang lĩnh vực trực tiếp đem năm con quỷ dị đánh đến chấn động vương tọa cũng bị lay đến d u n chuyển không ngừng. thí thiên nghĩ bay vào trong tà thiên c ấ m nhãn há miệng hút mạnh một hơi muốn đem tất cả con mắt n u ố t vào trong bụng đừng nhìn hình thể của nó nhỏ bé nhưng cả một con mắt khổng lồ che khuất bầu trời nhanh chóng bị rút nhỏ xuống giống như một cái bể tự nhiên bị đục thủng cái lô ở dưới đáy phấp lạc tạo vương phun ra một n g c máu không phải phun ra từ miệng mà là từ lỗ môi cùng với hốc mắt đồng loạt bắn ra một c ộ n máu máu tươi nồng đậm lại mang một loại cảm giác lạnh leo vô cùng tanh hôi thân thể của lạc tạo vương giống như chúng phải chọc kích bay ngược về phía sau lưng đập vào vương tọa lại một lần nữa phun ra một mực máu khí tức t chín vị vương giả còn lại đồng dạng như nhận lấy phản vệ quốc lực cấp tốc hao hụt đi mất một khoảng lớn không còn hùng hồn như trước mà lực lượng đại đạo của lý quân tiên h quét ngang mang đến sức gáp bách lập tức tăng mạnh gấy mười lần làm cho bọn hắn càng lộ ra thêm chật vật cũng không biết có phải bởi vì lực lượng đại đạo quét chúng hay không con quỷ lội nước lúc này lại đột nhiên hiện ra bọn nước long bong bám vào chân của lý quân tiên h chân ngọc mềm mại mịn mang như bạch ngọc đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác gấm lãnh nhớp nháp xâm lấn vào ngón chân cùng lòng bản chân của mình khiến cho gai gốc toàn thân của hắn nổi hết lên trong lòng dâng lên cảm giác kinh t mũi chân điểm xuống di đi di lại phốc phốc mặt nước bị kiếm khí xoắn tan đừng nói là giọt nước thửa cho dù là hơi nước cũng không sót lại chút nào lý quân tiên di xuống mũi chân mang theo lực lượng đạo đạo cực kỳ hùng hậu gần như là giới hạn mà hắn có thể bùng nổ ra mà không xúc động vết thương quỷ lộ nước diệt ps cầu đề cử ba ps trạng thái không đúng lắm gõ chữ có cảm giác hơi rời rạc không liền mạch có lẽ sẽ chậm dai sửa đổi lại chương hai trăm bảy mươi mốt lại chìm quỷ lộ nước bị dâm chết lý quân tiên mặc dù ác tâm gần chết nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn cảm ứng chiến trường lý quân tiên tức khắc liền nhận ra không gian giống như lại chìm xuống một tầng sâu hơn hoặc là nói khoác lên một tầng không gian nữa mặc dù mỗi lần giống như chỉ bước xuống một bậc thang không đáng làm chuyện to tắt nhưng có lẽ chuyện này còn không đơn giản chỉ là chìm vào không gian như vậy lý quân tiên thoáng chờ mong kết quả của chuyện này nhưng hiện tại phải giải quyết đám đối thủ chứ chưa cần phải giải quyết vấn đề không gian nội đưa mắt nhìn về phía các vị vương giả mặc dù mỗi người đều hề phải nhưng cũng không có ai chết lạc t r i ê u vương bị treo ở trên bầu trời vương tọa hứng chịu lưu tinh vây công tạm thời không thoát ra được lạc trinh vương bị vương tỏao hỏa chậm rãi tái tạo lại ở l không thấy có dấu hiệu có thể tiếp tục chiến đấu bên ngoài thì lạc hy vương thậm chí còn không gọi ra vương tọa trốn tránh đến rất xa rất giống như không muốn lẫn vào trong cuộc chiến đấu này lạc duệ vương bị đánh chìm vào trong biển cũng không thấy có thể đ ả o thoát ra ngoài cho nên vây công lý quân thiên mới chỉ có mười người nhưng không nghĩ đến lý quân thiên còn chưa ra tay thế nào tất cả đều bị thương không nhẹ t h í thiên nghĩ cắn n u ố t tà thiên cấm nhãn rất nhanh nhưng tà thiên cấm nhãn thật sự lớn lắm cho nên trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn cắn mất được lý quân thiên lại điều động đại đạo tràn ra câu tạo táng đế liên lý quân thiên liền yên tâm vừa rồi bị thí thiên nghị ảnh hưởng mà thôi không phải thần thông hay sức mạnh của hắn xảy ra vấn đề ánh mắt của lý quân tiên nhìn về phía thí thiên nghị mang theo một chút đề phòng có thể ảnh hưởng thực lực của hắn đồng thời phá giải thần thông khi chưa thành hình để cho lý quân tiên không thể không nghĩ ngợi nhiều một chút nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng thủ đoạn phá giải bất ngờ như thế là do lý quân tiên không đề phòng hiện tại nếu như thí thiên nghị lại phá giải táng đế liên từ bên trong cũng không thể làm được chết lý quân tiên cũng lười nhắc để cho đám người kia tiếp tục vây công mình hoa sen nở rộ táng đế liên bao trùm vạn g i m từ trên trời đập xuống đừng nói là quốc lực không hề có sức phản kháng nào lập tức bị đánh tan cho dù là quy tắc cũng phải bị áp chế cục dù lại giạt hết sang một bên nếu như không thể ngoan ngoãn giạt tránh ra vậy thì sẽ trực tiếp bị táng đế liên hủy điện đánh đến nước gãy vặn vẹo sinh ra lực lượng cầm kỵ đem lực lượng dư thừa xóa đi trở thành hư vô mặc cho bọn hắn không cam l ò n g vẫn là ra sức phản kháng thậm chí gào t h é t muốn cầu xin tha thứ nhưng tất cả đều không có tác dụng gì táng đế liên đẹp đẽ tốc độ hạ xuống cũng không nhanh nhưng chỉ là so sánh một cách tương đối chứ thần thông sẽ không quá chậm không có âm vang khắp trời không có dị tượng kinh thiên một góc thiên địa sơn hà của lĩnh vực hoàn toàn bị xóa đi. hoàn toàn bị xóa đi nhưng lấp không gian độc lập này cũng không hoàn toàn bị xóa sạch vẫn còn có một chút khu vực không bị tác động đến ở dưới quy tắc hoàn chỉnh chậm rãi đem hai bên không gian ghép nối lại trở thành vùng không gian hoàn chỉnh tự thân sửa chưa ghép nối lại hơn nữa còn có một loại lực lượng cực kỳ bí ẩn tu bổ cuối cùng vạn dặm không gian vậy mà tạo thành một cách hoàn chỉnh lý quân tiên có lĩnh vực chống gia hôn không hải tất nhiên có thể cảm nhận được cỗ lực lượng bí ẩn kia nhưng tầng không gian kia chìm ở nơi sâu xa hơn lĩnh vực trở thành nền tảng để lĩnh vực mở rộng ở trên đó lý quân tiên đưa mắt nhìn về một góc xó xỉnh ở bên ngoài lĩnh vực của mình lạc hy vương thấy được ánh mắt lạnh nhạt của lý quân tiên liền bất giác run lên một cái cổ cũng hơi rụt lại nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại tâm tình của mình thân hình bị che giấu ở dưới áo choàng chỉ lộ ra mấy lọ tóc hắn cười cười võ vương quả thật phong thái vô song cử thế vô địch khi mỗ vô cùng bội p h ụ đến người ra tay lý quân tiên nghiêng đầu hơi nghi hoặc hỏi dù sao theo lý quân tiên cảm ứng thì lạc hy vương cũng k h n g mạnh có lẽ chỉ cơ đ a bốn đột nhiên một tiếng gầm thét vang vọng khắp lĩnh vực một luồng cực quang sáng chói xuyên thủng biển kiếm khí bắn ra ngoài luồng cực quang pha tung mặt biển lạc duệ vương từ bên trong lao vọt ra bên ngoài trên thân giống như một bó đ u ố c bị đốt cháy đến sáng chói vương tỏa chậm rãi hiện ra ở quanh người hắn khi tức hùng hồn dung chuyển cả vùng lĩnh vực kỳ thật thực lực của các vương giả cũng không phải yếu lĩnh vực cũng khó mà chấn áp được bọn hắn có quốc lực ra chỉ thì sức chấn áp gần như không cần tính đến không tạo nên bao nhiêu tác dụng ngươi nhận lấy cái chết lạc duệ vương hóa thành lưu tinh xuyên qua thiên không bay đến trước mặt Lý Quân thiên. lúc này lý quân thiên mới có thể nhìn rõ hình dáng của lạc duệ vương chỉ thấy toàn thân của hắn không có một chỗ nào lành lặn da thịt giống như bị cắn gặm đến tàn khuyết không đầy đủ nhưng thực tế đây là bị vô số kiếm khí cắt chém nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy rõ ràng những vết thương nhìn như nham nhở kia thực tế là vô số vết chém nhỏ li ti tạo thành vết cắt vô cùng bằng thẳng đồng thời vết cắt cũng không phải giàn trải toàn bộ cơ thể chỗ tập trung chỗ giàn trải cho nên lộ ra phá lệ dọa người nhưng còn chưa đủ để lấy mạng của hắn lý quân thiên cũng không bị bộ dáng này hù dọa nam đấm của lạc duệ vương chưa đến thì lý quân thiên đã dôi ra hai ngón tay điểm về phía trước một đông sen nhỏ bé cấp tốc hình thành ở đầu ngón tay của lý quân tiên đông sen bay cách ngón tay liền cấp tốc mở rộng sau đó bao trùm toàn bộ lạc duệ vương vào bên trong không hoàn toàn là táng đế liên nhưng là lý quân tiên trích lại một xíu lực lượng đại đạo khi thần thông hình thành uy lực chỉ tương đương với ba bốn thành táng đế liên trọn vẹn nhưng thắng ở hình thành cấp tốc hơn rất nhiều gần như thuần phát bị táng đế liên bao trùm lạc duệ vương cũng không thể lật được chút sóng gió gì toàn bộ tiêu tán vào trong hư vô bao gồm cả vùng không gian ở xung quanh nó đồng rạng bị bắn thành một cái lỗ trống rông to lớn cuối cùng dưới sự chữa trị của quy tắc hoàn thiện trở lại mặc dù l ý quân thiên giải quyết lạc duệ vương chỉ trong nháy mắt nhưng lạc hy vương giống như cũng chỉ cần một nháy mắt như vậy chỉ thấy hắn từ từ gỡ xuống mũ t r ù m trên đầu của mình để lộ ra dung mạo của vị vương giả thần bí này lạc hy vương vậy mà là một nữ tử mang mái tóc màu hồng vô cùng nhạt giống như làm à u trắng hơi phơn phớt hồng kết hợp với kiểu tóc ngắn ngang v a i hơi lay động lộ ra nàng hết sức trẻ tuổi chỉ là làn da của nàng rất trắng trắng bệnh mang theo một loại bệnh trạng yếu ớt lúc này hai mắt của nàng nhắm lại đầu hơi rủ xuống lạnh nhạt nói thất linh quy nguyên chỉ hồn tố linh ps cầu đề cử ba chương hai trăm bảy mươi hai thời gian chương hai trăm bảy mươi hai thời gian hốt thí thiên nghĩ vào trong lúc này đã hút sạch đôi mắt kia vừa rồi táng đế liên đập xuống đã cố ý tránh đi nó cho nên không bị thần thông ảnh hưởng nếu không cho dù là thí thiên nghĩ hiện tại cũng không thể tránh khỏi kết cục bị xóa đi trở thành hư vô theo toàn bộ tà thiên cấm nhãn bị hút hết lực lượng cấm kỵ đậm đặc đến muốn chạy thành nước trên thân thí thiên nghĩ cũng nổi lên từng vòng hoa văn giống như gợn sóng vô cùng rõ ràng chiếc sừng trắng sữa của thí thiên nghĩ lúc này phát ra ánh sáng trắng lưu hỏa ánh sáng hóa thành một dòng nước chạy xuống chập g ã i đem toàn bộ thí thiên nghĩ bao vây lại cuối cùng hình thành một cái kén. hình dáng giống như cái kén nhưng bên ngoài là dòng năng lượng vô cùng mạnh mẽ lưu chuyển không phải ai cũng có thể động vào nó chưa kể đến bên trong là lực lượng cầm kỵ đ ậ m đặc đến có thể c h ả y ra nước có thể đem mọi thứ ở dưới đại đạo hóa thành hư vô độ nguy hiểm đã kéo đến t ậ n cùng lý quân thiên bị biến đổi này của thí thiên nghĩ thu hút v ù n g tay lên liền kéo chiếc kẻ đến cuối cùng hắn thử nhét nó vào đáy trôi kiếm xem thế nào vậy mà thật sự không bị ngăn cản chút nào liền thành công giống như thí thiên nghĩ đã nhận định nơi đấy là tổ của nó cho nên hiện tại chỉ là đi trở về nhà cho nên không có bãi x í c càng không có lực cản làm xong lý quân thiên mới một lần nữa nhìn về phía lạc hy vương lý quân thiên biết lạc hy vương có động tác đồng thời đây là âm n h ư u ấp ủ đại chiêu gì đó nhưng hắn không hề ngăn cản trái lại còn thoáng mong chờ một chút dù sao chiêu thức phải ấp ủ lâu như vậy chết nhiều người như vậy rất đáng giá mong đợi chứ quả nhiên lạc hy vương không để cho hắn thất vọng chỉ thấy sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra một cái mâm tròn mâm tròn giống như làm từ xứ chẳng trị vết n ư ớ c vô cùng cũ k ĩ bên trên mâm xứ lơ l ử n g ba lưỡi kiếm trơ không có chui ô kiếm mà chỉ có lưỡi kiếm đồng thời hoa văn bên trên cùng với tạo hình có chút kỳ quái lưỡi kiếm lớn nhất nhưng lại ngắn nhất mang một loại cảm giác vô cùng nặng n lưới kiếm ở giữa thôn u dài bé nhọn mặc dù nhìn không có mặt nào đột xuất nhưng lại là bình thường nhất hòa hợp nhất xếp ở trên cao nhất lại chính là một thanh kiếm rất mỏng lưới kiếm rất nhỏ giống như liếu kiếm nhưng lại rất cứng rắn không phải mỏng manh dễ vỡ ba lưới kiếm lơ lửng trụm vào với nhau ở trung tâm của mâm tròn sắp xếp có trên có dưới lại chuyển động rất khác nhau có nhanh có chậm hoàn toàn không đồng đều cái mâm tròn sau khi hiện ra lại giống như xuất hiện bọc ó trồng từ một cái phân biệt ra hai mặt mâm tròn ở hai bên trái phải phía sau giống như hai con mắt c ù n miệng ở khoảng giữa có vô số sợi khói đen giống như có rất nhiều xúc tu cuốn vào với nhau hơn nữa những xúc tu này có loại cảm giác bé n ọ n giống như đây là vô số cây gai chọc người khó chịu lý quân tiên nhớ mày hai mặt mâm xứ phía sau kia trông lờ m ở giống như ảo ảnh đồng thời mỗi một mặt mâm tròn đều chỉ có một thanh kiếm treo ở chính giữa lạc hy vương lẳng lặng nhắm mắt một chút khí tức không lộ nhưng cảm giác gầm chầm ở phía ba cái mâm cùng khói đen sau lưng tràn ra thật sự mang cho cảm giác g i ậ n cả người lý quân tiên nhìn rất lâu nghĩ nửa ngày cuối cùng c a o mày lầm n h ậ m đồng hồ lạc hy vương cũng không biết là không nghe thấy hay không phản ứng hoặc là không cho rằng lý quân tiên nói với hắn hay là đã không, có ý thức, cụ thể không được rõ r lạc hy vương chậm rãi nâng lên ngón tay dội ra một ngón trỏ điểm về phía lý quân thiên chiếc liễu kiếm kia bay khỏi ngón tròn lơ lửng quanh đầu ngón tay của lạc hy vương sau đó ngón tay hơi nhấn một cái không có bất cứ dấu hiệu nào cánh tay phải của lý quân thiên đột ngột nhiều hơn một miệng vết thương mặc dù vết thương rất nhỏ rất n ô n g chỉ là vừa vặn vạch phá làn d a của hắn để hắn nhỏ xuống mấy giọt máu mà thôi đáng nói chính là lý quân thiên không thể bắt lấy đòn công kích này hoàn toàn không có dấu hiệu nào liền xuất hiện một vết thương chỉ có dấu hiệu là lạc hy vương điểm ngón tay một cái nhưng không có bất cứ lực lượng ba đ ộ n nào không phải đại đạo không lý quân tiên hơi ngưng lại ánh mắt lông mày bất giác đều sắc bén hơn mấy phần đồng tử trong chớp mắt bóng méo chậm d ã i chuyển thành hình kiếm t h ầ n thông toàn c h i kiến giải tầm mắt ở trạng thái hóa đạo một lần nữa trở nên kỳ dị muốn từ những rung động nhỏ bé nhất bắt được dấu vết từ những dấu vết này rút ra thông tin cuối cùng diễn dịch ra tri thức mà chính mình có thể hiểu được có chút quen thuộc lý quân tiên lầm nhầm lông mày niệu chặt hơn như lâm vào trong hồi ức cuối cùng ánh mắt hơi l ó e lên một vệt linh quang thời gian lý quân tiên cuối cùng đã nhớ ra loại cảm giác lực lượng này mặc dù nó giống như là một chi nhánh của thời gian một thiên hướng chứ không phải toàn bộ thời gian. hơn nữa cỗ lực lượng này cũng rất mỏng manh cho nên lý quân tiên không thể nhận ra ngay lập tức không nghĩ đến ở nơi này lại xuất hiện lực lượng thời gian lý quân tiên hưng thú bừng bừng quan sát lấy lưỡi kiếm liêu kia đang vờn quanh đầu ngón tay của lạc hy vương lý quân tiên có thể chắc chắn lực lượng thời gian đến từ lưỡi kiếm liêu nhỏ bé kia nhưng tác dụng cụ thể rất khó suy đoán dù sao lý quân tiên cũng không lĩnh nộ g được bao nhiêu tạo nghệ không sâu hiển nhiên là chưa biết được lý quân tiên không vội vàng tấn công chỉ trong vài cái chấp mắt liền đã khôi phục lại giống như chưa bao giờ bị thương có thể đả thương hắn nhưng uy lực không mạnh không có uy hiệp quá lớn lý quân tiên tạm thời đánh giá như vậy. lại chờ đến lạc hy vương một lần nữa tấn công chỉ thấy ngón tay của hắn khẽ điểm lý quân thiên gần như ngay tức khắc vỡ ra một vết thương chính giữa mi tâm xuất hiện một nốt ruồi đỏ thấm nhưng cũng chỉ phá một lớp da còn không thể chạm vào xương của lý quân thiên hoàn toàn không thể tính là phá được phòng ngự thậm chí còn không chạy ra một chút máu nào thuật tí là vết máu bầm tích tụ trong chớp đoán mà thôi chỉ cần mấy giây liền khôi phục quả nhiên là thời gian đôi mắt của lý quân thiên sáng rực tuy không thể bắt được hay tránh né công kích của lưỡi kiếm kia nhưng hắn đã có thể xác định chính xác đây chính là lực lượng thời gian hơn nữa còn là chém về trong quá khứ Nói chính ngược kiếm kia xác chém thì khứ, quá vết trở bất về kể ra bay sẽ lý à là uy lực vẫn là mà huy không hề khác với bình thường, chỉ thời khác như chém không khoảng thời gian ở đây chạy ngược、so、với không gian thông thường, đều đây bay lực lưới l tốc đặc ngược cũng ngược vẫn với về với gian Giống gian gian gian đồng dạng dòng gian. biệt. một biệt thời độ kiếm kia kiếm ra xa so ở quân tiên đã có thể nhìn hiểu nhưng hắn vẫn không có biện pháp tránh né hắn thử di chuyển thật nhanh nhưng lạc hy vương không cần phải nhắm chuẩn vào hắn chỉ cần đánh vào vị trí của hắn ở một giây trước là được lý quân tiên nếm thử một hồi xác định không thể tránh né hắn cũng không thể dự phán công kích trước một giây chứ dù sao cao thủ cấp bậc như bọn hắn thì một giây đã có thể đánh ra mấy chục mấy trăm c h i ê u làm sao biết một giây sau kiếm sẽ chém vào nơi nào đồng thời người ta có thể biết được động tác của người một giây sau tránh đi động tác đó là được lại nói lạc hy vương hoàn toàn có thể chờ đến qua hai giây thậm chí là ba giây mới chém ra là được lý quân tiên hoàn toàn không thể ngăn trở lý quân tiên cũng chỉ biết được thời gian tác dụng là một giây ngoài ra không nghĩ ra biện pháp gì hiệu quả tất nhiên công kích của đối phương cũng không mạnh thậm chí không tạo được thương tổn đáng kể nào cho nên lý quân tiên thoải mái thăm dò hắn thử dùng lực lượng đại đạo phòng ngự vậy mà không thể phòng ngự được giống như lưỡi kiếm kia có thể bỏ qua lực lượng đại đạo bỏ qua trạng thái hóa đạo đánh vào trên thực thể của lý quân thiên tìm mại không có cách hóa giải lý quân thiên liền nghĩ bắt lấy con vị dị này để nghiên cứu thì sao nhỉ ps sức khỏe không tốt lắm gõ chữ không quá đạt chất lượng câu đề cử ba chương 273, kiếm đạo vô tướng chương 273, kiếm đạo vô tướng lý quân thiên không phải ngự linh sư nhưng ngự linh đại đạo cũng không khó phải biết ngự linh sư đại đa số đều là người bình thường có thể khống chế linh thuần tí dựa vào tinh thần cùng vật khí cho nên bình dân ngẫu nhiên trở thành ngự linh sư rất ít vô cùng ít có thể nói mấy nghìn người mới có thể ra một người các thế lực lớn đều có thủ đoạn áp chế linh g i a tăng tỷ lệ khống chế thành công cho nên lý quân tiên muốn khống chế linh không phải chuyện khó khăn gì thậm chí vô cùng đơn giản dù sao vốn đánh không lại hắn sau khi khống chế muốn phản vệ cũng không phải chuyện dễ dàng cho nên lý quân tiên muốn cấp lấy quỷ dị của lạc thiên hy cũng không phải không thể nào dù sao quỷ dị lơ lửng hiện ra ngoài thế kia không phải không có dấu vết lần theo lý quân tiên tiếp cận lạc thiên hy vươn tay muốn tóm lấy con quỷ dị này nhưng cánh tay giống như bắt vào trong không khí xuyên qua ảo ảnh không thể bắt vào trên người quỷ dị lại cảm thấy cánh tay một hồi nói nói h mấy giây trôi qua liền cảm thấy da thịt khô heo xuống cấp tốc trở nên cằn cỗi lý quân tiên rút tay lại thể năng trào đến mau tơi ư chạy x ô i cấp tốc đen cánh tay khôi phục trở lại vừa rồi cánh tay của hắn giống như bị ngăn cách trong một không gian riêng biệt hạn chế lực ảnh hưởng chỉ tác động lên cánh tay của hắn không giống như bị rút đi sinh cơ càng giống như thời gian trước mắt trôi qua rất nhiều ngày toàn bộ sinh cơ đều bị tiêu hao dẫn đến bộ dáng như vậy nhưng cũng không hoàn toàn là thời gian trôi nhanh càng giống như là tác dụng phụ của loại lực lượng thời gian này không giống như quỷ dị chủ động gây ra lý quân tiên thu tay Hắn trong ạ m thời còn không chạm vào đ lúc lý quân tiên suy nghĩ vô số vết thương nhỏ liền xuất hiện ở quanh thân hắn bởi vì không thể phòng thủ được lý quân tiên h liền không quan tâm không tận lực đi phòng thủ dù sao chỉ là vết thương nhỏ đổ ra một vài giọt máu cũng không tạo nên tác dụng gì nếu chỉ có trình độ tấn công như thế này lý quân thiên có thể để cho đối phương đánh một năm cũng không tạo nên tác dụng gì vết thương còn không kịp tốc độ tự lành của hắn y chứ không thể chạm đến lý quân thiên lầm nhầm hơi không thể hiểu nổi đại đạo vô hình thời gian cũng vô hình kỳ thực chỉ cần có thể để tầm mắt nhìn từ một góc độ k h á c liền có thể nhìn ra không phải hoàn toàn vô hình nhưng đại đạo của lý quân thiên vẫn có chỗ khác biệt đều là vô hình nhưng thời gian càng thêm huyền bí càng thêm vô hình một cách triệt đề không phải dạng phi ê u miệu giống như đại đạo là phương hướng khác biệt cũng không hoàn toàn chỉ là phương hướng càng giống như đại đạo của lý quân thiên chưa hoàn thiện chưa được trưởng thành còn thời gian đại đạo đã hoàn thiện toàn toàn cho bậc vậy mà ở một góc độ nào đó cao mà một nào ở độ đó ơ n đại đ ạ của Cho Lý Quân Thiên.、Cho、dù là quỷ dị này chỉ đụng chạm vào một chút lực lượng thời gian cũng lộ ra vượt qua đại đạo của lý quân thiên tình trạng rốt cục là như thế nào đại đạo làm thế nào mới có thể hoàn thiện phương hướng tiến lên thế nào cho dù chữa thương xong đại đạo có tiến bộ nhưng không phải hoàn thiện mà chỉ tiến mạnh về mặt lực lượng không giống như là trưởng thành không giống như tỏa sáng phát ra thiên địa chỉ là nhiều thêm một chút lượng mà thôi đại đạo vô hình thời gian cũng vô hình nhưng đều ảnh hưởng vật thời gian vô tướng vận sự vạn vật đều có thời gian chỉ cần sự vật tồn tại chính là có thời gian ảnh hưởng Cỏ c â thời, thời, thời, thời gian có thể cùng một tầng thời gian nhưng đối với sự vật khác biệt thì dài ngắn cũng khác biệt cho nên thời gian là vô tướng vạn sự vạn vật đều có thể tồn tại thời gian cũng là đại đạo chỉ là một loại đại đạo đỉnh cao nhất so với thiên đạo cũng không kém chút nào cùng thiên địa đồng sinh cộng diệt cho nên đại đạo đồng dạng có thể cùng thiên địa đồng sinh cộng diệt đồng dạng đại đạo cũng là vô tướng vạn sự vạn vật đều có đại đạo tồn tại vạn sự vạn vật đều có thể là một bộ phận của đại đạo đều là đại đạo cảnh giới kiếm đạo của lý quân thiên từ rất lâu trước kia đã vượt xa xa khỏi cấp bậc vạn vật làm kiếm cảnh giới kiếm đạo là một chi nhánh mà lý quân thiên tùy ý phân chia ra không ảnh hưởng đến cảnh giới tu luyện chính thức chỉ là hắn phân chia ra cụ thể cấp bậc kiếm đạo của mình mà thôi không so sánh được với cảnh giới tinh thần hay v õ đạo gì lý quân thiên phân chia cảnh giới kiếm đạo lần lượt là hữu dụng chiêu thức vô chiêu thắng hữu chiêu vạn vật làm kiếm vạn vật đều có thể làm kiếm dùng vạn vật như kiếm để Vạn vật đ lực ó thể lượng đại đạo trên cơ thể lý quân tiên giống như núi lửa nội tung đại đạo c u ầ n quận vô biên hóa thành một thanh cự kiếm xuyên tấu thanh vân nối thẳng trời đất lý quân tiên trực tiếp biến mất khỏi thế giới bản thân hòa vào đại đạo đi vào trạng thái hóa đạo lại nhìn kỹ lại lý quân thiên lúc này hóa thành một thanh trường kiếm treo ở giữa đại đạo trước mắt một cái đại đạo trải rộng lý quân thiên lại hóa thành một con cự long long đàng vân ngự phong nao g du trong dòng sông đại đạo lại trước mắt một cái liền hóa thành một con cự ứng cự ứng hùng dũng p h i phạm lông vũ sắc bén cứng cắp tràn đầy bà khí cự ứng khẽ ngang một tiếng âm thanh bén nhọn lại thanh thúy tựa như đại đạo sau đó cự ứng lại hư hóa giống như biến mất khỏi thế gian về sau hình dạng lại một lần nữa hiện ra đã là bộ dáng của bản thân tóc dài như thác bạc váy trắng thêu lên cẩm văn giống như mây tía v mũi cao mắt phượng toát ra một vẻ lạnh nhạt mà tiêu xa tiêu dao không bị trói buộc không lạc vào phẳng trần h a đại đạo vô hình đại đạo vô tướng đạo cũng hữu hình hữu tướng toàn bộ vết thương đại đạo trong lúc đại đạo vô tướng liền hoàn toàn biến mất có thể nói vết thương đột nhiên bị bóc ra bởi vì đại đạo hóa thành hư vô cho nên vết thương giống như một con địa bám trên người đột nhiên người biến mất khiến cho địa không có chỗ bám cho nên rơi xuống mặt đất vết thương cứ như vậy bị bóc ra đại đạo hoàn chỉnh không một vết thương nào lại thêm đại đạo có được tiến bộ sức mạnh lập tức mạnh gấp mấy lần mặc dù không thể tính là đột phá cảnh giới nhưng đúng là có cảm có thể tính như vô tướng cảnh kỳ thực cũng không cần phân chia rõ ràng như vậy chỉ là lý quân thiên phân chia như vậy để dễ dàng thấy được sự tiến bộ của hắn dù sao võ thiên cảnh không phân chia cảnh giới chính là đại biểu cho sự không bị trói b u ộ c tiêu g i a o cũng đại biểu cho sức mạnh vô hạn đại biểu cho tương lai vô lượng đây vốn là lý quân thiên lập ý cho võ đạo cho nên chia nhỏ tiểu cảnh giới liền đi trái với lập ý ban đầu sẽ khiến cho võ đạo phản vệ nhưng lý quân thiên chỉ tùy ý phân chia không tác động vào đại đạo không làm cho võ đạo phân chia lại cho nên sẽ không tạo nên dung chuyển gì giống như thương võ đại lục đem tiểu cảnh giới gọi thành đại cảnh giới cũng không có tạo nên dung chuyển gì lại giống như lý quân thiên phân chia cảnh giới tiến bộ của kiếm đạo phía sau của vạn vật làm kiếm chính là vô kiếm vô kiếm lại phân chia ra làm trong tay không kiếm trong lòng có kiếm cùng với trong tay không có kiếm trong lòng không có kiếm vô kiếm là một loại cảm nộ của kiếm đạo không gò bó tại kiếm không chấp nhất tại kiếm có thể làm được trong lòng không có kiếm chính là bước chân vào đại đạo tương đương với nhập đạo cảnh phía sau vô kiếm chính là ngã kiếm ngã kiếm tương đương với hợp đạo ta chính là kiếm nhất nghiệm thành kiếm thiên địa đều có thể hóa làm kiếm vô cùng hên ề n diệu cuối cùng chính là quy khư tương ứng với hóa đạo không sai cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo chính là quy kh vạn vật quy khư vạn kiếm quy khư trở thành đầu nguồn của đại đạo giấu ở trong hư vô vô hình hiện tại lại thêm vô tướng quy khư chính là hóa đạo cũng không có giới hạn không có t ậ n cùng lý quân thiên sở dĩ đặt tên kiếm của mình là quy khư cũng chính là đại biểu cho đầu nguồn của kiếm đạo ps cầu đề cử ba chương hai trăm bảy mươi b ố cắt đ ứ t chương hai trăm bảy mươi b ố cắt đ ứ t kiếm đạo bước vào vô tướng cảnh lý quân thiên lại nhìn về phía quỷ dị sở hữu lực lượng thời gian kia lúc này ánh mắt trở nên rõ ràng hơn có thể nhìn thấy con quỷ dị kia một cách rõ rành lý quân thiên thoáng kinh ngạc Hắn n đột i ê cuối n ngộ t cùng liền i ế thanh đoàn kiếm kia giống như có thể nối với thời gian đại đạo có thể khóa lại trạng thái của bản thân một giờ không thể bị ngoại lực tác động đến mà khi lý quân thiên bắt vào quỷ dị liền bị thương cánh tay chính là nắm vào trong lực lượng thời gian bị lực lượng thời gian ảnh hưởng mới tạo nên hậu quả như thế con quỷ dị này có l i n h vực nhưng l i n h vực của nó cũng không có tác dụng công kích quá đặc biệt tác dụng chính của nó chính là không ngừng chìm vào trong từng tầng không gian cho đến tận cùng mới chạm đến lực lượng thời gian cho nên chỉ khi ở trong l i n h vực này mới có thể vận dụng đến lực lượng thời gian đồng thời hai mặt mâm tròn phía sau chỉ là hư ảnh mặc dù không có tác dụng cụ thể nhưng nó giống như phương hướng tiến hóa của con quỷ dị này một khi hai cái mâm kia có thể ngưng thực chính là khi nó bước vào cấp bậc quỷ kiếp không sai con quỷ dị này chỉ là cấp hai mặt thôi mặc dù có thể chạm vào lực lượng thời gian nhưng công kích còn thật yếu đuối đánh nửa này cũng không làm cho lý quân thiên bị thương gì hiện tại đại đạo của lý quân thiên đã bước vào vô tướng đã có thể nhìn thấy rõ ràng công kích của liêu kiếm thậm chí có thể chặn được công kích của liêu kiếm không phải là có thể đánh xuyên qua thời gian để ngăn cản chỉ là khi quỷ dị vận dụng lực lượng thời gian thì lý quân thiên có thể phát hiện ngay lập tức công kích vừa ra thì hắn liền có thể đánh chặn ngay tức khắc không cho công kích kịp thời nghịch hành thời gian đồng thời lý quân thiên ở trong trạng thái hóa đạo cũng không phải dễ dàng bị đả thương như vậy một lần chém đến cũng không thể đả thương được lý quân thiên đồng dạng là vô hình vô tướng quỷ dị lại không thiện tấn công làm sao có thể đả thương lý quân thiên nếu như quỷ dị kia có khả năng tung ra đại chiêu đủ để lý quân thiên trọng thương, một đòn đánh về quá khứ là được rồi nhưng rất đáng tiếc công kích đánh về phía quá khứ cũng chỉ đánh ra một cái không đau không nữa hiện tại thì càng không tạo nên được tác dụng gì lý quân thiên lại vươn tay một cái lần này trực tiếp bóp chúng mâm tròn của quỷ dị cảm giác lạnh buốt chuyển vào trong tay tựa như bắt vào hàn băng nghìn năm khí lạnh chuyển vào trong tay len qua r a thịt á c động đến tận x ư ơ n g thủy cánh tay k h ẽ kéo lấy m u ố n t ừ trong tỏa định thời gian kéo ra nhưng quỷ dị vững vàng như núi không thể lay chuyển chút nào quỷ dị bị cố định giống như không có gì có thể lay chuyển được không gì có thể tổn thương được lý quân tiên m e o n h a u mắt lực lượng tăng thêm mấy phần trong tay trực tiếp phát ra k i ế m khí đem liên kết giữa quỷ dị cùng thời gian đại đạo chặt đức thậm chí phản ngược hóa lực lượng thời gian thành kiếm để tác dụng đến trên người quỷ dị đem trạng thái cố định của quỷ dị kia chặt đức mạnh mẽ sẽ rách lực lượng thời gian kia rút ra mâm tròn cùng ba lưới kiếm lơ lửng ở phía trung tâm kiếm đạo vô biên đổ xuống giống như nghìn vạn thanh kiếm trói buộc n u ô i kiếm đâm vào khóa chặt mặt mâm tròn này đem lực lượng của quỷ dị trói vào bên trong không thể phát huy ra được thì ra là thế lý quân tiên xem x é t thật kỹ cuối cùng hiểu ra lạc hy vương bởi vì b đem bản thân làm trận cơ không ngừng thông qua quỷ trận l i n h vực đến chuyển di sức mạnh cho con quỷ dị này cuối cùng một trận thắng ăn hết đem lực lượng đẩy thẳng đến đến mức có thể chạm vào lực lượng thời gian thật sự là kế hoạch quá ly kỳ đem tất cả các vương giả tính vào trong cục của mình trở thành chất dinh dưỡng của mình nhưng lạc hy vương cũng không phải là người thắng không phải bởi vì hắn đối mặt với lý quân tiên h mà bởi vì bồi dưỡng lên quỷ dị sở hữu năng lực thời gian này lạc hy vương đồng dạng đem bản thân mình góp vào bên trong lạc hy vương hiện tại chỉ là một con quỷ dị đội lốt người mà thôi hoàn toàn không phải nguyên bản lạc hy vương cũng không đúng đáng tiếc quỷ dị sở hữu lực lượng thời gian quá mức bá đạo trực tiếp đem đồ vật ký thác ý thức của lạc hy vương chấn áp không để cho ý thức của hắn thức tỉnh để chủ đạo bị lý quân tiên đánh gãy đầu nguồn lực lượng ý thức của lạc hy vương mới mơ hồ triển khai xâm lấn tấn công quá trình này cạnh tranh vô cùng kịch liệt cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian lý quân tiên cũng không có ý định ngồi chờ đợi xem lạc hy vương có thể c ư ớ p đoạt quyền k h ô n g chế thành công hay không hắn không rảnh rỗi như vậy cũng không hảo tâm như vậy ban đầu hắn muốn k h ô n g chế con q u ỷ dị này nhưng hiện tại kiếm đạo vô tướng lý quân tiên lại không cần thiết phải k h ô n g chế nó bắt lấy về thăm nộ g một chút cuối cùng hóa nó thành kiếm mới là chuyện tốt nhất lý quân tiên đối với lực lượng thời gian nhìn thấy mà thèm đã lâu dù sao thời gian là lực lượng huyền bí hàng đầu trên thế gian là đại đạo thuộc vào hàng đỉnh cao nhất lý quân tiên sao có thể không muốn sử dụng loại lực lượng này、đại、đạo có thể hóa vạn vật vạn vật cũng có thể là đạo. vạn vật có thể là kiếm cho nên quỷ dị tất nhiên cũng có thể hóa thành kiếm quỷ dị hóa thành kiếm tất nhiên cũng có ũ n g c thể thông qua đó vận dụng được lực lượng thời gian chiến đấu còn chưa kết thúc lý quân thiên dùng đại đạo vây khốn quỷ dị liền đưa mắt về phía bầu trời nơi đất lạc t h i ê u vương vẫn còn bị quần tinh vây khốn h á n triệu hồi ra vương tọa còn muốn thoát khỏi lưu tinh tấn công nhưng kiếm đạo của lý quân thiên đột nhiên đột phá tăng mạnh hiện tại đã bị áp chế đến không thể chạy thoát ra khỏi đám lưu tinh lạc c i ê u vương thật sự mạnh chiến đấu đến hiện tại còn chưa nhận bao nhiêu vết thương nhưng lý quân thiên hiện tại mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong của chính mình trước Cách không nhấn ra một chỉ vô biên lưu tinh đồng l o ạ t hóa thành từng thanh kiếm lạnh băng băng cương kim cắn rắn phong duệ vô song lưu tinh hóa thành dòng ngân hà còn đến lần này dễ dàng sẽ toạc vương tọa đem tất cả nhấn chìm vào trong lực lượng đại đạo mỗi một kiếm sắc bén đem vương tọa chém thành bụi mịn lạc t r i ê u vương không thể chống lại đồng dạng bị chém thành hư vô không còn một dấu vết nào quốc lực tán lạc lẫn lộn trải đầy không gian nó không giống linh khí dễ dàng hòa nhập vào trong lĩnh vực cũng không giống như quy tắc để bị chi phối nó giống như từng hạt cắt rời dạc không phản ứng với bất cứ thứ gì trơ trọi mà hỗn độn vào cùng nhau. Lý quân không gian linh vực lập tức chẳng chịt vô số vết nứt không qua mấy giây liền giống như gương vỡ tan cảnh toàn bộ tầng không gian đổ sụp xuống cảnh tượng quay trở về bầu trời ninh châu quốc lực mạnh mẽ giống như phong bạo quét ngang ninh châu toàn bộ thành đông kinh nhuộm trong mặt ánh sáng và n g rực đem thiên địa nhuộm thành màu sắc cực kỳ huy hoàng t ỷ t ỷ người trở lại rồi a c ử u chạy xuống từ trên không trung nhanh chóng luôn ôm lấy lý quân thiên nhưng nửa đường thấy quỷ khí đen kịt giống như xúc tu gai đang tràn ra từ phía mâm tròn kia a cựu vội vàng n g ừ lại mở to mắt tò mò hỏi thứ này tỉ tỉ lấy từ đâu ra vậy lý quân thiên lắc lắc cái mong tròn lực lượng không gian khuấy động liền bao vây con quỷ linh này bóp nhỏ lại thành một viên thủy tinh cuối cùng đem viên thủy tinh ném vào trong một cái bình ngọc lực lượng đại đạo phong tỏa lại cuối cùng thu vào trong không gian chứa vật bình ngọc chính là dùng lực lượng m n g ảo tạo ra không có gì khác với thông thường nhặt được đem về xem một chút a cựu cười cười có hơi gợ ép giống như không biết đánh giá thế nào về hành động của lý quân thiên nàng bắt bắt hai tay quát lớn thiên mệnh quy hồi lực lượng thiên mệnh cấp tốc mở rộng ra bao trùm toàn bộ ninh châu cấp tốc bao trùm lấy quốc lực tán loạn sau đó thu hút nó trở về lý quân tiên có thể cảm nhận được thiên mệnh ở trong cựu lũ xoay chuyển mấy vòng đem quốc lực hút vào trong thiên mệnh dần dần đem thiên mệnh bồi bổ lớn lên lý quân tiên không để ý đến chuyện này ánh mắt nhìn về phía thanh loan thanh loan có vẻ như đã mất đi hứng thú với ma hê thủ la tiên h hiện tại đã chạy ra bên ngoài gặp lý quân tiên lý quân tiên nhịu nhữ mày hắn phát hiện ra có cái gì đó không đúng vừa rồi không gian còn hơi không ổn định nhưng lúc này thanh loan đi ra trên người mang theo lực lượng ngộng ảo không cạn liền khiến cho lý quân tiên nhận ra thời gian không đúng hắn đánh với mười mấy vị vương giả kia nhìn như chỉ trôi qua nửa ngày nhưng ở bên ngoài này giống như đã trôi qua rất、lâu. không đơn thuần chỉ làn ử a n g à y lý quân tiên mặc dù đụng chạm một chút da lông của lực lượng thời gian nhưng còn chưa đáng kể chưa biết nơi này đã trôi qua bao lâu liền hỏi thanh loan ta rời đi bao lâu thanh loan đến gần gật đầu nói ngươi cùng bọn hắn đã rời đi ba tháng nếu như không phải không gian liên tục chuyển đến lực lượng rất lớn vậy bọn ta đã sớm chạy đi nơi khác ánh mắt của lý quân tiên lấp lóe hắn ở trong quỷ trận chừng ba tiếng đồng hồ mà ở bên ngoài đã trôi qua ba tháng thời gian tranh lệch thật lớn nhưng cũng không phải việc kỳ quái gì hắn xoay người nhìn về phía thân đô nơi đó có một cột sáng quần quần nối thẳng với bầu trời quốc lực nồng nặc giống như hóa thành thực chất. Quốc lực kia mang theo khí tức một hồi rất lâu a cựu hấp thụ hết quốc lực mới tỉnh lại đồng dạng nhìn về phía thần đô lắc lắc đầu nói không phải kế thừa đế vị cũng không biết bọn hắn muốn làm gì lý quân tiên liếc mắt a cựu một cái đi trở về ma hê thủ là kiếm lý quân tiên đã đoán ra được cục diện của đám vương giả này ngăn chặn hắn chính là để cho c ổ sáng kia có đủ thời gian hoàn thiện cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra được chuyện gì lý quân tiên biết kế hoạch kia còn chưa thành công phải mất thêm một chút thời gian nữa mới có thể lộ s á c ra lực lượng cấp độ cao hơn lý quân tiên sẽ không đi ngăn cản chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời gian liền đi xem kết quả như thế nào chắc hẳn rất thú vị dù sao sức mạnh của hắn đã quay trở về thời kỳ đình phong nếu chỉ đối mặt với mấy cao thủ như trước phất phất tay liền có thể diện hoàn toàn không có gì thú vị lại nói hắn muốn để a cự trưởng thành kế thừa đế vị cho nên không thể không đối địch với đám người kia nếu như quá yếu thì không thú vị mà t i n h tình của hắn vốn không có quá nhiều kiên nhẫn nếu cảm thấy việc này quá nhàm chán thì không biết lý quân thiên có thể đem toàn bộ đám người chán ghét đánh chết quét dọn sạch sẽ cho bất việc cũng không biết chừng a c ử u bay trời về ôm lấy cánh tay của lý quân thiên lý quân thiên cảm ứng một chút thiên mệnh thấy được kích thước thiên mệnh tăng lên không ít lực lượng của a c ử u cũng tăng lên rất nhiều cảm giác thế nào a c ử u vui vẻ nói rất tốt so với ta mong đợi tốt hơn rất nhiều chẳng qua còn chưa đủ để kế thừa đế vị lý quân tiên ngồi xuống trên sân nhỏ lúc này hơi hiếu kỳ hỏi ta vẫn rất thắc mắc vì sao kế thừa đế vị lại có thể để ngươi trở thành thiên mệnh đại đế sức mạnh đ ỉ n h phong nhất a cựu nghi hoặc nghĩ nghĩ giống như đang lục lọi lại truyền thừa trong ký ức cuối cùng nói ta cũng không biết á có lẽ quốc lực của toàn bộ thần triều trợ giúp dù sao mỗi lần hấp thu từng vùng quốc lực đều có thể bổ trợ lực lượng thiên mệnh trường thành mà lý quân tiên gật đầu hắn không xoắn suýt vấn đề này ánh mắt lại nhìn về phía cột sáng ở thần đô hỏi a cựu chuyện kia không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ a cựu liếc qua theo ánh mắt của lý quân tiên liền lắc đầu nói không có ả cũng không biết là kế hoạch của ai muốn làm chuyện gì lý quân tiên h thấy a cựu không bị ảnh hưởng gì liền không quan tâm đến nữa chỉ cần không ảnh hưởng tiêu cực là được rồi đợi chuyện của đối phương hoàn thành liền đến ngó một cái là được hiện tại không nội lại nhìn về phía thanh loan hỏi thời gian này có chuyện gì xảy ra sao thanh loan ngồi xuống đối diện với lý quân tiên h tự mình rót lấy một chén rượu đảo vừa rót rượu vừa nói cũng không có chuyện gì đặc biệt chỉ là thành t r ị này bị ảnh hưởng rất lớn đều hóa thành c á t vàng lý quân tiên thoáng kinh ngạc vừa rồi hắn thật sự không để ý hiện tại bị thanh loan nhắc nhở mới chủ động đi cảm ứng Với nhìn liền trong h thật sự toàn bộ thành、đông、kinh giống như ấ y được đông toàn t sự giống bộ i qua vô số năm tháng, t thành n g t không một bóng người hoang vu tiêu đ i ề u giống như đã biến thành một mảnh cắt vàng không một bóng cây ngoại cỏ hoang khí c h i ề u lai lý quân tiên phát hiện ra được thì ra con quỷ dị kia không chỉ hấp thụ sức mạnh từ các quỷ dị khác ở trong quỷ trận mà bao hàm cả sinh cơ của toàn bộ thành trì này cũng không biết nguyên lý cụ thể ở bên trong nhưng chúng quy lại chính là tập hợp tất cả vào một thân cuối cùng thành tựu con quỷ dị kia mà thành trì này không chỉ bị hấp thụ đi sinh cơ càng là bị lực lượng thời gian quét qua đem tất cả đập thành c ắ t bụi t r ò nên thành trì mới biến thành bộ dáng này lý quân tiên chỉ tùy ý đảo qua cũng không để trong lòng nói chuyện một lúc liền hỏi kế hoạch tương lai của thanh loan thanh loan không có ý định đồng hành đi thân đô nàng muốn đi phương bắc lý quân tiên không hỏi thăm mục đích của thanh loan lại hàn huyên một chút liền trở về phòng đi ngủ đánh nhau xong thật mệnh đi ngủ để cho tinh thần thoải mái là một lựa chọn vô cùng tốt về phần thanh loan muốn đi đâu thì không liên quan gì đến hắn lý quân tiên chưa bao giờ có ý định hạn chế tự do của mấy người bên cạnh hắn mọi người đi hay ở đều là lựa chọn của chính bọn họ lý quân tiên chỉ làm việc của chính mình người khác đừng làm chuyện gì để hắn khó chịu thì hắn mới lười phải để ý đến lý quân tiên đi tắm lại đi ngủ thanh loan nhàn nhã ngồi chơi nửa ngày cuối cùng quyết định tiến về phía bắc cũng không biết được tại sao nàng muốn tiến về phương bắc nhưng có vẻ không phải hứng thú nhất thời mà đi qua nghị sâu tính kỹ có tính mục đích rất mạnh a cựu đồng dạng tắm rửa một lượn âm thầm chạy vào trong phòng lý quân tiên chui vào trong chăn của nàng ôm lấy lý quân tiên ngủ ngon lành từ khi a cựu mở cửa phòng thì lý quân tiên liền tỉnh lại nhưng thấy là a cự liền không quan tâm nữa nhất là thấy a cựu lại lén c h u i chăn giống như đã trở thành quen thuộc không phải lần đầu tiên như vậy thần đô hoàng cung đại sơn bên trong hoàng cung gọi là thiên mệnh sơn trên đỉnh thiên mệnh sơn là một cái tế đàn bằng đá tám vương đều có cột trụ dựng thẳng tắp mỗi cột đá đều cao chín t h ư ớ c k h í tức trầm ồn kéo dài hùng hồn như tồn tại từ rất xa xưa ở chính giữa thiên mệnh đài đặt vào một cái đỉnh đồng lớn đỉnh tròn hai thai ba chân bên trên điêu khắc lấy vô số hoa văn huyền ảo để người ta nhìn không hiểu được chỉ biết vô cùng cao minh trong đỉnh chứa lấy một loại dung dịch màu xanh lá sinh cơ rào rạt giống như ẩn chứa một mảnh biện rộng bên trên dung dịch săn lá lơ lửng một quyển sách quyển sách làm từ vàng ròng từng chữ được huyền ti bao bọc nổi lên vô cùng rõ ràng bên ngoài viết bốn chữ nổi to lớn pháp luật thần thư chữ chữ cứng rắn như thép bén nhọn như đ a o toát ra một loại cảm giác lạnh lẽo mà nặng nề ép đến trên đầu người khác để người khác gánh không được pháp luật thần thư còn bị vô số dây xích treo lên một đầu đính vào trong không gian giống như nối thẳng đến hư không vô tận từ bia của pháp luật thần thư ẩn ẩn phát ra ánh sáng le lói màu đỏ thấm dọc theo dây xích phát xạ toàn bộ không gian xanh đỏ đan sen tràn đầy cảm giác huyền bí nhìn từ xa đây chính là ngọn n hai màu xanh đỏ đàn sen cuối cùng dẫn dắt toàn bộ quốc lực hóa thành trụ chống trời nối liền trời đất sâu thẳm bên trong của sáng hai màu xanh đỏ xông thẳng lên trời giống như hai đường kinh lôi từ mặt đất không ngừng h ư ớ n g lên đánh ngược về bầu trời PS, đắp 276, 276. sảng, sắc cầu cử có cho cảm giác cửu ch thần quân đều xuống đề đại đạo đến liền Trưng trưng tiên một thanh tiến từ thể tinh thần một thoải thả một ra ngủ ngày, khiến Nhẹ nhàng thả A cửu nằm xuống một bên, đắp lên 276, 276. Lý lại lộ loại bởi mái. bộ khí A vì lý quân tiên hiện tại ở trong trạng thái hóa đạo nhưng đại đạo đã lĩnh nộ đến vô tướng hình dáng của bản thân hiện ra trong thế giới cũng không làm người khó mà tiếp nhận nhìn như một người bình thường nhưng lại có đặc chất riêng biệt khí chất cực kỳ đặc biệt không có tính xâm lược lại có một loại ngông nên kiêu ngạo nhìn như bình phàm lại không hòa vào phàm trần nhìn rất gần gũi lại không dễ chạm vào cô cô lý thanh thanh xuất q u a n đi ra ngoài hít thở không khí liền thấy được lý quân thiên đang bóp cái mâm xứ tròn không ngừng nghiên cứu lại dùng lực lượng nắn bóp khí tức quỷ dị tràn ra hóa thành bộ dáng một thanh kiếm lý quân thiên nhìn nàng một cái lông mày hơi n h í u lại hỏi người muốn đột phá rồi lý quân thiên thật sự không ngờ đến lý thanh thanh lại là người cách khoảng cách chứng đạo gần nhất so với t ư ở n g vi còn nhanh hơn nhiều lần nhưng nghĩ ký lại con đường mà lý thanh thanh đi có chút đặc thù từng nấc thực lực đều nhảy vọt lên rất cao không quá mức bám vào khuôn sáo của cảnh giới võ đạo nhưng độ d á n của thực lực cũng rất cao rất khó mà đột phá được lý thanh, thanh đem long nhân hóa rèn luyện đến tận cùng có thể nói đã đạt đến thể chất đ ỉ n h phong không thua kém gì kiếm thần thể của lý quân tiên h hiện tại đột phá một lần nữa chính là m u ố n hóa thân thành thần long cũng chính là hóa long thất biến biến cuối cùng thần long biến lý thanh thanh nghiên cứu huyết lục của ngao liệt lâu như vậy tất nhiên thu hoạch không nhỏ nhưng chỉ vừa đủ hoàn thiện long nhân hóa lại không đủ để lý thanh thanh hoàn thành thần long biến dựa theo lý quân thiên suy tính quá trình biến thành thần long tương đương với chứng đạo hóa thành long thần có thể tương đương với thiên mệnh đại đế hoặc chính là cao thủ võ thiên cảnh cho nên lý thanh, thanh vừa vận chạm đến quá trình chứng đạo này nhưng còn không có phương hướng đột phá cụ thể dù sao lý thanh thanh hóa long thần không giống với lý quân thiên chứng đạo coi như đi ra đại đạo của chính mình cho nên chỉ có thể để lý thanh thanh cảm lộ ra người khác thật sự không trợ giúp được quá nhiều lý thanh thanh ngồi xuống thở dài nói giống như đã đến giới hạn nào đó còn không có manh mối để đột phá lý quân tiên h gật đầu lý thanh thanh còn thiếu một cơ hội đốn ngộ để hoàn toàn hiểu ra đồng thời cũng thiếu một cái nghi thức chứng đạo hoàn chỉnh để lột bỏ toàn bộ thể sắc thân thể bước vào trong đại đạo có thể gọi là đạo thể dù sao tu vi của lý thanh thanh chủ yếu ở trên thân thể nhưng đạt đến cảnh giới võ thiên cảnh tiềm năng vô hạn tương lai vô lượng toàn bộ lực lượng đều quy về một mối đều thuộc về đại đạo của bản thân cho nên không có phân chia ra cụ thể ý khí thể giống như lý quân tiên hắn chứng kiếm đạo mặc dù bản thân tự rèn luyện lấy kiếm t h ầ n thể nhưng cũng không dùng thân thể chứng đạo nhưng hắn bước vào trạng thái hóa đạo đồng dạng có thể để thân thể đạt đến trình độ vận dụng đại đạo nếu không phải lúc trước đại đạo bị thương cùng với bị thiên địa áp chế thì lý quân tiên đã dùng trạng thái hóa đạo quét ngang tất cả nào có chuyện gì của cơ ư n g khí lực lượng cấm kỵ cùng kiếm t h ầ n thể lý quân tiên híp hít mắt nói ngươi phải có dự cảm chứ lý thanh thanh gật đầu thoáng xoăn s u ý nói đúng là có một loại cảm ứng rất kỳ diệu ta m lý quân tiên tất nhiên là hiểu chuyện này chứng đạo là đem đại đạo đánh vào thiên địa từ tiềm thức bản thân muốn ảnh hưởng đến thiên địa tự mình tìm kiếm cơ duyên thành đạo dù sao chứng đạo xong có thể bình khởi bình tọa với thiên địa có thể nhảy ra khỏi thiên địa ước thúc không bị quy tắc trói buộc cùng ảnh hưởng tinh thần mạnh mẽ nhảy lên tự có cảm ứng cũng không phải chuyện gì k ỳ quái chỉ là loại cảm giác huyền diệu này rất khó có người đạt đến bất kể là thời cơ từ thiên địa hay là cảnh giới của bản thân đều phải đạt đến một loại yêu cầu vô cùng phù hợp nói đơn giản chính là hữu duyên liền có thể sinh ra cảm ứng loại duyên này chỉ có bản thân người đó mới biết được lý quân thiên cũng không thể biết hắn chỉ dựa vào trạng thái của lý thanh thanh để đưa ra suy đoán mà thôi lại nhìn thấy lý thanh thanh xoắn suýt như vậy lý quân thiên liền hỏi gặp phải khó khăn gì phải mất một hồi bình phục tâm tình lý thanh thanh mới k h ẽ thở ra một hơi nói ta cảm thấy cần phải đi phía đông lý quân thiên bọn hắn chạy nửa tháng một đường đi về phía tây hiện tại lý thanh thanh lại nghĩ phải chạy về phía đông đúng là lòng vòng vừa tốn thời gian vừa tốn công sức nhưng nghĩ kỹ lại cơ duyên ở phía đông có cái gì đây long đình lý quân thiên nhắc lông mày hiển nhiên hắn cũng chỉ nghĩ đến được nơi này lý thanh thanh muốn nghiên cứu huyết nhục của ngao liệt hiển nhiên hiểu biết không ít về long đ ỉ n h lý quân thiên hỏi ra lý thanh thanh gật đầu mặc dù có một chút lo lắng nhưng đây là cơ duyên thành đạo của nàng cho dù nguy hiểm thì nàng cũng phải đi một chuyến nếu không làm sao cam lòng với mục tiêu võ đạo của chính bản thân mình lý quân thiên xoa xoa c ằ m có chút cân nhắc nói long vũ môn trước kia cũng là ở phía đông có lẽ nguyên nên trở về xem thử xem chưa biết chừng sẽ có một bộ tạo hóa lý thanh、thành、gật đầu chuyện này cho dù lý quân thiên không nói thì nàng cũng sẽ làm như vậy tiện đường ghé qua long vũ môn cũng là chuyện cần thiết Ngày không nghỉ ngơi. lý thanh thanh lưỡi lưỡi. ạ thanh thanh thanh thanh suy tính một hồi mới nói đã vậy ta muốn chậm rãi chạy trở về dọc đường có thể cảm lộ cái gì đó lý quân tiên cũng không có lo lắng gì lý thanh thanh nhanh chóng cáo từ rời đi lúc này vũ nhu mới từ trong phòng đi ra bưng một đĩa hoa quả đến trước mặt lý quân tiên h v ế quan mấy tháng vũ nhu lại có tiến bộ không nhỏ khí tức đại đạo trên người mơ hồ sắp về phía lý quân thiên rõ ràng võ đạo trong thiên hạ đều thuộc về hắn đều bị chi phối không mạnh thì yếu nhưng không có bất cứ khí tức đại đạo nào có thể gần sát lý quân thiên như vũ nhu càng giống như là cành nhỏ tách ra từ trên thân cây lớn liền thân trung quốc lý quân thiên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy rất kỳ quái tình trạng của vũ nhu thế này đến lúc chứng đạo như thế nào đây PS, cầu đề cử đề Trưng trưng phía trước mềm mại đáng yêu phía sau sắc bén vi dũng đây chính là thần đô quốc lực hóa thành quang trụ cũng giống như một tầng kết giới bao phủ lại toàn bộ thần đô trăm dặm thần đô đều bao trùm trong hào quang huy hoàng rực rỡ lý quân tiên đúng là thoáng bị ngăn trở tầm mắt nhưng thoáng có lực lượng đại đạo đ ả o qua ánh mắt liền có thể tùy tiện xuyên thấu mê trướng lộc cọc, l ộc tiếng võ ngựa vang vọng một đội tuần binh cưỡng bảo mã thân mang giáp chủ hoàng kim mọc ánh h ô n g đeo đao khí thế sát phạt cực nặng người đến dừng bước thần đô giới nghiêm không được phép tiến bảo lý quân đám vệ binh này lại không phải là người hoặc nói chính xác là không phải người sống đám người này đã bị luyện thành con dối cũng không biết là thủ đoạn của quỷ dị nào nhưng đúng là không tầm thường không có sinh cơ nhưng lại có thể chấp hành mệnh lệnh như người thường nói chuyện lẫn hành động đều không có gì k ỳ p bặc nếu không phải ánh mắt của lý quân thiên vô cùng sắc bén có khi còn không thể phát hiện ra được hơn nữa hắn chỉ phát hiện ra đám vệ binh này bị biến thành con dối cũng không tìm ra đầu nguồn của quỷ dị không biết kẻ thao túng những con dối này ở đâu lý quân tiên phất phất ống tay áo một đạo kiếm khí bắn ra đem một người vệ binh đánh nổ thành bọt máu quả thật đám vệ binh thành không khác người thường là bao đ có có lực lượng k lớn g cứng rắn như thép tốc độ nhanh như điện một đao chém về phía lý quân tiên so sánh một chút đám vệ binh này vậy mà có thể so sánh với vọng tiến cảnh lực lượng có nghìn và cân đã rất mạnh nhưng còn không đủ để đả động đến lý quân tiên một ngón tay điểm ra ngoài đầu ngón tay chạm thẳng vào lưới đao của vệ binh b à n h lưới đao nổ tung thành vô số mảnh vỡ bắn về bốn năm phía đầu ngón tay thế đi không ngừng điểm vào trên người vệ binh lần này không có đem người đánh nổ mà định trụ lại thân thể của vệ binh tất nhiên chỉ định trụ một người số vệ binh còn lại đều dùng kiếm khí đánh nổ kiếm khí chém tan thành m ả n h vụn không lưu lại dấu vết lại tò mò tìm hiểu lên cuối cùng lý quân thiên vẫn không thể tìm hiểu được nguồn gốc của sức mạnh biến vệ binh thành con dối kia chỉ có thể cảm ứng được vô số lực lượng q u dị giống như trống dông sinh ra đầu nguồn giống như có thể tùy ý đem linh khí rót vào trên người vệ binh từ đó thao túng. Ừ. tìm một hồi cũng không có dấu vết lý quân thiên liền mất hết kiên nhẫn đem vệ binh bóc chết vậy tay một cái giống như thanh sạch b ụ i bẩn trong lòng bàn tay tùy ý đứng giữa không t r ú n g vay trắng bay mua phập phồng mấy tên kia phải làm xong rồi chứ lý quân tiên h không khỏi lầm nhầm muốn chạy vào bên trong xem xem nhưng nghĩ lại sợ làm cho nghi thức này sụp đổ liền không đi phá đám hắn còn đang chờ đợi thành quả của đối phương làm sao lại đi phá hỏng a cựu lúc này chạy ra ngoài đứng song song với lý quân tiên nàng giống như đã phát hiện ra cái gì ngưng trọng một hồi mới nói ta nghĩ phải đi vào xem lý quân tiên gật đầu xem xem một hồi hắn đã đoán ra được cho dù quốc lực c u ầ n c u ộ n nhưng không thể thiếu được lực lượng thiên mệnh chỉ có a c ử u mới có thể vận dụng lực lượng thiên mệnh nhưng thần đô quanh năm có lực lượng thiên mệnh bao trùm nếu như thần triều có biện pháp làm gì đó cũng không phải không có khả năng cũng không biết muốn dùng lực lượng thiên mệnh cuối cùng muốn làm cái gì a c ử u chạy vào là muốn trợ giúp bọn họ hay là ngăn cản phá r ố i lý quân tiên cảm thấy rất đáng chờ đợi hiếm hoi có thể lấy ra được sự kiên nhẫn hoàng cung thiên mệnh sơn thái sư trần vệ đang nâng lấy một bản pháp luật thần thư nhưng so với quyền thần thư đang phát ra quang mang vạn trượng ở trong thiên vận đỉnh thì lộ ra hơi ảm đạm phai mờ sắc mặt của trần vệ bình thường đều nghiêm nghị nhưng lúc này cũng khó mà nén được vui mừng ánh mắt nhìn về phía hai đường kinh lôi xanh đỏ xông vào vân tiêu cũng giống như đang nhìn tương lai của hắn bay thẳng lên trời ngao du thiên địa thái hậu giá lâm thái giảm tổng quản truyền lời một c ỗ phượng kiệu đỏ thấm hạ xuống thiên cực thái hậu từ trên kiệu bước xuống quý khí bước người bắn ra b ố n phía từ trên thân của nàng có một loại vũ mị thức tha nhưng đồng thời uy nghi khó làm v ậ t lòng tham k i ế n thái hậu hạ nhân trong cùng đồng loạt quỳ xuống cho dù là trần vệ cũng phải k h ô n lưng túi đầu xuống tất nhiên không có gì không luận ý trần vệ tiến lên cho dù ở trong hoàng cung cũng không cần phải tị hiểm gì toàn bộ triều thần đều không dám nói năng l ô mãng tất h nhiên cũng không phải không có trường hợp đặc biệt vừa vặn trường hợp đặc biệt đúng lúc đang ở nơi này thái phó phùng tá chu cũng không biết giữa phùng tá chu cùng tiên cực thái hậu có rắc rối vướng mắt gì tình cảm như xa như gần như có ngăn cách lại như có thiên ngôn vạn ngự không thể nói ra nhìn thấy trần vệ nâng đỡ thiên cực thái hậu phùng tá chu không khỏi bất mắn nói làm thái sư nhiều năm như vậy còn không biết quy củ không biết hành động đúng phân tức trần vệ suy cười hơi khinh thường nói làm thái phó mấy năm gặp ai cũng dám g a dạy ta không phải trước quân thiên cực thái hậu khẽ nhất miệng phong tình vạn t r ù n g để người si mê nàng chỉ nhẹ nhàng nhấc tay phong tá chu liền ngưng lại lời muốn nói ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ có thể tập trung trên người thiên cực thái hậu hiển nhiên trọng lượng của thiên cực thái hậu đối với vị thái phó này là cực kỳ nặng một cử chỉ một hành động đều có thể tạo thành ảnh hưởng với hắn thiên cực thái hậu ngăn lại tranh cãi nàng từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung về phía thiên vật đ ỉ n h đều chuẩn bị xong rồi t r â n vệ gật đầu nói chỉ thiếu một mùi lửa mà thôi. thiên cực thái hậu hiếp hít mắt phượng lạnh nhạt hỏi đoạt linh mỹ thuật đã rèn luyện hoàn thiện trần vệ ngưng trọng đánh、giá. lạc hy vương đã sớm làm xong nhưng có vẻ không thành công thiên cực thái hậu lắc đầu ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời giống như trông tấu cái gì môi đỏ con con nói không sao chữ quân đến rồi cũng không biết người kia đang chờ đợi cái gì trần vệ đánh mắt nhìn về phía phùng tá chu nhữ nhữ mày nói ngươi cùng nàng giao thủ có thể đoán ra được cái gì không phùng tá chu đen mặt lại bất giác vớt vớt lượng thiên thức ở trong tay nghiến răng nghiến lợi nói có thể đoán ra được cái gì không phải ngươi cũng bị đánh thành bọt máu sao lượng tiên thức đã sớm tự hành khôi phục dù sao món đồ này là đế binh lại không phải thiện dùng để chiến đấu tuy bị phá hủy lại rất dễ dàng tu bổ cũng không phải đế binh không lợi hại chỉ là năng lực không ở mặt rắn chắc t r ò nên n mới bị lý quân thiên chém ra một vết m ẻ trần vệ đồng dạng bị móc niệm liền không lên tiếng nữa ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn một cái chấm nhỏ đang chậm dại phong lớn tiếp cận bọn hắn chính là vị c h ữ quân điện hạ vừa tiến vào trong thần đô lý thiên hinh ps há há các ngươi sẽ không phải quên tên thật của a cựu rồi chứ chương 278, chương 278. ngươi đến rồi thiên cựu thái hậu b i t m i t khỏe miệm nhìn a cựu trong mắt phượng cũng không biết tẩn giấu đi suy nghĩ gì a cự đáp xuống đất hai tay chắp sau lưng l ạ người, người, người, người, mà mà người ta đáp tranh phá đầu đều muốn có được ngươi trời sinh liền có mà không cảm thấy trần quý nhưng mỗi người đều có suy nghĩ khác biệt nàng không tiện đánh giá thêm cái gì cho dù không đồng ý với suy nghĩ của a cựu lại nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì đã vậy thì bắt đầu đi a c ử u lại lắc lắc đầu nói chưa đến thời khắc chính dương mượn đến thiên hỏa sẽ kém một chút thiên cực thái hậu gật đầu đều chờ mười mấy năm mấy giờ đồng hồ ta vẫn còn chờ được nói xong đã thấy trần vệ sắp xếp một bộ b à n ghế r i ã ngoại cung nữ pha trà dốc nước quạt lông phe phẩy ra gió nhẹ bốn vị trí đều có người ngồi xuống a c ử u đánh giá một lượt đám người đối diện cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người phùng tá chu nhìn ngươi khôi phục không tệ sắc mặt của phùng tá chu từ đầu đến cuối đều âm trầm cũng không biết khó chịu a cựu vẫn là khó chịu trần vệ hắn hử lạnh nói bản lĩnh của ngươi đúng là càng ngày c cũng không tiếp tục châm chọc phùng tá chu mà ánh mắt lại rời trở về trên người thiên cực thái hậu ánh mắt xoay tròn hỏi ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i chấp nhất như vậy chịu trăm cây nghìn đắng bố cục lại trả mọi giá để ta giúp ngươi cuối cùng muốn vật kia để làm cái gì thiên cực thái hậu cười khẽ nụ cười phong tình vạn trùng làm cho người si mê mị lực của nàng thậm chí có thể bất phân lớn nhỏ bất phân giới tính cho dù a cựu nhìn thấy đều có thể nhìn thấy hai mắt tỏa sáng giống như hai ngôi sao nhỏ tất nhiên thưởng thức sắc đẹp cũng không đến mức mê mất cả lý trí a cựu vô cùng tỉnh táo chờ đợi câu trả lời của thiên cực thái hậu thiên cực thái h ba vạn năm trước cũng không tồn tại cái gọi là thiên mệnh đại đế vạn tộc tranh phong người có tài có thể đ ă n g lầm biệt đỉnh nhưng hiện tại đổi lấy thần triều có thể truyền thừa và năm người người lại chỉ có thể tuân theo số mệnh trời sinh không có mảy may cơ hội xoay người a cựu ngẩng đầu nhìn về phía trời cao cũng không biết là nhìn về vị trí cụ thể vẫn là quá cảnh để nghĩ về thứ gì đó a cựu n é t n ế t miệng cười n h ạ t nói thiên mệnh thiên mệnh mệnh do thiên định chứ sao các ngươi đều muốn nghịch thiên làm gì t h i ê n ổn sống s ó t không tốt sao còn sống tất nhiên tốt ai không muốn trường sinh bất từ đâu ta cũng muốn một mực đi s n g tiếp nhưng thiên địa này làm gì có thể để cho người trường sinh bất tử thiên ý như thế vạn vật có sinh có diệt là thiên địa cân bằng thiên địa duy trì vận chuyển căn bản nếu không thế gian này đã sớm sụp đổ thiên cực thái hậu nghe đến đây không khỏi bật cười lớn tiếng cười trong vang giống như trung khánh mặc dù tiếng cười để người ta nghe không ra ý vị không có ai o á n cũng không có vui vẻ chỉ đơn thuần là cười mà thôi cười một hồi tiếng cười đột ngột chấm dứt thay vào đó là tiếng nói thanh thúy bất quá đều là đánh cược một lần mà thôi một bước trời cao biển rộng một bước v ư ợ sâu vặt trượt không làm cũng chết thất bại bất quá cũng là một cái chết nhưng nếu ta thành công lại có thể trường sinh cựu thị như vậy tội gì mà không làm a cựu thở dài một tiếng gật ngủ đúng vậy nha đánh liều một phen thắng ăn sạch thua bất quá là chết mà thôi mà một khi chết rồi quản tri hồng thủy ngập trời lại nhìn nhìn bầu trời a cựu liền dứng dậy vô vô vay trắng được rồi thời gian không sai bị lắm a cựu chạy vào trước thiên vận đ ỉ n h hai tay c h ắ p trước ngực bộ dáng của nàng chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi nhỏ bé đáng yêu cho nên đứng trước c h í n thức thiên vận đình lộ ra vô cùng nhỏ bé đồng thời hai cột kinh lôi xông vào bầu trời cũng lộ ra khí thế hùng vị c u â n c u ộ n a c ử u b ộ c phát ra lực lượng thiên mệnh đồng dạng khí thế c u â n c u ộ n vậy mà không lép v ế trước hai cột kinh lôi a c ử u giống như muốn dùng lực lượng thiên mệnh câu thông cái gì cuối cùng nàng cất tiếng lầm nhầm thái dương chính thượng cực hỏa thiên giáng hỏa huyền thiên duyên h ỏ a diệu ta mượn một hỏa thắp lấy thiên mệnh đốt lấy quỷ khí hợp lấy xuân thu thừa lấy sinh diệt chuyển lấy cắn k ô n lửa đến vừng bừng một đó hỏa diễn bùng cháy giữa không trung h ư ờ n g n ự c giống như hoàng kim nóng rực lại có một loại cứng rắn tỏa ra sinh cơ bắn ra một phía vô cùng mánh liệt a cửu Kéo đốm lửa giữa không thiên, giống ữ a k h trung ném ba ở trong thiên v kỳ dịch đang hỗn hợp lại mơ hồ hiện ra một cái bóng dáng một khuôn mặt vặn vẹo như muốn xông ra ngoài dung dịch này ngang ngang ba giống như dòng ngâm vỡ hót Hoa văn huyền diệu quanh văn rượu trần h đỉnh như phi thú chạy như thủy i giống lại, giống ê n vận sống vô đã số cầm tàu nhật chiều bay xoay vần. vệ lúc này tiến vào trên đỉnh thiên mệnh sơn đi vào trong tế đàn đá tế đàn đá cũng không phải không có tên nhưng từ lâu đã bị người quên lãng đi hay là có người cố ý che giấu đi danh tự ai bảo toàn bộ thiên mệnh sơn cũng chỉ có tế đàn này đâu nói đến tế đàn trên thiên mệnh sơn là mọi người đều biết cần gì phải cố ý gọi thêm danh tự cho r ắ rối trần vệ đi đến cũng không phải vẽ vợ làm thêm chuyện hắn đem pháp luật thần thư của mình ném vào trong thiên vận đình pháp luật thần thư đồng dạng bị thái dương chân hỏa hừng hực như hoàng kim không ngừng đốt cháy cho dù dung dịch bao vây lấy chân hỏa đều đều không thể khiến chân hỏa dập tắt không biết trải qua bao lâu một nửa quốc vận đều bị đốt cháy thiên cự c thái hậu lúc này mới bước vào trong tế đàn phượng bao đỏ thẫm kim xuyến như tơ bảy phần mị hoặc ba phần khí khái nàng từ trong tóc rút ra một cây ngọc trâm ngọc trâm đen tuyển chạm chỗ một mạc ba chiếc l á dài làm nền bên trên cuống la khắp một đoa t h ư ợ dược to lớn nở rộng ưu nhãm à để mắt ngọc trâm thả xuống mái tóc của thiên cự thái hậu má nàng nắm lấy c h o n ngọc quả quyết đâm về phía trái tim của mình trực tiếp xuyên thủng phượng vào cùng lồng ngực của mình máu tươi cũng không có bắn ra ngoài mà giống như thít chặt vào trong da thịt chỉ có mấy giọt máu gì ra ngoài bán quanh miệng vết thương ngọc trâm vậy mà cứng cõi đến đâm xuyên lồng ngực c ắ m thẳng vào trái tim mà không đứt gãy nàng bước ra mấy bước vậy mà dần dần đi về phía miệng của thiên vật đ ỉ n h nghiêng người nhảy xuống ps cầu đề cử ba chương hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín lý quân thiên ngồi ở trên sân nhà khẽ nhấp một ngụm diệ đảo ngày thường hắn uống trả Mặc dù đồng n hiểu tử của hắn không biết từ khi nào đã hóa thành hình kiếm ánh mắt có thể xuyên thấu bình chướng của cột sáng này nhìn lấy tất cả tình cảnh ở trên thiên mệnh sơn tuy không thể nghe được bọn họ nói cái gì nhưng lý quân tiên có thể nhìn rõ ràng cũng không có bất ngờ lắm a cựu từ khi xuất hiện đến giờ đều khá là kỳ quái điểm đáng nghi trùng điệp nhưng cũng không có ác ý gì với lý quân thiên cho nên hắn mới không đi tìm hiểu sâu vào lý quân thiên chỉ muốn xem xem bọn họ có thể làm ra được chuyện gì đồng thời cũng muốn xem xem thiên mệnh đại đế toàn bộ thực lực đạt đến đỉnh phong sẽ là bộ dáng như thế nào cho nên lý quân thiên không đi ngăn cản thậm chí vui thấy kỳ thành chờ đợi mọi chuyện đơn hoa kết quả cuối cùng thu hái lấy thành quả cuối cùng chỉ thấy kinh lôi s u n g thiên chậm rãi quyển động phong vân xích lục song sắc quấn quýt nhuộn đổi mẩu nền trời nền trời không ngừng ép xuống đem quan trụ quốc lực hạ xuống dần dần ép về phía thiên mệnh s toàn bộ không gian giống như chậm rãi bóp về phía trung tâm toàn bộ lực lượng trong thiên địa muốn luyện về cùng một khối nhưng lại không thể ảnh hưởng gì đến thần đô giống như cách chở cả một tầng không gian nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc hội tụ toàn bộ lực lượng thế giới vào trên đỉnh thiên mệnh sơn hội tụ vào trong thiên vật đỉnh một đỉnh luyện hóa thế giới một đỉnh luyện hóa văn vật một đỉnh luyện thần ma một đỉnh luyện hết thẻ thế gian một đỉnh đem chính mình cũng luyện đi vào ngâm phượng minh cựu thiên tranh minh thanh thúy phượng ngâm như ca thiên đ i ệ giống như được thắp sáng lên toàn bộ thế gian thu hồi về giống như sinh cơ bừng bừng toàn bộ cơ thể của a cựu phát ra hảo quang bít lục hào quang giống như có điểm giống với dung dịch bên trong thiên v ậ t đ ỉ n h đồng thời giống với kinh lôi rượu chiếu nửa bầu trời mặt trời chậm dai chiếu nghiêng kéo ra bóng dáng trở nên dài thượng thiên địa dần dần đảm đạm cho dù là thần đô cũng có một cảm giác tối xuống mặc dù quốc lực vẫn có thể khiến cho toàn bộ thần đô sáng tỏ nhưng không giống như là ánh mắt trời có sự khác biệt rất rõ ràng hào quang trên người a cựu càng lúc càng rực rỡ giống như toàn bộ con người đều hóa thành ánh sáng thuần túy không còn hình dáng của bản thân cuối cùng ánh sáng toàn bộ bắn ra ngoài toàn bộ hòa nhập vào kinh lôi a cựu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa làm xong lý quân tiên thả xuống chén r một vệ lục quang lướt qua liền hiện ra a c ử u bưng lấy một quả đảo mật lớn chậm rãi gặm cắn làm xong nhưng không thành công lắm a c ử u thở dài lại g ầ m mấy ngụm quả đảo ngai rộp rộp giòn giòn cực kỳ vui thay đối với việc lý quân tiên biết được chuyện nàng làm a c ử u giống như không quan tâm lắm thậm chí còn vô cùng thoải mái nói ra ở góc độ của a c ử u thì chuyện này không cần phải giấu chỉ là lý quân tiên không hỏi thì nàng cũng không chủ động đi nói dù sao lý quân tiên không phải rất tò mò tình thế bắt buộc không thể không biết hay gì đó a cựu cũng không cần chủ động cáo chi lý quân tiên hơi hiếu kỳ hỏi các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy là muốn làm gì a cựu lắc đầu ta không biết á nữ nhân kia luôn luôn bày ra rất nhiều âm mưu q u ỷ kế ta không biết nàng ta làm vậy có mục đích gì lý quân tiên h vân vây chén rượu trong tay không khỏi suy nghĩ hỏi nữ nhân kia người rất ghét nàng a cựu ném đi hạt đào hạt đào vẽ ra một đường cong giữa không t r u n g sau đó từ mấy nghìn thước không trung rơi xuống mặt đất biến mất không một dấu vết xoa xoa hai tay mới nói chính là thái hậu á ta không chẳng ghét chỉ là nữ nhân kia luôn để người ta nhìn không thấu hành động trước sau trái ngược để người ta khó chịu nói đến đây hơi ngừng một chút giống như đang lưỡng lự cái gì cuối cùng nắm tay đập vào lòng bàn tay nói đúng nàng ta rất xinh đẹp nhưng mang một loại cảm giác để cho ta khó chịu không giống t ỷ t ỷ xinh đẹp mà cực kỳ thân cận lý quân tiên h i ế p h i ế p mắt nhìn a cựu hắn ở trong trạng thái hóa đạo sao lại có thể để người có cảm giác thân cận tách biệt với thế gian không lạc vào p h ả m trần sao lại để a cựu thân cận với hắn nhất là lực lượng thiên mệnh có mấy phần liên quan với thiên đạo mà thiên đạo tuyệt đối sẽ không thân cận với lý quân tiên cho nên thiên mệnh chia một nửa chạy đến trên người của lý quân tiên đúng là mối nghi không có lời giải những tia nắng cuối cùng đã nghiêng chiếu đỏ rực bầu trời giáng chiếu ra dung mặt lý quân tiên phản chiếu ra dung mũi lý quân thiên rủ xuống mi mắt nhìn về phía thiên mệnh sơn khỏe miệng hơi câu nàng ta đi ra tám thành quốc vận bao phủ quanh thần đô đều đã đốt hết hai màu lục xích kinh lôi ép xuống kết hợp với huyền kim ở bên trong kim quang từ thái dương chân hỏa ở phía trung tâm cuối cùng ngưng tụ lại vào cùng một khối giống như một quả trứng lớn đến mười mấy thước sừng s n g ở giữa tế đàn đá nửa ngày tích tụ liền giống như đã có thể thành sản phẩm quả trứng lớn chậm rãi nứt ra từng đường kẽ nước cấp tốc lan tràn ra trải rộng toàn bộ quả trứng sau đó sụp đổ ầm ầm lớp vỏ sụp đổ vỡ thành mảnh vụn từ trong bay ra một mảnh vỏ đá lóe lên một mảnh thanh niên. Thanh bên trong m t thanh g bắt t niên g ó giít i g như chậm rãi nổi lên vô số hát lôi lực lượng cấm kỵ quần quận lẫn lộn vào trong gió mở rộng muốn bao trùm cả một vùng thế giới nhưng lại giống như lực lượng cấm kỵ lẫn lộn vào trong thanh phong k hai ô n g thành g giống ư bị quốc lực h hiền hòa hơn rất nhiều. ế gì Đúng đó, trở rất nên lại c một lần nữa bị tụ tập đến giống như muốn rút cạn quốc lực đã bị hội tụ ở thần đô này cuối cùng giống như đem thanh niên bóp nhỏ lại chậm giải tích tụ thành hình muốn giá dáng đã hội t r ư ơ n g hai trăm tám mươi thiên đạo hóa thân phượng bào đỏ thấm rực rỡ như lửa kim t u y ế n t k e o lên long phượng tường vân nhật nguyệt suy phong tóc cài huyền ngọc trâm hoa t h ư ợ c g dược bên trên huyền ngọc trâm lúc này đã nở rộ rực rỡ đồng thời thay đổi màu sắc chính là một đoá t h ư ợ c g dược đỏ rực tựa như máu thu hút vô cùng đẹp đẽ nửa mái tóc thả dài x u ô i xuống sau lưng mái tóc từ nâu thấm dần dần nghiêng đến màu đỏ tươi vô cùng nổi bật cũng dần dần kéo đến giống như đang phát sáng b ừ n g b ừ n g làn da trắng bạch trơn bóng như sứ hoàn toàn không giống như làn da người bình thường đôi mắt đen nhánh sâu t h ẳ n như thâm viên lại để người đối diện ánh mắt liền rợn cả người nhìn từ xa vô cùng xinh đẹp nhìn ở gần cũng vô cùng kinh diễm nhưng khi đối ánh mắt lại có một loại cảm giác kỳ quái đến để người bất giác sinh ra sợ hãi nhất là đôi mắt kia lạnh băng băng không có chút tình cảm nào vạn sự vạn vật đều giống như không lọt vào trong mắt của nàng tất cả đều không mang theo tình cảm hờ hững lạnh lẽo không bao giờ đi chú ý cái gì không có tiêu điểm tất cả đều bằng p h ẳ n g tĩnh lặng môi son đỏ thấm mang theo một loại kiểu mỹ mê hoặc khỏe môi khay n ế c cảm hơi nâng lên giống như xuyên thấy qua khoảng cách trăm dặm đối mặt cùng với lý quân tiên lý quân tiên hơi nhũ mày đối mắt với đối phương để lý quân tiên h cảm thấy cực kỳ không thoải mái cái loại ánh mắt kia loại khí thế kia để lý quân tiên h nhớ đến một dạng đám người thiên quyến giả kẻ được thiên địa ưu ái được thiên địa chiếu cố gắn bó với lực lượng bản nguyên của thiên địa dâng hiến chân linh cho thiên địa quấn quýt cùng lực lượng quy tắc cùng thiên địa đại thế hòa thành một thể hộ thiên thuẫn quang minh thánh chủ thậm chí là thủy đều có thể gọi là thiên quyến giả đem chân linh đánh vào trong lực lượng bản nguyên tất nhiên thủy không quá giống nàng ta bản lĩnh càng lớn luyện hóa lực lượng bản nguyên cho mình dùng đứng ngang hàng với thiên đạo chứ không phải bị áp chế ở bên dưới thiên đạo nhưng mà người này cũng không giống nữ nhân này rất kỳ quái thiên đạo lý quân tiên lầm nhầm tiếng nói rất nhỏ để a c ử u ở bên cạnh cũng không nghe thấy nhưng nữ nhân kêu cách xa lý quân tiên đến mấy chục dặm lại giống như có thể nghe thấy khoe miệng hơi nết liền bước ra một bước một bước vượt hoàn toàn có thể vượt qua vô tận khoảng cách vượt qua vô tận không gian đến trước mặt của lý quân tiên lạnh lùng hơi hận giống như một tảng đá giống như một mặc cỏ giống như một cái cây nàng có thể là vạn sự vật vật nàng nhìn lý quân tiên đồng dạng giống như nhìn tảng đá ngọc cỏ bình đẳng coi nhẹ tất cả người là thiên đạo lý quân tiên nhắc lại một lần tuy rằng là câu hỏi nhưng ngựa khí vô cùng chắc chắn hiện nhiên đi đến trước mặt lý quân thiên hắn liền xác định suy đoán của chính mình không nghĩ đến thiên đạo lại có thể mượn đến thể s á t phảm tục hiện ra trước mặt thế gian lý quân thiên từng đối mặt qua thiên đạo sao lại không nhận ra khí tức của nó cơ chứ chẳng qua thiên đạo của thế giới cựu châu này rất kỳ quái g i ấ u đến rất sâu để lý quân thiên không nhìn thấy được bây giờ nó xuất hiện ở đây để lý quân thiên nảy ra rất nhiều suy đoán cũng ấn chứng suy nghĩ của mình dù sao thiên đạo cũng dám tìm thể xác chạy ra ngoài rồi việc nó sắp xếp tính toán lý quân thiên đã có khả năng rất cao có thể lên đến c h í n thành chỉ là không biết thiên đạo có thể câu thông hay không thế giới này có một cái hạch tâm để khái quái chính là vạn vật có linh vạn vật đều có thể hóa thành linh cho nên thiên đạo có linh sống dậy cũng chẳng phải chuyện ngoài ý m u ố n thậm chí nó có thể là linh đầu tiên của thế giới này đám linh còn lại là chịu ảnh hưởng của thiên đạo mới sinh ra người rất tính mắt giọng nói của thiên đạo lạnh nhạt rất nhạt giống như một câu nói thông thường không có tình cảm chập trùng gì không đến mức lạnh băng b ă như g n máy móc nghe nhẹ nhàng giống như một thiếu nữ chỉ là không có tình cảm cho nên mới có loại cảm giác lạnh nhạt mà thôi lý quân tiên khẽn miệc cười dùng lực lượng mậu ngưng tụ ra một cái chén hoa đạo rượu ngọt rót vào bên trong cành đào trơ trụi đột nhiên hiện ra hoa đào hồng phấn cùng lá xanh giống như c ả n h khô đâm trồi l ử hoa bàn tay khẽ đẩy một cái liền đem chén rượu khẽ trượt đến trước mặt thiên đạo một giọt rượu cũng không sánh rơi ra ngoài vừa hành động vừa nói không tính ngươi không che giấu mà thôi thiên đạo ngồi xuống thong dong quy khí rõ ràng hòa vào tự nhiên lại lộ ra đạo mạc cao thượng nhìn xuống tất cả không phải khí thế mà là một loại khí chất bao dung thiên hạ rõ ràng là ngồi xuống nhìn lại lại để cho người ta có một loại cảm giác đang nhìn xuống từ trên cao nhìn xuống hoàn toàn không hợp lẽ thường thiên đạo nâng chén khẽ nhấp một mụ bốn cạn động tác nhẹ nhàng tự nhiên không mất ưu mỹ có một loại quyến rũ đến không nói rõ đạo lý loại quyến rũ không nói rõ đạo lý này giống như hóa thành khái niệm vạn sự vạn vật nhìn vào đều có thể nhận định là quyến rũ dù là người là yêu là thần là tiên vạn tộc rõ ràng không giống nhau cho nên quan điểm về thẩm mỹ cũng không giống nhau cảm nhận về quyến rũ hiển nhiên cũng có khác biệt nhưng đối mặt với thiên đạo này tất cả vạn tộc đều sẽ không tự chủ mà toát ra cảm giác si mê về sự quyến rũ này tựa như nàng là tồn tại hoàn mỹ nhất duy nhất tì vết là ở đôi mắt hoặc nói chính xác thì thiên địa cũng không hoàn mỹ cho nên hóa thân phảm trần của thiên đạo cũng không hoàn mỹ t ì vết ở đôi mắt cũng không phải t ì vết mà thiên địa cực hạn cũng chỉ có thể làm đến như vậy cuối cùng tạo thành một loại cảm giác cực kỳ trái ngược khi đối diện với đôi mắt của thiên đạo ngươi làm hết thệ để có thân thể chạy ra ngoài thiên đạo thả chén rượu xuống lắc đầu nói ngươi sẽ khuynh đạo tất cả lý quân tiên xoay xoay đầu ngón trỏ n ử a vòng rượu ở bên trong bình hóa thành một dòng nhỏ bay ra ngoài nhẹ nhàng rót vào trong chén khoe miệng của lý quân tiên hơi n ế t lạnh nhạt nói ta sẽ không phá hủy cái gì ta chỉ không muốn bị trói buộc lại mà thôi thiên đạo không có biểu tình gì từ đầu đến cuối đều bằng thẳng lạnh lùng không có hơi thở chập trùng dù sao nàng thật sự không có hô hấp cũng không ai biết thiên đạo suy nghĩ cái gì có thể phương thức tư duy của nó cũng không giống như nhân loại nhưng lý quân thiên cũng có thể đoán ra một chút dấu vết hắn muốn tự do không bị trói buộc không bị quy tắc kết thúc có thể đứng ngang hàng thậm chí để thiên địa không thể làm gì nhưng tồn tại như hắn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến thiên địa hắn không cần cố ý đi làm gì nhưng chỉ cần một động tác nhỏ đều có thể khuynh đ ả o thế gian phá hư trật tự của thiên địa cho nên thiên đ ị a m u ố n yên ổn phát triển tiếp hiện nhiên phải loại bỏ lý quân thiên hoặc là để lý quân thiên bị quản thúc hợp vào trong thiên đ i ệ chị quy tắc kết thúc cho nên xung đột là không thể tránh khỏi mặc dù lý quân thiên sẽ không phá hủy thiên địa nhưng thiên địa lại không thể để cho hắn tồn tại như vậy nếu như thiên địa vận hành tự nhiên ở trong bất chi bất giác phản ứng bài xích thì sẽ không có chuyện gì chuyện này có thể kéo dài đến hàng nghìn hàng v ạ n năm thậm chí càng lâu hơn nhưng nếu như thiên địa có ý thức thiên đạo cố ý thúc đẩy vậy thì không phải chuyện đơn giản như vậy đem xung đột hình thành các loại phản ứng trong suốt vạn năm áp s ụ n g đến mấy tháng hoặc mấy năm không cần nghĩ cũng biết quá trình này sẽ kịch liệt đến thế nào lý quân thiên nghĩ sâu tính kỹ liền hỏi ta rất hiếu kỳ vì sao thế giới của ta lại chìm đến nơi này thiên đạo lạnh nhạt nói thế giới này có thể coi là thế giới chủ các nơi mà ngươi gọi là thế giới bất quá là một mảnh vỡ của nơi này mà thôi lý quân tiên h mứng mày câu trả lời này làm lý quân tiên h hơi bất ngờ hắn còn tưởng có rất nhiều thế giới lớn như thế này cơ không nghĩ đến thế giới cựu châu này lại là thế giới chủ không đoán ra được câu trả lời này là thật hay giả lý quân tiên h bảo trì lại một chút nghi vấn lại uống một n g ụ rượu lý quân tiên h lắc đầu nói ngươi chạy đến nơi này là phải làm cái gì thiên đạo đồng dạng uống một n g ụ rượu đảo lạnh nhạt bông xuống chén cạn mới nói đáng lý nên ngăn cả ngươi đáng tiếp thời gian không còn kịp rồi nói xong con mắt đen kịt của thiên đạo t r ầ m d ã i rút đi màu sắc t r ầ m dại hóa thành màu x á m trắng giống như nước trong bể bị xả hết đi trơ lại màu sắc nguyên bản của bể nước trong chất mắt khí chất của nàng thay đổi đột ngột vẫn là loại khí chất mị hoặc mê người kết nhưng khí thế rất mạnh giống như diêm ép thiên hạ t h ư ờ n g hực như lửa không còn loại phong vận tự nhiên như lúc trước Người. Trưng Căn Trưng Căn cơ. Lý quân ti T.S. Cầu cử cơ. cơ. đề 281. 281. Lý có thứ gì đó từ trên thân nữ nhân đối diễn bị rút ra sau đó biến mất không một dấu vết dựa theo suy luận thông thường thứ gì đó ở đây chính là thiên đạo nhưng lý quân thiên chắc chắn đấy không phải là thiên đạo thứ đó để lý quân thiên có một loại cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không thể nghĩ ra người đối diện giống như đã tỉnh lại cấp tốc lên tiếng biểu thị ra một chút xíu thất thố lý quân thiên bị tiếng nói kéo về không đi suy tính linh tính nữa đồng thời hắn cũng nhận ra vừa rồi hắn cùng thiên đạo đối thoại thời gian giống như bị ngừng lại hoặc là bị kéo đến một tầng không gian mà thời gian hoàn toàn ngừng lại bởi vì a cựu giống như không nhận ra thiên đạo đã đến hiện tại mới tiếp tục đi hoạt động kỳ thực không phải lý quân tiên không nhận ra k h ắ c thường chỉ là không nhận ra đây là thủ đoạn ảnh hưởng đến thời gian chỉ khi loại ảnh hưởng kia bị rút đi hắn mới kịp thời cảm ứng được thiên cực thái hậu rất nhanh che giấu đi thất thố của bản thân ung dung ngồi xuống quý khí lại lười biếng vũ mị lại hời hợt khoe miệng của thiên cực thái hậu hơi câu lên thì ra ngươi ở chỗ này a c ử u không biết từ đâu lấy ra một quả đào lớn chậm rãi gặm cắn ánh mắt hơi nhấc lên liếc thiên cực thái hậu một cái lại thu hồi tầm mắt mơ hồ giống như lầm bầm nói ngươi lại thật sự có thể sống đến thiên cực thái hậu hư lạnh một tiếng ánh m lý quân thiên lại rót một chén rượu lạnh nhạt gật đầu cũng không lên tiếng mà tiếp tục chờ đợi thiên cực thái hậu nói cái gì đồng thời lại một lần nữa xem xét k ỹ đối phương quả thật đã là linh cũng không biết là cấp bậc gì là cấp diện thế hay là cấp tiếp đồng thời cảm giác mà thiên cực thái hậu đem đến cảm giác cũng không giống với đông hải thần hoàng rất không giống hiển nhiên không phải loại phong thần kia thiên cực thái hậu ung dung n h ấ p một ngụm rượu đảo động tác nhẹ nhàng tự nhiên toát lên vẻ kiểu mị giống như sự quyến rũ đã khắc sâu vào trong sương thủy ánh mắt không còn lạnh lùng đáng sợn h ư n g cũng không phải mị nhãn như tơ linh động kỳ ảo mà là một loại thông thấu trong suốt hờ hững lạnh nhạt nhưng có một loại chấp n i ệ m cứng cỏi riêng biệt võ vương một đường quét ngang thiên hạ tiến thẳng thần đô không biết phải làm chuyện gì lý quân thiên híp híp mắt nói các ngươi cũng đến tận cửa nhà ta tiện đường đến thăm các ngươi coi như có đi có lại thiên cực thái hậu cười nhạt k h o e miệng cong lên một cách đầy quyến rũ nàng khẽ nói thì ra chỉ đi ngang qua ta còn tưởng ngươi muốn xốc lên toàn bộ thần triều lý quân thiên lắc đầu hắn n u i chém mười mấy vâng giả cũng đem thái sư thái phó đánh cho một trận chạy chối chết đem một nhánh đại quân đội chém giết gần như không còn cũng có việc chút, nhiều nhưng một không p h biết thiên cực thái hậu có biết chuyện này hay không nếu như không biết thì chứng tỏ nàng bị thiên đạo tinh kế đem mình làm trở thành vật chứa cho thiên đạo nếu như nàng biết được lại vẫn cứ đi làm như vậy cho u dù nghĩ như thế nào cũng không thấy thiên cực thái hậu giống như loại thứ nhất càng nghĩ càng giống với loại thứ hai mới đúng ngu ngốc làm sao có thể khống chế triều đình không đông rèm nhất chính lại vẫn hưởng thu được quyền thu được lợi ích ngươi làm thành bộ dáng này để làm cái gì lý quân tiên tỏ ra hiếu kỳ hỏi rất muốn biết biện pháp biến mình thành linh này từ đ â u đến sau khi biến đổi lại có tác dụng gì hơn nữa còn chấp trưởng loại quy tắc nào có loại năng lực gì thiên cực thái hậu liếc liếc ga cửu một chút sau đó cũng không trả lời câu hỏi của lý quân thiên mà hỏi lại ngươi nói thiên mệnh đại đế tồn tại là chuyện tốt vẫn là vạn tộc tranh phong đăng lâm thành đế là chuyện tốt hơn lý quân thiên h i ế p h i ế p mắt kỳ thực đối với chúng sinh trong thiên hạ thì người có tài đạt được mới là phương thức trưởng thành tốt nhất chứ không phải thiên ý không thể trái trời sinh không thể lệ nhưng đối với thiên địa tranh đấu đánh đến thiên băng địa liệt phá hư thế giới liên miên tất nhiên là một đám côn trùng gây hại cắn gặm lá cây mà bọn nó sinh sống. sao có thể coi là tốt tất nhiên lý quân tiên mới không dành nói xem ai tốt ai xấu thiên cực thái hậu hẳn không phải đề cập đến chuyện này càng không cần phải nghe đến câu trả lời cho nên ý của nữ nhân này chính là nàng bất mãn với lựa chọn của thiên mệnh to gan như vậy lại cùng thiên đạo dình hữu thật sự rất thú vị vô cùng thú vị người muốn tranh mệnh thiên cực thái hậu cười nụ cười giống như t r ă n g sáng hoa nở ba vạn năm trước thiên mệnh đại đế xuất thế lúc xuống bất hủy căn cơ cho thần triều ngươi nói xem bất hủ y căn cơ này là cái gì lý quân tiên không nói lời này của thiên cực thái hậu chẳng phải tràn đầy khiêu khích cùng dẫn dụ muốn để lý quân tiên h đi phá hủy hoặc ít nhất cũng đi tìm đến rồi tác động đến căn cơ của thần triều lý quân tiên h đoán chừng thiên mệnh đại đế chính là cái sản phẩm kết quả của thiên đạo thao túng người trong thiên hạ tạo thành giống như bộ dáng ngày hôm nay của thiên cực thái hậu cũng có bóng dáng của thiên đạo còn gì mặc dù đại đa số chuyện xảy ra đều có bóng dáng của thiên đạo nhưng từ đầu đến cuối nó đều không ra mặt chỉ sử dụng một loại thủ đoạn để vạn sự trùng hợp tạo thành kết quả mà nó mong muốn nhưng đại sự đến cấp độ như lý quân tiên cũng không phải mấy sự trùng hợp liền có thể đạt thành kết quả mong muốn cho nên mới phải đích thân ra tay. tất nhiên thiên đạo cũng không đ ộ n g thủ giống như chỉ chạy đến nhìn lý quân tiên một lần thôi nhưng ai biết được l i ệ t có lưu lại ám chiêu gì hay không dù sao thiên đạo sống lâu như vậy cũng không phải đứa trẻ mới ra đời nó tinh lắm đây không cẩn thận thì chết như thế nào cũng không biết được lý quân tiên không nói không có nghĩa thiên cực thái hậu sẽ không nói nàng làm nhiều năm thái hậu như vậy ở cùng đại đế rất nhiều năm những bí ẩn của thần triều cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì bên trong hoàng cung có một tòa thiên mệnh sơn bên trên thiên mệnh sơn có độ kiếp đài trên độ kiếp đài đặt vào một cái thiên vật đình lý quân tiên liếc mắt nhìn a cửu một cái a cử đã lại ăn hết một quả đào nữa hai má hơi phồng lên giống như một con sóc nhỏ nàng hồ hồ nói thiên mệnh sơn có lực lượng thiên mệnh rất đậm nhưng bên trong ẩ n giấu cái gì đó lý quân tiên đưa mắt nhìn lại tầm mắt dễ dàng có thể xuyên tấu qua khoảng cách mấy chục dặm lý quân tiên không thể nhìn xuyên qua thiên mệnh sơn nhưng có thể nhìn rõ ràng độ kiếp đ ạ i cùng thiên vật đ ỉ n h hai đồ vật này giống như là quý d ị ts cầu đề cử ba chương hai trăm tám mươi hai mạnh như vậy chương hai trăm tám mươi hai mạnh như vậy cũng không hoàn toàn là quý d ị lý quân tiên có thể nhìn ra được hai đồ vật kia có kỳ quái độ kiếp đài nhìn như một công trình bằng đá cũ kỹ nhưng ở trên công trình này có một loại lực lượng cực kỳ cao minh đang lưu truyền ở bên trong loại lực lượng này có mấy phần mờ mịt giống như lực lượng thiên mệnh nhưng cũng không phải lực lượng thiên mệnh mà thiên vận đỉnh đồng dạng có một loại lực lượng kỳ quái lực lượng này thu lấy cái gì đó ở trong thiên địa ngưng tụ vào bên trong đỉnh hóa thành một giọt dung dịch chất chưa ở bên trong giọt dung dịch kia cũng cực kỳ giống với lực lượng thiên mệnh nếu như nói đây là căn cơ của đế vị cùng với việc toàn bộ thực lực của thiên mệnh đại đế thì không kinh ngạc lắm bởi vì mấy cố lực lượng thần bí kia thật sự rất cao minh nhưng nếu như lý quân thiên nhớ không nhầm thì thiên cực thái hậu mới nhảy vào trong thiên vận đ ỉ n h sau đó luyện ra đồ vật ở trước mặt này nghĩ đến đây lý quân thiên thu hồi tầm mắt nhìn về phía thiên cực thái hậu ánh mắt trở nên nghiền ngấm lên thiên cực thái hậu d ư ơ n g mắt nhìn lại ánh mắt trắng xám lại lộ ra thâm thúy khoe miệng của nàng k h ẽ n g ắ c n g ắ c giống như có thể nhìn h i ể u ánh mắt soi m ó i của lý quân thiên là đang thắc mắc nàng là cái quái gì cho nên thiên cực thái hậu lên tiếng ta hiện tại có thể coi như bông rèm n h i p chính vai vế có thể cùng đại đế tương đương cho nên thiên cực thái hậu thoáng ngừng một cái gặp đế không hành lễ chính là tội khi quân đang chém lời nói vừa dứt lực lượng quy tắc hóa thành một thanh kiếm từ trên cao chém xuống nhắm thẳng lý quân thiên cùng với a cựu a cựu cũng không có động tác gì lực lượng thiên mệnh trên người giống như tự động h ỗ thể thanh kiếm từ lực lượng quy tắc vừa hiện liền biến mất hoàn toàn không có tác dụng gì chỉ có thanh kiếm ở phía sau lý quân thiên là chém xuống một vệ kiếm quan hiện lên muốn đem đầu cùng thân của hắn phân thành hai nửa kiếm chém lướt quan trực tiếp chém xuyên lý quân thiên nhưng giống như chém qua một tờ ảo ảnh hoặc là chém qua một dòng nước một vết tích đều không lưu lại lý quân tiên không có bất cứ hành động nào nhưng kiếm kia cũng không thể chạm đến trên người hắn giống như cả hai hoàn toàn không ở trên cùng một tầng không gian lực lượng đại đạo chỉ khai dung một cái thanh kiếm liền bị nghiền thành phân vụ hoàn toàn không còn dấu vết nào loại lực lượng quy tắc trói buộc này từ khi hắn chứng đạo thành công bản thân ở trong trạng thái hóa đạo thì hoàn toàn không có tác dụng gì trước kia khi chưa chứng đạo dù cho hắn có là đạo thiên cảnh viên mãn chấp trưởng trọn vẹn quy tắc cũng không thể chống lại ảnh hưởng của quy tắc nhưng chứng đạo thành công thì lực lượng đã không ở trên cùng một cấp độ có điều trước k i ê n lý quân tiên chỉ l ĩ n h nộ ra đại đạo vô hình bản thân không bị trói buộc trong thiên địa cho nên không có hình dáng có thể biểu thị ra ngoài người thường không thể nhìn thấy tuy là vô hình nhưng vẫn có thể bị quy tắc ảnh hưởng chỉ là có thể dùng lực lượng đại đạo chống lại cùng gạt bỏ rất đơn giản nhưng còn không thể giống như bây giờ đại đạo vô tướng vô hình vô tướng cho nên quy tắc hoàn toàn không thể động chạm với hắn đã là vô tướng lấy đâu ra hình dáng chém vào trên người của hắn hay là chém vào sát bên cạnh cho nên kỳ thực thanh kiếm từ quy tắc kia cũng không thể khóa chặt hoàn toàn không thể chạm vào lý quân tiên cho nên lấy đâu ra tổn thương sau đó dùng lực lượng đại đạo chấn nát lực lượng quy tắc bị biến thành thanh kiếm kia cũng chẳng phải chuyện gì khó một ý niệm là có thể làm được chỉ như vậy lý quân tiên h nhữ mày nếu như làm ra động tĩnh lớn như vậy lại chỉ có trình độ này thì thật sự rất thất vọng cho dù đây là ngôn suất phát p ủy tâm tưởng sự thành gì đó đều là năng lực vô cùng mạnh mẽ nhưng đối mặt với người đã chứng đạo thì thực không đủ nhắc đến lộ ra lực lượng không đủ thiên cực thái hậu bật cười thế này thì sao lời nói vừa ra thiên tử ấn hiện ra từ trong hư không treo ở trên đỉnh đầu lý quân tiên lực lượng tiên mệnh vô biên tôn ra ngoài hóa thành áp lực cực lớn đệ lên trên người lý quân tiên áp lực vô cùng to lớn hơn nữa có thể trực tiếp tác động đến trên người lý quân thiên cho dù hắn đã là vô hình vô tướng lại không thể tranh thoát vẫn cứ bị ảnh hưởng dù lực lượng này rất lớn hơn nữa còn không ngừng tăng cường nhưng lý quân thiên vẫn có thể gánh được chỉ là không ai thích bị đè nén như vậy lý quân thiên cong đầu ngón tay khẽ búng ra một cái đông thiên tử ấn giống như một cái chuông bị g ó vang tiếng vang giống như sấm rền trực tiếp đem không gian sụp đổ hát lôi quần quận không ngừng mở rộng thoáng cái liền tạo ra một cái lỗ hơn nghìn thức giữa bầu trời toàn bộ lực lượng đệ lên trên người của lý quân thiên đều theo một cái búng tay kia cũng tan thành m â y khói lực lượng thiên mệnh toàn bộ bị ép sang một bên vừa vặn chính là vị trí của a cựu a cựu không k h á c h khí chắp tay trong lòng lầm nhầm sau đó toàn bộ lực lượng thiên mệnh đều bị nàng hút mất thiên tử h ấn hoàn toàn bị đánh l ệ đi nếu không phải trọng lượng của thiên tử h ấn có thể sánh với cả thế giới thì đã sớm bị lý quân thiên đánh bay từ đạo thiên cảnh trở về sau kỳ thực lực lượng đã khó mà dùng con số cụ thể đến cân nhắc quy tắc cùng đại đạo đều vô cùng khủng bố sức phá hoại vô cùng to lớn cho nên dùng lực lượng để cân nhắc hoàn toàn không tương xứng chẳng hạn như công kích hàng tỷ cân cũng chỉ có thể đánh nát một tòa thành nhỏ nhưng đổi lại chỉ cần dùng mấy sợi lực lượng quy tắc mà thôi cũng có thể tạo thành hiệu quả tương tự thậm chí dùng đến nhiều lực lượng quy tắc có thể sinh ra lực lượng cấm kỵ đem cả một thành trì hóa thành hư vô đến ùi cũng không còn cho nên thuần túy lực lượng cũng không có ý nghĩa quá lớn nếu không phải thiên tử ấn nặng như thế giới l ư ợ n g biến gây nên chất biến mới có thể tạo thành công kích mạnh mẽ mà thiên tử ấn hiển nhiên không chỉ có lực lượng thuần túy huyền diệu bên trong có thể xuyên tấu qua đại đạo bản chất mà tác động đến trên người lý quân thiên nếu như chỉ là đại đạo vô hình lý quân thiên có thể còn không gánh được nhưng hiện tại h cho dù cả thế giới để ép lên người cũng không tạo nên tác dụng quá lớn lý quân tiên h lạnh nhạt nói không tệ nhưng còn chưa đủ thiên cực thái hậu hơi nhướng mày một cái nhưng khỏe miệng rất nhanh cười cười nói ngươi thật giống như đại đế năm đó không phải phong thái hay dung mạo mà là năng lực là lực lượng thể hiện ra có một loại cảm giác bao trùm lên trên toàn bộ thế gian sức mạnh áp đảo tất cả không ai có thể tranh phong nhưng thiên cực thái hậu cũng không sợ hãi trái lại ẩn ẩn có một chút hưng phấn chờ mong đụng sức thiên cực thái hậu giơ tay hai ngón tay điểm ra ngoài ấn về phía lý quân tiên không gian xung quanh lập tức biến đổi giống như na di đến tinh không vạt khắp trời đ cao cao bình bình phàm phàm lý, ẩn ẩn lý quân thiên đặt chén rượu xuống tiếng va chạm không hùng hồn lại vang vọng thiên địa lan truyền sâu xa giống như xuyên qua vô tận thời không bao trùm toàn bộ thế giới không gian sụp đổ tinh thần v ấ n diệt ngọc thủ l ú t sắp bị đập thành mây khói tiêu tán toàn bộ kỳ cảnh trong c h ư ớ c mắt hôi phi yên diệt cảnh tượng quay trở lại sân nhỏ lý quân tiên h vừa uống một ngụm rượu chỉ là đặt chén rượu xuống mà thôi một động tác nhẹ nhàng liền phá giải năng lực của thiên cực thái hậu thiên cực thái hậu buồn bực hư một tiếng linh khí trên người bất giác đã bị g ọ t đi mất một nửa sinh sinh đem nội tỉnh của nàng chém mất một nửa mặc dù là một tổn thất lớn nhưng trên mặt thực lực cũng không ảnh hưởng quá lớn chỉ là lượng linh khí mà thôi không đáng giá nhắc đến nhưng dù sao đây cũng là một lần thua thiệt thiên cực thái hậu không khỏi mê man sau đó giọng nói giống như có một chút vì sao người mạnh như vậy ps cầu đề cử ba chương hai trăm tám mươi ba lại thêm một chút chương hai trăm tám mươi ba lại thêm một chút lý quân thiên lắc đầu hắn là thật mạnh nhưng thiên cực thái hậu thật sự không yếu có thể sánh với hóa đạo có thể xuyên thấu qua đại đạo tác động đến lý quân thiên đã là bản lĩnh không đơn giản vượt qua lực lượng quy tắc chạm vào đại đạo xuyên thấu qua vô hình vô tướng tác động đến lý quân thiên đã là bản lĩnh khó có người sánh được chẳng qua tranh l ệ n h quá lớn lý quân thiên dễ dàng nghiền ép đối thủ cho nên thiên cực thái hậu mới lộ ra nhỏ yếu vô lực như vậy hoàn toàn không cùng một cấp bậc sức mạnh chỉ có sức va chạm một cái chứ còn lâu mới có thể tranh、phong. Lý lắp lực Quân đầu, Hậu Tiên năng không tệ nhưng như thế này vẫn còn chưa đủ. thiên cực thái hậu giống như cũng tệ thế Thái t đủ, cực chưa chưa ừ n dùng g ra thiên o à n bộ t ự lực, c h ệ n n h i vẫn cực ò n Ngươi gắng thiên có thể va chạm chút. cố chút c thể thêm một chút. Lại cố gắng thêm một Thử, va lại xem. Thiên cực thái hậu phất tay thiên tử kiếm từ trong tay áo bay ra ngoài chém về phía lý quân tiên đồng thời lại một lần nữa cảnh tượng quanh thân biến đổi lại một lần nữa đưa thân tinh không vật lý lý quân tiên lúc này mới rảnh rỗi đánh giá tình cảnh này đây không phải là một loại dị tượng hay nào cảnh cũng không phải lĩnh vực lĩnh vực gì mà là một loại đại đạo biểu hiện đại đạo bắn ra ngoài tạo thành hiệu quả cải thiên hóa đ i ệ đây là một loại phương thức hiện hóa đại đạo chính là cảnh giới hóa đạo mà lý quân tiên thường nhảy vào nhảy ra đồng thời ở trong trạng thái này công kích của thiên cực thái hậu hoàn toàn đụng chạm vào đại đạo đứng ngang hàng với lý quân tiên công kích có thể chính xác chạm đến lý quân tiên chứ không còn khả năng chạm không đến sờ không được thiên tử kiếm vượt ngang vũ trụ tinh không hóa thành một con kim long dương nhanh múa vớt bắt về phía lý quân tiên thần long to lớn vạn dám bắt về lý quân tiên lý quân tiên thật sự giống như một hạt bụi nhỏ đứng trước núi lớn trên lệch trăm vạn lần nhưng t r a n lệch lớn như thế lý quân tiên vẫn ung dung không đội ngón tay khẽ câu lên n g ắ c n g ắ c một cái rượu đào từ trong bình rượu h rượu này hóa thành một con sông lớn sông dài c u ầ n c u ộ n mang theo mùi hương nội vận ở bên trong dưới lực lượng đại đạo tỏa ra bốn phía liền đem hương thơm thôi thúc đến tràn ngập không gian sông dài không thấy đầu cối hai bên bờ sông cũng mênh mông không thấy đôi bờ nói là sông lại giống như là biển dòng chạy c u ầ n c u ộ n c u ộ n đến nước sông đi đến đâu sao trời dập tắt đến đó tinh không toàn bộ bị n h â n chìm cự long lao đến nhưng đối mặt với đại đạo trường hà liền giống như một con run rơi vào trong biển lớn cho dù ra sức vùng vây cũng không thể bởi ra khỏi sông lớn không qua bao lâu toàn bộ kim long giống như bị lột da dốc thịt cao xương toàn bộ vẻ ngoài đều bị lột xuống cuối cùng đánh trở về nguyên hình lộ ra hình dáng của thiên tử kiếm nhưng toàn bộ u y năng đều bị lột hết thiên tử kiếm chỉ có thể treo ở giữa không c h u n g không còn chút lực công kích đại đạo trường hà q u â n lấy thiên tử kiếm định trụ lại giữa không gian lý quân tiên h vươn ra ngọc thủ nắm lấy thiên tử kiếm thiên tử kiếm rung rung giống như một con cá không chịu phục chế dãy r ù a không ngừng nhưng lý quân tiên h v ậ n lực khẽ bóp một cái lực lượng khổng lồ đổ ập xuống trực tiếp chấn áp tất cả phản kháng đem những hành động không an phận bóc chết thiên tử kiếm giống như đã bị đóng băng hóa thành tử vật ngoan ngoãn không còn dám lung lay động chạm lung tung kiếm thật sự không tệ lý quân tiên đem thiên tử kiếm trả cho thiên cực thái hậu đế binh không tệ nhưng thật sự không sánh được với quy khư dù sao quy khư gánh chịu đại đạo của lý quân thiên là đại đạo hiện hóa ra đồng thời cũng ký thác đ ỉ n h phong của kiếm đạo chỉ cần kiếm đạo của lý quân thiên có tiến bộ vậy thì quy khư sẽ không ngừng mạnh lên hiện tại kiếm quy khư đã mạnh hơn thiên tử kiếm rất nhiều tuy không đến mức có thể một kiếm chém đứt đối phương nhưng cũng có thể để đối phương ép đến c o n xuống hoặc là lưu lại dấu vết không cạn như vậy đã là trên l ệ không nhỏ thiên tử kiếm giống như con thỏ bị hù chạy vừa rời tay lý quân thiên liền thoắt một cái n h y ra ngoài giống như một tia chốc chạy vào từ trên cánh tay bị giấu ở trong phượng bảo đỏ thẫm lúc này vươn ra vô số dây xích đen tuyền dây xích giống như bắt nguồn từ từng sợi cơ bắp cùng ngân mạch một đầu nối thẳng với xương cốt một đầu vươn ra ngoài c u ố n chặt lấy thiên tử kiếm sau đó đem thiên tử kiếm kéo vào trong tay á o sắp vào trong cơ thể hòa vào trong xương máu thiên tử kiếm đã trở thành một bộ phận của thiên cực thái hậu thậm chí thiên tử ấn cùng lượng tiên thức cũng không có ngoại lệ đều trở thành một bộ phận trong cơ thể của nàng ngoài ra còn có một quyển pháp luật thần thư có thể để cho nàng nôn xuất phát tùy chỉ cần lên tiếng liền có thể định tội cho người trong phạm vi của thần triều cuối cùng chính là toàn bộ thực lực tổng hợp của thiên cực thái hậu đã bắn v ọ n vượt qua bình t h ư ớ n g của chứng đạo trở thành người thành đạo sánh ngang với đại đế có thể bước vào trạng thái hóa đạo hiện nhiên mỗi một lần vận dụng sức mạnh đều đem không gian đưa vào tinh không vạn lý chính là một loại thể hiện của sức mạnh hóa đạo của thiên cực thái hậu chỉ là phương thức cũng hơi khác biệt với l ý quân thiên mà thôi nhớ đến lúc l ý quân thiên chứng đạo bị xét đánh không ít lần đâu nhưng thiên cực thái hậu chứng đạo hoàn toàn gió yên sóng lặng không có bị ngăn cản gì phương thức chứng đạo khác biệt thực lực cũng có sự khác biệt rất lớn lý quân thiên cảm thấy không cần phải t h a m dò thực lực gì nữa không có ý nghĩa có được sức mạnh thế này ngươi lại muốn làm cái gì lý quân thiên tùy ý nói một bộ dáng rất nhàn nhã thoải mái lại không có ý định động thủ nữa thiên cực thái hậu cười cười không trả lời cũng không động thủ nữa t r ê n lệch đôi bên thật sự quá mức rõ ràng giống như khi nàng còn chỉ là một ngự linh sư nhỏ bé đối mặt với thiên cực đại đế hiện tại nàng đã có thể sánh vai đại đế đối mặt với lý quân thiên vẫn còn t r a n lệch to lớn như vậy lý quân thiên đã mạnh như vậy ánh mắt của thiên cực thái hậu trở nên lấp lóe thực lực như thế này vẫn chưa đủ cho dù muốn làm cái gì cũng không làm được thiên cực thái hậu cấp tốc xoay chuyển suy nghĩ sau đó nhìn về phía a cựu tiêu i ự u m ị m ị ý vị thâm trưởng nói đế vị thay phiên ngồi lần này đến phiên ta ngồi a cựu đĩu i đĩu i môi chẳng thèm quan tâm mà hời hợt hờ nói ta cũng không có thèm đế vị ngươi ngồi lên liên quan quái gì đến ta a cựu nói không quan tâm là thật sự không thèm quan tâm nói xong liền nhảy nhót đi một bên chơi lộ ra một loại cảm giác trẻ còn vô tư vô lự nhưng bất kể là lý quân tiên hay thiên cực thái hậu đều không cho rằng a cựu thật sự vô tư vô lự chỉ là không cần đào móc sâu vào mà thôi lý quân tiên cũng không tin thiên cực thái hậu chỉ muốn ngồi lên đế vị tuy rằng đế vị liên quan đến thực lực chứ không chỉ thực quyền nhưng liệu mạng bỏ qua tất cả để làm đến b ư ớ c này lại có thiên đạo ở đằng sau thúc đẩy chắc hẳn không chỉ vẹn vẹn như vậy nhưng thiên cực thái hậu không muốn nói lý quân tiên lại không nổi lên tâm tư đem người chém chết dù sao hắn còn muốn xem xem thiên đạo định làm cái gì tạm thời còn không thể giết chết đối phương nhưng đối phương không chịu nói lý quân tiên lại phạm vào nhàm chán mất hết kiến nhẫn lý quân tiên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn thở dài nói được rồi chuyện cũng không liên quan gì đến ta nói xong thiên cực thái hậu liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng trước mắt ổn định lại thân thể đã thấy mình lơ lửng ở trên đỉnh độ kiếp đài mà ma hê thủ la kiếm bị bạch tuyết chậm rãi chạy đi xa thiên cực thái hậu ps cầu đề cử ba chương hai trăm tám mươi bốn thiên dung chương hai trăm tám mươi bốn thiên dung lý quân tiên h tất nhiên rời đi ở lại nơi này không có ích lợi gì quá mức nhàm chán lực lượng thiên mệnh ở thần đô đã bị tiêu hao không sai bị lắm á c ử u cũng không nhận được lợi ích gì lực lượng tiên mệnh ở bên trong thiên vận đỉnh đều bị thiên cực thái hậu dùng hết hiện tại mới chậm rãi ngưng tụ lại một chút xíu cho nên chẳng đ cái gọi là căn cơ của thần triều đúng là có chút ý tứ tựa như linh mà không phải linh lực lượng ẩn chứa bên trong cũng rất cao minh nhưng lý quân thiên không hứng thú lắm hắn không có ý định lật thần triều này ban đầu hắn chỉ muốn đi đến xem xem lực lượng áp chế đại đạo của hắn là cái gì nhưng khi hắn lĩnh nộ g ra đại đạo vô tướng thì cái áp chế kia cũng không đáng kể nữa cho đến hiện tại đã hoàn toàn không còn bị áp chế toàn bộ thực lực có thể tùy ý thi triển lại có một lần gặp mặt thoáng qua với thiên đạo lý quân thiên liền biết đại đạo vô tướng có thể tương xứng với thiên đạo nghĩ kỹ lại thiên đạo đồng dạng vô hình vô tướng người thường không thể biết được không thể nhìn thấy càng không thể gặp được nhưng thiên đạo của thế giới cựu châu có vẻ như mạnh hơn thiên đạo ở thiên linh đại lục tuy không có biến chuyển rất lớn về chất nhưng có vẻ không đơn thuần vô hình vô tướng giống như còn tiếp cận đến mức độ cao hơn nữa chính là lực lượng thao túng ngưng động thời gian kia cho nên lý quân thiên định bế quan suy nghĩ một chút tận dụng con quỷ dị kia lại tìm hiểu một chút lực lượng thời gian lý quân tiên h có cảm giác rằng đại đạo muốn tiến thêm một bước chắc chắn có liên quan đến lực lượng thời gian này đã như thế hắn liền không g à n h ở lại thần đô làm cái gì tạm thời nuôi thả cho đám người đi thực thi kế hoạch của đối phương đợi đến mọi chuyện chạy đến cuối cùng hắn lại đi ra ngó ngó một chút mà thiên cực th m ặ tuy t không biết sắc nhưng cũng hơi tức giận nếu như không phải đánh không lại nàng đã sớm cầm kiếm chém đi lên làm gì có chuyện nhìn đối phương bay đi xa dung nhi ngươi không sao chứ trần vệ vội vàng tiến đến ân cần thăm hỏi thiên cực thái hậu thiên cực thái hậu xoay người đột nhiên lồng ngực của trần vệ giống như bị người chém ngang không có máu tươi chảy ra mà giống như một cái miệng đen kỳ thám ở sắc mặt của trần vệ trong chớp mắt tái nhợt quan b à o lập tức bốc cháy bị đốt thành cho bụi lộ ra một thân áo vải trắng bệnh vết thương cấp tốc khép lại nhưng khuôn mặt của trần vệ càng trắng hơi thở mỏng manh như ngọn nến chưa gió thiên cực thái hậu hơi giật mình một cái ánh mắt trắng bệnh hơi nhíu lại nhưng cũng không có hành động gì một hồi sau mới r á n lông mày ra nói võ vương độc thủ có vẻ như không muốn mạng của ngươi trần vệ yếu ớt thở ra một hơi cười khổ nói lực lượng của ta đều bị phong ấn lại có mà không dùng được thiên cực thái hậu quan sát một cái lắc đầu nói hắn đem linh của ngươi chém nát chỉ làm ảnh vụn sức mạnh lưu lại trong cơ thể nhưng cũng biến tướng tăng cường thực lực của ngươi trần vệ như có điều suy nghĩ gật đầu phùng tá chu vào lúc này tiến lên liếc trần vệ một cái nhưng cũng không cả k h i ể trái lại nhìn về phía thiên cực thái hậu lo lắng hỏi dung nhi trạng thái của ngươi thế nào thiên cực thái hậu lắc đầu rõ ràng là động tác cực kỳ tầm thường nhưng lại lộ ra một loại quyến rũ vũ mị nàng nghĩ nghĩ một chút nói triệu tập nội các đến lúc chỉnh lý thế đạo này rồi bọn hắn bỏ mặc thần triệu loạn lạc mấy chục năm không phải không có năng lực đi quản lý chẳng qua là một bộ phận kế hoạch mà thôi quốc lực tuy vì như thế mà suy giảm nhưng bi khí hoán khí không ngừng tăng lên cuối cùng không ngừng vun bón hoàn cảnh thuận lợi sinh ra linh. linh càng nhiều phát triển cũng nhanh cuối cùng tạo thành vô số quỷ dị từ cấp huyết đến cấp hùng thậm chí là cấp hai người của triều đình đứng ở trên cao nhưng không phải không biết tình trạng thế gian thậm chí hiểu đến rất rõ ràng chỉ là để phục vụ cho kế hoạch cho nên mới bỏ mặc thậm chí âm thầm thúc đẩy hoàn cảnh như vậy hiện tại kế hoạch thành công tất nhiên phải chấn chỉnh lại c h i ề u chính hoàn cảnh ác liệt không cần phải duy trì oan sai nợ báo cường quyền áp bách đều không cần thiết mất mùa l o i kém bệnh dịch tràn lan c h i thức ngu mội đều có thể cải biến thiên cực thái hậu ngồi lên l o nghỉ lực lượng trên cơ thể chỉ trong chớp mắt liền kết nối vào với lao ý lại lấy một loại phương thức không giải thích được hòa vào trong quốc lực bao trùm toàn bộ thần triều thiên cực thái hậu mở ra pháp luật thần thư thần thư đen tuyển sâm nghiêm lạnh lẽo nặng nhẹ để người cảm giác bị gò bó đến không thể động đậy pháp luật thần thư mở ra vô số trang giấy đen tuyển với vô số chữ màu hoàng kim thanh đậm như sơn hà đan sen đẹp đẽ mà cứng rắn n ặ n g nghề cùng thanh thoát vô cùng đẹp mắt ầm ầm toàn bộ bầu trời của thần triều che khuất bởi mây đen tiếng sấm lan rộng ra xa từ thần đô chậm rãi để cho người toàn bộ của thần triều đều có thể nghe thấy kinh lôi như du long ẩn ẩn hiện hiện len qua từng tầm mây soi dọi giữa cảnh vật h ữ ám sáng trói để người ta phải tập trung nhìn vào ở một ngôi làng xa xôi nào đó tách biệt cùng thành trì ẩn sâu vào trong trong ngôi làng nhỏ đang diễn ra một hồi c h é m giết mười mấy sơn tặc cường đạo đang xông vào cướp bóc đốt giết một thanh cương đao dơ lên cao hung hăng muôn chém xuống đem lão nông phu chém giết đột một mười mấy đường kinh lôi từ trên trời giáng xuống mỗi một đường kinh lôi giống đều lớn như bắp chân đánh thẳng tắp vào đỉnh đầu đám sơn tặc một đường kinh lôi bổ xuống toàn bộ thân thể lập tức bị đốt thành thị khô bốc lên một mùi cháy khét theo phía sau là một tiếng quát hùng hậu chuyển vào trong thai tất cả mọi người ở nơi này cướp bóc nhu tài hại mệnh tội đáng chết Lao nông phu còn đang chìm trong kinh sợ chưa hoàn hồn trở lại ánh mắt trận to đờ đẫn nhìn một bộ thầy khô đổ ngược trước mắt mình trong lúc nhất thời đã đánh mất khả năng ngôn ngữ không biết qua bao lâu giống như toàn bộ cơ bắp căng cứng đến cực hạn mà đứt mất lao nông phu ngã nhào xuống mặt đất vội vàng bị xuống không ngừng dập đầu ông trời có mắt ông trời có mắt cảm tạ ông trời cảm tạ ông trời tình cảnh tương tự gần như chỉ trong phút chốc diễn ra trên toàn bộ thần triều chỉ cần đang làm ác chỉ cần đang vi phạm luật pháp của thần triều không có một chút huyền nhiệm nào kinh lôi bổ xuống tiếng vang định tội nhẹ thì đau đớn bong ra c h ó c thịt nặng một chút thì tê liệt một số ngày tháng thậm chí trực tiếp đánh chết cũng không ít đánh thành thây khô cũng không phải kinh khủng nhất mà có người bị đánh nổ có người đánh chia năm xẻ bảy có người trực tiếp bị đánh thành pháo hoa đánh thành sương máu thỉnh cảnh vô cùng dọa người để người giải quyết cùng bố cáo đi thiên cực thái hậu đối với đám người đứng trong điện thái hòa gật đầu lạnh nhạt nói kế hoạch này đã bày ra mấy chục năm những người có thể đứng ở đây đều có tham gia một chút nghe được lời nói của thiên cực thái hậu hiển nhiên biết được kế hoạch đã thành công có người lệ nóng d a n h trọng có người cười tươi hớn hở kích động không thể che giấu được dù cho đã là đại nhân vật đã là giới quyền quý đình phong chìm nổi thế gian mấy chục năm nhưng cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình cũng không biết là người nào dẫn đầu quý xuống dập đầu đối với thiên cực thái hậu hô lớn dẫn đến một đoàn người kịp thời phản ứng đồng loạt hô vang Thiên dung nữ đế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. T.S. Trưng 285, kỳ kỳ quái quái. Trưng thế hình, nhìn như thế nào chính là như vậy? Muốn hình quái quái. quái quái. Đại dung nữ vạn vạn vạn vạn vạn nào muốn muôn Cầu đế đề đạo vô vậy, vẹ cử kỳ kỳ kỳ kỳ là Muốn đại đạo vô à tướng muôn hình vạn trạng không tưởng niệm vạn pháp cũng không có gì gặp được không gì thấy được không có trói buộc, buộc bởi c vì đại đạo muôn màu muôn vẻ cho nên có thể tùy ý biến chuyển để nhảy thoát khỏi quy tắc trói buộc nhưng đại đạo vô hình lại không hoàn toàn thoát ly khỏi thiên địa vẫn tồn tại một loại trói buộc vô hình dây dưa giữa đại đạo cùng vạn sự vạn vật nếu như phải có một từ ngữ để diễn đạt vậy có thể gọi là nhân quả không sai thoát ly khỏi thiên địa nhưng vẫn cùng thiên địa có nhân quả cùng vạn vật trong thiên địa chỉ cần đã từng tồn tại vậy thì đều có tác động đến vạn sự vạn vật xung quanh sự tác động này chính là nhân là tồn tại nguyên nhân như vậy chính là kết xuống nhân quả có được g i ả n g buộc nhưng vô tướng tâm không có chấp cảnh không nhìn thấy chú sinh không dính văn pháp từ trong ra ngoài đều không có chản bạo vô tướng có thể nhảy ra khỏi nhân quả lây n h i này đem mình tồn tại của mình hoàn toàn hoàn của xóa ký h thiên chặt nhân không hắn. Thậm chí, nhớ không ỏ i cái gọi đứt vật vạn vạn còn đến đến cũng địa, đều được. dưa là dây quả, sự k ức của về lý quân thiên ở trong đầu của vô số người chậm dãi biến mất đừng nói là ký ức cho dù là bức h o ạ a ghi tên đều chậm dãi hóa thành một trận gió nhẹ bị thổi đi không một vết tích chỉ còn một trang giấy trắng Kiếm không Tiên, Tiên dại biến biến vết vết chậm mất một A, Lý quân thiên ở trên thế gian. Lý lúc Quân Quân đều càng tất tích, tích cả lý quân tiên bê quan muốn để đại đạo tiến thêm một bước tất nhiên phải trải vớt toàn bộ đại đạo vô tướng hiểu rõ t ư ờ n g tận mới có thể tiến thêm một bước mà lý quân tiên trong quá trình đi l ĩ n h nộ g hiểu rõ đại đạo vô tướng đột nhiên nhớ đến một người hoặc có thể nói là thân phận khác của hắn là thân phận nguyên bản của kiếm m a lý quân tiên lý quân tiên nhận ra một chuyện tuy rằng mỗi lần lý quân tiên dùng thân phận lý quân tiên liền có thể vận dụng võ đạo cảm giác lực lượng đều mạnh hơn kiếm đạo nhưng trước kia lý quân tiên cho rằng võ đạo mạnh hơn một chút cho nên dùng ra được lực lượng mạnh hơn nhưng khi đại đạo của lý quân tiên bị trọng thương lý quân tiên không thể dùng ra võ đ có thể là do lý quân thiên không vận dụng được lực lượng đại đạo nhưng nguyên nhân khác cũng có thể là do đại đạo của đôi bên đều tương liên nhưng hiện tại hắn hiểu ra đại đạo vô tướng lý quân thiên cảm giác mình dùng thân phận của lý q u y n thiên giống như hoán đổi thành đối phương là hoàn toàn hoán đổi chứ không phải biến hình chỉ có ở bên ngoài từ đó chấp trưởng võ đạo lại lợi dụng hai đạo tương liên chặt chẽ mới có thể chấp trưởng một cách dễ dàng không có bài xích chút nào trở thành một người gánh hai loại đại đạo nhưng lý k u y n thiên cùng đại đạo tương hợp để lý quân thiên cảm thấy lý k u y n thiên giống như cũng là đại đạo vô tướng thậm chí triệt để vô tướng hắn xuyên qua mượn sắc hoàn hồn gánh chịu hết thể nhân quả mà lý khuynh thiên hoàn toàn không có nhân quả trên đời hoàn toàn không bị trói buộc gì cuối cùng bản thân hóa thành đại đạo càng nghĩ càng giống với đại đạo vô t ư ớ n g chứ mặc dù lý khuynh nguyệt hoàn toàn không có hiện ra không có một chút tung tích nào nhưng lý quân thiên sẽ không cho rằng n à n g hoàn toàn t i ê u biến dù sao lý quân thiên mỗi lần dùng lên thân phận lý khuynh thiên mái tóc đều sẽ biến thành đen cho dù váy trắng cũng có thể biến thành y phục màu đen cái này không phải lý quân thiên cố ý đi biến hóa chỉ là đại đạo hiện hóa ra hình thái như vậy võ đạo bắn ra bên ngoài tạo thành hình dáng hiện tượng tuy ý biến đổi, không bị không có nhân quả lây nhiễm không phải đại đạo vô tướng sao kỳ kỳ quạch quái, quái lý quân tiên không khỏi lầm nhầm tóc của hắn chậm rãi biến thành màu đen dung mạo chậm rãi t i ê u ngạo sắc bén tự mang một loại cảm giác bệ nghệ thiên hạ dũng tâm đi cảm ứ n g một phen lý quân tiên cũng không cảm ứ n g được khác biệt mặc dù đại đạo tỏa ra đại đạo diễn sinh hình dáng y phục cũng giống như nhuộm vào mực chậm rãi chuyển thành màu đen đồng thời cũng đổi thành nam trang tùy ý tùy tính khoáng đặt mà thoải mái không thấy được một chút dấu vết nào của lý quân tiên toàn thân màu đen nam trang cùng với tóc đen như mực lại chậm rút đi vay trắng lại một lần nữa võ đạo rút lui quay trở về làm lý quân thiên một lần nữa thống lĩnh kiếm đạo không tìm thấy liền không tìm lý quân thiên không quá mức lo lắng thân làm người hưởng lợi ích để lại từ lý q u â n thiên lý quân thiên đụng chạm mấy lần cũng không bị tổn thương hay tính t o n g ớ n gì cũng không thấy lý q u â n thiên có ác ý thậm chí đã trợ giúp mình không ít không cần thiết phải đề phòng quá mức càng không nên lấy đoán báo ân để lại một tia đề phòng trong tâm là được không nên đem người ta nghĩ đến quá xấu chờ đợi đến tương lai nếu có chuyện xảy ra thì mình ngăn chặn là được đã trải vớt qua một lần đại đạo vô tướng lý quân thiên tiếp tục thử đi cảm nộ lực lượng con quỷ dị cảm n g ộ lực lượng thời gian cho dù không có bước tiến về đại đạo thì lý quân tiên h đã sớm trông mà thèm lực lượng thời gian hiện tại có thể vùi đầu vào nghiên cứu thông qua mối liên quan giữa q u ỷ dị cùng với đầu nguồn thời gian đi cảm ứng loại lực lượng kỳ diệu này chủ nhân chủ nhân vũ n u điên cuồng đập cửa phòng của lý quân tiên h tiếng gọi thậm chí mang theo h o à n g hốt cùng gấp gáp lý quân tiên h hơi nhướng m ạ y nhưng lập tức có thể hiểu ra tất nhiên vũ n u đang bị đại đạo vô tướng ảnh hưởng thậm chí ảnh hưởng có chút sâu sắc ai bảo đại đạo của vũ n u lại có liên quan đến lý quân tiên đâu từ trên căn cơ cho đến đại đạo tỏa ra đều đúc theo hình bóng của lý quân tiên nếu như hoàn toàn quên lãng lý quân thiên thì chẳng khác nào đại đạo cùng căn cơ võ đạo của vũ nhu đều theo đó mà sụp đổ nhưng cũng bởi vì có đại đạo dây dưa ở bên trong vũ nhu lập tức nhận thức được vấn đề không ổn nhanh chóng chạy đến kêu gọi lý quân thiên nếu không đổi lại người khác cùng lắm là cảm thấy không ổn nhưng rất nhanh sẽ không biết không ổn ở chỗ nào dù sao nhân quả chặt đức lý quân thiên giống như một người chưa từng xuất hiện thì lấy đầu ra dấu vết toàn bộ thế giới đều sẽ dùng một loại phương thức bù đắp cho nên sẽ không có chuyện nào bất hợp lý toàn bộ nhân quả đều nối liền không có dấu vết toàn bộ ký ức đều bù đắp hoàn hảo sẽ không có bất kỳ không ổn nào lý quân tiên phất tay một cái mở cửa ra vũ nhu cấp tốc x ô n g đi vào gắt gao nhìn chằm chằm lý quân tiên sau đó tiến lên giống như muốn nắm bắt lấy lý quân tiên lý quân tiên cười nhạt mặc dù vũ nhu hiện tại không thể nhìn thấy được dung mạo của lý quân tiên thật sự không nhìn ra được vô hình vô tướng đã sớm để người ta không nhớ nổi dung mạo của hắn nhưng vũ nhu có thể nhận biết được lý quân tiên cười khẽ dung mạo khuynh thành khuynh thiên làm người chìm đắm nhất thời vũ n u kinh ngạc đến ngơ ngẩn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào tình thế giống như t r ớ c mắt vào năm ngu ngơ đứng máy Mất một hồi lý quân thiên h nghĩ, nghĩ vũ nhu xảy ra chuyện thế này có lẽ mấy người khác cũng có tình trạng tương tự nghĩ nghĩ lý quân thiên liền vận chuyển thiên mộng huyền công thiên mộng huyền công chỉ huyền tiên mộng chân mộng hợp giới lực lượng đại đạo trực tiếp theo thiên mộng huyền công đánh ra thông qua ma hê thủ la thiên truy tìm dấu vết đến những người có thể nhập vào trong m ộ n cảnh để lại một cái ấn ký tránh cho người ta quên lặng hắn lý quân thiên không thử không biết thông qua ma hê thủ la thiên hắn đột nhiên phát hiện vị hương vậy mà không bị đại đạo ảnh hưởng B.S. Cầu đề cử Chương đề chương ngâm, 286, ngâm. 286, 286, ổn định được vũ n u để vũ n u lui ra lý quân thiên liền đi vào trong ma hê thủ la thiên đã một thời gian tương đối lâu lý quân thiên không đi vào nơi này mấy lần trước lý quân thiên còn không sử dụng lực lượng đại đạo nhưng lần này lý quân thiên vận dụng đại đạo vô tướng thân hình trực tiếp biến mất khỏi thế gian chân thân đi vào trong ma hê thủ la thiên không đơn thuần là chân thân đi vào lý quân thiên trực tiếp cụ hiện đại đạo vào trong ma hê thủ la thiên trong c h ư ớ c mắt đem ma hê thủ la thiên hoàn thiện không ít càng trở nên chân thật càng trở nên vững chắc cùng to lớn lý quân tiên biến mất khỏi thế giới đi vào ma hê thủ la thiên kỳ thực thế giới trong ngộng này là do lý quân tiên tạo dựng nhất nghiệm tạo hóa nhất nghiệm gì thế quyền năng so với thế giới bên ngoài còn mạnh mẽ hơn nhưng ma hê thủ la thiên sớm đã ở trong trạng thái nuôi thả để cho vị ư n g cùng tưởng vi quản lý hắn không hề nhúng tay vào mặc dù quyền năng không hề suy giảm nhưng đối với thế giới cũng thoáng lạ lẫm một chút xíu thoáng lạ lẫm không phải là vấn đề lý quân tiên trực tiếp đi tìm vị ương vị ương không ở ma hê thủ l à thiên cho nên lý quân tiên trực tiếp xuyên qua lực lượng m n g ảo đi vào trong thành hà tiên đi vào thành hà tiên lý quân tiên cảm ứng một hồi không thấy lý quân tiên kỳ quái vị ương sao lại không ở thành hà tiên dù sao đây mới là căn cơ của n à n g làm sao lại không hề có tung tích lý quân tiên lần này dùng tiên mộng huyền công cảm ứng vị ương thông qua công pháp cảm ứng lực lượng mậu ảo mơ hồ liền có thể biết được vị trí của vị ương đại đạo thoáng rung động dọc theo lực lượng mộng ảo chạy đi trước mắt liền biến mất khỏi thành hà tiên đi đến một phương thế giới vị ương lý quân tiên xuất hiện ở bên cạnh vị ương t ù y ý gọi lại đánh giá cảnh vật xung quanh sau đó sau đó thoáng nhũ mày băng tâm hàn đàm nơi này đúng là ấn tượng sâu sắc vị ương đang ngâm mình trong băng tâm hàn đàm nước hàn đàm ngâm đến ngang vai lộ ra xương q u a i xanh trắng mịn đẹp đẽ tường vi ngồi ở một bên đốt hương thượng r ư ợ u yên t ĩ n h nhẹ nhàng lại vũ m ị hương t ự c vị ương gọi không tỉnh chỉ có tường vi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn sang trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc mờ mịt nhưng rất nhanh liền lấy lại bình t Còn tốt lý quân tiên h đã đánh ra ấn ra không ý đại đạo, nếu k Tường thật Thiên. thế theo Thiên quên lãng luôn、lý、Quân Thiên. Dẫu thế, theo lý Quân Vi sự sẽ Dẫu Lý Lý đổi ế khiến Tiếng quyến n gần còn kích phát một chút lực lượng đại đạo cũng Tường mịn trong trước mắt. Tiếng nói Tường giống như một cơn gió nhẹ vớt ve lòng người, quyến rũ giống như rót mật vào thai. Lý Quân Thiên không gió kích chút lực trước của kiểu phát thai. một mắt. tiểu một vớt rót mật mở mị mị, Lý đại đạo đ Vi Vi vào rũ ve sắc mặt bước ra một bước liền ngồi về phía đối diện bàn r ư ợ u của t ư ờ n g vi lý quân tiên h n g h i hoặc hỏi Vị vấn ương Quân gì? đây đề là Lý ra quan trọng nhất chính là chân linh là hạch tâm của linh hồn nếu không có chân linh thì không sinh ra linh làm sao có thể gọi là sinh linh vị ương đúng là có chân linh nhưng chân linh của vị ương là ở trong thành hà tiên kia tồn tại ở trong giấc m ộ n g kia cũng không biết chủ nhân của vị ương dùng cách nào làm ra được lý quân tiên vẫn luôn muốn đem chân linh của vị ương đem ra ngoài thế giới hiện thực chứ không phải để chân linh của nàng tồn tại m ã i ở trong n ộ n g như thế vị ương mới thật sự trở thành người sống bình thường lý quân tiên còn chưa tìm ra cách động t h ủ thì vị ương đã tự mình có thể chạy ra ngoài cho nên lý quân tiên muốn biết vị ương làm như thế nào đồng thời trạng thái hiện tại của vị ương là như thế nào thường vi rót một chén rượu cho lý quân thiên trầm g ã i nói thông qua lượng tinh thần lẫn bên trong dục vọng ở trong lĩnh vực của ta cũng không biết vị ương cải tạo công pháp thế nào nàng có thể chạy đến bên trong đạo chẳng này không đi ra ngoài được lý quân tiên h nghĩ nghĩ ngoài thiên mộng huyền công ra thì vị ương còn có công pháp của riêng mình chính là giao nguyện p h ụ sinh quyết cùng với công pháp của chủ nhân thần bị kia tùy tâm tiên h ảo huyễn sinh mộng điển lý quân tiên h không biết vị ương luyện như thế nào nhưng lý quân tiên h có thể đảm bảo lực lượng mộng ảo thật sự không thua kém đại đạo hoặc có thể nói đây là mộng ảo đại đạo chỉ là vị ương còn chưa đạt đến cấp độ chứng đạo hơn nữa lực lượng mộng ảo đến từ sinh linh lại không bám vào trong t h i ê n địa, hư vô mờ mịt độc lập độc hành hết sức đặc biệt cho nên lý quân thiên cũng không biết chủ nhân thần bí kia có phải cao thủ đã chứng đạo hay không dù sao không tìm được mậu đạo đại đạo trong t h i ê n địa. vị ương lúc này đã có thể chạy khỏi thế giới trong n mậu đem chân linh vất ra ngoài nhưng trong quá trình ưng tụ linh hồn cùng thân thể gặp phải một chút ngoài ý mớn cho nên mới phải ngâm mình trong băng tâm hà n đàm lý quân tiên h xoa xoa cảm nghĩ, nghĩ hỏi tường vi đạo tràng của ngươi đến bao giờ mới có thể hoàn thiện thường vi nghĩ nghĩ một chút lắc đầu nói không rõ ràng hoa mị cực lạc công của ta giống như có thể tiến thêm một bước lý quân ti từ khi tưởng vi hứng thú bừng bừng đi nghiên cứu thiên mộng huyền công cùng ma hê thủ la thiên thì lý quân tiên h đã đoán được sẽ xảy ra vấn đề không nghĩ đến hiện tại tưởng vi trực tiếp có ý định lại muốn tiến thêm một bước ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn lý quân tiên h cũng không cần đi can thiệp tưởng vi có thể tự mở một con đường cho võ đạo của mình tai tình của nàng không cần phải nghi ngờ tưởng vi đã không cần lý quân tiên h trợ giúp gì hắn cũng không có ý định ở lại nơi này lệnh n h ạ t bỏ lại một câu được ta mang vị ương thử xem nói xong lý quân tiên h cùng vị ương đồng thời biến mất hoàn toàn không có một vết tích nào vị ương không hề bị tỉnh lại cứ như vậy bị lý quân tiên dùng lực lượng c u â n đi rời thẳng ra khỏi lĩnh vực của tường vi đi về phía bắc bộ của bắc cực châu tiến đến giếng ngọc tiên hà ngọc tỉnh lý quân tiên nhẹ nhàng đẩy một cái vị ương liền bị hắn n h ấ n xuống tiên hà ngọc tỉnh mặc dù đây là căn cơ của thế giới trong n g ọ n g của thành hà tiên nhưng vị ương bị vớt ra ngoài thì nhấn vào trong giếng cũng không có tạo nên hậu quả kinh khủng gì hơn nữa tiên hà ngọc tỉnh đã tương đối cạn lực lượng ngọc ảo cùng tinh thần đều bị tiêu hao đi không ít lý quân tiên trực tiếp đem số lực lượng bản nguyên còn lại mà thủy đưa cho đổ vào trong tiên hà ngọc tỉnh đem vị ương chìm ở bên trong đại đạo tỏ ra đánh vào trong giếng ngọc. lý quân tiên quyết định trợ giúp vị ương một tay chỉ thấy một tầng hào quang lạnh nhạt giống như ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mặt nước chậm rãi thắp sáng lên thân thể của vị ương vị ương giống như ánh trăng chìm đ a y giếng giống như bảo ngọc tỏa ra hào quang thanh lanh ở trong nước nhu hòa nội liễm vị ương chậm rãi hấp thụ lực lượng bản nguyên ngưng t ụ linh hồn cùng thân thể ts cầu đề cử ba chương hai trăm tám mươi bảy m thất chương hai trăm tám mươi bảy m thất làn da vị ương trắng mịn không tì vết ánh sáng nhạt phát ra càng tỏ ra linh lung đẹp mắt nhưng trên cơ thể của vị ương chẳng t r ị vô số hầm tuyến giống như tơ máu lại giống như hồng ngọc b hồng quang này là dục vọng lý quân thiên liền biết hai người kia hết hợp lại xảy ra ngoài ý mớn chắc chắn đều liên quan đến dục vọng dục vọng hôn t ạ p đến từ trăm người nghìn người ảnh hưởng đến vị ương ngưng tụ linh hồn chẳng trách xảy ra vấn đề lý quân thiên vung tay lên một vệ kiếm quang chém xuống đánh thẳng vào trên người vị ương vô số tia hồng quang đều bị một kiếm này chém đức một kiếm này lại không tổn thương vị ương mảy may kiếm vô tướng kiếm tùy tâm ý kiếm có thể chém tan nhật nguyện tinh thần nhưng cũng có thể một ngọn cỏ cũng không chém được chỉ cần tâm ý của lý quân thiên không muốn tổn thương vị ương thì vị ương chắc chắn sẽ không bị thương có thể tùy ý thay đổi có thể tùy tâm sử dụng muốn thế nào chính là như thế ấy lý quân thiên chém đứt g ụ c vọng quanh q u ầ n trên linh hồn cùng thân thể của vị ư ơ n g một lần thanh tẩy đem vị ương tẩy rửa sạch sẽ h ó n g ánh như ngọc theo g ụ c vọng hồng tuyến bị cắt đứt thân thể của vị ương phát ra ánh sáng n h u h ò a càng thêm sáng rõ nàng giống như như hóa thân thành một cái lô đen điên c ù n g hút lấy lực lượng bản nguyên vào trong cơ thể lực lượng bản nguyên có thể tố hồn cống u y ê n hóa thành vật liệu xây dựng linh hồn hóa thành nguyên liệu bồi đắp thân thể dưới cái nhìn của lý quân thiên thì cơ thể của vị ương chậm rãi hoàn thiện giống như một ngôi nhà đang đắp lên từng sự tồn tại của vị ương càng lúc càng rõ ràng giống như một hòn đá chậm rãi xuất hiện ở trong bể nước có thể tác động thật mạnh đến thiên địa xung quanh hóa thành thực thể lý quân thiên để lại dấu ấn đại đạo sau đó bản thân biến mất khỏi nguyên chỗ hắn thấy tình trạng của vị ương đã rất tốt không cần thiết phải ở lại nơi này đồng thời lý quân thiên cũng không có lý do gì ở lại lý quân thiên chỉ tò mò về lực lượng m ộ n g ảo cho nên mới tiếp xúc với vị ương lại cảm thấy vị ương có thể đem chân linh vớt ra ngoài là một chuyện rất lý thú cho nên mới đến xem đồng thời làm ra giúp đỡ hiện tại giúp đỡ đã có tác dụng lý quân thiên thấy mình lý giải đã không sai muốn hiểu đến cái gì đều hiểu được không có gì phải suy nghĩ nữa lý quân tiên xuyên qua đại đạo chạy trở về ma hê thủ lạc kiếm khoảng cách cực kỳ to lớn xuyên qua mấy đại châu lục không phải tiểu châu lục như bắc cực châu mà là đại châu như la châu thượng châu khoảng cách không đến hai mươi vạn dặm cũng có mười mấy vạn dặm nhưng lý quân tiên cũng chỉ dùng một cái chớp mắt liền bề đến dù sao hắn hiện tại vô hình vô tướng không nơi nào không có không chỗ nào không gặp một ý niệm có thể đi đến bất cứ nơi nào mà đại đạo bao phủ ở bên trong đại đạo vô tướng đã ngang hàng với thiên đạo của thế giới cựu châu cho nên ở trong phạm vi của thế giới chỉ cần một ý niệm là lý quân tiên có thể đi đến mặc dù thiên đạo của thế giới cựu châu đã sinh ra linh trí tuy chưa vượt ra khỏi vô hình vô tướng nhưng giống như đã bước ra nửa bước chỉ thiếu một chút là có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo cho nên lý quân thiên mới có thể phán đoán bước tiếp theo về đại đạo lý quân thiên gặp mặt thiên đạo một lần nó cũng không thể hiện ra toàn bộ sức mạnh để lý quân thiên đi lý giải cho nên chỉ có thể ước đoán rằng thiên đạo bước ra nửa bước chứ chưa hề đột phá hoàn toàn nhưng dù cho chỉ bước ra nửa bước hay hởn ẩn có xu thế đột phá như thế đã đủ thiên đạo khống chế thời gian kéo lý quân thiên vào nơi mà thời gian bị hắn chi phối lý quân tiên có cảm giác mình có thể đánh phá chi phối thời gian của thiên đạo nhưng thủ đoạn kia đúng là huyền diệu cùng với phải để lý quân tiên tốn sức phá bỏ chứ không tránh thoát hay chống đối được lý quân tiên cũng muốn k h ô n g chế thời gian ít nhất có thể miễn dịch năng lực của thiên đạo thậm chí từ đó tiến thêm một bước hoàn toàn chi phối thời gian thời gian thật sự tồn tại sao nhìn không thấy bắt không được cảm nhận cũng không rõ ràng lúc chuẩn sắc lúc không đồng đều nói nó không tồn tại là hư hảo là sản phẩm của tưởng tượng cũng không phải không có khả năng nhưng lý quân tiên cũng cảm nhận được thời gian có được lực lượng lực lượng thật sự tồn tại thật sự ảnh hưởng đến vạn vật thế gian cho nên không thể phủ định tồn tại của thời gian lý quân tiên lại một lần nữa tham n ộ thời gian hoặc nói một cách chính xác là loại lực lượng v g ư nào bị thế nhân gọi là thời gian thiên hạ thuế n g u y ạ i chuyển càng không động cùng tĩnh một khác là thời gian động một khác là không gian động từ một vị trí cố định trượt đến vị trí tiếp theo tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng được khoảng cách cũng nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi quá trình chuyển tiếp này chính là thời gian hoặc là đơn vị nhỏ nhất cấu thành thời gian đơn vị nhỏ nhất phân chia thời gian cũng có thể gọi là nguyên tương truyền chín mươi sát na là một n i ệ m nhất n i ệ m lại có thể diễn sinh ba nghìn thế giới trong sát na lại có thể diễn ra chín trăm l ầ n sinh diệt sinh cùng diệt gần như đồng hành cũng gần như tức thời từ sinh trượt đến diệt chính là nguyên là khoảng cách cực kỳ ngắn tốc độ diễn ra cực kỳ nhanh gần như đã siêu thoát khỏi toàn bộ nhận biết cùng khái niệm cho nên nguyên chính là đơn vị nhỏ nhất cấu thành thời gian từ một sự kiện xuất hiện cho đến kết thúc chính là sinh cùng diệt từ sinh chuyển đến diệt nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nhỏ bé đến không thể tưởng tượng nổi nhưng vô số sinh diệt diễn ra một một sinh diệt tạo thành tác động cực kỳ nhỏ bé gần như không cần tính đến lại theo vô số lần trùng điệp vào với nhau tạo thành toàn bộ thế giới biến động một nguyên là một lần sinh diệt chín trăm n g u y ê n là một sắt na nhưng a là một niệm, triệu niệm triệu ỉ đàn Trong chỉ, chỉ mới là một giây. Trong một giây là to thể chứa vô số nguyên, t nếu g gian. được, của đây mới là đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Toàn vị thời bộ thế giới giống như từ tầng không gian thứ nhất trượt đến tầng không gian không tưởng tượng Nhưng tốc như nhất đến này nhanh đến n thứ thứ thể trượt trượt được. từ độ ế như có người có thể nhanh hơn tốc độ trượt này thì sao chắc chắn người này sẽ nhảy ra khỏi trói buộc của thời gian như vậy người này có thể tùy ý du hành thời gian sao đi đến tương lai cùng trở lại quá khứ tất nhiên không phải nhảy ra bên ngoài thời gian sẽ đi đến nơi nào một con cá nhảy ra khỏi dòng sông có thể k h ô n g chế nước chạy xuôi hay ngược sao hơn nữa nhảy ra ngoài dòng sông thời gian còn không phải muốn rơi trở về là được nhảy ra trong chớp mắt liền không biết được bản thân đã bị văng đi nơi nào dù sao nhảy ra ngoài thế giới trong chớp mắt liền sẽ có vô số nguyên lướt qua vô số sinh d i ệ t tiếp diễn nào biết đường trở lại là nơi nào ngươi nhảy ra thế giới sẽ đi đến nơi hư vô không ai biết ngươi muốn quay lại liệu có phải thế giới ban đầu hay không còn không biết được nhất nghiệm có thể ẩn chứa ba thế giới nhất nghiệm lại có chín mươi sana cũng tương ứng với nhất n i ệ m liền có thể lướt qua tám mươi một sinh diện sinh diệt là một nguyên một nguyên có thể nói là đối ứng với một loại khả năng một loại tương lai một thế giới có thể đối ứng với hai mươi bảy nguyên hai mươi bảy loại khả năng tương lai hơn nữa tương lai trùng trùng địa điểm hai mươi bảy loại khả năng có thể tương tự một chút nhưng nếu như cách xa vậy thì có thể chính là t r ê n lệch như trời vực chỉ cần trong một ý niệm liền có khác biệt lớn như vậy làm sao nhảy ra còn có thể nhảy trở lại loại tình cảnh này chẳng phải mê thất ở trong thời gian trường lưu hay sao ps cầu đề cứ ba chương hai trăm tám mươi tám vô hạn khả năng chương hai trăm tám mươi tám vô hạn khả năng không thể khống chế hoặc chống lại lực lượng thời gian vậy thì thất. tại chắc chắn sẽ bị mê thất. Mặc dù hiện tại không Mặc có ai có được năng sẽ bị mê dù ai lý ự c trục xuất l quân tiên ra trong gian, ngoài ném hắn vào trong thời không mê thất, nhưng vào thời thời thất, mê liền ý Quân t ê trên Tiên n đến hạn không thân con Quân đã tiếp thời từ kia rồi. i xúc vô quỷ dị Lý l biết tồn tại vô hạn thế giới không phải nói chính xác là vô hạn khả năng trong dòng thời gian không phải là thế giới song song chỉ là toàn bộ không gian thế giới trượt đến meo điểm tiếp theo hoặc nói đơn giản là thêm vào một nguyên nói dễ hiểu chính là thời gian trôi qua thêm một nguyên một nguyên chính là một khả năng sinh ra cùng t i diệt đều là thế giới trượt đi nhưng trượt đến nơi nào là một loại khả năng có vô số mục đích để thế giới trượt đến cho nên có vô hạn khả năng cũng gọi là vô hạn tương lai nhưng vô số tương lai này giống như bong bóng giống như lục bình không dễ sinh diệt diễn ra trong c h ư ớ c mắt cho nên khả năng sinh ra lại diệt đi chỉ có thể coi là một nguyên trôi qua trong đó chỉ có một số khả năng rất nhỏ giữ lại một cách nguyên vẹn lại trôi qua một số nguyên hoặc vô số nguyên khả năng lại sinh lại diệt cuối cùng bị dập tắt ở trong hư vô cho nên không phải khả năng nào cũng có thể tồn tại mãi mãi hoặc là có dấu vết lần theo có dấu vết đều bị cắt đứt dập tắt thế giới đều sẽ có dấu vết mà lần theo chính là từ vô hạn khả năng đi đến tồn tại cho đến hiện tại vô hạn thời không hay thế giới song song cái gì hoàn toàn tồn tại ở trong tức khắc mà thôi không phải vĩnh hằng nhưng mỗi sát na đều sinh ra vô hạn khả năng cho nên ở bất cứ thời khắc nào nhảy ra ngoài thời gian đều có thể gặp đến vô hạn thế giới khác lý quân tiên hiểu được vô hạn thế giới khác vô hạn thời không song song nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ của lực lượng thời gian trong vô tận ảo diệu giống như chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi trong cả một vùng b i ể n rộng lớn sân nhỏ lý quân tiên từ trong cảm nộ chậm rãi hồi thần hắn giống như đã lĩnh nộ thật lâu giống như đã trải qua mấy trăm năm thương h ả i tăng điển thế gian chìm nổi vô số sự kiện đã phát sinh thực tế lý quân thiên bất quá ngẩn người bảy ngày mà thôi nhưng trong bảy ngày này theo tiếp xúc với lực lượng thời gian cho đến đi sâu vào nghiên cứu chạm đến vô hạn khả năng diễn sinh ra vô hạn thế giới lại tận mắt nhìn đến vô hạn sinh diệt hắn lĩnh nộ càng lúc càng nhanh ở trong vô hạn khả năng sinh ra cùng tiệt diệt hắn loại bỏ đi cảm nộ sai lầm giữ lấy cảm nộ chính xác sau đó một đường đẩy tới mỗi một nguyên đều có thể kiểm chứng hai mươi bảy lần khả năng từ hai mươi bảy lần sinh diệt rút ra cảm nộ hòa vào đại đạo của mình cho nên nói là ngẩn người bảy ngày kỳ thực sáu ngày rưỡi là tiếp xúc lực lượng thời gian tìm hiểu một g i â y một đàn chỉ một nghiệm một s á t na cuối cùng đụng chạm đến nguyên con đường này chính là chìm n g ậ p trong nguyên đi thu lấy vô số cản bộ bởi vì trải qua vô số sinh d i ệ t ánh mắt của lý quân thiên có một thoáng chốc mang theo vẽ tàn thương thấm đầm dấu vết tuyến nguyệt nhưng cũng chỉ trong một nguyên lõe lên rồi biến mất lý quân thiên đã hoàn toàn xóa đi dấu vết ấy đôi mắt trở lại thanh minh trong suốt t ĩ n h lặng như hồ thu tuy chỉ lĩnh ngộ một chút ảo diệu về mặt thời gian nhưng đại đạo của lý quân thiên lại một lần nữa tiến mạnh so với lúc trước lại mạnh hơn rất nhiều rất rất nhiều vẫn là vô hình vô tướng Đại đạo không có tiếp tục tiếp đột tiến lại phá p nhưng h về sai lý quân tiên cho rằng bản thân cùng thiên đạo đã không sai bị lắm chính là đại đạo đã bước ra nửa bước về phía trước nửa bước vượt qua vô hình vô tướng nhưng vẫn chỉ là ngang hàng với thiên đạo trước kia hắn cho rằng mình miễn cưỡng có thể đánh thắng thiên đạo hiện tại chắc chắn có thể đánh thắng thiên đạo nhưng vẫn không thể tùy ý giết chết nhưng lý quân thiên hiện tại lại có thể tùy ý giết chết bản thân trước kia nghe như rất kỳ quái rất không hợp lý nhưng thực tế rất bình thường rất cân bằng giết được người này không giết được người khác cũng chẳng phải chuyện gì khác lạ đồng thời lý quân thiên đoán chừng hắn lĩnh nộ thời gian cùng với thời gian mà thiên đạo không chế có vẻ không giống nhau lắm lý quân thiên có thể nhìn thấy vô hạn tương lai hoặc nói chính xác là vô tận khả năng mặc dù hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một sắt na chính là chín trăm nguyên khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lý quân thiên đã có thể nhìn thấy liền có đủ tinh thần đi tiếp nhận mà tinh thần cùng thân thể của hắn đều hợp nhất đều hóa đạo cho nên chỉ cần tinh thần có thể bắt được thì không có chuyện cơ thể không kịp phản ứng cho dù chỉ trong một sát na cũng là tương lai có thể để lý quân thiên làm rất nhiều chuyện hơn nữa năng lực này có thể còn tăng tiến tương lai có thể nhìn trước không chỉ một sát na về phần thiên đạo giống như có thể thao túng thời gian không phải là ngưng động cũng là tách biệt hoặc là thả chậm vô số lần nói chung không phải năng lực giống nhau chỉ là lý quân thiên cảm nhận còn chưa rõ ràng đồng thời hắn đã vô hình vô tướng thiên đạo kỳ thực còn không thể tính toán gì đến lý quân t h i ê n được dù sao vạn pháp không nhậm thân tâm không thấy chúng sinh không gặp nhân quả thiên đạo muốn động hắn chỉ có thể trực tiếp đậu thủ nếu không thủ đoạn gì cũng không dùng được không có tác dụng gì lý quân thiên thu công không phải không thể tiếp tục l ĩ n h nộ mà lý quân thiên đã cảm ứng được thiên dung nữ đế kia có đại động tác ngay đám quần thần q u ị xuống hô lên thiên dung nữ đế lý quân thiên đã có cảm ứng một chút dù cho nàng ta có thể gọi là ngụy đế không hoàn toàn không phải trời sinh liền mang thiên mệnh nhưng thông qua thủ đoạn ảnh hưởng toàn bộ quốc vận ở trong thần triều không khác thiên mệnh cho nên chẳng khác gì đại đế gọi nàng là nữ đế là chính danh chính thực không cần phải nghi ngờ nàng giống như một con cá voi trong bể lớn khẽ động một cái cũng có thể gây nên sóng to t r ù n điệp khiêu động toàn bộ thế gian cho nên nàng có đại động tác lý quân thiên dễ dàng liền cảm ứng được chưa kể đến đại đạo của hắn trải rộng thế gian khẽ cảm ứng một chút liền có thể biết được tình cảnh hiện tại cho nên lý quân thiên cảm thấy được đây là một cơ hội để chấm dứt c h u ỗ i lòng n h ằ n g này đồng thời cũng là cơ hội chém g i ế t thiên đạo dù sao thiên dung nữ đế giống như làm ra kế hoạch gì đó muốn động thủ với thiên đạo PS, phải sinh cầu cử chỉ Bạch Bạch chân chính, nhưng cũng có một chút tư duy cứng nhắc, chỉ Quân điều Tuyết Tuyết tuy duy đề động đi. Trưng trưng Thiên thân, một tư nhưng nam, nam. không hiện không linh 289, 289, xôi xôi bay Lý là tư duy chính là quá trình từ tiếp nhận thông tin cho đến phân biệt thông tin cuối cùng đưa ra xử lý thông tin tạo thành kết quả không phải suy nghĩ phân tích rõ ràng rồi làm ra quyết định đây đã là khả năng mà lý quân thiên làm đến cực hạn h ắ n thật sự không có khả năng sáng tạo ra chân linh giống như chủ nhân của vị ương điều này cũng không khỏi lý quân thiên hiệu kỳ không biết vị chủ nhân của vị ương kia rốt cục là ai tạo nghệ cảnh giới lại như thế nào mà có thể làm được cái điều gần như không t ư ở n g này sáng tạo ra chân linh thật sự chính là năng lực của tạo hóa năng lực của thiên đạo nhưng thế giới trong thành hà tiên thật sự không phải thiên đạo tạo ra cũng không tồn tại sự nhúng tay của thiên đạo cho nên vị cường giả kia thật sự có thủ đoạn để người khó mà tưởng tượng được bạch tuyết coi như là một con dối có trí năng tuy cùng vật sống không khác chút nào nhưng thật sự không phải sinh linh chân thật nhưng đổi lại bạch tuyết rất n g oan rất nghe lời mệnh lệnh đến liền thực hiện tiện ích mà thuận lợi lý quân thiên nhẹ nhàng sử dụng lực lượng đại đạo che giấu đi tung tích của bạch tuyết cùng ma hê thủ l ạ c kiếm âm thầm đi về phía nam từ t h ầ n đô đi về phía nam lần lượt qua thanh châu hoàng châu tĩnh châu bình châu yên châu hòa châu đồng châu thuận châu cuối cùng vượt qua một vùng cắt trắng vô biên ở tận cuối thuận châu ở khoảng cách cực kỳ xa xôi lý quân tiên h liền có thể thấy được một vùng chân trời đỏ rực giống như mặt đất bị đốt cháy ánh lên màu đỏ hừng hực tầng mây đỏ giống như bông thấm đấm máu thấm đ ẫ m giống như muốn chạy xuống ưu ám nặng nề vô cùng len k e n len k e n len k e n hộp kiếm tử đàn từ trong không gian bị lý quân tiên h lấy ra ngoài bên trong hộp kiếm rung động không ngừng giống như có một con rắn bị nhốt vào bên trong đang điên cùng xung kích vách hộp lý quân tiên h mở ra hộp kiếm tử đàn xích mặc kiếm từ trong phá không bay ra ngoài xích mặc kiếm thậm chí còn không ra khỏi vỏ v ẫ n bị vỏ kiếm thâm hải thạch bao khoa chặt chẽ. nhưng từ trong vỏ kiếm giống như có từng vũng máu tươi lưu chuyển dọn máu giống như muốn ngưng tụ chảy ra ngoài lý quân thiên ngưng tụ một lồn u g sức mạnh định trụ xích mặc kiếm ở giữa không trung lý quân thiên nhịu nhữ mày ánh mắt dịch chuyển từ xích mặc kiếm rời đến đến nơi này đại xích thiên lý quân thiên lầm nhầm hắn không phải cái gì cũng không biết chỉ cần chú tâm muốn đi hiểu rõ cái gì ở trong đại đạo bao phủ xuống liền có thể biết được trừ khi có thủ đoạn đặc biệt ngăn cản hoặc là thông tin có liên quan đến cường giả vô tướng nếu không đúng là không thể giấu giếm được lý quân thiên đại xích thiên là địa danh vô cùng nổi tiếng bên trong lẩn giấu đi vô số bí mật nhưng thông tin cơ bản cũng không phải chuyện to tắt gì gần như ai cũng có thể biết đến dù sao cũng là cấm địa vang danh thiên hạ cấm địa đại s í c h thiên a cựu đã từng nói qua về đại s í c h thiên lý quân thiên dựa vào đại đạo tìm hiểu được thông tin chính là huyết tiếp một con quỷ dị đứng ở đ ỉ n h phong của thế giới này là quỷ dị cấp tiếp duy nhất cũng là mạnh mẽ nhất có y năng hủy diệt toàn bộ thế giới đại đạo của lý quân thiên không bao trùm được vào bên trong đại s í c h thiên có một loại lực lượng đem lý quân thiên bài xích ở bên ngoài lý quân thiên cực kỳ chắc chắn đây là đại đạo bao trùm càng giống như là một vùng lĩnh vực hình thành đạo trảng một vùng thiên địa riêng biệt lãnh địa này bị bóc ra khỏi thiên địa nhưng toàn bộ quy tắc đều dập quân theo thế giới cựu châu chìm đi vào giống như miếng bánh bị người ngọt lấy bởi kể mùi hay vị đều giữ lại nguyên vẹn nhưng đã không thuộc về thế giới này hoàn toàn bị cắn mất nếu như không có rất nhiều vị đại đế sử dụng sức mạnh c h ấ n áp xuyên qua năm tháng không ngừng ra c ố phong ấn thì đại xích thiên không chỉ là và dặm nói không chừng toàn bộ thế giới cựu châu đã nhấn chìm vào trong biển máu nhưng lý quân thiên cũng trông thấy được đại xích tiên thuần túy là bầu trời đỏ thấm mặt đất hoang cẳng i ố n g như không có sinh cơ đất đá cắt sỏi hoang vu một cái bóng cây ngọn c chỉ có một tấm bia đá không l ồ cắm thẳng vào trong mây trời sừng sữa giữa mặt đất tựa như trụ trời lý quân tiên híp híp mắt quỷ dị cấp tiếp có dấu hiệu của lĩnh vực đại thành đạo trang ngưng luyện thành một thế giới chân thật chính là đại đạo tỏa ra để bản thân ngang hàng với thiên địa ở trong thế giới từ lĩnh vực hóa thành võ giả chẳng khác nào thiên đạo lý quân tiên không xây dựng đạo t r a n g hắn đem toàn bộ đại đạo tỏa vào thiên địa cũng không để cho lĩnh vực tiến thêm một bước từ lĩnh vực lộ sắc thành tiểu thế giới lý quân tiên nhìn chằm chằm đến đại đạo thật sự không quan tâm đi diễn hóa tiểu thế giới dù sao nộ tính của hắn tốt l không cần phải thông qua diện hóa tiểu thế giới để thu được cản nộ nếu như lý quân thiên muốn chỉ cần một ý niệm là có thể diện hóa tiểu thế giới hoàn toàn không tiêu hao bao nhiêu sức lực nhưng trợ giúp có hạn còn không nhanh bằng hắn tự mình đi mày mò tìm cách tiến lên đại s í c h thiên giống như một cái đạo tràng diện hóa thành tiểu thế giới nhưng thay vì dùng nộ tính đi diện hóa thì nó cắn n u ố t thế giới thành tiểu tự thân bởi vì tách biệt cho nên đại đạo của lý quân thiên không có bao phủ vào bên trong không cảm ứng được cái gì cũng là điều bình thường nhưng lý quân thiên không biết tại sao thiên dung nữ đế lại dẫn người đi đến nơi này hơn nữa cái này có thể đối phó được thiên đạo sao mặc dù huyết kiếp thật mạnh nhưng cùng lắm chính là tương đương với đại đế mà thôi cũng chính là vô hình còn không biết có chạm đến vô tướng hay không muốn dùng nó đối phó với thiên đạo nghe đã thấy không đáng tin cậy nếu mà huyết kiếp mạnh đến đại đạo vô tướng vậy thì đừng vội nói đến đánh giết thiên đạo vừa động đến phong ấn để huyết kiếp nhảy ra ngoài trước hết chẳng phải đập chết thiên dung nữ đế ngay ý chứ lúc ấy không cần phải để thiên đạo xuất thủ cũng đủ để đám người bị thiệt lớn thậm chí trực tiếp hóa thành huyết ủy hóa thành một bộ phận của đại x í c thiên mấy người kia đã đi đến biên giới của đại xích thiên cũng chính là kết giới phong ấn phía bên ngoài của cấm đ i ệ này đồng thời đám người của thiên dung nữ đế đã tụ hợp cùng với tướng quân c h ấ n thủ ở nơi này chấn xích đại tướng quân võ phi vân thiên dung nữ đế đăng cơ tuy không tiến hành đăng cơ đại điện toàn bộ cơ cấu của triều đình cũng không hề xáo trộn càng không tuyên bố niên hiệu quốc hiệu mới nàng đăng cơ chỉ có năm thực quyền để pháp luật thuận theo quốc lực bao trùm toàn bộ thần triều chấn xích đại tướng quân tuy độc lập độc hành trực thuộc trực tiếp vào cấp độ quyền lực cao nhất của thần triều cũng là một trong bốn đại cao thủ chống đỡ lấy thần triều tất nhiên biết được thiên dung nữ đế đăng cơ chẳng qua chấn xích đại tướng quân là chức vị một mạch tương tự không có chi phối đến quyền lực trong thần triều gánh chịu tr cho nên đối với việc ai nắm giữ quyền lực của thần triều hắn cũng không quan tâm lắm tất nhiên thiên dung nữ đế khi mà còn là thiên cực thái hậu quyền lực nắm ở trong tay cũng không có động tác gì làm khó dễ chấn xích nhất mạch hiện tại cũng không thay đổi gì so với trước kia cho nên không có xung đột gì gặp gỡ cũng coi như không khí bình hòa B.S. bên sích sích sau Cầu cử vách dung đề đại đại đế Trưng thiên, trưng 290, vào đại sích thiên. Thiên kết tứ nữ ngừng núi ngoài phong ấn, phía sau nàng giới vào vào là lại phía ở hoang bao phấp p h ố i ánh mắt của thiên dung nữ đế trắng đục không có một chút phong tình nào một thân khí thế bệ nghệ thiên hạ bắn ra b ố n phía t r ầ m ổ n mà m á h liệt đăng l n g đế vị phong tình cũng thu liễm lại không ít hoặc là trạng thái bình thường của nữ đế cần phải duy trì uy nghi bà khí nếu không thật sự không dễ làm dù sao nàng phong tình vạn chủng nhưng không phải đối mặt với ai cũng toát ra vẻ kiểu mỹ thân cư cao vị đối mặt với bề dưới cũng tự mang theo uy nghi hiện tại lực lượng cùng quyền lực tiến thêm một bước uy nghiêm hiển nhiên sẽ nâng cao hơn thiên dung nữ đế chắp tay sau lưng một hồi lâu mới lên tiếng hỏi Phi vân trân xích nhất mạch thật sự có thể thúc v õ Phi v â n chắp tay, năm g h i t r ư i c ó thiên hiệu đại đế chinh phạt đại x í t h tiên hồng hữu kích cũng ở trong chiến dịch này đứt gãy tứ phương đỉnh cùng bát nhã cầm đều phải dung luyện bổ khuyết cho bia đá kia mới có thể chấn áp đại xích tiên võ phi vân gật đầu lời nói của thiên dung nữ đế không sai chuyện này cũng không phải bí mật gì chỉ cần có một chút thân phận ở thần triều đều có thể biết đến nhưng nói về bí ẩn về trận chiến vạn năm trước khó có nơi nào lưu lại đầy đủ tin tức như trấn xích nhất mạch cho nên chi tiết về trận chiến năm ấy võ phi vân hiểu rõ hơn thiên dung nữ đế nhiều hắn c h ầ m rãi tiếp lời bia đá kia là do mạc thiên đại đế lập nên từ ba vạn năm trước sử dụng vô thượng vĩ lực của mình chấn áp lại huyết k i ế p bảo vệ lại thần triều thiên dung nữ đế nghĩ, nghĩ hỏi hồng hữu kích vì sao lại gãy phải biết hồng hữu kích là đế bình hơn nữa còn là đế binh tác dụng chủ yếu về sắc phạt bất kể là độ kiên cố hay sắc bén đều đứng hàng đầu trên đời chinh chiến mấy chục năm giết chết vô số địch thủ nhưng đế binh như vậy mà bị đánh gãy hơn nữa còn là thanh đế binh duy nhất trong vạn năm qua bị chính diện đánh gãy đức về phần tứ phương đ ỉ n h cùng bắt phương cầm là đế binh bị người dùng thủ pháp tế luyện không phải bị đánh gãy vạn năm đừng nói là đế binh bị đánh gãy trước khi lý quân thiên đến nơi này đế binh còn chưa bao giờ bị tổn hại chứ đừng nói là bị đánh gãy lý quân thiên cũng chỉ làm tổn thương đế binh nhưng tổn thương cũng không đáng kể dễ dàng liền tu dưỡng trở về hơn nữa lượng thiên thức cũng không phải đế b nói như thế đủ thấy chiến đấu đến đem hồng hữu kích đánh gãy là một tràng chiến đấu kịch liệt đến bậc nào nhưng ngự linh sư chiến đấu cũng không giống như võ giả trực tiếp va chạm cho nên có thể bẻ gãy đế binh là một loại tình cảnh khốc liệt để người khó có thể hiểu được thiên dung nữ đế cũng rất nghi hoặc về trận chiến năm ấy thấy võ phi vân giống như biết một chút nội tình liền hỏi ra võ phi vân không có ý định che giấu hắn cũng biết một hai về kế hoạch của thiên dung nữ đế cho nên sớm muộn gì cũng phải đề cập đến bí ẩn của huyết kiếp năm đó huyết kiếp ngưng tụ ra thân thể chiến đấu cùng m ạ thiên đại đế trùng kích mấy trăm lần liền đánh gãy hữu thiên không nghĩ đến trận chiến năm ấy còn có bí ẩn như vậy huyết kiếp đã có thể ngưng hóa thực thể có ý nghĩ có tư duy chiến đấu đã có thể coi như sinh linh nhưng từ cổ trí kim cũng chỉ có huyết kiếp là tồn tại cấp t i ế p thế nhân cũng không hiểu rõ về quỷ quái cấp bậc này cho lắm chỉ việc hóa thành thực thể đánh gãy đế binh đã là m người kiên kỵ vô cùng kiên kỵ là có nhưng còn chưa đủ để thiên dung nữ đế lôi bước kế hoạch đã làm đến bước này cũng chuẩn bị đến và toàn không có lý do để bỏ cuộc lúc này bỏ cuộc đã không phải giữa chừng mà là chỉ thiếu một bước liền đến đỉnh tiến vào đi dừng lại đã đủ lâu thiên dung nữ đế liền hạ lệnh dưới chân bắn ra một vệ b xiềng xích đen kịt kéo căng về phương xa nhiều sợi dây xích đan vào nhau hóa thành một con đường bắc thẳng đến đ ị a đá thân hình của thiên dung nữ đế trượt đi trên đại lộ làm từ dây xích tốc độ không nhanh không chậm dây xích trải đường đi đến đâu thiên dung nữ đế đi đến đó bốn đại cao thủ cấp tốc đi theo sau mặc dù là ngự không bay đi nhưng cũng là dâm ở trên dây xích đi theo không nhanh không chậm không phải nơi này không thể ngự không nhưng đại xích thiên sở dĩ xưng là cấm địa không phải ai cũng có thể tìm đến nghìn người đi vào không người ra được là chuyện bình thường nhìn như không chung trống trải mặt đất không vật cản thực tế nguy hiểm trùng trùng t r ớ c mắt một cái cũng có thể mất mạng cho nên có thiên dung nữ đế dùng pháp tắc mở đường bọn hắn theo sau vừa đủ đảm bảo an toàn tất nhiên đều là cao thủ không đến mức không có thủ đoạn phòng vệ nhưng tiết kiệm thể lực cùng thủ đoạn tội gì mà không làm giao giao bầu trời nặng trĩu giống như đá đám mây đã gánh vác đến cực hạn từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống có giọt thứ nhất liền có giọt thứ hai giọt thứ ba chỉ trong phút chốc liền hóa thành một cơn mưa bay lất vất mỗi một giọt mưa đều mang theo màu đỏ thấm tựa như một cơn mưa màu hào hào đổ xuống mặt đất gõ ra từng tiếng vang sống động thiên dung nữ thế cao mày nhìn về phía bầu trời giống như không hài lòng với cơn mưa này con đường được xiềng xích quy tắc trải ra tiếp xúc với mưa máu vang lên từng tiếng xèo xèo giống như nước đổ vào sắt nóng lập tức bốc hơi giọt mưa bị bốc hơi đi để lại một chút dấu vết ăn mòn ở trên dây xích vết ăn mòn nham nhở giống như chột u gặm rất đông rất nhạt nhưng thật sự để lại dấu vết ở trên dây xích võ phi v â n lưỡng lự một chút thấy thiên dung nữ đến g ẩ n mặt nhìn trời có chút đăm chiêu lại giống như có khó chịu cùng lưỡng lự hắn lấy ra một cái ô cắn ô cùng hai mươi bốn thanh nan ô trắng bệnh như xương lớp vải ô không biết làm từ da gì trắng vàng đạm mạc như giấy hắn vung tay lên bung mở rộng t giống như cai ô này đã che lại mưa máu đầy trời đế binh giả thiên tán đế binh truyền đời của trấn xích nhất mạch là binh khí của trấn xích đại đế cũng chính là sư tổ của trấn xích nhất mạch truyền thừa đến nay đều quan hệ cực kỳ chặt chẽ với thần triều lại giống như độc lập ra khỏi cơ cấu của quyền lực của thần triều tuy rằng trấn xích nhất mạch truyền thừa cực kỳ thưa thớt thời kỳ hưng thịnh nhất cũng không có đủ mười người nhưng mỗi người đều là cao thủ hàng đầu chấn áp toàn bộ cấm địa đại xích i ê n tất nhiên truyền thừa đến hiện tại trấn xích quân cũng có mấy nghìn người tuy không phải truyền thừa chính tông của trấn xích nhất mạch nhưng cũng có bản lĩnh của riê minh có khả năng phụ trợ cho chấn giống như giao quan g quân có thể chết thay cho trần đạo quang c h ấ n xích quân cũng có tác dụng không nhỏ đối với c h ấ n xích tướng quân ps cầu đề cử ba chương 291, bia đá vỡ chương 291, bia đá vỡ có giả thiên tán che chở huyết vũ cho dù từng dọn mạnh mẽ như lưu tinh đập xuống cũng không thể chạm đến bọn họ mảy may thiên dung nữ đế không tiếp tục nhìn trời mà bắt đầu tiến lên đi vào đại xích thiên thì thủ đoạn của c h ấ n xích nhất mạch vẫn là thích hợp nhất đừng nói là nước mưa cho dù tiếng mưa va đập cũng không chuyển vào bên trong không thể ngăn cản được bước tiến của đám người thiên dung nữ đế dẫn đầu không mất thời gian bao lâu liền đi đến phía trước bia đá bia đá sửng sững n bất chi c bất phát giác tách ra một vết nước máu tươi từ bên trong tấm h đấm chạy ra giống như vách tường ngăn cản dòng lũ vào lúc này bị tìm đến điểm đột phá dòng nước theo khe nước chảy vào máu tươi thấm ra từ sánh đặc dính như keo chầm dãi hóa thành dòng chảy dùng chạy càng lúc càng nhanh cũng càng lúc càng mạnh máu tươi hóa thành dòng thác chậm rãi c h ả y ra một vũng máu lớn vũng máu lan ra thấm đâm mắt đất dòng chạy không ngừng lan tỏa về nơi xa hóa thành hồ nước muốn dìm ngập con đường xiềng xích nước mưa không lọt qua được giá thiên tán huyết kiếp giống như thay đổi một bộ chiến thuật huyết dịch hóa thành hồ máu muốn dìm ngập đám người nhưng tiên h dung nữ đế cũng không sợ bàn chân giẫm trên mặt hồ máu giống như giẫm ở trên đ ắ t bằng không một giọt máu có thể nhiễm vào trên thân tiên h dung nữ đế vung tay lên vô số xiềng xích từ hắc khí trên người của nàng bắn ra ngoài x i ề n xích xoay tròn hóa thành chín cái đinh sắt đinh sắt đ e nhọn tuyển, n h so với bia đá chỉ giống như lông trâu vô cùng nhỏ bé cho dù cắm sâu vào trong bia đá cũng không tạo nên động tích gì từ xa nhìn lại hoàn toàn không có dấu vết theo chín cái, cái đinh nhọn đồng loạt rung động lên cộng minh vào với nhau sinh ra một loại lực lượng xuyên thấu qua quy tắc chọc thẳng vào thiên mệnh huyết dịch từ trong bia đá thấm ra lập tức bị đun sôi hóa thành dung nham n ó n g đỏ sôi sùng sục đẩy ra vô số bong bóng nổ tanh tách võ phi vân đẩy ra giả thiên tán linh khí quần quận đổ vào giống như sông lớn kích phát giả thiên tán ở trên tán ô lập tức nổi lên vô số phủ văn huyền diệu b ó n g ánh tỏa ra kim quang phù văn từ trên ô bay ra giống như vô số ong bướm tán loạn phủ lên bia đá giống như điêu khắt chữ vào bên trên kim quang lóng lánh vô cùng nổi bật giang giác từ chín cái lô đinh kim quang cùng huyết quang hóa thành hai luồng ánh sáng rực rỡ từ trong bia đá giống như có đồ vật gì đó muốn xé sát sông ra ngoài hai cột quang mang nóng hừng hực xuyên thủng đất trời muốn đem toàn bộ đại s í c h thiên đốt cháy bừng lên ánh sáng muốn đem đại s í c h thiên xé nát vụt ra nem trở lại vào thế giới cựu châu để cho thiên đạo hạ xuống quy tắc bao trùm vào bên trong hợp nhất trở về thiên địa toàn bộ tầng mây của đại s í c h thiên đều bị đốt sáng lên giống như sắt bị nung đỏ làm cho máu tươi từ trên mây hạ xuống đều bị đun sôi n h ư máu nhỏ xuống giống như dung nham tán lạc mỗi một giọt mưa đều đập ra một cái hồ lớn sâu đến mười mấy thước phùng tá chu vào lúc này tiến lên thở dài một tiếng liền đem bàn tay đặt vào trên bia đá bóng dáng giống như bị dán vào trên bia đá in hình ở trên đó vĩnh viễn không thể phai nhạt cường quang tử trong bia đá bắn ra ngoài xuyên thủng phùng tá chu giống như phùng tá chu là người trong suốt không thể ngăn cản được một chút ánh sáng nào ánh sáng chiếu qua phùng tá chu chậm dãi hóa thành một dòng cắt bụi giống như đom đóm rời tổ tán lạc trong gió biến mất không thấy gì nữa bia đá lúc này đột ngột thấp đi một phần lớn nhưng bởi vì bia đá quá mức khổng lồ cho dù thấp đi cũng không bị người nhận ra bởi vì chín vị trí mà chiếc đinh đánh vào đều chỉ là ở dưới tầng mây hoàn toàn không biết được bia đá rốt cục cao bao nhiêu cho nên bia đá có bị chém ngang chặt nước gọn mất một đoạn thì cũng không có ai nhận ra kế tiếp chính là tô t r u n g vị thái uy thống lĩnh toàn bộ võ tướng của thần triều này có một loại uy nghiêm cùng sát khí dày đặc mặc dù thần triều thống nhất đại lục nhưng chiến đấu không ít nhất là phái binh c h ấ n áp yêu châu ngoài ra thời đại này của thần triều loạn lạc khắp nơi tồn tại không ít phản tặc để cho quân đội có cơ hội rèn luyện cho nên thái uy đúng là có bản lĩnh thực thương thật máu thật rết ra đến chứ không phải chỉ đ ả n binh trên giấy tô chung tiến lên bàn tay áp vào trên bia đá máu thịt trên người chậm rãi rơi rụng xuống giống như quả chín lịa cảnh va chạm mạnh vào m máu thịt rơi xuống lập tức xanh tím hư thối máu thịt hư thối giống như bị hồ máu thơm ư ớt chậm dại hóa thành bùn nát tràn đầy mùi hôi thối sau đó chìm vào trong hồ máu không bao lâu toàn bộ máu thịt thậm chí gân mạch trên người tô chung đều rơi rung hết chỉ còn lại một bộ bạch cốt trắng lếu đáng áp tay vào trên bia đá quan g mang lướt qua bộ bạch cốt giống như bị ép vào trong bia đá in lại nguyên bộ hải cốt trắng xóa giống như có người vẽ lên hình ảnh xương trắng ở trên bia đá âm u mà tà dị bia đá vào lúc này dung chuyển như động đất vô số khe nước mở dọc ra c h ẳ n t r ị bao phủ toàn bộ tấm bia này quan mang càng l lửa muốn phóng ra ngoài phi vân thiên dung nữ đế khẽ gọi võ phi vân gật đầu tiến lên g i a thiên tán bị hắn xếp lại giống như một thanh giản võ phi vân nắm chặt giá thiên tán phù văn huyền ảo ở trên bia đá cấp tốc xoay chuyển màu sắc chậm rãi từ sáng vàng dần dần chuyển thành màu sáng cho giống như một tờ giấy bị đốt lên ánh lửa hóa thành cho t à n phù văn hóa thành chữ khắc sâu vào bia đá chứ không phải chỉ viết lên như lúc trước phù văn đệ lên vô số vết nứt vết nứt càng lúc càng mở rộng nhưng máu tươi chạy xuống cũng không nhiều bia đá bia đá l â y chuyển giống như phải rút ra khỏi lòng đất có xu thế phóng thẳng lên trời nhưng từ đầu đến cuối chỉ k h ẽ run run chứ chưa bao giờ cách khỏi mặt đất thiên dung nữ đế lúc này vung tay lên lượng thiên thức bay ra ngoài phá không chém lên bia đá vô số vết nước trên bia đá vào lúc này đột ngột mở rộng trước kia chỉ là khe nước nhỏ bằng cánh tay thì sau khi lượng thiên thức tác động đến liền đem khe nước mở rộng đến lớn bằng cánh cửa thậm chí không ngừng mở rộng ra giống như một con đường lớn loạt s o ạ t bia đá vào lúc này giống như đã vô lực chống đỡ dòng lũ lớn bếp lỏ đã không thể chứa được họa diễm hừng hực khiến cho nổ tung vô số mảnh vỡ giống tán lạc bốn phía dòng lũ máu đệ nén đã lâu giống như núi lửa phun trào hùng hổ hồ lao ra ngoài thế giới vào trong giây phút này triệt để bị nhuộm đỏ vạn vật trên thế gian giống như từ máu tơi ư cấu tạo thành đỏ thấm lại dưới dòng lũ bị đệ nén kia bị hòa tan bia đá sừng sững ba vạn năm vào lúc này nổ tung phá thành vô số mảnh vỡ vĩ lực vô biên đã bị đánh tan huyết kiếp không bị trói buộc ra xuất thế ở trên thế gian một c ầ khí tức t à ác nặng nề phủ xuống làm người lạnh buốt như nhốt vào hầm băng nặng n g như bị dìm vào trong đáy hồ thiên dung nữ đế thấy dòng lũ máu từ trong hư không sinh ra giống như vô căn cứ xuất hiện cuồn cuộn không dứt liên miên bất tuyện nàng vung tay lên thiên tử ấ n từ trong tay áo bay ra cấp tốc mỡ lớn đến muốn che khuất cả bầu trời thiên tử ấn đẻ xuống đóng vào trong hư không c h ặ n vào đầu nguồn không để dòng chạy tiếp tục tôn trào khói đen phủ lên thiên tử ấn từ trên mặt ấn tuân ra vô số dây xích tỏa ra khắp không trung hòa vào trong dòng chạy của huyết tiếp giống như huyết tiếp bị đóng dấu ghi tặc dấu hiệu của thiên tử ấn so với dòng máu vô biên dấu ấn của thiên tử ấn tỏa ra thành từng sợi dây xích hòa vào trong dòng máu nhỏ bé giống như một con rắn nhỏ giữa dòng sông lớn thật sự không đáng giá để nhắc đến chỉ là sợi dây xích này dường như dài đến vô tận c h ả y mãi theo dòng sông máu mà không đứt đoạn xuyên suốt từ đầu đến cuối đang đang đang đang tiếng xiềng xích va chạm vào nhau dây xích kéo căng đến từng mắt xích có dấu hiệu ấn lượng hắc lôi từ dây xích bị bóp biến hình kia sinh ra chỉ trong dây l ắ t liền bao trùm toàn bộ đại xích tiên hắc lôi lát lộn trời giáng mưa máu toàn bộ đại xích tiên đang chìm xuống đang bị hòa tan đang chậm dãi hóa thành một biển máu dì tất cả đều hóa thành máu dung nhập vào bên trong hoặc nói chính xác hơn toàn bộ đại s í c h thiên đang lộ ra hình dáng chân thật của nó một mảnh máu vô biên vô hạn vô bờ vô bến biển máu vô biên bị ngăn chặn ở một bức tường vô hình vạn dặm biển rộng có sóng cao quần quận lại không thể tràn ra ngoài một chút nào lộ ra một phen k ỳ cảnh nhìn từ bên ngoài vô cùng hùng vĩ đột ngột biển rộng vô biên nhanh chóng co rút lại hội tụ về phía trung tâm giống như có con vật gì đó mở rộng miệng lớn hút lấy biển máu tụ về một chỗ khí tức khủng bố giống như càng đệ nén càng táoạo khí tức hội tụ càng dậy đã khiến cho nó trở nên kinh khủng hơn nhiều lần. Giống nơi biển máu hội tụ có một tiếng gầm chuyền ra toàn bộ không gian theo đó đều chấn động sau đó có một lực lượng chấn động thiên địa không có âm thanh chuyển ra lại giống như va chạm đập mạnh vào trong đầu của tất cả mọi người sẽ rách cả linh hồn của người khác mà từ trong rung động này có một tin tức hiện ra ở trong đầu của đám người giống như một tiếng quát muốn đem linh hồn của hắn xé nát ngông cuồng lại dám muốn khống chế ta đại s í c h thiên toàn bộ đều bị hòa tan thành huyết hải huyết hải bị hút lại chỉ còn một mảnh hư không vô cùng vô tận là có kết giới bảo vệ cho nên không có lực lượng bên ngoài tràn vào chỉ có lực lượng quy tắc là cố định thành một dàn khung chống lại vùng không gian hư vô này không tồn tại gì thậm chí không gian hỗn loạn cũng không tồn tại ở trung tâm của vùng hư không huyết kiếp ở trạng thái biển máu hội tụ lại chậm dãi hóa thành hình dáng thực thể chậm dãi h i ể n lộ ra bên ngoài hồng bào phấp phới đang tung bay trong hư không tấm hồng bào giống như là một tấm lụa mỏng nguyên không có một đường chỉ may chỉ có cắt hợp vừa vặn và áo đồng bền cung xuống tựa như cầu vồng từ trên mây chiếu hạ nhân gian mềm mại mà đ ẹ p mắt không ai biết được ở dưới lớp hồng bào kêu bao phủ lên một cỗ thân thể trông như thế nào chỉ là và táo khép hở của nó lộ ra một mảnh cơ ngực cùng xương quay xanh mảnh như chỉ cảm giác chỉ cần bóp khẽ một cái liền g bên trên xương q u a i xanh mảnh mai như thủy tinh tiên là một chiếc cổ vô cùng tinh tế nếu như nhỏ hơn một chút sẽ lộ ra gậy mà lớn hơn một chút sẽ lộ ra ngắn tiết hầu cao ngất để người không rời được ánh mắt có một loại quyến rũ đặc hữu một loại sức quyến rũ đặc biệt đến từ nam tính mà phù hợp với thẩm mỹ quan của tất cả sinh vật mà chiếc cổ tinh tế này chống đỡ lên một khuôn mặt tuyệt đẹp dung mạo như đ a o khắc lộ ra có mấy phần sắc bén phong mang toát ra tràn đầy, đầy tà tính loại tà tính này phối hợp với khuôn mặt trắng nhỏ xinh đẹp để cho người ta cảm thấy đẹp mắt mà không yếu đuối trái lại cực kỳ mạnh mẽ đôi mắt khép hờ chậm r nên mắt đen k i ệ tựa như bóng đêm u tối đồng tử mang theo màu vàng nhạt sen kẽ cùng màu lam giống như cánh bướm mở rộng tuy rằng đẹp đẽ nhưng u tối không có ánh sáng giống như vạn vật đều không thể nhập vào trong mắt của hắn ánh mắt đạm mạc đến không quan tâm tất cả mọi chuyện trên thế gian vánh hai của hắn lại hơi nhọn ở đỉnh kéo dài ra phía sau một chút so với nhân loại rất giống với tộc tinh linh ở trong truyền thuyết tóc dài bạc trắng chạy x u ô i xuống mấy lọn tóc kéo dài lướt qua dung mạo đẹp đẽ của hắn vắt qua đôi xương quay xanh mảnh mai càng tô điểm lên dung mạo mỹ lệ của nam từ này đẹ mắt tà tính sắc bén lại cuốn hút. trên trán của hắn mơ hồ hiện ra một hình bóng cái xích vắt ngang giống như hình xăm lại giống như vật thể tồn tại chân thực hình xăm này vô cùng nổi bật đen kịt đối lập với làn trắng bệnh của hắn làm cho hình xăm này dễ dàng bị nhận ra nam tử chậm rãi nhấc lên cánh tay làn da tay của hắn đồng dạng trắng đến không giống thuộc về nhân loại nếu như làn da có loại nhan sắc này sẽ lộ ra yếu đuối cùng bệnh trạng nhưng xuất hiện ở trên người nam tử này lại lộ ra hài hòa hài hòa cùng với hồng ý để người ta cảm thấy đẹp đến vội vặn khác hoàn toàn với loại làn da trắng như sứ của thiên dung nữ đế nàng đồng dạng có làn da trắng đến không giống người nhưng phối hợp mới đôi mắt trắng đục để người ta toát lên vẻ quỷ dị chứ không phải đẹp đẽ vừa vặn mặc dù không nhìn đôi mắt của nàng thì vẫn sẽ bị mị lực quyến rũ đến không rời tinh thần nhưng đây không phải bởi vì nàng đẹp mà là một loại năng lực ảnh hưởng để người khác bị thu hút nam tử này chỉ đơn thuần là đẹp đẹp đến để người ta thưởng thức không thể rời mắt chứ không phải mê mội mất cả tinh thần cánh tay của hắn gãi gãi chán tựa như muốn xé ra dây xích gắn ở trên trắng kia nhưng dây xích lại giống như chỉ là hình xăm không thể chạm đến không thể cắt đứt vung tay xuống ánh mắt đạo mạ quét xuống dưới chân giống như đang nhìn xuống mấy con sâu nhỏ đang lăn lộn ở trên mặt đất tiếng nói giống như kim c h â m đâm sâu vào trong linh hồn người khác nghe thôi đã thấy đau nói h là người muốn k h ô n g chế ta ánh mắt của hắn khóa chặt đến trên người thiên dung nữ đế áp lực quần quận từ trên trời hạ xuống giống như trời sập đè nặng lên cơ thể của nàng quy tắc ở trong giây phút này đông cứng trói chặt lấy thiên dung nữ đế hắc khí trên người nàng giống như gặp phải gió lớn lập tức bị thổi tan không còn tồn tại chút nào sức mạnh hoàn toàn không thể phát ra bên ngoài nhất là không thể dung chuyển quy tắc đang trói buộc thân thể của nàng nhưng thiên dung nữ đế đã dung hợp với lực lượng thiên mệnh lực lượng này giống như vượt trội hơn quy tắc áp đảo ở trên quy tắc nhưng còn chưa sánh bằng đại đạo dù sao nàng cũng không thật sự là thiên mệnh đại đế chỉ có thể gọi là nguy đế tất nhiên yếu cũng có thể phá được trạng thái bị khống chế này không thể chủ động dùng ra bao nhiêu lực lượng thiên mệnh nhưng tự nhiên mang theo bị động dẫn dắt vẫn là có thể lực lượng trên người hơi bị điều động lên cơ thể k h ẽ n dung một cái liền làm cho quy tắc len k e n như xích bị kéo căng sau đó nổ tung trực tiếp bị kéo đức quy tắc cầm cố bị nàng trống lên khôi phục lại tự do sau đó thân thể của thiên dung nữ đế nhanh chóng cất cao cuối c ù người đứng ngang hàng với nam tử, khuôn mặt mang theo kêu ngạo bệ nghệ thiên hạng. theo với mặt tử, kêu bệ chính là huyết kiếp thiên dung nữ đế dùng đôi mắt sáng bạc đánh giá đối phương không biết bởi vì nguyên nhân gì mà nàng cảm thấy lực lượng trên cơ thể mình bị áp chế vô cùng lợi hại càng tiếp cận với nam tử này càng cảm thấy bị áp chế mạnh hơn giống như quan chức nhỏ đối mặt với lãnh đạo trực tiếp bị áp chế là chuyện không thể tránh khỏi nhưng không phải tất cả lực lượng đều bị áp chế cho nên thiên dung nữ đế vẫn có đầy đủ sức mạnh h n g đối không cần lo sợ huyết kiếp dùng đôi mắt đẹp như hoa của mình đánh giá thiên dung nữ đế giống như có thể nhìn xuyên qua bản chất của nàng một hồi mới lên tiếng cũng không bao hàm tức giận như trước giống như lạnh nhạt hơn rất nhiều người thật kỳ quái ps cầu đề cử ba chương 293, c h ư ơ n g 293. t h i ê n dung nữ đế tất nhiên kỳ quái thân thể của nàng vốn dùng thủ đoạn dung luyện rất nhiều lực lượng luyện thành nam tử cảm thấy thiên dung nữ đế kỳ quái cũng là chuyện bình thường thiên dung nữ đế không cảm thấy cái nhìn soi mói này là mạo phạm trong đôi mắt sáng bạc kia không biết đang ẩ n trướng ưu tính gì đột nhiên khoe miệng của nàng k h ẽ n h ế t môi đỏ câu lên đầy thần bị nói người thật mạnh không cần giao phong cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của nam tử hơn nữa sự tranh lệch này giống như có một loại áp chế đặc thù đối với nàng vừa vặn loại áp chế này cũng nằm ở trong chuyện đã lường trước nam tử h í p h í p mắt giết chết người liền có thể phá đi cái dây xích này đúng không thiên dung nữ đế cười cười thiên tử ấn xuất hiện ở trên bàn tay của nàng lắc lắc thiên tử ấn một loại rung động truyền đến khiến cho dây xích ở trên c h á n của nam tử lộ ra ngoài chậm dại xiết chặt lại nam tử không đổi sắc mặt nhưng đầu của hắn giống như bị bóp biến dạng nam tử cũng không vận dụng lực lượng đi xé ra dây xích bởi vì hắn biết không có tác dụng gì dây xích này là lực lượng quy tắc hóa thành trong lúc hắn vừa thoát ra phong ấn liền dùng đế binh âm thầm đánh vào bên trong khi hắn ngưng tụ ra thân thể quy tắc này đồng dạng bị ngưng vào trong cơ thể của hắn hoàn toàn biến thành một bộ phận thân thể của nam tử lại không thể chặt đứt được không thể phá hủy được trừ khi lại một lần nữa hóa thành trạng thái huyết h ả i sau đó tỉ mỉ phân tách ra từng sợi quy tắc sẽ rách ra các phần thừa thãi huyết kiếp có thể nhấn chìm vạn vật vào bên trong luyện hóa vạn vật giống như cắn ướt nhưng quy tắc này cũng không dễ dàng bị luyện hóa chống đỡ được một khoảng thời gian sau đó lợi dụng việc huyết kiếp ngưng tụ thân thể mà hoàn thành kế hoạch thu được lợi ích xiềng xích kia không chỉ bóp nghẹt đầu của hắn toàn bộ thân thể của hắn đều giống như gặp phải kim đâm xuyên thủng từng nhưng nam tử tựa như không biết đau đớn là cái gì lạnh nhạt dùng thân thể đang bị bóp méo đến biến dạng của mình nhìn chằm chằm thiên dung nữ đế lại không có ý định tấn công thiên dung nữ đế ngoắc ngoắc môi thu hồi thiên tử ấn sau đó tỏ ra không thú vị nhún nhún vai nói không tệ lắm đã vậy liền xem bản lĩnh của ngươi nói xong ánh mắt của thiên dung nữ đế chậm rãi biến thành màu đen giống như mực đen chậm rãi bị đổ vào trong trong mắt màu sắc lăn lộn như mây tràn đầy hai con mắt hoàng bào giống như càng thêm t ó i lọi uy thế u y hoàng g á n g lâm giống như có một tầng trời hạ xuống phủ lên toàn bộ đại x í c tiên nam tử nhìn thấy sự biến chuyển của thiên dung nữ đế trợn cả kinh lông mày n h í u lại thật chặt cơ thể của hắn từ v ạ n m è o biến hình chậm rãi khôi phục trở lại như thường dây xích trên c h á n lại một lần nữa hóa thành hình xăm không còn nổi lên như thực thể nữa hông bao phấp phới trong gió phân chia ra vô số tiêu máu mỗi một tiêu máu giống như một mũi tên bắn ra ngoài tốc độ cực nhanh có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì mấy trăm huyết tiến phá không bay đi muốn xuyên thủng thiên dung nữ đế hoặc nói chính xác đối mặt với nam tử lúc này là thiên đạo nếu như thiên đạo có tình cảm lúc này chắc chắn sẽ chửi ấm lên hắn đang nhàn nhã quan sát sự việc trong thiên điệu s ắ c thực là kéo đến cưỡng ép đem ý thức đem đến cỗ thân thể này thiên dung nữ đế thật sự biết được bản thân bị thiên đạo t í n h kế nàng cũng thuận nước đầy thuyền dù n g một chút chi tiết nhỏ nhìn như không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổng thể kết quả nhìn như cũng không thay đổi gì nhưng ở thời khắc quan trọng lại có thể phát huy ra tác dụng thật lớn giống như giờ phút này thiên dung nữ đế có thể cưỡng ép đem ý thức của thiên đạo kéo vào cỗ thân thể này đi đối chọi với huyết kiếp cỗ thân thể này tồn tại lực lượng ảnh hưởng đến huyết kiếp huyết kiếp không thể thả đi đối thủ như vậy thiên đạo, đôi mắt của nam tử kéo hẹp lại trở nên sắc bén c h à n đ ấy sát khí gần như không cần phải nói thêm gì nữa lực lượng trên huyết t i ễ n một lần nữa tăng mạnh lúc trước giống như mưa rào thì hiện tại giống như cồn phong vũ bạo mỗi một thanh huyết t i ễ n đều mang theo lực lượng làm sụp đổ không gian tất nhiên nếu như không gian còn tồn tại ở nơi này vô biên huyết t i ễ n lao đến cách thiên đạo gần trăm thước lại đột ngột ngưng lại đứng lặng giữa không trung nhưng lại chỉ trong c h ư ớ c mắt huyết t i ễ n lập tức nổ tung hóa thành một dòng lũ dìm ngập khoảng không trăm thước bao gồm cá thiên đạo dòng máu tơi khổng lô hóa thành một bể nước tròn treo giữa không trung bể máu hơn trăm thước bao phủ lấy thiên đ máu tươi ở bên trong giống như dung nham tràn đầy sức nóng chạy muốn dung hỏa vạn vật vào bên trong ẩm ẩm bể máu đột một bị đóng băng tựa như nhiệt độ đột một hạ xuống âm hàng trăm độ lập tức đem bể máu đóng thành băng đá sau đó lực lượng kẽ h tác động qua đi liền đem băng đá vỡ nát thành trăm mảnh thiên đạo hờ hững hiện ra lông tóc không thương hai tay chắp sau lưng giọng nói lạnh nhạt nói người ngoan ngoán ngủ ở đó không phải tốt rồi sao nhiều năm như vậy còn muốn chạy ra ngoài chịu đ ằ n s a o nam tử k i n h thường hư một tiếng ác ý không che lấp chút nào buộc phát ra ngoài linh khí trên người đồng dạng nhuộm tả ác làm người khó chịu con r ù a già nhà ngươi cuối cùng cũng dám chạy ra ngoài rồi ạ tiếng nói chưa xong linh khí tà ác đã phất mạnh vào trong không trung cơ thể lao thẳng về phía trước gần như không hao phí chút thời gian nào đã giết tới trước mặt thiên đạo bàn tay đưa ra hóa thành một dòng huyết hà đổ xuống nhấn chìm thiên đạo thiên đạo cũng không cần động tác mạnh mẽ gì cánh tay khẽ phất lên dòng máu cấp tốc chậm lại từ ban đầu c u ộ n c u ộ n như lũ quét lại từ từ giống như xê b ò cuối cùng ngừng hẳn trước mặt thiên đạo trăng thiên tử kiếm ra khỏi vỏ kiếm màu hoàng kim từ trong tay áo phóng ra ngoài trong phút chốc lại mang theo lục quang đầm đặc lục quang mang theo sinh cơ bừng bừng nhưng chém vào trên dòng máu lập tức phá hủy một mảnh lực lượng hai bên và chạm xoắn thành hư vô dòng lũ máu lập tức bị chia thành hai mảnh chém lệch về hai bên về phần dòng máu đánh về phía hắn đã bị một kiếm tiêu hủy thành hư vô không tạo thành bất cứ uy hiếp gì thiên tử kiếm không chỉ chém ra dòng sông máu lực lượng quần quận chém về phía nam tử nam tử cười gằn trên vai lại tách ra một cánh tay bắt về phía trước tóm về thiên tử kiếm bàn tay từ dòng máu tạo ra cũng không khác những bộ phận cơ thể khác đây là không phải ngưng tụ lại thân thể cho nên tốc độ rất nhanh trước khi thiên tử kiếm kịp chém xuống liền bị bắt lại cánh tay như sắt thép vô cùng vững vàng bắt lấy thiên tử kiếm cho dù lực lượng thiên mệnh quần quận lại không thể đẩy kiếm tiến thêm một bước chém thiên đạo lạnh nhạt q u á t một tiếng thiên tử kiếm giống như được tiếp thêm một lần sức mạnh khổng lồ chém thẳng xuống lực lượng thiên mệnh tỏa ra giống như lửa nóng quần quận điên cùng đốt cháy máu tươi thành hư vô nam tử kéo căng bắp thịt cánh tay phát lực đem thiên tử kiếm ném ra ngoài bay ngược về phía thiên đạo thiên đạo không cần động một ngón tay thiên tử kiếm giống như một con cá vàng nhẹ nhàng chương 294, t r c h ư ơ n g 294, n a m t ử vung tay phải lên từ bàn tay vươn ra một thanh trường đ a o đỏ thấm mũi đ a o hướng thẳng bầu trời lưới đ a o dài đến cả trăm thước một đ a o hạ xuống mang theo uy thế quần quận xé rách tiên địa hạ xuống trong không gian hư vô này huyết đ a o giống như một ngọn lửa quần quận vô cùng sáng rõ huyết đ a o trăm thước chém đến như trời sụp đất nước nhắm thẳng vào đầu của thiên đạo khoảng cách đôi bên chỉ có mấy thước tốc độ chém ra nhanh đến khó có thể tưởng tượng được đưa tay liền đến vươn tay liền có thể chạm vào gần như không tiêu tốn sức lực cùng thời gian ẩm ẩm huyết đao vẽ ra một vòng bán nguyện hạ xuống h ư không đều bị chém ra vết tích. cao thủ u y cấp bậc này sẽ không có chuyện đánh trượt hay cố ý đánh trượt gì dù sao áp y đậm đặc như thế kia hận không thể đánh chết đối phương ai lại cố ý đánh trượt làm gì cho nên chỉ có một nguyên nhân để giải thích thiên đạo sử dụng thủ đoạn khiến cho một đao này chém chạy Nam trong ử cười tức lưới gần, xuống lập đao hạ vỡ a hóa thành một thành một mảnh, mảnh vô vỡ số mỗi đều c rơi, trước rơi liền xuất hiện mắt xuất che một đàn n h k ô gian, dương nanh cánh nhe ra đàn ế n Sóng trong âm từ đ rơi phun trào vô số hạ âm đan sen vào với nhau hình thành cộng minh một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào trên người thiên đạo xuyên thủng bất cứ lớp che chắn nào sóng âm đánh vào trên người thiên đạo cũng không bị chặt lại trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn cơ thể của thiên dung nữ đê dung luyện nhiều loại lực lượng trở nên vô cùng mạnh mẽ cho dù sóng âm mang theo lực lượng cả tỷ cân va chạm ở từng ngõ ngách trong cơ thể loại va chạm này thật sự có thể để người vỡ tan thành từng mảnh cho dù là lòng tộc cũng khó mà chống đỡ được chắc chắn v ị lắc ra một thân tổn thương nhưng cỗ cơ thể này chỉ thoáng căng đau cũng không xuất hiện vết thương rõ ràng thiên đạo chỉ tùy ý vận chuyển lực lượng thiên mệnh liền chấn áp lại thân thể không bị rung động vững như bàn thạch đồng thời lực lượng thiên mệnh tỏ ra chỉ cần một ý niệm liền ban hành quy tắc t i ê n l ạ o tiếng kêu cứ thế im b ặ t đàn rơi to lớn như mây trời bao phủ đến cơ thể thiên đạo nanh nhọn giống như b ả o khí sắc bén nhất thế gian dễ dàng phá mở làn da trắng bóc như xứ của thiên đạo răng nanh tắm vào trong da thịt phát ra lực hút vô cùng mạnh mẽ huyết khí linh khí thể năng sinh khí quỷ khí quốc lực thiên mệnh bất kể là loại lực lượng nào tồn tại ở trong thân thể của thiên dung nữ đế vào lúc này đều bị hút đi hóa thành dinh dưỡng hòa vào trong huyết tiếp tất nhiên bị hút đi nhưng cũng không nhanh so với lực lượng quần quận ẩn chứa ở bên trong thì đám rơi này hút đi cũng không đáng kể gì thiên đạo khe vẫn dùng lực lượng thiên mệnh lực lượng thiên mệnh trực tiếp hóa thành thanh lôi chém ra ngoài trong chớp mắt thanh lôi quần quận bao phủ toàn bộ thiên địa kinh lôi bao trùm ba dặm trong chớp mắt đem đàn rơi đánh nổi tung thành vô số huyết vụ huyết vụ bao trùm vùng không gian này càng lúc càng đồng huyết vụ gần như đã che lấp đi tầm nhìn trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một cách mông lung ở khoảng cách nam tử cười gan dùng cánh tay đấm ra một quyền huyết vụ trải rộng bốn phương trong lúc này bị dẫn động lên một quyền giống như đem thế gian sụp đổ về phía trung tâm muốn đẻ chết thiên đạo một quyền này đập xuống có thể đập nát một cái thần quang đại lục đem đại lục vo thành một ngọn núi nhỏ cho nên vạn dặm của đại xích thiên đạo hóa thành hư vô cũng bị kéo đến rung động lực lượng khổng lồ đến khó mà đong đếm đến từ quy tắc trói buộc quy tắc hoàn toàn bị nam tử thao túng bởi vì đại xích thiên t ừ lâu đã bị huyết kiếp luyện hóa thành một bộ phận của mình thiên đạo có thể nhìn rõ ràng một quyền này thậm chí trên một mức độ nào đó mà nói hắn đã làm cho một quyền này ch cho dù tốc độ chậm hơn thì có làm sao không thể né tránh thì công kích chậm đi lại có tác dụng gì thiên đạo không có cảm xúc lúc này cũng không kích động nhưng vẫn sử dụng ra phản kích hữu hiệu nhất không thể làm gì khác hơn là nắm lấy thiên tử kiếm đánh ra công kích lấy lực lượng quy tắc làm s á t é p lực lượng thiên mệnh làm xi măng đang d ệ t thành lực công kích của thiên tử kiếm một kiếm chém ra thần long xuất hải phá vân thăng thiên kiếm chém ra một cái khe hở từ lực ép bốn phía phá đi lực lượng chủ yếu của một quyền này thế đi không giảm lưới kiếm từ dưới kéo lên trên muốn gọt đi cánh tay của nam tử nam tử mặc kệ cánh tay bị chém đứt từ eo mọc ra một cánh tay đánh ra một trường thẳng vào bụng của thiên đạo thiên đạo lắc eo một cái tránh đi một trường vừa rồi hoành kiếm chém ngang nam tử tùy ý để thiên tử kiếm chém đứt đầu của mình đầu lâu phóng lên cao ở giữa không trung hóa thành một dòng máu bay xuống hòa vào trong hồng bào của hắn từ lồng ngực nô lên một khối thịt lớn chậm rãi hóa thành đầu lâu của nam tử vẫn là vẻ tà mị đẹp mắt nhưng vị trí hơi sai lệch sau đó đầu lâu giống như một con chuột t r ố n lên y phục chậm rãi chạy lên trên cuối cùng tọa lạc ở trên cái cổ của mình hoàn toàn không nhìn thấy được vết thương đồng thời cánh tay cũng từ eo chạy lên đúng vị trí của mình. cánh tay bị chặt đứt hóa thành một thanh trường thương không biết hắn thêm vào lực lượng gì trường thương từ màu đỏ tươi đến đỏ thấm cuối cùng biến thành màu đen khí tức tràn đầy tạ ác một thương đâm ra ngoài tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi thậm chí thiên đạo làm cho thời gian chậm lại cũng không thể phản ứng kịp thời bị mũi thương đâm xuyên lồng ngực nhưng từ lồng ngực của hắn vốn phải c h ả y ra máu tươi thì lúc này vươn ra vô số dây xích dây xích quấn quanh tựa như dây leo xiết chặt lấy trường thương ở trên người cho dù trường thương có một loại lực hút muốn hút đi sức mạnh của hắn nhưng bị vô số dây xích quấn chặt liền không thể tạo nên tác dụng gì sau đó trường thương dần dần bị dây xích bốc nghẹt chậm rãi hòa vào trong thân thể của thiên đạo nam tử ba hắn thật sự kinh ngạc đến quên cả công kích tuy trường thương là hạn biến hóa ra nhưng bởi vì rèn luyện thêm lực lượng phá hư cho nên không thể hóa ngược trở lại thành dòng máu rút trở về không rút ra được chỉ có thể nhìn đến thiên đạo chậm rãi cắn nuốt mất trường thương nam tử tức g i ậ n đến muốn bốc khói ánh mắt như kiếm lông mày hơi dâng lên tức g i ậ n chửi g ầ m lên cỡ mờ nờ xưa nay chỉ có ta nuốt người khác ngươi lại dám nuốt thương của ta vừa nói hồng bào của hắn tách ra mười mấy mảnh mười mấy mảnh hóa thành các loại kỳ hung dị thú d t h i một ấn nhẹ tấn tử Một ấn đập xuống giống như bầu trời đổ sập mặt ấ n hiện lên hoa văn huyền ảo lực lượng quy tắc vươn ra ngoài c u ố n lấy m ộ ư ơ i hai loại kỳ hung dị thú nam tử chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể bị bóc méo thiên tử ấn có thể ảnh hưởng đến hắn mà dưới sự thúc giục của thiên đạo lực lượng thiên mệnh giống như vô biên vô hạn đem thân thể của hắn bất loạn muốn xé nát thành từng mảnh nam tử miễn cưỡng ngăn chặn lại khó chịu từ trong thân thể duy trì hình dáng của hông thú m ư ơ i hai kỳ hung dị thú tuy rằng bị quấn chặt nhưng vẫn có hung thú đột phá được phong tỏa một mụm cắn rách hoàng bảo của thiên đạo cắn ra một vết máu lớn nhưng thiên tử cũng cả hai thi triển bản lĩnh ta đến ngươi đi đánh ra một thân thương thế nhưng tốc độ phục hồi đều vô cùng nhanh chóng nhìn như lông tóc đều không tổn h a o gì lý quân thiên đứng ngoài đại xích thiên nhìn hai người chiến đấu vào cùng một chỗ không có đất rung núi chuyển sấm r ề n gió quấn dù sao toàn bộ không gian đều là hư vô có chăng chính là đại chiêu của thiên đạo cùng huyết k i ế p biến ra để đánh đấu nhau khi thế hùng vĩ chiêu thức đồng dạng hung hiểm đến tận cùng nhưng ai cũng không làm gì được hay càng xem càng giống như đang thăm dò lẫn nhau nhưng lý quân thiên không cho rằng cả hai dành đến thăm dò như vậy hẳn còn đang chờ đợi cái gì hay còn tính toán gì khác chăng ps cầu đề cử ba Trưng trưng thất tình thất sát 295, thất trạm, trạm. lý quân tiên không có hứng thú với những chuyện n h ả m chán nhưng tranh đấu giữa h u y ế t kiếp cùng t i ê n đạo còn rất đặc sắc lý quân tiên không ngại bọn hắn đánh từ ngày trước đến hôm sau xem mà không biết c h á n nhưng hai người không ra sát chiêu rốt cục là muốn làm gì lý quân tiên lâm vào trong suy tư quét mắt dò xét toàn bộ đại s ứ c thiên bởi vì nơi này đều bị luyện hóa thành hư vô t r ò nên n tầm mắt vô cùng kháng o đạt quét mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng trần vệ cùng võ phi vân đã di chuyển về hai bên nam bắc trần vệ càng chạy càng xa Cuối cùng trực ở vo phi vân bên này hắn nắm giả thiên tán chạy về phương bắc càng lúc càng tiếp cận lý quân tiên cho nên hành động của hắn bị nhìn rõ rành rành chỉ thấy v õ phi vân mở ra giả thiên tán lực lượng đẩy vào trong đế binh phát động đế binh, đế binh đều cần lực lượng khổng lồ để duy trì nếu chỉ buộc phát lực lương trong thời gian ngắn thì không đáng kể lắm một mình vo phi vân là đủ rồi nhưng trận chiến ở phía sau lưng kia không phải bộ phát trong d â y lát là có thể can thiệp còn tốt c h ấ n xích quân có thể trở thành nguồn lực lượng của hắn dùng c h ấ n xích quân để vận hành đế binh có thể kéo dài thật lâu hiện tại chạy đến nơi này chính là muốn vận dụng lực lượng lớn nhất để kích phát g i a thiên tán là đế binh đặc hữu của c h ấ n xích đại đế g i a thiên tán không đơn giản chỉ chống chọi lại lực lượng ăn mòn của hết u y tiếp cũng không chỉ điều động bia đá phong ấn nó còn có lực lượng đặc hữu của chính mình võ phi vân bay đầu nhìn về sau lưng trung tâm của cuộc tranh đấu lúc này thiên đạo vừa ném ra thiên tử ấn thiên tử ấn hóa thành một tòa núi lớn thông thiên vạn trượng núi lớn mang theo s một đòn có thể đập cho cường giả long tộc đức vẫy gãy xương nam tử huyết kiếp trực tiếp bị đập tan thành vô số mảnh nhưng huyết kiếp giống như một cái hồ nước bị nhấc lên núi cao đập xuống liền chia lìa ra văng tung tóe lại từ vô số phần văng tung tóe này một lần nữa tụ hợp lại biển máu vô biên nhấn chìm luôn vạn trượng núi cao giống như một con quái vật mở rộng miệng n g o ạ m vào núi lớn một ngụm n u ố t hết tình trạng thực tế cũng đúng là như thế huyết kiếp nuốt mất vạn trượng sơn biển máu không ngừng co rút lại cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng của nam tử còn vạn trượng sơn đã biến mất không thấy gì nữa thiên tử ấn đồng dạng không thể t r á n h thoát chống lên một cái gò lớn ở lồng ngực của nam tử giống như côn trùng muốn phá sát sông ra ngoài nhưng không đủ lực lượng bị vỏ ngoài bao bọc chặt chẽ nam tử cười gằn bàn tay v ù một cái xé rách khối thịt ở trên lồng ngực lồng ngực nhanh chóng liền lại không lưu dấu vết khối thịt ở trên bàn tay của hắn chậm rãi biến chuyển hóa thành một khối máu bán trong suốt đỏ thấm mà không tan xuyên qua màng máu đỏ thấm có thể nhìn thấy được thiên tử ấn bị vây trụ ở bên trong thiên tử ấn trầm trọng như núi đứng lặng ở giữa biển máu thiên tử ấn bất động lại giống như phát ra rung động mô hình nhấc lên sóng lớn rào chỉ là khối máu từ đầu đến cuối đều vững vàng, sóng máu không thể chuyển ra bên ngoài. Nam tử nắm chặt lấy thiên tử ấn tạm thời áp chế lại ảnh hưởng của nó lên trên cơ thể mình sau đó phát động tấn công về phía thiên đạo. Lần này không còn là tiểu đà tiểu nháo trực tiếp mở ra đại chiêu tấn công thiên đạo. chỉ thấy nam tử ngưng tụ ra một thanh hát đao, hát đao không phải đèn tuyển m à le lói huyết quang nhìn kỹ càng có thể nhìn thấy ánh đỏ thâm nhàn nhạt. nhạt. Đao thao chém sắc cuồn cuộn, huyết khí thao thiên, xuống, ý uy tắc vào lúc Đạo đạo c thương sinh. Thương sinh âm thanh g t cuồng ngạo hào phóng t h a n h quẩn không phải truyền vào từ thai mà là thiên địa rung động truyền vào trong linh hồn từ linh hồn nhận thức đến cho nên nói là nghe không quá chuẩn xác chỉ là một đao hạ xuống mà thôi hoàn toàn không phải một buổi diễn tấu nhưng quy tắc rung động thiên địa vì thế bất giác mang lên bài ca văn này theo tiếng ca vang một cái tràng cảnh hiện ra biển m á u vô biên vây khốn người vào bên trong đưa mắt không thấy được biên giới rộng lớn đến vô hạn người bị vây ở bên trong không có cảm tình chỉ biết giết chóc hận ý ngập trời bất khuất k h ô n g phục thất sát trảm thất tình một đao đại đạo cùng ca minh thất tình thất sát trảm lý quân tiên nhìn thấy vô số quy tắc bên trong đại xích t i ê n vào lúc này dưới sự dẫn dắt của thanh đao ngoại trừ rung động chính là đan dệt vào với nhau ngưng tụ thêm vào trong thanh đao bởi vì có phương thức đan dệt lực lượng quy tắc một cách đặc biệt tạo thành hiệu quả đã tương đương với đại đạo thậm chí bởi vì phương thức vận hành đại đạo tinh diệu mà cùng g ã tạo thành hiệu quả giống như thần thông thất tình thất sát chạm hạ xuống thiên đạo vô tình cũng không có sát ý nhưng sát ý chậm dai ăn mòn đến thiên đạo thiên đạo hờ hững lạnh nhạt nhưng đối đầu với mọi việc đều nghiêm túc đối mặt với đòn đánh có thể xưng thần thông này thiên đạo cũng phải ứng đối toàn lực nắm chặt lấy thiên tử kiếm vào trong tay lực lượng thiên mệnh rung động quy tắc đại xích thiên tồn tại quy tắc tương tự với thế giới cựu châu nhưng chúng quy đã bị huyết kiếp cắn nuốt t r ò nên n dễ dàng bị huyết kiếp điều động thiên đạo không có ưu thế khi điều động quy tắc ở đây cho nên lực lượng thiên mệnh hóa thành một cây cầu câu thông thế giới cựu châu từ thế giới cựu châu dẫn g i ặ lực lượng quy t q chảy chảy dù, dù sao toàn bộ thế giới vận hành đều tiêu hao một lượng lớn sức mạnh nếu toàn bộ rút đi để tấn công vậy thì thế giới này sẽ đổ sập vỡ nát thành mạnh vụn cho nên dòng sông đại đạo mà thiên đạo dẫn dắt là lực lượng lớn nhất mà thiên đạo có thể sử dụng dòng sông đại đạo mở rộng nửa đường chậm rãi kết cấu biến hóa đan dẹp giống như đang cấu tạo thần thông bay vút mấy nghìn dặm chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng đã cấu trúc hoàn thành một đoá thất thải hoa sen giống như tường vân chậm rãi bay đến giống như ánh sáng thần thanh chiếu dọi không gian hư vô này trong phút chốc để cho không gian trở nên tươi sáng đẹp đẽ lý quân tiên h í p mắt lại hắn nhìn thấy đại s í c h tiên chia làm hai nửa một mảnh biển mó ở bên dưới phía nam là hắc đao hừng hực hạ xuống vô tình vô ý sắt khí c u ồ n cuộn phía bắc có thất thải hào quang diệu chiếu tiền đến như thần như thành cấu tạo thành một đ o á hoa sen m ư ơ i hai cánh m ư ơ i hai cánh nở rộ tường vân phiêu phủ lưu tinh n ả y đoạn nhật nguyệt đồng huy cánh hoa có tổng thể như một thế giới thu nhỏ đang phát sát rực rỡ đẹp đẽ đến l o a mắt táng đế liên lý quân tiên chắc chắn sẽ không nhận lầm thần thông của mình nhưng kiếm đại đạo của hắn chưa từng bị xúc động võ đạo cũng không có phản ứng h i ệ n nhiên thiên đạo sử dụng sức mạnh của nó tạo nên thần thông này hơn nữa là bản sao chép ý hệt với táng đế liên của lý quân tiên chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu lúc trước lý quân tiên giảng đạo cho vũ nhu những cái gọi là nghênh phong kiếm cồn phong kiếm khai hy kiếm chính dương kiếm tà dương kiếm đều không phải chiêu thức diễn giải của lý quân tiên nghĩ ra đây là kiếm chiêu tương đối tinh diệu mà lý quân tiên nhặt ra hắn nhặt từ trong ki người khác cảm lộ sáng tạo ra có thể cộng minh với kiếm đạo trong thiên địa lý quân thiên liền có thể hiểu biết về chiêu thức này tất nhiên lý quân thiên bỏ ra một chút xíu suy nghĩ hoàn thiện những chiêu thức kia nâng tầm nó trở nên hoàn mỹ hơn nhưng nói chính xác thì vẫn dựa trên chiêu thức của người khác gọi là sao chép cũng không sai cho nên thiên đạo thông qua kiếm đạo của lý quân thiên nhìn trộm một lần đánh ra táng đế liên cũng không phải không được vô hình vô tướng chỉ là không nhiễm và pháp không nhiễm nhân quả không màng chúng sinh nhưng thiên đạo cũng không ở trong chúng sinh thiên đạo nằm ở trên cùng một cấp bậc với lý quân thiên có thể nhìn trộm đến đại đạo ở bên trong thiên địa khi mà đại đạo còn chưa vô tướng đồng thời lý quân thiên đã từng thi triển táng đế liên thiên đạo nhìn thấy sao chép được cũng không phải chuyện bất hợp lý táng đế liên từ sông dài lao đến cùng với thất tình thất sát chạm vào lúc này chia hai nửa đại s í c h thiên lao thẳng vào nhau giống như hai mảnh thế giới va đập ở trong hư không đập ra h uy lực của quận muốn xé nát tất cả hư không vào lúc này cũng bị xé rách hát lôi sung thiên toàn bộ đại s í c h thiên vào lúc này bị hát lôi chia cắt thành vô số mảnh giống như mạng nệp n s cầu đ ề cử ba chương hai trăm chín mươi sáu chương hai trăm chín mươi sáu quy tắc đứa gãy đại đạo sụp đổ lực lượng khổng lộ xé toạch ư không hát lôi từ trong khe nước phun trào trải rộng toàn bộ đại s í c h thiên lực lượng cấm kỵ phun trào một cách điên cuồng hắc lôi quét ngang bốn phía mặc dù chỉ trong phạm vi của đại s í c h thiên nhưng còn chưa xông phá phong ấn cấm chế hắc lôi chỉ đang hao mòn lực lượng của phong ấn nhưng trong nhất thời gian chưa thể phá hủy được mặc cho lực lượng của phong ấn đang tiêu hao nhanh chóng ở phía trung tâm thất tình thất sát chạm vỡ nát thành mấy mảnh tàng đế liên bị chia thành hai nửa toàn bộ các mảnh vỡ của hai bên thần thông lập tức sụp đổ thành những cái lỗ đen sâu thảm hắc lôi từ bên trong điên cuồng phun ra ra ngoài vặn vào cùng nhau hòa thành một cô hắc lôi khổ hắc lôi không những hủy diệt bất cứ thứ gì bị nó bao phủ ở bên trong. mặc dù nơi này vốn đã là hư vô chỉ là dưới các đòn tấn công của thiên đạo cùng huyết kiếp trồng chất thành vô số sự vật khác nhau cho nên vào lúc này liền bị hủy diệt đi hết huyết kiếp cùng thiên đạo đứng ở giữa hát lôi lực lượng của bản thân hóa thành một lớp vòng bảo hộ ngăn cách hắc lôi ở bên ngoài liên tục tiêu hao lực lượng của bản thân tránh cho hắc lôi tổn thương đến chính mình hắc lôi lăn lộn khắp nơi cho dù cảnh vật đều bị đánh thành hư vô thì hắc lôi cũng không tiêu tán hơn nữa quy tắc trong đại s í c h thiên đều bị quét ngang hắc lôi không còn thứ gì để phá hủy lực lượng cấm kỵ cứ như vậy hoành hành t ứ n g ư ợ c tóc dài bạc trắng của nam tử chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành màu đỏ càng lúc càng thấm giống như muốn hóa thành màu đen trái lại có m ấ y phần giống với ngọn tóc của thiên dung nữ đế thiên đạo lành nhạt vẻ mặt vạn năm bất biến dù đứng trước chuyện gì cũng hờ hưng không để trong lòng chút nào thi tay phải nắm thiên tử kiếm tay trái nắm lượng thiên thước lượng thiên thước vạch một cái đem hắc lôi đẩy ra cách mình hơn trăm thước mở ra một vùng không gian khoáng đ ạ n nhưng không đến mười giây hắc lôi liền xuyên vào trong không gian đánh cho không gian vỡ nát cùng sụp đổ cuối cùng hoàn toàn biến mất hắc lôi một lần nữa lan đến gần thiên đạo thiên đạo không tiếp tục để ý đến lại lần nữa cầm lượng thiên thước vạch ra một mảnh không gian hắc lôi bị đẩy lùi mảnh không gian nối thẳng thiên đạo cùng với huyết kiếp thiên đạo lướt qua mảnh không gian này thiên tử kiếm vạch một cái trên không trung liền có một đoá hoa sen nợ rộ không biết bởi vì thuận tay vẫn là uy lực to lớn mà thiên đạo liên tục sử dụng thần thông này lần này táng đế liên không quá lớn vận dụng lực lượng cũng không nhiều nhưng uy lực không suy giảm chút nào táng đế liên theo m ũ i kiếm chém đến muốn hủy diện hoàn toàn nam tử huyết k i ế p cũng không lo lắng lại ngưng tụ ra một thanh hát thương hát thương đâm ra ngoài hát thương chậm rãi nóng rực phát ra màu đỏ chói đỏ chói chậm rãi chuyển sang màu vàng chói vàng rực gần như chuyển thành màu trắng chói vàng rực gần như chuyển thành màu trắng trói trang nóng đến có thể tan chạy toàn bộ quy tắc một thương đâm ra mặc dù mang theo hảo quan sáng chói nơi đi qua lại hóa thành một mả chỉ có hư vô tịch mịch không có bất cứ thứ gì tồn tại cho nên người khác chỉ nhìn thấy một màu đen tịch mịch s á t thiên vẫn hai đòn thần thông lại một lần nữa lao vào nhau uy năng tuy nhỏ hơn nhưng lực lượng càng tập trung bùng nổ càng thêm sắc bén tàng đế liên đồng dạng đánh sập hư không đem tất cả phá hủy thành hư vô uy thế tiến đến không giảm trực tiếp va và chạm vào cùng với s á t thiên vẫn huyết kiếp tức dẫn đến tóc đỏ lên thung bay đầy c ụ n giã một thương đâm ra thật sự có uy thế chém giết thiên đ ị a sắc khí chiến cho quy tắc đứ gãy đại đạo dung chuyển thiên đạo cũng có thể ở dưới một thương này bị đánh chết tàng đế liên uy thế hào hùng nơi đi qua đều bị h bản thân thế giới lúc này đã đi đến cuối cùng thế giới vào thời khắc hủy diện b ù n g nổ ra lực lượng cuối cùng phải biết mạnh đến cỡ nào hai vùng hư vô sắp nhập vào lúc này triệt để mở rộng toàn bộ đại xích thiên vào lúc này hóa thành thế giới hư vô không tồn tại bất cứ thứ gì quy tắc đ ứ t gãy đại đạo tàn diệt cho dù lực lượng cấm kỵ đồng dạng hóa thành hư vô không còn thế gian không còn sự vật không có không gian thời gian đồng dạng đ ứ t gãy giờ k h ắ c này toàn bộ đại xích thiên chính là hư vô không tồn tại bất cứ thứ gì mà huyết kiếp cùng thiên đạo đứng ở trong hư vô liền xuất hiện một loại lực xé rách to lớn Muốn đem hai người đứng ở bên trong ở t xé hiện à n n h h ề u phân nhỏ, thậm chí tận d i g không còn b ấ tại cứ cái gì tồn t Hai người hiện người tại đã phải vận dụng lực lượng xé rách từ hư vô đồng thời có một loại lực ép từ thế giới bên ngoài ép đến muốn đem cả hai đại sập một bên là lực lôi kéo xé rách một bên là lực để ép áp bức nhưng cả hai không xung đột triệt tiêu lẫn nhau mà giống như có, có sự phân chia đồng đều hợp tác với nhau hình thành lực xé lớn gấp mấy lần toàn bộ sức ép của thế giới cựu châu cùng với lực xé của đại s í c h thiên mạnh mẽ đến cỡ nào chuyện này khó mà định tính được người có thể chống đỡ thì đỡ được rất lâu nếu như không chịu đựng được thì sẽ bị xé thành hư vô trong phút chốc nếu bắt buộc phải so sánh một chút vậy thì cường giả như đông hải long vương đứng ở nơi này sẽ bị xé thành hư vô trong p h ú t chốc chưa chứng đạo thành đế đứng ở nơi này không hề có lực phản kháng cho dù chứng đạo thành đế muốn chống trọi cũng không đơn giản tiêu tốn không ít sức lực mới có thể chịu được được tất nhiên huyết k i ế p cùng thiên đạo hoàn toàn có thể chống đỡ loại xé rất này lấy lực lượng của bọn hắn có thể chống đỡ được nghìn vạn năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhưng hai người bọn hắn sẽ không đứng yên để trạng thái đối phương ổn định đánh ra mấy lần đại chiêu khí tức của hai người đều lộ ra một chút bất ổn mà lý quân thiên chỉ sử dụng ánh mắt liền có thể nhận ra được cảnh giới của cả hai lúc này mặc dù hắn không đứng ở trong đại s í c thiên đại đạo vô tướng lý quân thiên cực kỳ chắc chắn kết luận thiên đạo đã bước n ử a bước vượt lên khỏi đại đạo vô tướng còn huyết kiếp cũng không sai bịt lắm huyết kiếp có thể phá bỏ trói buộc từ lực lượng thời gian của thiên đạo h i ệ n nhiên đã động chạm một chút đến lực lượng thời gian chỉ là phương hướng l ĩ n h nộ cũng không giống nhau huyết kiếp giống như có thể rút ra một đoạn thời gian trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại cụ thể chính là huyết kiếp chém ra một đao thiên đạo ngưng đọng thời gian liền khiến cho một đao này dừng lại nhưng huyết tiếp lại rút ra một lần chém ở trong quá khứ làm cho một đao này tiếp tục chém ra chỉ cần hắn ở quá khứ đã từng chém ra một đao này vậy thì đòn đánh bị ngưng đ ộ n g lại liền bị phá bỏ hoàn thành toàn bộ quá trình chém ra một đao bởi vì một đao này đã chém ra đã hoàn thành trong quá khứ cho nên không thể ngăn cản ở hiện tại được n g ư ờ i có thể hất đổ mâm cơm hiện tại nhưng điều này không thể ngăn cản được người ta ăn cơm vào tối qua đ ề u đứng ở đại đạo vô tướng tập cùng hướng lên trên bước ra nửa bước chạm vào lực lượng thời gian đại đạo vô tướng không bị ảnh hưởng bởi thế giới hư vô nhưng người khác không được may mắn như vậy v dưới chân của hắn chính là các mảnh vỡ của bia đá trồng chất lại giống như một ngọn núi lớn g da thiên tán có thể tác động đến bia đá hiện nhiên trong lúc đại xích thiên bị quét sạch thì bia đá này bị hất về phía da thiên tán tụ tập lại dưới chân võ phi vân cuối cùng mới còn sót lại một chút ở rìa của đại s í c h thiên miễn cưỡng còn sống nhưng thê thảm không dám hình thẳng Chỉ h ứ n g chịu dư c h ấ n của đòn đánh mà đ ế b i n h đã bị đánh thủng lỗ chỗ không sai biệt lắm gần như p h ế đi mất hiện tại chỉ còn có thể xuất thủ một lần sau đó đ ế b i n h sẽ hoàn toàn p h ế đi mà thời cơ thích hợp chính là lúc này ts cầu đề cử ba chương 297, vạn yêu tâm chương 297, vạn yêu tâm từ phương nam đột nhiên xuất hiện một luồng kim quang xuyên tấu h không gian vạch phá hư không từ trong thời không vô biên vô tận đột ngột xuất hiện đánh thẳng vào mục tiêu xuyên tấu h lồng ngực của hết tiếp từ sau lưng đến trước ngực sau đó thế đi không ngừng trực tiếp xuyên vào trên đầu thiên đạo sau đó vạch thẳng một đường kim tuyến qua hư không nối liền nam đến bắc chia đôi đại xích thiên võ phi vân không kịp trông thấy k i m quang nhưng hắn có thể cảm ứng đến tín hiệu chuyển đến vào đúng thời khắc nào đó ra tay mà không phải là nhìn thấy cái gì mới ra tay chỉ thấy hắn vung lên già thiên tán bị nâng lên cao mảnh vụn của bia đá đều bị nhấc lên cao nhanh chóng lơ lửng giữa không trung già thiên tán rời tay bay lên cùng rất nhiều mảnh vụn bia đá hợp vào cùng một chỗ hào quang hai màu vàng cùng đỏ xoắn vào với nhau toàn bộ thân thể của võ phi vân hóa thành huyết thủy tràn vào trên già thiên tán để uy bi vô biên phóng ra ngoài lực x é rách từ hư vô vào lúc này bị đẩy lui lại không còn có tác dụng gì giả thiên tán vào lúc này phát ra quang huy rực rỡ cùng với sợi kim tuyến từ phương nam bay đến hợp vào cùng một chỗ để uy một lần nữa tăng cường gấp mấy lần uy thế quẩn c u ộ n đem kim tuyến đốt sáng rực kim tuyến vào lúc này có rút lại về một chỗ trong một sát na đã c u ố n chặt huyết kiếp cùng thiên đạo mỗi người một đầu dây theo kim tuyến c u ố n chặt toàn bộ lực lượng của hai người đều bị khóa ở bên trong cơ thể không thể phát ra bên ngoài được huyết kiếp cũng không thể thay đổi hình dáng bị trói chặt x í c sao h ư ảnh bia đá hiện lên chấn áp đến trên người huyết kiếp h ư ảnh giả thiên tán che phụ thiên đạo đem cả hai bao phủ vào bên trong không phải hư ảnh đơn thuần mà là lực lượng của đế binh hiển hóa ra ngoài tạo thành hư ảnh hai món đồ vật cùng với kim tuyến vừa vặn khắc chế chấn áp hai người từ phía tây có một luồng lục quan g quần c u ộ n bay đến trước mắt liền xuyên qua hư vô đi đến vị trí của hai người một đôi cánh có lục quan g s á n g rực từng chiếc lá cây giống như lông vũ đắp ở trên đôi cánh tỏ ra một loại khí tức yêu dị cũng d ã ở d ư ớ i hào quan g quần c u ộ n của đôi cánh là một bộ thân thể giống người t ứ chi giống như móng luốt móng luốt như câu trào tràn đầy sắp bén chân như sói eo như báo vai như gấu cổ như sư tử mặt mang sau con mắt miệm hay có đỉnh nhọn bên trong lần chứa cốt chúng có thể thông qua rung động tiếp nhận âm thanh từ vạn vật thế gian bộ dáng kỳ dị người không ra người yêu cũng không ra yêu kẻ này cũng không phải ai khác chính là thái sư trần vệ chỉ là bộ dáng của trần vệ sẽ ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất có thể dùng dị dạng để hình dung khí tức trên người cũng kỳ quái không kém hình dáng của hắn ẩm trầm cúng dã u bất mục nát cùng sinh cơ tỏa sáng vậy mà đan sen vào với nhau yêu khí lý quân tiên nghi hoặc đánh giá một chút hắn nghe nói qua yêu tộc nhưng chưa bao giờ gặp qua khí tức khác hẳn với long tộc nhưng cũng chẳng giống với nhân loại hay quỷ dị Khí tức của trần vệ rất mạnh mạnh hơn so với lúc trước nhiều lần thậm chí còn tương đương với cao thủ chứng đạo bước chân vào cảnh giới hóa đạo lý quân tiên không khỏi nhìn kỹ lên đây là chuyện mà hắn chưa bao giờ gặp được trong lòng không tránh được cảm thấy hứng thú không biết trần vệ sử dụng loại thủ đoạn nào mà biến thành dạng này nhưng trên người trần vệ có một món đồ vật cung cấp lực lượng cho hắn lý quân tiên vận dụng thần thông toàn c h i kiến giải lực lượng đại đạo giống như ưu hương xuyên qua đại xích thiên trực tiếp tiếp xúc với đồ vật kia đại xích thiên là một vùng hư vô đại đạo của lý quân tiên rất dễ dàng để người ta nhận ra vừa thi triển thần thông liền bị ba người cảm giác được trong đó thiên đạo nh trần vệ cùng huyết kiếp đồng thời cảm ứ n g được không phải huyết kiếp kém hơn trần vệ mà bởi vì trần vệ là mục tiêu của thần thông cho nên lập tức nhận ra huyết kiếp giống như người qua đường hương khí thoáng v ổ i qua có thể nhận ra tung tích đã là vô cùng phi phạm nếu như đổi lại mục tiêu là huyết kiếp vậy thì trần vệ chưa chắc đã có thể cảm nhận được cho nên ở một góc độ nào đó có thể so sánh ra được huyết kiếp mạnh hơn trần vệ nhiều vạn yêu tâm thánh vật của yêu tộc yêu tộc cùng nhân tộc đều tồn tại từ thời kỳ thượng cổ không phải chỉ từ mấy vạn năm trước nhưng không biết thiên địa xảy ra biến cố gì mà thời đại hắc á m giáng lâm từ đó về sau các tộc diện t ì diện ẩn nút thì ẩn nút lưu truyền đến nay chỉ còn long tộc yêu tộc nhân tộc cùng với thế lực mới xuất hiện có thể gọi một cách không chính thức linh tộc vạn yêu tâm là trí bảo truyền thế của yêu tộc nhưng không phải truyền thừa từ thượng cổ mà là từ thời đại mới gần ba vạn năm trước mới bắt đầu ngưng tụ đây là thủ bút của trường xuân đại đế tạo thành trường xuân đại đế sau khi đăng cơ đem trí bảo của yêu tộc từ thời kỳ thượng cổ luyện thành đế binh đế binh yêu thần cung về sau yêu thần cung trở thành trụ sở của yêu tộc truyền thừa mấy vạn năm cho đến ngày nay mà vạn yêu tâm được bồi dưỡng ở giữa yêu thần cung ban đầu trường xuân đại đế dung luyện nhiều loại tinh huyết của các yêu tộc cường đại tạo thành một cái huyết chỉ trợ giúp yêu tộc kích phát lực lượng huyết mạch về sau ứng đế lại là một chút bố trí mới có vạn yêu tâm khởi nguồn trải qua mấy nghìn năm ngưng tụ thành vạn yêu tâm lại có hai vạn năm tẩm bổ cho đến hiện tại đã là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ so với đế binh còn mạnh mẽ hơn không biết trần vệ dùng cách gì lấy được vạn yêu tâm thậm chí dung hợp để cho mình sử dụng cuối cùng biến thành bộ dáng này chỉ có thể nói thủ đoạn không tầm thường nhưng lý quân tiên không có hứng thú đi tìm hiểu kỹ càng hắn chỉ quan tâm vào việc chính là đám người này có nhiều thủ đoạn chứng đạo lắm đều không phải đường đường chính chính ngự linh đại đạo. càng giống đường nghiêng ngõ rẽ của đạo này nhưng lực lượng đều không tầm thường đều có thể sánh vai đại đế xem ra cái gọi là thiên mệnh đại đế gây nên rất nhiều người bất mãn không phục giấu ở trong lòng âm thầm tìm cách đánh vỡ giới hạn sức mạnh trần vệ lúc này mượn nhờ vạn yêu tâm có sức mạnh sánh ngang với cường giả cấp bậc đại đế so ra mà kém thiên đạo cùng huyết kiếp nhưng không thể coi thường nhất là khi mà cả hai đều đang bị chấn áp hạn chế hơn nữa trần vệ có chuẩn bị mà đến không đơn giản chỉ dùng hoàng kim tuyến đánh lén là xong tuy nhận ra có người dò xét nhắc lên cảnh giác nhưng thời gian hạn hẹp trần vệ không biết khi nào hai người sẽ tránh thoắt giam giữ của ho trần vệ lập tức có động tác chỉ thấy sáu con mắt đồng loạt mở ra mắt đỏ tròng đen tràn đầy yêu dị sáu con mắt giống như một đ ô n g hoa lớn nở rộ ở trên mặt từ trên đôi mắt bắn ra một loại lực lượng huyền diệu thiên đạo ở trong cơ thể của thiên dung nữ đế đột ngột bị kéo ra ngoài thiên đạo cũng không có chân linh ở đây chỉ là một luồng ý thức xâm nhập vào nơi này không có linh hồn không có hồn lực ở trong thiên dung nữ đế đáng lý là vô hình vô chất không tồn tại dấu vết không có khả năng bị bắt được nhưng cứ như vậy lại bị trần vệ kéo ra một cái b ó mở sau đó x í hoàng huyền thần quang ba loại mẫu sắt trộn lẫn từ trong sáu con mắt bắn ra hóa thành một cột năng lượng đánh thẳng vào bóng m ở của thiên đạo một đòn trực tiếp đem bóng m ở đánh bay sau đó xuyên thẳng đến trên người hết u y tiếp bóng m ở bị đánh chui vào trong cơ thể của hết u y tiếp cột sáng kia lôi kéo lên hoàng kim tuyến quân lấy hết u y tiếp bao k h ỏ a kín lại giống như đóng thành một cái kén thiên dung nữ đế được hoàng kim tuyến b u ố n ra lập tức giải thoát sức mạnh nhưng nàng còn chưa tỉnh lại ý thức cũng không biết bị ném hay trốn đi đến nơi nào trần vệ vội vàng nhắm chặt sáu con mắt đã bị phá hủy nắp bét tiến lên đỡ lấy thiên dung nữ đế chuẩy rời khỏi nơi này lý quân tiên hiểu rõ tiền căn hậu quả liền tán thưởng một câu kế hoạch thật xảo trá để cho huyết kiếp cùng thiên đạo không thể vận lộn sống chết không chết không thôi còn bản thân từ đó rứt ra ngoài chờ đợi kết quả giải quyết hậu hoạn n g ư ơ i trần vệ đã không có con mắt nào nhưng không cần mắt hắn cũng biết người đến là ai mặc dù đã ra tay nhanh như vậy nhưng vẫn không kịp không có đủ thời gian để hoàn thành kế hoạch vội vàng dùng lực lượng thủ hộ thiên dung nữ đế trần vệ đề cao mười phần cảnh giác hắn không muốn chiến đấu nhưng không nắm bắt được tâm tư của lý quân tiên cho nên lo lắng không thôi ps cầu đề cử ba chương hai trăm chín mươi tám thần thống mới chương hai trăm chín mươi tám huyết kiếp bị hoàng kim tuyến quấn thành một cái kén tinh thần của huyết kiếp đang tranh đấu cùng thiên đạo đánh đ ấ u túi bùi cũng không dư lực tránh thoát hay phá mở trói b u ộ c của hoàng kim tuyến hoàng kim tuyến tất nhiên cũng là đế binh hơn nữa còn là một kiện đế binh của yêu tộc lý quân tiên không khỏi hoài nghi lúc trước trần vệ rời đi là chạy đi quét sạch bảo tàng của yêu tộc thậm chí yêu thần c u n g cũng bị dọn đi mất rồi chứ lý quân tiên xuất hiện cũng không có ý định làm gì đối với trần vệ cùng tiên dung nữ đế hắn để mắt đến thiên đạo thuận tiện đập chết càng tốt thiên đạo sinh ra ý thức thật sự không an ổn nhất là lý quân tiên biết nó tính kế gì đó lên trên người mình, tìm cách đập chết đỡ nếu như trần vệ cùng thiên dung nữ đế muốn làm động tác gì muốn gây bất lợi cho lý quân thiên vậy thì tiện tay đánh chết luôn cũng được phải biết thiên dung nữ đế cùng trần vệ chỉ ù n trần g vệ c tương đương với mới chứng đạo thành công chỉ là sơ thành đại đế tiện tay là có thể d i ệ t thiên dung nữ đế đánh có đi có về với huyết kiếp là do thiên đạo ra tay thiên đạo điều động lực lượng đại đạo chứ không phải bản thân thiên dung nữ đế mạnh thiên đạo mới có sức mạnh ở cảnh giới vô tương chứ trần vệ cùng thiên dung nữ đế mới chỉ có thể tính là hóa đạo vô hình lại còn là loại tương đối yếu thật sự tiện tay có thể diện không phải một biện pháp so sánh hay nói quá lý quân tiên nhìn về phía cái kén vàng kim kia không thể nhìn xuyên tấu h cái kén để thấy được tình trạng ở bên trong nhưng có thể đoán được một hai không có gì hơn là sóng biển c u ộ n c u ộ n hai bên ý thức cùng quy tắc diễn hóa tranh đấu c u ộ n c u ộ n lý quân tiên biết thiên đạo lợi hại nhưng ước chừng đánh không lại huyết kiếp dù sao thiên đạo là phương bị tính kế lại bị tiêu hao lớn như vậy đồng thời chỉ là thể ý thức tôi h không phải thiên đạo hoàn chỉnh lại thêm ý thức ở trong bản thể của huyết kiếp có thể nói tụ tập đầy đủ điều kiện bất lợi rất khó để thiên đạo có thể lật bàn lý quân tiên không quan tâm thiên đạo có thể lật bàn hay không hắn chỉ muốn đối phó thiên đạo thôi mà từ khi nổi lên tâm tứ muốn đối phó thiên đạo ngoại trừ l ĩ n h nộ g lực lượng thời gian thì lý quân thiên cũng nghĩ thêm biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực của mình vô hình vô tướng lại thêm thời gian không nhiễm nhân quả không vướng văn pháp không màng chúng sinh muốn đem lực lượng đại đạo đánh ra ngoài cũng không phải chuyện đơn giản bởi vì hắn hóa đạo có thể hóa thân đại đạo đánh ra h uy lực lớn nhất chẳng phải thân t ử đạo tiêu hay sao cho dù không nghiêm trọng đến như vậy cũng là tiêu hao to lớn tinh thần chịu ảnh hưởng mà hề phải nghĩ, nghĩ một hồi vừa rồi lại thấy thiên đạo sử dụng táng đế liên lý quân thiên liền nghĩ từ trên cơ sở của táng đế liên phát triển thêm một môn thần thông công khác, khác. càng hoàn thiện hơn càng mạnh mẽ hơn thực tế táng đế liên đã đủ mạnh mẽ một đòn đánh ra một mảnh thế giới chỉ là mảnh thế giới này hướng về phía tịch d i ệ t đem tất cả đều hủy thành hư vô một thế giới chết đi bùng phát ra lực lượng cuối cùng y lực mạnh mẽ đến tận cùng cũng tiêu đốt sạch sẽ toàn bộ hủy diệt không còn bất cứ thứ gì trở thành hư vô chân chính mai táng tất cả không gì thoát được thần thông thật mạnh nhưng dùng để đối phó với thiên đạo không thích hợp lắm như đã nói thiên đạo hiện ra chỉ là ý thức không phải chân linh cũng không phải linh hồn khó mà bắt được khó mà phong tỏa một đòn táng đế liên đập xuống thân thể cùng linh hồn có thể rét chết đến một mảnh cặn cũng không tồn、tại. nhưng ý thức của thiên đạo khó mà hủy diệt được muốn thoát đi cũng không hề khó khăn cho nên đơn thuần hủy diệt thôi là không được hiện tại hắn có một ý nghĩ ý nghĩ về một chiêu thần thông có thể trưởng thành vô hạn theo đại đạo mặc dù thần thông khác đồng dạng mạnh mẽ theo đạo đại sẽ không bị đào thải nhưng thức thần thông mới này có thể để đại đạo phát ra đến c ự c h ạ n đánh ra cũng không tổn thương đến đại đạo cũng không khiến cho tinh thần hệ vải suy yếu hoàn thành chứng đạo lĩnh vực có thể thuế biến trở thành một phương tiểu thế giới đại đạo không ngừng hoàn thiện có thể để cho tiểu thế giới này trở thành một phương thiên đ i ệ một thế giới chân chính như thường lý quân tiên không đi xây dựng tiểu thế giới của mình hắn cảm thấy không cần thông qua diện hóa thiên địa bên trong tiểu thế giới để cảm lộ quy tắc cùng đại đạo nhưng nếu như dùng một phương thế giới vận dưỡng một thức thần thông thì sao một thức thần thông là một phương thế giới thế giới sinh đại đạo sinh thế giới phát triển đại đạo vô biên người bất tử đại đạo bất diệt thế giới trưởng thành không ngừng thần thông mạnh mẽ không có giới hạn nghĩ nghĩ lý quân tiên vươn tay ra không gian bốn phía chính là hư vô không tồn tại bất cứ thứ gì nhưng theo cánh tay của lý quân tiên đưa ra hư vô giống như chậm rãi biến dạng bị vặn vẹo chen ra một đồ vật kiếm uy h ư đứng ở trong hư không kiếm vốn vô hình giống như đại đạo chỉ có người nhập đạo mới có khả năng nhìn đến một cách mơ hồ hợp đạo mới có tư cách nhìn thấy hình dáng chạm đến chứng đạo mới có tư cách nhìn rõ ràng mà chỉ có hợp đạo mới có cơ hội ngăn cản một hai nếu không phải đám đối thủ của lý quân thiên nắm giữ lý binh vậy thì sớm bị một kiếm chém thành cho bụi nắm lấy kiếm quy khư lý quân thiên nhẹ nhàng vạch một cái về phía trước mũi kiếm chỉ thẳng vào kén vàng ở giữa hư vô đại đạo trường hà hiện ra quy tắc đan dệ từ nơi sâu xa tràn đến hóa thành một dòng sông không có đầu mượn dòng sông rộng không thấy bờ bến lại không thể nhìn thấy đầu cùng cối giống như vô biên vô tận nơi sâu xa cũng không từ nơi dài đến không thể nhìn thấy được mà xỏ xuyên qua t ầ n g tầng không gian từ nơi rất sâu xuyên qua đến vắt đến vùng thế giới này cuối cùng mới chạy đến thế giới hư vô ở đây đại đạo chạy đến bắt đầu từ một điểm ở giữa hư vô một phương không gian nhanh chóng nở rộ thế giới mở rộng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi không phải một cái trước mắt không phải một cái ý niệm không phải một cái sát na mà chỉ trong một nguyên một nguyên thế giới sinh m à bất diệt không gian sinh ra thời gian bắt đầu toàn bộ vật chất hoang sơ hỗn độn giống như một đám hạt li ti đang g a o động hỗn loạn so với hư không hỗn loạn còn loạn hơn một chút chỉ là tồn tại vật chất cho nên không giống với hư vô nhưng thế giới này còn không ngừng mở rộng giống như vô biên vô hạn một phương thế giới trong vòng một nguyên cũng không biết mở rộng ra bao nhiêu vạn dặm hơn nữa còn không có dấu hiệu ngừng lại cứ như vậy mở rộng ra mãi cũng chỉ trong một nguyên này không phải từ sinh đến diệt mà là từ diệt đến sinh t ă n g đế liên đi hướng tịch diệt mà lý quân thiên từ trên cơ sở này để lực lượng từ trong hư vô mở rộng từ h ị diệt sinh ra một thế giới mới PS, lý quân thiên cũng không biết nếu như không phải hắn đứng ở trong hư vô thì một phương thế giới này khó mà mở rộng đến như hiện tại phương thế giới này sẽ bị lực lượng quy tắc tản mạn xâm nhập gò bó cuối cùng hạn chế ở mức nhất định nhưng hắn đang đứng trong hư vô cùng đại xích thiên không tồn tại bất cứ thứ gì bao gồm cả quy tắc hay đại đạo cho nên thế giới có thể mở rộng đến vô hạn miễn là đại đạo của lý quân thiên vẫn có thể chống đỡ được đại đạo của lý quân thiên mạnh đến không nói đạo lý ở trong tình thế t h ỏ a thích thổi căng thế giới thì đúng là khó mà nói được khó mà có giới hạn chỉ là phương thế giới này không có quy tắc trèo trống giống như một cái xác bóng bay bị thổi lên rất dễ dàng tạm vỡ lý quân tiên phải làm chính là dùng quy tắc bên trong đại đạo r a cố thế giới để thế giới trở nên vững chắc nhưng nếu như thế giới vững chắc vậy thì làm sao lại mở rộng đến vô cùng vô tận được nữa quy tắc tồn tại sẽ khiến cho thế giới bị cố hóa cho dù tiếp tục mở rộng thì tốc độ mở rộng ra cũng chậm hơn rất nhiều chậm đến có thể không tính đến lý quân tiên xoay chuyển ý nghĩ liền không thèm sử dụng quy tắc r a cố thế giới mà đem toàn bộ đại đạo đánh vào bên trong sử dụng đại đạo làm khung xương r a cố thế giới đại đạo từ t vô số quy ắ có cùng cảm nộ của trước cả nộ mình sắp xếp mà hình thành, nhưng ở trong phương này tồn thiên diện giới mà địa, thì thế h sắp xếp là là tại ở đạo đạo đại đại a thể i phải thiên diện đại đại thiên thiên lại diện hóa quy tắc, quy tắc lại chế định thiên、địa. Đại ê nên n không chính định địa địa đạo. đạo đã đây đạo, đạo địa. đạo hóa hóa chứ Cho tắc, tắc chế có h t ở quy quy là để thế giới mở rộng vô hạn quy tắc tùy cơ diễn sinh mà không cần lý quân thiên đi khống chế tất nhiên nếu lý quân thiên muốn khống chế cũng không phải không được chỉ là lý quân thiên mới lười làm như vậy hắn chỉ cần mạnh thế giới này hoàn thiện thần thông của hắn mà thôi tràng qua trong thời gian ngắn thì thế giới này còn không đủ vững chắc uy lực của thần thông cũng rất yếu hoàn toàn không đạt đến đ ỉ n h phong lý quân tiên nghĩ kỹ c ả n g ở trong phương thế giới này lại vạch một cái đánh ra táng đế liên một đoá hoa sen m ộ ư ơ i hai cánh đẹp đẽ rực rỡ treo ở trong không gian hỗn loạn sau đó mũi kiếm quy khư đâm về phía trước một kiếm đem hoàng kim kén đánh vào trong thế giới rơi thẳng vào giữa táng đế liên thế giới vây khốn táng đế liên hủy d i ệ t hoa n ở trong thế giới thế giới bên trong hoa hủy diện trong tạo hóa tạo hóa diễn sinh cơ sinh cơ đi hướng hủy diện táng đế liên trôn vùi hoàng kim kén đế binh trực t i ế t bị đánh trực tiếp bị đánh xuyền x huyết kiếp giống như cụ thú xé lồng bay ra thế đi hung hãn nhưng trực tiếp bị lực lượng bị diệt một nửa t r ô n vùi trở thành hư vô một nửa còn lại may mắn tránh thoát ra ngoài hóa thành huyết hải vô biên trôi lơ lửng ở trong vùng không gian hỗn loạn này huyết kiếp không ngừng nhấn chìm bất cứ thứ gì trên đường mà nó đi qua bao gồm cả quy tắc đang diễn sinh cũng không thể thoát được đồng dạng bị nhuộm đấm rồi cắn ướp nếu cứ mặc cho huyết kiếp hoành hành lý quân thiên chắc chắn thế giới này chẳng mấy sẽ bị đánh xuyên tránh thoát ra bên ngoài mặc cho huyết kiếp bị thượng nặng đến cỡ nào cũng không phải thế giới tân sinh yêu ớt này có thể vây không được lý quân tiên không muốn lại tái tạo một thế giới nữa hơn nữa thế giới này chủ yếu ấp ủ một thức thần thông của hắn phá hỏng sẽ dẫn đến tổn thương cực lớn thậm chí tổn thương đến đại đạo lý quân tiên nghĩ nghĩ vây tay một cái ma hê thủ la kiếm từ bên ngoài bị lôi kéo bay đến không có quy tắc hạn chế tốc độ không gian khoảng cách chỉ là một khái niệm tồn tại ở trong tiềm thức không hề tồn tại ở thực tế ma hê thủ la kiếm tiến vào liền đến bên cạnh lý quân tiên cơ bản không hao phí thời gian lý quân tiên tách ra sân nhà nhỏ cùng nhánh cây thế giới ném vào một góc của thế giới lực lượng tạm thời bảo hộ lấy mảnh không gian này sau đó nắm lấy ma hê thủ la ki đồng thời ma hê thủ la thiên bị lý quân thiên dùng thiên mộng huyền công c á c h ra đồng dạng đánh vào trong thế giới này nhưng không giống như đồ vật khác ma hê thủ la thiên cũng là một mảnh thế giới hoàn thiện ném vào trong thế giới này liền ẩn n ấ p đi tự thành một phương thế giới nhưng vẫn là một phần của thiên địa ở đây lại dẫn dắt lấy một phần lực lượng của ma hê thủ la thiên ra chỉ vào trên ma hê thủ la kiếm cự kiếm che trời mang theo một loại lực lượng kỳ dị chém xuống sở dĩ lý quân thiên sử dụng ma hê thủ la kiếm bởi vì kiếm này gánh chịu lực lượng tinh thần khổng lồ là nơi ký thác của lực lượng mộng ảo là biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với ý thức ma hê đây là lực lượng tích góp từ ý thức của vô số người vô số mảnh ký ức mảnh nhận thức vụn vặt thông qua giấc mộng hiển hóa ra lúc này bị lý quân thiên lợi dụng đi công kích ý thức của người khác đổi lại là vó giả ý chí kiên định thì không tạo nên tác dụng gì lắm nhiều nhất để người ta hơi choáng váng đau đầu một chút tập trung bảo trì tinh thần là có thể vượt qua nhưng thiên đạo không có chân linh ở nơi này chỉ là một đạo ý thức lập tức bị ý thức phong bạo đánh tán loạn không có chân linh trèo trống liền không thể hội tụ lại trở thành rất nhiều mảnh vụn của ý thức phong bạo huyết tiếp tốt hơn một chút ý thức bị đánh tan nhưng rất nhanh lại có thể gây dựng lại bản ý tà ác giống như gắn chặt bên trong chân linh của nó càng bị ý thức phong bạo mài mòn càng bị kích phát ra thậm chí tà ác hiện hiện càng lúc càng rõ ràng hình dáng nhân loại càng lúc tái tạo lại càng nhanh、Soạn. lý quân tiên đem kiếm xích mặc đánh vào bên trong trực tiếp xuyên qua lồng ngực của huyết tiếp đóng đinh hắn giữa không trung vô biên đại đạo hạ xuống đem huy Mảnh vụn của Hoàng Kim vụn Hoàng xích xích của trên u có ma hê thủ la tiên h ở giữa có thế giới sơ khai hoang vu minh mông dưới cùng có huyết kiếp bị chấn áp mở rộng giống như một mảnh huyết hải huyết hải mở rộng vô biên nhưng không lật nổi sóng gió lại giống như một phương thế giới không thể vượt qua được hồng tuyến ba phần thế giới khác biệt phân chia với nhau lại giống như xếp chồng lên nhau hội tụ vào cùng nhau h ò a làm một thể căn cơ của thế giới cứ như vậy bị lý quân tiên cố định lại hoàn thành xây dựng thế giới hình thức ban đầu lý quân tiên lúc này mới hài lòng thoát khỏi trạng thái xây dựng thần thông nói ra thực d à i thực tế lý quân tiên chỉ tiêu hao thời gian trước mắt một giây cũng không đến bởi vì thần thông này sinh ra một phương thế giới thế giới sơ khai thời gian chưa định hình cho nên ý niệm của lý quân tiên h thao tác trôi qua một khoảng thời gian không ngắn nhưng ở bên ngoài thì thời gian gần như không trôi qua thời gian không tồn tại rõ ràng thì lấy đâu ra mà trôi qua thời gian bên trong thế giới gần như lưng im về sau thế giới định hình đại đạo bắt đầu diễn hóa thời gian thời gian mới xuất hiện chậm rãi trôi qua nếu như lý quân tiên h chưa từng lĩnh ngộ đến lực lượng thời gian vậy thì thời gian ở ngoại giới sẽ len lỏi đến tạo thành một nhánh sông nhỏ của thời gian trường hạ nhưng lý quân tiên h đã lĩnh ngộ lực lượng thời gian có thể tự mình ảnh hưởng thời gian ở trong thế giới chỉ là hắn lĩnh ngộ không mạnh không thể thay đổi quá nhiều nhưng hắn lại có thể ngăn cách dòng sông thời gian ở bên ngoài ảnh hưởng từ đó tạo ra một tuyến thời gian riêng biệt ở trong thế giới của mình lý quân tiên thu hồi kiếm quy thư trong mắt người khác chỉ cảm thấy hắn rút ra kiếm từ trong hư vô một kiếm chỉ ra ngoài hoàng kim kén cùng hắn đều biến mất sau đó hắn xuất hiện trở lại thu hồi t r ư ờ n g kiếm không có kinh thiên động địa tranh đấu đại đạo vừa nở rộ liền rút đi không có rung động kịch liệt không ai biết được lý quân tiên đã làm cái gì chỉ biết huyết kiếp cùng thiên đạo lại không xuất hiện nữa thư không bốn phía vốn là t ị c h mịch hiện tại càng n g h yên ắng không có tiếng động c h â n vệ đều không dám thở thần kinh căng cứng đến cực hạn nhìn lý quân tiên h chỉ sợ đối phương rút kiếm chém chết hắn lại không biết lý quân tiên h trầm tư suy nghĩ không phải chuyện kinh thiên động địa gì hắn chỉ đang phân vân không biết đặt tên thức thần thông này là cái gì ps cầu đề cử ba chương ba trăm chương ba trăm thiên thượng tự tại thiên m a hê thủ la thiên cũng là tự tại thiên là nơi ý chí của chúng sinh hội tụ không có thể s á t chỉ có tinh thần chỉ có ý thức sợ thuộc là nơi sinh linh quy tốt sau khi chết không có thân thể khổ đoạn vô cầu vô thúc lý quân tiên lúc sáng lập ma hê thủ la thiên cũng nghĩ ý nghĩ tiêu giao tự tại hiện tại gọi là tự tại thiên là chuyện bình thường thiên hạ là thế giới hỗn độn minh mông sơ khai còn chưa có bất cứ thứ gì hơn nữa không gian còn đang không ngừng mở rộng ra lý quân tiên đem kiếm tinh hà đánh vào bên trong kiếm tinh hà chia ra vô số huyền văn lấy huyền văn làm cơ sở tích lũy vật chất chậm rãi tạo thành từng khối đám mây hình cầu lớn đến mấy nghìn vạn dặm mà ở dưới cùng là địa hạ huyết mục tiên chấn áp huyết kiếp huyết kiếp tuy bị đánh tan ba phần tư nhưng vẫn n g u y ê n n g ô n g vô cùng huyết dịch hóa thành hải dương lớn đến sánh vai hồng trần t i ê n chỉ là chân linh của huyết kiếp bị kiếm xích mặc đóng đinh ở phía trung tâm lại bị mảnh vụn bia đá cùng hoàng kim tuyến hóa thành đại sơn chấn áp tại trung tâm của huyết mục tiên ba vùng trời khác biệt chính là tam thiên hợp lại thành đại thế giới cho nên nơi này gọi là tam thiên đại thế giới thần thông này cũng gọi là tam thiên đại thế giới diễn sinh ra thế giới chỉ là một trong những tác dụng của thức thần thông này mà thôi lý quân tiên mặc kệ phương thế giới ẩn ở, ở trong đại đạo không quá để tâm đến nữa hồi t h ầ n đem ánh mắt nhìn về phía c h â n vệ còn chưa lên tiếng đã thấy Á c ử u chạy chạy đến vừa rồi ma hê thủ la kiếm bị lý quân tiên kéo đến nàng nhanh chóng tránh thoát nhảy ra ngoài lúc này mới tiến đến nơi đây nhìn thấy lý quân tiên vội vàng lên tiếng tỉ tỉ thiên đạo xảy ra chuyện rồi lý quân tiên nhìn lại hắn vừa mới đánh tan ý thức của thiên đạo không biết Á c ử u lại cảm ứ n g được cái gì Á c ử u chạy đến kéo tay áo của lý quân tiên lo l ắ n g nói thiên mệnh tán loạn ta cảm giác được lực lượng thiên mệnh đang dần mất đi thần diệu nếu như ta sử dụng lực lượng thiên mệnh sẽ gặp đến lực c à n rất lớn hơn nữa tiêu hao cũng cực kỳ nhanh càng sử dụng tiêu hao sẽ càng nhanh. lý quân tiên nghe vậy liền biết thiên đạo đang thu hồi lại quyền hành đây mới thật sự là cách vận hành thông thường của thiên địa chứ không phải chọn ra thiên mệnh đại đế làm tay sai hiện nhiên trước kia xuất hiện thiên mệnh đại đế là do thần triều cùng ý thức của thiên đạo đạt thành hợp tác gì đó hiện tại ý thức tiêu tán mọi quy tắc bất hợp lý dần bị nắn chỉnh lại thiên địa chậm rãi khôi phục sự vận chuyển hợp lý nhưng thần triều tồn tại lâu như vậy có rất nhiều quy tắc trong thiên địa đã v a n mẹo é chừng quá trình nắn chỉnh phải kéo dài thật lâu nghĩ đến đây lý quân tiên lại nhìn thiên dung nữ đế nữ nhân này có thể để thần triều vận hành quốc lực thay thế lực lượng thiên mệnh tự hành vặn vẹo ban bố lu trở thành một vị giả đế hiển nhiên khi muốn ra tay với thiên đạo thì nàng đã tính đến chuyện quyền hành bị thu về bất chấp việc sau này đại đế sẽ yếu hơn một chút so với trước kia nhưng lại đáng để nàng đi đánh đổi lý quân tiên không có để ý đến là a cựu nhìn hắn trong mắt cũng không ẩn chứa lo lắng hay mất mát trái lại vô cùng vui vẻ nàng cũng không muốn sở hữu sức mạnh tiên h mệnh thậm chí kế hoạch này g hôm nay có thể thành công nàng còn có không ít công lao lý quân tiên không định đi tìm hiểu kế hoạch của a cựu dù sao nàng cũng không hại lý quân tiên cũng không lộ ra ác ý cho nên lý quân tiên mới để cho nàng đi theo đến tận hiện tại v ề phấn trần vệ cũng không đáng ra nhắc đến bị hắn đánh chạy một lần hiện tại gặp lại cũng không đáng nhắc đến đối phương không khiêu khích mình lý quân tiên cũng lười tính toán hai người này tính toán hy sinh mấy người trong thế lực của bọn họ giống như phùng t a chú võ phi vân thậm chí mấy nghìn người thuộc về trấn s í c h quân nhưng có liên quan gì với lý quân tiên đâu không tổn thương một tơ một hào nào đến hắn lý quân tiên không có lý do gì để so đo a cựu giống như không định tìm bọn họ làm cái gì thiên mệnh xảy ra vấn đề đôi bên hình như không có tranh chấp gì nữa lý quân tiên hỏi trở về a cựu ngập ngừng một chút hỏi lại trở về nơi nào á không có nhà rồi lý quân thiên hắn quên mất ngôi nhà đang ở trong tam thiên đại thế giới không phải không thể đi vào nhưng ở trong đó quá mức c h ố n g trải đi vào ở tạm thì được sống lâu thì không thoải mái lắm lý quân thiên nghĩ kỹ nói đi thành trì nào đó ở tạm đi a cựu gật đầu cả hai đi ra khỏi đại s í c h thiên đại s í c h thiên quá rộng lớn đại đạo bị đánh nát quy tắc đều hủy diệt thiên địa khó mà khôi phục được cho dù áp lực bù đắp khu vực hư vô này nhưng không có một hai tháng là không thể hoàn thành được lý quân thiên rời đi trần vệ k h ẽ thở vào một hơi ôm lấy thiên dung nữ đế cũng rời đi lên đường tìm kiếm một cứ điểm quân đội nghỉ ngơi ở gần đại xích tiên người qua lại cũng không tấp nập chín phần của thuận châu đều là cắt trắng t r ò nên n dân cư không đông đúc thành trì không sầm mất mà hơi vắng vẻ lý quân tiên cùng a cựu thấy thành trì vắng vẻ liền mất hết hứng thú hắn nắm a cựu đi vào tam thiên đại thế giới về nhà của mình vẫn hơn tuy rằng quanh cũ é vắng vẻ nhưng là một loại cảm giác y ê n tĩnh thoải mái a cựu nhìn quanh một lượt bốn phía hỗn độn tràn đầy bụi trần không có không khí chứ đừng nói là dương khí lý quân tiên p h t tay một cái đại đạo rủ xuống uy tắc diễn sinh trọng lực không khí thời gian không gian ánh sáng gió nhẹ, cây này đã không có thần dị cũng bị lý quân tiên chặt đứt liên quan hóa thành một gốc cây lớn bất phạm nhưng không quá mức đặc biệt hiện tại bị lý quân tiên nhét ở nơi này dựa theo một cách nói nào đó có thể gọi là tiên tiên sinh vật tương lai chưa biết chừng còn có thể hóa thành tiên tiên sinh linh tiên tiên thần linh gì đó tất nhiên chuyện này nói sau lý quân tiên để vũ nhu trợ giúp mình pha nước tám ngâm mình thư giãn một phen liền lên giường đi ngủ Không m ệ ts m quyền h ư n g ba đại thiên thế giới kết thúc ba quyền bốn duyên nghịch hành từ chương sau mở ra cũng là quyền cuối cùng trong toàn bộ bộ truyện ba câu đề cử chương ba trăm linh một thần long chương ba trăm linh một thần long quyền bốn duyên nghịch hành lý quân tiên ngủ một giấc thần thanh khí sảng đi ra cửa tam thiên đại thế giới còn cần hoàn thiện nhưng mà không cần phải vội vàng vội vàng nhất là đám người của thiên m ô n đạo đột nhiên không tìm thấy ma hê thủ la thiên để đi vào hoảng loạn một đám may mắn là tường vi tự hành xuất thủ ổn định lại khả năng liên lạc giữa các thành viên không tạo nên hỗn loạn quá lớn lý quân tiên h không cảm thấy phải xây dựng một cái ma hê thủ la thiên khác hay cố ý đi tìm cách thay thế duy trì cho đám người của thiên môn đạo võ đạo đã mở rộng chấp nghiệm của kiếm ma đã tiêu tan từ lâu chẳng cần phải phát triển thiên môn đạo làm gì mặc dù ngày thường lý quân tiên cũng không để ý đến môn phái này nhưng vũ n u tường vi thậm chí là vị ư n g bỏ ra nhiều công sức như vậy các nàng không nỡ vứt đi công sức này hắn quyết định đi tìm vị ương xem xem nàng đã hoàn thành tạo hóa hay chưa đồng thời đem chuyện này ném cho vị ương là thích hợp nhất thành hà tiên trở thành neo đ i ể m cho đám người kia cũng không tệ dù sao vị ương được v ứ t ra ngoài rồi thành hà tiên lộ ra không quá quan trọng nữa nếu vị ương không muốn vậy thì ném cho t ư ở n g vi cũng được nữ nhân này giống như phát triển thêm công pháp nàng rất vui lòng làm ra một phương thế giới từ lực lượng mậu đ ả o cho mà xem thời gian trở lại lúc mà ý thức của thiên đạo bị đánh tan cực đông nước biển xanh thấm sóng bạc lan tan đây là vùng biển phía đông của thế giới cựu châu biển này có thể nối thẳng hôn k h n g hải đứng giữa biển đông xanh cùng vô tận hải là một tòa long cung x g sững long cung là một tổ hợp kiến trúc dưới đáy biển bao phủ mấy nghìn dặm nguy nga đổ s ộ n h ư n g người khác khó mà gặp được trung tâm của tổ hợp long cung là đế binh long đình giống như đế binh yêu thần c u n g của yêu tộc nhưng long đình không hoàn toàn là đế binh phương thức tế luyện không giống nhau long đình kỳ thực dung luyện từ vô số nghịch lân của các thế hệ long tộc long tộc sau khi chết một thân tinh hoa đều tự động t ă n giã một phần trả về thiên địa một phần trợ giúp hậu bối còn một phần lưu giữ lại ở trong n ị c h lân n ị c h lân là chiếc vẩy rắn chắc nhất của long tộc cũng che lại trái tim của long tộc sau khi chết nghịch lân liền luyện vào trong long cung dung hợp tạo nên một kiến trúc vô cùng vững chắc khó mà phá bỏ được cho dù là đại đế cũng phải hao phí một phen công phu mới có thể gây tổn thương đến long đình là trọng địa của long tộc chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể ở tại nơi này kỳ thực long tộc cũng không có việc gì quan trọng t ừ n g cá thể mạnh mẽ tản mạn chẳng cần phải quản lý quá chặt mỗi năm tổ chức một lần tộc hội quyết định người nào đủ tư cách tấn thăng long vương x i n tài trợ xây dựng long cung của bản thân lại giải quyết vấn đề tranh chấp gì đó ngoài ra chẳng có chuyện gì đương nhiệm tộc trưởng đang ngủ say đột nhiên mở rộng đôi mắt hoàng kim của mình giống như cảm ứ n g được cái gì liền phát ra một tiếng ngâm lớn truyền đi thông tin cùng lúc ở một khe ránh nào đó dưới đáy biển dưới biển có núi dưới biển có thác dưới biển cũng có đất bằng có cổ thụ có cỏ nhỏ không khác gì thế giới ở trên đất bằng ngày này hải lưu chạy c u ầ n c u ộ n hải lưu bị dẫn động c u ố n quanh ở cùng một chỗ tạo thành một cái vòng xoay lớn giống như hải nhãn là lúc này lý thanh, thanh mở bừng mắt từ tư thế đang ngồi xếp bằng chợ tung người nhảy lên muốn phi ra ngoài lòng biển phá tan mặt biển bay lên không trung giống ba của của Thanh Thanh thước, thước, thước, long ngâm trấn tiên h toàn bộ thiên địa vào lúc này đều bị rung chuyển thế giới giống như mặt trống bị gõ thành từng tầng vận sóng thiên địa bị kinh động phong vân bị người kéo lên chuyển động mạnh liệt hắc vân già thiên vạn rằm không có ánh sáng mây đen để người không thể nhìn thấy bầu trời Ở hát lôi ở quanh người lý thanh thanh nổi lên đục xuyên qua thân thể của nàng muốn đem nàng t r ọ c thủng trăm nghìn lỗ đốt cháy không còn dấu vết lý thanh thanh k h ẽ khoáy đảo thân thể mỗi một cử động đều dẫn phát hát lôi cho dù ngâm dài một tiếng cũng khiến cho hát lôi bổ tới từng đợt hát lôi cuồn cuộn đổ xuống hát lôi giống như thủy triều sóng sau đ ẻ sóng trước đập vào lòng khu và dặm lòng khu ẩn mình vào trong không gian lại bị hát lôi bổ n ứ t không gian để cho lòng khu không thể không lộ ra ở trên thế giới một đêm lý thanh thanh bị bổ một đêm vải rồng rách nát không kịp thay mới máu thị đốt cháy không kịp tái sinh lưu lại từng gái lỗ cháy khét trên thân thể. s ư ơ n g rồng trăng trịt vết nước gân rồng cũng đứt đoạn thành từng mảnh bị hắc lôi đánh một đêm toàn thân bao phủ bên trong long tức cuồn cuộn long tức một lần nữa xảy ra thuế biến kinh người long tức có thể hoàn toàn triệt tiêu h á c lôi ngang hàng với lực lượng cấm kỵ thậm chí vượt trội hơn từ đó không sợ bị h á c lôi tổn thương long tức bao phủ toàn thân chậm dai khống chế lại lực lượng của mình không để cho sức mạnh từ thân thể phá hư quy tắc tạo thành h á c lôi đến tận lúc này lý thanh thanh mới coi như độ kiếp thành công nàng chứng đạo thành công nhưng không có đại đạo bắn ra ngoài đại đạo đánh vào thiên đ i ệ chỉ có một loại quy tắc đặc hữu thân thể đánh phá quy tắc gò bó mà siêu nhiên rời khỏi thiên địa. thiên địa không ước thúc được nàng lực lượng của nàng vượt qua gò bó của thiên địa sẽ không v ặ n vẹo quy tắc tạo thành cấm kỵ hắc lôi đánh xuống khi mà phát huy ra toàn bộ lực lượng của thân thể đại đạo không đánh ra ngoài lại được thiên địa công nhận là một loại chứng đạo nhưng không phải võ đạo có thể gọi là lấy lực chứng đạo nhưng lý thanh thanh có một cái ràng buộc với thiên địa ràng buộc rất chặt chẽ liệt thiên phản huyền giác đây là một cái linh vật một cái linh vật do người tạo ra cũng trở thành căn cơ võ đạo của lý thanh thanh đi cho đến hiện tại liệt thiên phản huyền giác không có nhiều tác dụng đối với lý thanh thanh cho lắm lực lượng chủ yếu của lý thanh thanh đến từ hóa long đất biến lý thanh, thanh chứng đạo cũng hoàn thành biến cuối cùng của hóa long thất biến đồng nghĩa với đem môn công pháp này luyện đến đại thành đệ thất biến thần long biến biến thân thần long ngao du chư thiên từ này không về biển thiên đạo mặc tiêu g i a o đại đạo vô quý ngã lực đoạn pháp t á t tỏa chúng sinh không thể gặp không biết tức là không tồn tại không thấy cũng là vô hình vạn trượng thần long ẩn động trong tầm mây long tức mang theo kim quan g bao trùm toàn bộ l o n g khu kim quan g càng lúc càng thịnh nhưng phạm vi của kim quan g dần dần co rút lại không ngừng thu nhỏ thu nhỏ cuối cùng một thân thanh y tung bay trong gió kim tuyến theo thành tường vận tô điểm phát ra tươi đẹp liệt thiên phản huyền rác giống như một cái sừng nhỏ hơi nhú khỏi c á i chán con người màu hoàng kim hiếp h i ế p mắt khẽ vớt vớt mái tóc của mình lý thanh thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời khoe miệng bất rác câu lên bàn tay k h ẽ nắm giống như ước lượng lực lượng của mình một cái nắm tay giống như có thể bóp nát không gian trong lòng bàn tay hóa không gian thành lực lượng không gian hối loạn lực lượng này thật mạnh đúng là làm người si mê PS, quyển cầu bốn Trưng mong, trưng mở ra, cử đề trở chỉ bình thản mở mắt giống như mỹ nhân ngủ say giống như trăng trong nước chậm rãi hóa thành thực thể mặt trăng chậm rãi rời khỏi mặt nước vị ương vươn người đứng đậy từng g i ọ t nước lăn tròn lướt qua da thịt trắng mịn màng vị ương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt sáng tỏ như sao giống như nghĩ đến chuyện gì nàng phất tay một cái lực lượng m ộ n g ảo hóa thành một bộ váy vàng nhạt bao phủ thân thể tỏa ra ôn nhu l i n h l u n g yêu kiểu đẹp đẽ nàng tỉnh lại không bao lâu yên t ĩ n h ngồi ở trên tiên hàng ngọc tỉnh một lúc thì lý quân tiên liền đến sử dụng đại đạo đan dệ trong thiên địa hiền hóa ra ngoài vị ương hiền lành cười một cái nói với lý quân tiên lý quân tiên h lắc đầu chuyện tiện tay thôi không phải việc gì đáng kể lý quân tiên h muốn hỏi vị ương có muốn đi quản lý thiên môn đạo hay không nhưng nhìn đến lực lượng ngậu ảo quấn quanh cơ thể của vị ương lý quân tiên h hơi nhũ m ẩ y hỏi người muốn rời đi lý quân tiên h cảm thấy lực lượng ngậu ảo này giống như nối liền với đại đạo nào đó nhưng loại nối liền này giống như dây dưa trong bí ẩn mà không hiện lộ ra ngoài cũng không nắm bắt được tung tích của đại đạo kỳ kỳ quái quái vị ương đã từng giảng giải cảnh giới tu luyện ở thành hà tiên đầu tiên gọi là cập sân cảnh sau đó là đăng sân cảnh tiếp theo là đình phong cảnh vị ương lúc này hiển nhiên đã vượt qua đình phong cảnh mà đ ỉ nhưng phong cảnh đã t ơ ứng Nhưng với hợp đạo.、Nhưng、trên đỉnh phong cảnh chính là chế định quy tắc chính là để cho người chết hồi sinh ở trong thành hà tiên cũng là một loại đụng chạm đến lực lượng quy tắc cảnh giới này vốn không có tên trước đây chỉ có một mình vị ương đ ặ t đến mà cảnh giới cũng không hoàn toàn vượt qua đỉnh phong cảnh nhưng nàng nhảy thoát khỏi thế giới m ộ n g ảo có thể nói đã siêu thoát quy tắc trói buộc siêu thoát trói buộc của thế giới không còn thuộc về thế giới m ộ n g ảo cho nên phải phân chia thuộc về cảnh giới mới cao hơn hẳn lại đối chiếu với cảnh giới võ đạo lý quân thiên cảm thấy được vị ương chỉ đụng chạm đến chứng đạo mà thôi còn chưa hợp đạo chưa bước ra đại đạo của bản thân hoặc là vị ương không thể chứng đạo bởi vì nàng chưa có đi ra đạo của mình cũng có thể do nàng sinh ra ở trong đại đạo không thể siêu thoát đại đạo thì không có tư cách chứng đạo không đi ra được đại đạo của bản thân nhưng vị ương giống như không cần phải siêu thoát m n g ảo đại đạo càng không có ý định làm như thế vị ương suy nghĩ rất lâu nói ta muốn đi tìm chủ nhân lý quân tiên h không ngoài ý m u ố n vừa rồi đã đoán ra được ngẫm nghĩ cuối cùng hắn vẫn hỏi vị ương chủ nhân của ngươi là ai lý quân tiên h rất tò mò chủ nhân của vị ương là ai để nàng nhớ mãi không quên hơn nữa mậu ảo đại đạo ký thác vào nơi nào mà không hiện ra trong thiên đ i ệ không thể nghi ngờ chủ nhân của vị ương chính là người chứng được mậu ảo đại đạo nhưng người này đã đi đâu mà không có dấu vết để cho lý quân thiên tò mò không thôi đáng tiếc vị ương cũng không biết chủ nhân của mình tên là gì nàng chỉ biết chủ nhân sáng tạo ra nàng nàng cũng muốn tìm đến chủ nhân ở bên cạnh chủ nhân nhảy khỏi thế giới mậu ảo vượt xa khỏi đình phong cảnh nàng liền cảm hứng được một loại liên kết rất nhạt ở nơi sâu xa có một loại cảm giác dẫn dắt nàng đi về phía nào đó nàng biết nơi sâu xa kia chính là vị trí mà nàng có thể tìm thấy chủ nhân của nàng vị ư ơ n g lắc đầu nói ta không rõ ràng chủ nhân của ta là ai có rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra được không rõ lý do lý quân tiên h gật đầu đã có suy tính ở trong đầu lý quân tiên h định nói cái gì trợn cảm thấy thiên địa truyền đến một loại rung động giống như có thứ gì muốn câu thông với ý thức của hắn truyền đến một loại tin tức cũng không phải lời nói âm thanh gì chỉ là rung động l à n đến a c ử u đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lý quân thiên bàn tay nhỏ nhắn vươn ra bắt vào hồng của lý quân thiên tỉ, tỉ ta tới lý quân thiên n g h i hoặc là a cựu tự hành chạy đến nơi này không phải hắn gọi đến không biết nàng có mục đích gì a cựu nhìn vị ương một chút lại nhìn lý quân thiên đôi mắt con c ô n nói đưa nàng một đoạn đường lý quân thiên n h ũ n mày không hiểu rõ lời nói này của a cựu là có ý gì vị ương lại giống như nghe hiểu được nàng nhảy khỏi miệng giếng váy vàng đong đưa nhẹ nhàng trên mỗi bước chân của nàng vị ương vây tay một cái tiên hàng học tỉnh liền bay lên khỏi mặt đất hóa thành một chiếc vòng tay kỳ dị đặt vào trên cánh tay của nàng sau đó nàng chạy đến bên cạy a cựu chớ mong nhìn về phía hai người hỏi thật sự có thể giút ta một chút sao vị ương có thể cảm giác được nàng muốn đi tìm chủ nhân là chuyện rất khó khăn bởi vì mối liên kết kia quá mức kỳ lạ cũng quá mức mờ n h ạ t khó mà đi đến nơi được lý quân tiên không biết hắn muốn xem xem a c ử u muốn làm cái gì chỉ thấy a c ử u chắp tay trước ngực mái tóc không gió mà bay nhẹ nhàng lắc lư sau lưng không biết a c ử u tụng niệm cái gì toàn bộ thế giới đều rung động lên từ trên bầu trời chạy xuống một dòng thác lớn quy tắc tránh đường không có lực lượng thiên địa nhiễm vào bên trong chỉ có đại đạo thuần túy loại đại đạo này hư vô phiêu miệu giống như không tồn tại trong thế giới này giống như ảo ảnh không phải thật sự rất kỳ quái cho dù đại đạo vô hình vô tướng nếu như lý quân thiên gặp được cũng sẽ không thể hiện ra loại cảm giác ảo ảnh này lực lượng ngộng ảo trên người của vị ương bị câu lên hòa vào trong thác đại đạo này giống như kết nối vào với nhau loại cảm giác liên kết kia trở nên rõ ràng hơn vị ương bất giác nở một nụ cười tươi toàn bộ thân mình trở nên nhẹ nhàng muốn thả người trôi theo dòng sông đại đạo nhưng lực lượng từ dòng sông kia yếu ớt giống như gió nhẹ không thể lay động được thân hình của vị ương vị ương chậm rãi mở mắt ra đôi mắt trong suốt thoáng nhìn a cựu tràn đầy trờ mông a cựu lơ lửng bay lên cao trên thân tỏa ra một luồng hào quang màu xanh thấm tràn khi thế của nàng trở nên thuần túy mà thần thánh a c ử u chậm rãi tiếp cận lý quân thiên hai mắt khép lại tràn đầy tường hòa an nghiêm chán áp chán cái chán nhỏ mềm của a c ử u áp vào trên chán của lý quân thiên một loại cảm giác cấm áp chuyển vào trên người lý quân thiên sau đó toàn bộ a c ử u b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt luồng sáng này chậm rãi dịch chuyển trung tâm từ từ bao phủ lên trên người lý quân thiên lý quân thiên vào lúc này đi vào một mảnh thế giới trăng xóa mông lung giống như sương mù che phủ tầm mắt lực lượng đại đạo cùng lực lượng ngộng ảo của lý quân thiên vào lúc này xông thẳng đến mạnh mẽ đẩy tường vi một cái đem nàng đá vào trong dòng sông không biết vị hương đi đến nơi nào dòng sông đại đạo cũng nhanh chóng biến mất đồng thời lý quân thiên cũng biến mất khỏi vị trí hiện tại sương mù tan hết lý quân thiên liền thấy được mình đã đứng dưới gốc cây thế giới cây thế giới vẫn to lớn hùng vĩ như vậy nhưng không thể dùng tán cây che khuất cả bầu trời ở ngoài tán cây vẫn có thiên địa m ê n h mông vô bờ mà bên cạnh lý quân thiên chẳng biết lúc này đã đứng đấy một nữ tử tóc đen nhánh h y độc hành hào khí vượt mây cánh tay của nàng đang u ố t ve một thanh kiếm kiếm vĩnh dạng nữ tử không phải ai khác chính là lý quân thiên PS,